chương hai trăm hai mươi bốn a m cực trường sinh đại đế chương hai trăm hai mươi bốn a m cực trường sinh đại đế tuy nói chủ thần bốc lên dùng tổ kỳ lân danh hào c ò n tuyên bố chính mình muốn tổ kiến nam đấu lục ti nhưng mà hắn cực kỳ tuân thủ khế ư ớ c tinh thần nói đến cứu người liền đến cứu người hắn cũng không có vứt bỏ nam đấu lục tinh quân đến đây cứu viện chủ thần điện người có duyên tiểu đội biết rõ thế cục bất lợi vẫn như c ũ tận lực kéo lại chủ đề bà quát càn k h ô n tiên nhân hắn tuy nói một mực tại bị đánh thế nhưng xem như chặn nước a chủ thần điện thua người không thua trận phương diện này vẫn là đáng giá khẳng định việc này không nên chậm trễ rút lui a bạch trạch xông phá nguyện nguyện tử thời gian gò bó cùng người k h á c tinh quân tụ hợp hắn nhóm dự định rút về nam đấu lục thần tinh ở trong trực tiếp ẩn nấp thần tinh lại cầu một cầu n h ư u đồ hậu sự nhà hội trưởng hắn nhóm muốn chạy thiếu niên thần sao nhìn ra nam đấu lục tinh ý đồ trong tay một tiết chặt cây hướng phía trước quét một cái một mảnh hỗn độn tinh quang ngăn cản hắn nhóm đường đi tán chủ thân một tiếng đánh tan tinh quang đưa tay lật ra một cái kỳ lần ấn hóa thành một tòa ngũ hành thần sơn ngũ hành sát phạt kinh tiên hướng thần sao quân giết tới rơi huyền khanh con ngón tay một điểm treo cao bầu trời tinh luân tung xuống tung tạo thành một đạo tinh mạc ngăn trở ngàn vạn sát khí cứ đi như thế quá tiện nghi các ngươi chuẩn đêm một cái cự t r ư ờ n g rơi xuống tựa như loan thắng côn nhạc chấn áp xuống hắn uy huy hoàng vô lượng pháp tắc đều bị nhiễu loạn vô tận cây leo nho mạng i ố n g như quy tắc thần liên đầu phong tỏa hư không cắt đứt thời gian để cho nam đấu lục tinh chạy thoát không thể đắng giận một khỏa t ử kim nho trực điểm mi tâm bạch trạch hiểm lại càng hiểm mà tránh đi đúng lúc này một đạo hồng đại đạo âm từ phương xa chuyển đến mấy vị đạo hưu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng một cái trong suốt như ngọc đại t h ụ vượt qua vũ trụ chiều không gian thoát kh một đạo lại một đạo lưu quan g bay ra lưu truyền m ê n h mông khí tức cổ xưa lại nhìn lúc tinh không xuất hiện một cái cổ p h á t huyền nào chấn áp thiên địa hoàng kim đại ấn chỉ thấy hắn vàng lóng ánh bề ngoài khắp dấu lấy huyền ả o khó tả không thể nghị luận đại đạo minh văn rõ ràng công đức ngưng kết thành vô biên tường vân kéo dài tới ước vạn vạn thời không kinh hãi mời cực tiên đ ị a m cho nên một trường nhưng ngược lại tử kim pháp tượng lập tức bị rung ra khe hở thần t h á n h phương nào huyền khanh càng phía trước một bước m ê n mông khí tức phát tiết như v ư ợ sâu như ngục r u n động chư thiên thất tinh ấn từ đôi đến đầu vẻ gây miền á t phai mờ hết thảy tinh hải hai phe đại ấn tấn công thật có long trời lở đất thế khá lắm bị ngạn đại năng khó trách thất sát hắn nhóm thật lâu không thể thoát khốn một tôn thần linh cười sang sảng một tiếng từ hạo đáng tưởng quang bên trong đi ra chỉ thấy hắn quanh thân vờn quanh ngũ thải hà quang hào quang bên trong ẩn hiện vô số thiên hạc linh lộc thần quy các loại dị tượng t h ủ y kỳ lân khuôn mặt hiền lành mạ uy nghiêm hắn đầu đội tử kỳ i quan mang lên khảm nạo lục tinh dạng người rực rỡ diễn hóa vô lượng chư thiên người khoác cẩm tú trường bảo vào bên trên có thêu tường vần thụy hay một thân khí thế minh mông đến cực điểm phản phất cùng tiên địa l ư n g thọ tỏa sáng cùng nhật nguy Ta ở người nghe h ô n cho kỹ nô tổng hồ mười cực thể chế văn hóa hiệu lệnh chư thiên thống ngự văn linh chính là nam cực trí tôn danh hảo thống tiên nguyên thánh trường sinh đại đế thống tiên nguyên thánh trường sinh đại đế tại chỗ chư thần nghe tên này cũng không khỏi hướng thủy kỳ lân nhìn lại chủ thần cũng là như thế tổng hồ mười cực thể chế văn hóa hiệu lệnh chư thiên thống ngự và linh ngươi thế nào như thế có thể thổi đâu chủ thần nghe thủy kỳ lân tự biên tự diễn lập tức liếc mắt gia hỏa này cũng không phải gì đứng đắn thần đừng chém gió nữa nhanh chóng vứt ta một cái càng k h ô n tiên nhân bí mật truyền âm hắn cảm xúc kích động tiếng hô lo lắng không có cách nào nữ hoa quá h u n g ác liền nghĩ đem trước mắt cái này thực thần xử lý càng k h ô n tiên nhân vong hồn đại mạo không ngừng kêu khổ đạo hữu có thể hay không cho ta một cái chút tình mọn t h ủ y kỳ lân một mặt mỉm cười hắn đưa tay dễ dàng hút tới trời cùng đất phép tắc lại độ ngưng kết thành nhất phương ấn trực tiếp đ ẩ y ra muốn tiếp ứng cản k h ô n tiên nhân lan nữ hoa không để ý tới nàng lật tay suốt đao đao ra ngàn vạn trực tiếp đem phép tắc đại ấn chém chết t h ủ y kỳ lân nụ cười trên mặt cứng lại hai vị trí tôn hắn thầm kinh hãi cái này chu thiên tinh không thủy thật là sâu a t h ủ y kỳ lân đôi mắt tại huyền khanh cùng nữ hoa ở giữa vừa đi vừa về xem cuối cùng hắn trên mặt lại hiện lên vẹ tôi cười ta mấy vị này bộ hạ nếu có chỗ thất lễ mong g i n g rộng lòng tha thứ huyền khanh cười nói lạo hữu ngươi không thể chỉ tại chính mình ở hạ phong thời điểm mới muốn cầu người khác không nên so đo thụy kỳ lân nụ cười không thay đổi phản phất nghe không hiểu huyền khanh trầm trọng hắn nói đạo h ư u có điều kiện gì vậy phải xem nhìn đạo h ư u có bao nhiêu thanh ý huyền khanh con mắt h í p mắt cười thụy kỳ lân một trận trầm mặc nói thật lần này bại lộ không phải ước nguyện của hắn nhưng mà nam đấu lục tinh quân bị nốt sao lại lọt vào chủ thần lừa dối xương tổ kỳ lân ở đó mù hô khẩu hiệu b ạ hắn nhóm kỳ lân tộc áo lót cái này khiến hắn không thể không đến chu thiên tinh không một chuyến nhìn xem bị nữ hoa áp chế càn không t i ê n nhân lại xem bị trong lòng bàn tay vườn nho vây k h ố n tinh của nhóm t h ủ y kỳ lân trong lòng tham nhỏ hắn nhìn về phía huyền khanh nói cũng được tất nhiên chúng ta đã làm sai trước vậy ta liền lần nữa đã tội t h ủ y kỳ lân lời nói xoay chuyển đ ỗ n g nhiên bạo khởi một điểm thần quan g hóa thành trường kiếm sắc ý n ô n g đậm trực c h ả m tâm linh phốc、Nguyện、nguyễn nguyên tử thần sao chuẩn đề tim đập rộn lên bất ngờ không đề phòng cứng rắn chịu t h ủ y kỳ lân nhất thức c r ả m tâm kiếm nữ hoa tâm thần bất hủ lại cũng bị cái này trảm tâm chi kiếm ảnh hưởng mặc dù hoàn toàn vô hại nhưng trong tay thiên đao chậm một cái t r ớ c mắt c à n k h ô n tiên nhân lục đại tinh quân nắm lấy cơ hội xoay người rời đi đ ạ c h ư u ngươi này liền không giản g lý huyền khanh ánh mắt lạnh lẽo hắn t ạ i đẻ xuống cổ sát ý này đồng thời trực tiếp xuất kiếm đế kiếm nhất chuyển đỏ thâm thân kiếm như máu biến thành tím đen c h i s á c phân biệt mang theo chu thiên diện địa thần uy hướng c à n k h ô n tiên nhân nam đấu lục tinh quân thủy kỳ lân chủ thần chém tới c à n k h ô n tiên nhân đỉnh lấy hắc qua c à n k h ô n đỉnh bị sinh sinh đánh vào một phiến thời không chính giữa vòng xoáy nam đấu lục tinh quân bị đinh giết trong tinh không chỉ còn lại chân linh bỏ chạy thủy、kỳ、lân tử kim quan bị cắt rơi hắn tóc hai bù sủ tại chỗ phun ra một ngụm chân huyết. sau đó biến mất ở trong tinh không kỳ lần tộc những thứ này đen đ u ổ i lần sau cũng không tiếp tục dình dáng chủ thần tê cả ra đầu nào dám tiếp huyền khanh nén giận một kiếm tại chỗ tự bạo rút lui cự uy tinh quân mão ngày tinh quân can kim tinh quân ngơ ngác nhìn phía trước lộc cộc cự uy tinh quân nuốt nước miếng một cái cảm tình vị này vừa rồi một mực tại phóng hải bây giờ chờ người đã đông đủ một khối làm thì đâu tộc trưởng đều chạy vì sao ta còn sống đúng a vì sao chúng ta còn sống ba vị tinh quân toàn thân chiếu vào bà quang trong lòng lo sợ bất an huyền khanh vây tay thủy kỳ lân tử kim quan bay vào trong tay ba người các ngươi tự xa được rồi được rồi không q u ấ y r à y ngài ba vị tinh quân nghe vậy không chỉ có không sợ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra khẩn trương trong lòng biến mất vô tung vô ảnh hắn nhóm thật vui vẻ mà tự sát rơi xuống cái thể thể d i ệ n d i ệ n ngược lại nhiệm vụ hoàn thành chết thì chết thôi chương hai trăm hai mươi năm thần tàng ma thần hiện thân chương hai trăm hai mươi năm thần tàng ma thần hiện thân láo ra hỏa ngươi đang làm cái gì nhường cũng không mang theo như thế p h o n g a một mảnh mênh g ô n g thời không càng k h ô n tiên nhân đỉnh lấy một n g ụ m hát qua ngồi ở thời không chính giữa vòng xoáy g i u dị không vui tại trước mặt hắn có một phe đế tọa lơ lửng bốn phía kỳ tượng mờ mịt tại i thiên triển diễn ê n quan quanh quẩn, vân trường diễn hóa vô số thần ảnh, hóa thú thủy thú hư ảnh, bảo vệ đế tọa. vô vệ số bảo đế trên đế tọa một vị thanh niên hình tượng đế giả mặt như ngọc thần s ắ c trang nghiêm một đôi tròng mắt thâm thúy như mênh ngông tinh hà không giận cảm thấy bất an hắn hai tay nhẹ nhàng khoác lên đế tọa trên lan can tay phải đầu ngón tay câu được câu không mà đập màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng theo lần này ở dưới đánh trong hư không lan tràn từng bức họa cũng theo đó tại bốn phía hiện hóa ra ngoài trong hư không xoay quanh từ thiên cơ tinh quân phát hiện tinh thần thụ đến tinh thần thụ giao động người lại đến chủ thần bọn người xuất hiện cùng với sau cùng thủy kỳ lân hiện thân đồng thời bị hành hung một tấm một tấm từng ly từng tí tuần hoàn phát ra ta nhưng không có nhường cái kêu bị nạn đại năng chính xác lợi hại âm thanh trong trẹo vang lên tại thời không trong vòng xoáy quanh q u ầ n thanh niên đế giả sau lưng hắn ảnh từ bên trong đi ra một tôn tiên thiên thần linh tôn này thần linh một thân cẩm tú t r ư n g bảo quanh thân tường v â n tốt tươi điềm lành rực rỡ chỉ là đỉnh đầu mũ miệng không thấy bóng dáng khiến hắn tóc thai bù sù hình tượng có hơi chật vật đây chính là vừa rồi thủy kỳ lân hoặc có lẽ là thần tàng ma thần tại thần tàng ma thần hiện thân một khác này thanh niên đế giả hình tượng phát sinh biến hóa dần, dần biến thành cao lớn láo giả mà thần, tàng ma thần hiền lành gương mặt. dần dần đã biến thành tuấn giật thanh niên hình tượng càng không tiên nhân nhìn xem hoàn thành thân phận trao đổi thần tàng ma thần cùng thủy kỳ lân hắn chửi bậy không biến hình tượng cũng được a vì cái gì thủy kỳ lân diện mạo của ngươi cần phải là lao giả đế tọa bên trên thủy kỳ lân vừa nhìn chằm chằm hư không từng bức họa một bên nghiêm túc trả lời có lẽ là lao giả hình tượng càng có tính lừa dối a ngươi nhìn hồng quân cùng dương mi hai người bọn hắn không phải liền là lao giả hình tượng sao dùng chúng ta trong tập chế tác khí vận tri từ hệ thống những tiểu từ kia thuyết pháp làm nhân vật phản diện việc liền phải bề ngoài tiền phong đạo cốt hoà ái dễ gần kỳ thực bên trong dơ bẩn xấu xí, hồng quân dương m i ưa thích ở sau lưng gây sự phù hợp loại này hình tượng ta ngày ngày chờ tại núi bất chu không đi ra cũng phù hợp loại này hình tượng không tệ không tệ thần tàng ma thần cười hắc hắc hắn nhìn về phía thủy kỳ lân ta vừa rồi diễn ký t ạ m được phù hợp thiết lập nhân vật thủy kỳ lân lợi bình như thế thần tàng ma thần lập tức mặt mày hớn hở đó là ta liên tâm bên trong lời nói đều dùng chính là thủy kỳ lân ngữ điệu đặc biệt là cuối cùng chiêu kia trạm tâm kiếm đem ngươi những thứ này huế nguyện đến nay muốn bày ra cáo giả biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế tuyệt đối vô cùng có tính lừa dối xem như có thể mở rộng hệ thống kế hoạch đồng thời tại chư thiên vạn giới bồi dưỡng khí vận c h i t ử t r ù n g tộc kỳ lân tộc tập tục vẫn là rất khởi mở đủ loại lý luận cùng từ ngữ đã sớm không mới mẻ nhân vật phản diện gì thiết lập nhân vật các loại càng không tiên nhân dây hiểu nhưng càng không tiên nhân vẫn là muốn phúc tảo mặc dù nhưng mà hai n g ư ờ i đem thủy kỳ lân hình tượng này chỉnh cũng quá giống nhân vật phản diện quả thực là lãng phí nam cực trường sinh đại đế tốt như vậy tôn hiệu lời ấy sai rồi thần tàng ma thần lắc đầu hắn nói đi ra ngoài bên ngoài hình tượng cũng là chính mình bót thân phận cũng là chính mình cho nhân vật phản diện chính phái cho tới bây giờ đều là t ai nói nam cực trường sinh đại đế loại này vi quang chính tôn hiệu liền không thể cáo giả chỉ cần hình tượng này dùng lâu liền sẽ tạo thành một loại thành kiến in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của người khác giống một tòa không chu toàn thần sơn rất khó lề ra như thế thấy biết liền tạo thành một loại t r ư ớ n g lại có thể vì kiến c h i t r ư ớ n g loại này gặp biết t r ư ớ n g không chỉ có thể lừa gạt đối thủ còn có thể đối với q u ấ y nhiễu ngang cấp tồn tại dù cho là toàn t r í toàn năng đại la cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng không có thấy cuối cùng cái tia bị n g ạ đại năng nén giận ra tay sao nay liền lời thuyết minh hắn đã bị gặp biết c h ư n g che mắt bộ phận trần tướng không nhìn thấu ngụy trang của ta c kinh í khủng là ta t h đạo quả rượu dụng sát y đang không ngừng phá hư đối phương sinh cơ hai phe đại đạo chân y đang qua lại dây dưa lẫn nhau say nghiền huyết dịch đỏ thám theo vết nước tiêu xả mà ra thần tàng ma thần quanh thân vua tận tường vẫn tất cả đều nhụn đỏ giống như từng đoá từng đoá nợ rộ huyết hoa ký kịch la diễn tổn thương thật sự a cái này sao vết thương nhỏ vết thương nhỏ thần tàng ma thần sắc mặt không thay đổi một cỗ không tăng không giảm bất hủi bất bại khí tức lan tràn ra hắn bên ngoài thân khe hở dần dần sáng lên oanh quang không ngừng lấp đầy lấy vết thương bất quá huyền khanh cuối cùng một kiếm cường hành vô cùng dù cho là thần tàng ma thần kịp chuẩn bị đã nhận lấy loại thương thế này cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian ngươi cũng thụ nhất kiếm như thế nào ngươi thật giống như không có việc gì thần tàng ma thần tò mò nhìn càng ô n càng ô n tiên nhân vô vô h ắ qua đem hắn biến trở về một ngụm đỉnh bộ dáng ta không phải là đại la trí tôn nhưng mà có tiên thiên trí bảo a tiên tiên trí bảo vị cách c u n g cấp đại l à trí tôn ta đ ỉ n h không chỉ có thể luyện bảo còn gồm cả phòng ngự vô song hiệu quả quả thay ta gánh vác đại bộ phận tổn thương bất quá lần này cũng đem những thứ này tuế nguyệt đến nay góp nhặt tiên tiên tri tức tiêu hao sạch sẽ trong thời gian ngắn là không luyện được tiên tiên linh bảo còn phải tu dưỡng một thời gian thật dài càn k h ô n tiên nhân có hơi đau lòng sờ lên càn k h ô n đỉnh lập tức đi tới tiên tiên tri tiên kế hoạch muốn trí hoãn thủy kỳ lân ánh mắt cũng tử trong hư không từng bức họa bên trên rời ngược lại nhìn về phía càn k h ô n đỉnh cái này tiên tiên trí bảo khôi phục xưa cũ hình tượng thần ánh nội liễm kỳ vật tự h có thể thấy được huyền khanh cuối cùng một kiếm uy lực cái này bị ngạn đại năng tuyệt đối là tại trong đại la chi cảnh xâm nhập tìm t ò i đến tình cảnh rất xa thụy kỳ lân ngữ khí cơ hồ chắc chắn lần này hắn căn cứ vững vàng tâm tính cũng không hiện thân một là mới vừa bị nguyên thủy thiên vương p h ụ chính qua không muốn lại dễ dàng lộ đầu hai người là thần tàng đạo quả thủ hắn thành công tránh thoát nguyên thủy thiên vương p h ụ chính giả mạo thủy kỳ l â n căn bản không phải vấn đề vì vậy thần tàng đại hắn đứng ra ngoại trừ tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật còn dự định có ý chọc dẫn đối phương muốn nhìn một chút bị n ạ n đại năng ra sao diện mục cảnh giới cỡ nào sẽ cân nhắc quyết định sách lược t càng công chưa có đ tiên, tiên, tiên nhân hỏi hắn biết thủy kỳ lân đã đi qua khai thiên lúc đại ấn thật lực tới nói chắc chắn mạnh hơn thần tàng có thể thủy kỳ lân trả lời rất là quả quyết càng h ô n tiên nhân nhẹ nhàng thở ra đó chính là nói hắn còn tại đại la đệ nhất cảnh không tới đệ nhị cảnh như thế lấy một kiếm này thực lực tới nói còn đại đệ nhất cảnh phạm vi t vị kỳ lân hai con ngươi thâm thúy mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào huyền khanh cuối cùng xuất thủ hình ảnh hắn nhẹ giọng nói sợ là sợ chúng ta cũng lâm vào đối diện gặp biết t r ư ớ n g bị ngạn đại năng thực lực chân chính có lẽ hoàn toàn không chỉ như thế phạm la từng chiếm được bàn cổ phụ chính biết bàn cổ rốt cuộc mạnh cỡ nào đại la trí tôn đều biết biết rõ một sự thật đại la sau đó còn có thâm tạo khả năng t vị kỳ lân tự mình đi qua khai thiên chứng kiến qua thời đại kia tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đại la sau đó c o đường chỉ có điều hắn cũng là mới vừa vào đại la không lâu sau đó lộ còn tại trong tìm tòi đối với như thế nào đào tạo sâu thủy kỳ lân có một chút ý tưởng mơ hồ huyền khanh cuối cùng một kiếm hắn hoàn toàn thấy rõ nhưng nhìn phải càng rõ ràng để cho thủy kỳ lân trong lòng càng không nỡ thật giống như nhân ra là cố ý huyền khanh chân n ộ sao như giận hết thể chân thực lại không chân thực để cho thủy kỳ lân nhìn không thấu thật thật giả giả giả giả thật thật cái này bị ngạn đại năng thật có ý tứ cuối cùng thủy kỳ lân cười cười có lẽ chúng ta muốn tìm thái vi viên ở trước mắt kỳ lân tộc nhân tinh không sau đó lần thứ nhất vấp phải chắc trở cũng không đả kích thủy kỳ lân tương phản hắn đối với chu thiên tinh không hứng thú càng ngày càng dày đặc tất nhiên chúng ta đánh ra nam cực trường sinh đại đế cờ hiệu vậy cứ tiếp tục dùng đến a t h ủ y kỳ lân nói còn có cái k i a tổ kỳ lân danh hào tu giả thành thật chắc chắn cái thân phận này có gì không thể phượng hoàng tộc có nguyên hoàng cũng có thể có nguyên phượng chúng ta kỳ lân tộc có thủy kỳ lân cũng có thể có tổ kỳ lân đi thủy tổ thủy tổ nghe không tệ tiếp lấy thủy kỳ lân nghĩ tới chính mình giả mạo tổ long sự tỉnh hắn cười nhạt nói chủ thần điện hôm nay như thế tơ lụa mà bốc lên dùng chúng ta danh hào tuyệt đối không phải lần một lần hai sự tỉnh về sau chúng ta cũng muốn gia tăng giả mạo long tộc cường độ hướng về trên thân long tộc v u n g nổi càng k h ô n cùng thần tàng cùng nhau gật đầu đây là phải cái này cũng là vì cái gì t h ủ y kỳ lân vừa ra trận cũng không có phủ nhận chủ thần hàng giả này nguyên nhân ngược lại kỳ lân tộc cũng thường xuyên làm một ít những chuyện tương tự còn có chủ thần nói nam đầu sau ti trước đó không có bây giờ có thể có bạch trạch bọn hắn trước đưa trở về dưỡng thương để cho vô cực bọn hắn đổi hào lên đây đi t h ủ y kỳ lân nói lần này chúng ta bị lộ ra nội tỉnh đứng ở trên mặt nổi thật ra cũng không sao không thừa nhận chính là tiếp tục đánh ra nam cực trường sinh đại đế danh hào chậm rãi tạo đạo trường lặng lẽ thiết lập tinh giới kinh doanh hảo nam thiên tinh vực chúng ta chính là sinh trưởng ở địa phương chu thiên tinh không thế lực đương nhiên thụy kỳ lân nhìn về phía thần tàng ma thần cùng càn k h ô n tiên nhân chính trọng nói hai vị đạo hữu nếu là chuẩn bị phong phú còn cần đi sớm khai thiên mới bắt đầu nhận được bản cổ chứng nhận thực lực mới là trèo chống phát triển đạo lý quyết định càn k h ô n tiên nhân cười khổ nói ta cũng nghĩ sớm một chút đi à đây không phải xảy ra ngoài ý muốn sao thần tàng ma thần lười biếng sắt bên càn k h ô n ngồi xuống ai hai ta cũng coi như là cá mẹ một lứa mặc dù ta dinh thụy kỳ lân đạo hữu quang sớm ngươi một bước đột phá nhưng bây giờ cũng k ẹ n tại việc này lại bị chém một kiếm muốn đi tiên tiên chi tiên cũng phải các loại thụy kỳ lân một mặt tay náy nhìn về phía hàng nhóm hai vị đạo hữu chuyện này bởi vì tộc ta dựng lên liên lụy các ngươi loại lời này cũng đừng lại nói thần tàng ma thần thờ ơ k h o á t khoác tay càng k h ô n tiên nhân móc ra một cái hồ lô ta chỗ này có một chút đàn dược n g ư ơ i đàn có thể ăn không ta tính qua tuyệt đối có hiệu quả nhưng mà có một chút tác dụng phụ a thiếu trôi qua lấy đi lấy đi ngươi đừng hại ta thần tàng liên tục chối từ ai ngươi không ăn ta ăn Ta cũng không tin thực cũng không sau ự là đàn đàn. lân cùng thần tàng cùng khi ô n thế đại đế, trong tinh trong không thế l càn khác dược cũng không thể ăn bậy sau khi khôn tiên h h ăn Sau k cản khôn t i nhân cho thấy chính mình ăn đan dược mới đưa đến ngoài ý muốn t h u y kỳ lân cùng thần tàng ma thần cũng không dám để cho hắn thử nữa cùng nhau đem hắn khuyên nhủ cũng đúng càn k h ô n tiên nhân gật gật đầu bán đan dược đạo hữu nói qua nhiều nhất chớ vượt quá ba viên giữ lại về sau lại ăn a càng k h ô n tiên nhân tự giác vượt qua một kiếp phía sau lớn phúc báo sẽ tới kết quả là hán trịnh trọng đem mua được đan dược thu vào t h ủ y kỳ lân cùng thần tàng ma thần trong lòng lập tức thở dài một hơi đạo hưu chu thiên tinh không bên này trước hết giao cho ngươi xem thần tàng hiếm khi lộ diện cũng là đạo quả cho phép không có vấn đề bầu trời thụy kỳ lân không đúng là nam cực trường sinh đại đế giao cho ta thần tàng ma thần cười nói ngươi tốt nhất trở tại cái này núi bất chu suy nghĩ một chút như thế nào đột phá a cái thời không này vòng xoáy đằng sau thật ra chính là núi bất chu gánh nặng đường xa a thụy kỳ lân cười lắc đầu đại la đệ nhị cảnh nào có đơn giản như vậy liền có thể đột phá lại nói các ngươi dùng trường sinh đại đế cái danh hiệu này có suy nghĩ hay không qua trường sinh thần quân cảm thụ càn khôn tiên nhẫn hỏi trường sinh thần quân kỳ lân tộc ba mươi sáu hàng một trong đương nhiên cái này cũng là chấn nguyên tử tại kỳ lân tộc cao lót cái này tôn hiệu vốn chính là tham chiếu trường sinh tế tới thần tàng ma thần cười nói cùng lắm thì chờ sau này trường sinh thần quân chứng đạo đại la sau đó liền để hắn tới làm trường sinh đại đế giai đoạn hiện tại mà nói không có đại la thực lực thật đúng là chấn không được chu thiên tinh không trả tự sóng này tại tinh không vấp phải chắc trở cũng làm cho hắn nhóm thấy được chu thiên tinh không thủy sâu bao nhiêu thật làm cho trường sinh thần quân c h ấ n nguyên tử lập tức đi lên đỉnh nam cực trường sinh đại đế vị trí hắn có thể sẽ bị đánh liền thủy kỳ lân cũng không nhận ra càn k h ô n đạo hưu thủy kỳ lân nhìn về phía càn k h ô n tiên nhân hỏi gần nhất tiên đạo bên kia có hay không thần n ị c h tin tức thần n ị c h người chờ một chút ta đồng bộ một chút tiên đỉnh tin tức càn k h ô n tiên nhân nhắm mắt lại tiếp theo một cái trước mắt hắn ánh mắt mở ra khỏe miệng lộ ra vẻ cổ q á i nụ cười trước đây không lâu thần n ị c h cùng nhìn nhau chi thi giống như tại thời không, trường hạ bị quản lý thời không chắn qua gấp đôi nhanh như vậy thần tàng ma thần hơi kinh ngạc cái này cục quản lý thời không vừa mới treo b i ể n hành nghề nhanh như vậy liền lấy được thành công đà kích kinh khủng phân tử chiến quả thần n ị c h đang gây sự liền tốt t h ủ y kỳ lân khẽ cười nói chỉ cần hắn đang gây sự liền có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác vì chúng ta chúng ta gánh vác hỏa lực nếu có thể chúng ta kỳ lân tộc cũng phải gia tăng đối với thần n ị c h lực độ đà kích để cho hắn có thể thỉnh thoảng tại hồng hoàng chân giới lộ diện dạng này mới thuận tiện đem một vài hoa vung ra hắn trên đầu ta cảm thấy có thể thực hiện c à n k h ô n tiên nhân nói hắn nhóm chỉ bị cục quản lý thời không chắn gấp đôi vẫn là quá an nhằn rồi vô luận là vì tiên đạo phát triển vì kỳ lân tộc phát triển vẫn là vì thủ hộ hồng hoa hòa bình đều cần thần lịch phát phát lực tiếp đó chúng ta khổ đi nữa một đáng thần lịch đúng vậy a thủy kỳ lân rất tán thành hắn ngồi cao đế tọa phía trên trong ngôn ngữ mang theo vài phần chân thành tình cảm hồng hoa hòa bình không thể thiếu thần lịch một phần công lao chủ tiên h tinh khung huyền khanh nhìn xem trong tay tử kim quan trong đôi mắt lộ ra một chút nghi hoặc tại hắn sâu trong mắt liên quan tới tử kim quan hết thể nhân quả đều tại từng cái liền hiện ra từ hắn sinh ra đến bị thủy kỳ lân bất giữ lại đến bây giờ rơi vào hắn trong tay dọc theo đầu này cố sự tuyến huyền khanh một cái chớp mắt thôi diễn vô số diễn sinh khả năng hội trưởng thế nào nữ hoa gặp huyền khanh nhìn c h ầ m c h ầ m vào từ kim quan còn lộ ra một bộ suy nghĩ sâu sắc biểu lộ cho là ở trong đó có cái gì cảm bẫy đâu không có gì huyền khanh khẽ gật đầu một cái đáy mắt tia sáng tiêu tan hắn không có trực tiếp nhìn ra cái gì từ đầu đến cuối từ cố sự tuyến diễn sinh vô số nhân quả ở trong tất cả khả năng đều chỉ hướng một t h â n ảnh thủy kỳ lân nhưng mà huyền khanh bản năng cảm nhận được có cái gì không đúng đại la nhất n i ệ m không phải tự dưng giả tạo cái này thủy kỳ lân có vấn đề huyền khanh trong đầu nhìn lại lấy liên quan tới thủy kỳ lân từng màn trước sau kiểm chứng c ũ n g không có manh mối gì có ý tứ hắn muốn gạt cái gì là nam cực t r ư ở n g sinh đại đế sau đó ẩn giấu đồ vật gì vẫn là hắn phía sau mình ẩn giấu đồ vật gì huyền khanh nhất thời không có suy tính đến kết quả sau cùng thế là thu liễm tâm thần h ắ n tại chỗ đem t ử kim quan trùng luyện gấp đôi xóa đi thủy kỳ lân vết tích sau đó đưa cho thần sao lần này người bị tự dưng truy sát chính là người bị hại cái này coi như là hắn nhóm đền bù a thần sao khẽ gật đầu một cái từ chối nói nếu không phải hội trưởng nho tổ sư nguyện nguyện tỷ phong tỷ đến đây cứu viện ta đều chưa hẳn thoát khỏi kiếp nạn này là tuyệt đối không thể chịu vật này vẫn là hội trưởng thu a huyền khanh cười nói ngươi nên biết hội trưởng tài sản của ta cũng không thiếu hộ thân linh bảo cái này tử kim quan cũng coi như khó được hộ thân c h i vật sau này ngươi đem hắn giữ ở bên người cũng có thể nhiều một phần an toàn bảo đảm n g u y ệ n nguyệt tử cũng nhìn về phía thiếu niên thần sao vô vô hắn bà vai giống như là nhà bên đại tỷ tỷ quan tâm hắn hội trưởng một mảnh hảo tâm ngươi liền thu cất đi về sau tinh không có thể không yên ổn có kiện linh bảo hộ thân chúng ta cũng không cần quá lo lắng ngươi chuẩn đề thu huy nghiêm túc m ụ pháp tướng kim thần hóa thành một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân bộ g á n g hắn cười ha hạ nhìn xem thiếu niên thần sao ngươi cũng đừng cùng hội trưởng khắc khí hộ i trưởng thế nhưng là bị n ạ n đại năng a bảo bối nhiều lắm nữ hoa nụ cười dịu dàng nàng đề nghị ngươi nếu là thực sự băn q u a n liền lấy ngươi quả tử cùng hội trưởng đổi đi a đúng a thiếu niên hai mắt tỏa sáng h ắ n vội vàng từ trong tay háo tử bên trong lấy ra rất nhiều sao thần quả rực rỡ l o a mắt tinh tế đếm có bốn mươi chín mai hội trưởng thiếu niên ngửa đầu nhìn về phía huyền khanh trong mắt lập lệ hào quang sáng tỏ nụ cười giống dương quang giống như rực rỡ chúng ta trao đổi hả huyền khanh mỉm cười chúng ta trao đổi huyền khanh cùng thần sao tiến hành trao đổi thần sao ngươi còn có hay không hàng tồn a chuẩn đề nhìn xem thần sao một hơi móc ra nhiều tinh không như vậy quả cũng động trao đổi tâm tư tiên tiên h tinh thần quả tự nhiên gần s á t tinh thần đại đạo chuẩn đề dự định đổi một chút trở về nghiên cứu một chút ta cũng nghĩ đổi một điểm nguyện nguyện tử chính mình cũng có một chút nguyện quế t ử hàng tồn có thể dùng đến trao đổi nữ hoa ngược lại là không có cái nhu cầu này thế là tam đại tiên tiên h linh căn lại thật vui vẻ tiến hành một đợt hữu hảo trao đổi ta tiễn đưa đại gia trở về đi huyền khanh vung tay lên mở ra truyền tống thần quang hội trường ta còn dự định tại chu thiên tinh không du lịch một chút nữ hoa cười khanh khắc nói trước đó không có phát hiện à chu thiên tinh không thế mà ta trước đó cũng không phát hiện n g u y ệ t n g u y ệ t từ gật gật đầu xem như trong n g u y ệ t cung thần thụ nàng không có chuyện gì cũng biết chú ý tinh không nhưng là từ chưa có xem nhiều như vậy thần chuẩn đề nói vậy các người đi dạo a ta về trước đã chuẩn đề đối với du lịch tinh không không có hứng thú gì hắn tin tưởng tinh không lão lục nhiều hơn nữa cũng không bằng thái vi viên chư thần thú vị hắn đạp lên truyền tống thần quang trực tiếp rời đi thiếu niên thần sao thì biểu đạt chính mình muốn đi du lịch ý nghĩ ta đã liên lạc thanh l i ê n đại ca hồ lô thương nhân dự định đi chư thiên vạn giới đi dạo một vòng trong thời gian ngắn thì sẽ không trở về hồng hoang chân giới có tinh không chỗ chính là tinh thần thụ nhà chu thiên tinh không cái nhà này không quá an định hắn tính toán đi cái khác nhà tránh một chút nếu như có chuyện nhớ k ỹ tại đại gia đình trong gờ giúp chặt liên hệ chúng ta tất cả mọi người rất quan tâm thần sao giống như đối đãi một cái khôn khéo đệ đệ ử ta biết thần sao nụ cười rực rỡ hắn kỳ thực là cái rất xấu hổ thiếu niên có lẽ là cùng đại gia ở cùng một chỗ rất v ư n g lòng cho nên cảm xúc cũng phong phú đại gia tái kiến ta đi trước thần sao từng cái hướng đại gia cáo biệt huyền khanh đem hắn đưa đến hộ lô thương nhân chỗ động thiên thế giới nguyện nguyện từ đạt vào truyền t ố n g thần quang trở về nguyện cung hội trưởng ta cũng đi nữ hoa tiêu sái phất phất tay nàng xách theo thiên đ a o tự mình đi vào thâm không nhìn qua nữ hoa đi xa bóng lưng huyền khanh lắc đầu q u ầ n tinh á c sát a i dám đi ra ngoài sau khi đưa tiện nữ hoa bọn người huyền khanh phất tay tán đi tứ phương cấm chế đây là vừa rồi lúc nói chuyện chỗ bố trí mấy vị đạo hữu muốn nhìn thấy lúc nào ba mấy đạo ánh mắt cấp tốc thu hồi đạo hữu khoái d à t â y phương tinh vực thoáng hiện một vị tiên thiên thần linh t h â n ảnh đầu mang chín nguyên bảo quan áo c ử u sắc gầm ấy chất u y thần tri ấn hắn sau lưng có chư thiên thế giới chìm nổi đạo hữu không có ý định mạo phạm xin từ biệt bên trong thiên tinh vực một thân ảnh hiện thân đầu đái rượu hoa thần quan áo g ấ m đỏ bay váy chấp cựu linh chi tiết sau lưng chu thiên vật u a n h tinh đấu rời đội cáo tử đông phương tinh vực cũng có một đạo thân ảnh bị thúc ép xuất hiện đầu đái phi thần bảo quan áo thanh vũ bay váy chấp đấu bên trong thanh l ụ sau lưng có cẩm tú ngàn vạn ba vị thần linh hiện thân m ấ y mắt huyền khanh khoẹ miệng hơi câu mấy vị đạo hữu nếu có thì giờ rãnh có thể đi phía bắc ngồi một chút đông phương thần linh vốn là muốn đi nghe được lời ấy cơ hồ thốt ra xin hỏi đạo hữu t ô tên đạo trưởng nơi nào đông p hoa ư qua lại lại. quan sát thâm thúy tinh không trong này đến cùng giấu bao nhiêu tồn tại mới vừa rồi bị huyền khanh tinh đ quân c ra thế nhưng là còn có hai phe không biết thế lực hồng quân cười nhặt nói đương nhiên muốn tại tinh không tạm dễ chúng ta không chỉ có muốn tại hồng hoang đại địa cùng ma đạo tranh tinh không này cũng không thể bùng tha đi đông hoa đế quân gật gật đầu vậy ta tiếp tục chuẩn bị tranh thủ tại đông phương tinh không đứng vững góc chân đừng bước nam đầu quần tinh theo gót đạo hưu có thể nghĩ tốt tôn hiệu hồng quân hỏi đông hoa nghĩ nghĩ nếu không thì liền nêu đông cực thanh hoa đại đế hai chữ giả thành bốn chữ đơn giản sáng tỏ hồng quân mỉm cười ngươi đ â y không phải tự b ả o sao chương hai trăm hai mươi bảy quần ma quy y y y ta xẻ giáo không đúng đắn chương hai trăm hai mươi bảy quần ma quy y y y y y y y y y y y y y huyền khanh trở lại u minh thế giới hắn đẩy ra thái sát thiên cung môn hộ hành tẩu tại mênh mông hoàn vũ ở trong mở ảo tụng kinh thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến đạo l ờ i xưa kia tại bắt đầu thanh thiên bên trong bích lạc khoảng không c a lớn phủ l ê thổ chị nguyên thủy độ người vô lượng thực phẩm nguyên thủy thiên tôn nên nói là trải qua vòng mười qua lấy triệu thập phương bắt đầu làm nghệ tọa ngây thơ đại thần thượng thánh cao tôn diệu hành chân nhân không hưởng mười á m từng toa địa ngục thế giới giống như sáng chói tuyên cổ tinh thần giống như lấp lóe vật thu dụng nhóm hôm nay phá lệ yên tĩnh hắn nhóm đều tính toạ trong đó đọc diễn cảm kinh văn. đồng thời hưởng thụ lấy địa ngục phần món ăn vừa thấy được huyền khanh đến v ậ tu t dụng nhóm đều tinh thần đại trấn giáo chủ bên ngoài môn đại sư huynh phu chưa cầm đầu từng tòa trong địa ngục phiêu đãng lên thần quang tiếng này giáo chủ kêu cùng nhau dòng dã cung kính hữu lễ vui vẻ thần phục hắn nhóm không còn giống như dĩ vãng khẩu thị tâm phi các ngươi có thể nghĩ tốt huyền khanh nhìn quanh từng tòa địa ngục thế giới hắn ánh mắt thanh tịnh bình thản không mang theo một tia cảm giác áp bách tại từng vị thần linh trên thân đảo qua n g kỹ ngoại môn nhị đệ tử mạnh h u trong địa ngục h i ệ t hình thái độ cung kính hướng huyền khanh thi lễ đệ tử trước bây giờ đệ tử bọn người sau khi thương nghị tất cả nguyện ý thực tình bái tại giáo chủ môn hạ trở thành xiển giáo đúng nghĩa ngoại môn đệ tử nói đi mạnh huệ lúc này phủ phục tại hư không mang theo đại gia muốn cho huyền khanh đi ba bái chiến khấu chi đại lễ không cần như thế ta xiển giáo không có quy củ này huyền khanh đưa tay đem mọi người nâng lên người nhặt nói c h ắ p tay xưng là liền có thể là chúng ngoại môn đệ tử biết nghe lời phải c h ắ p tay xưng là huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía ngoại môn đại sư minh phu chư lần này quy ý n g thế nhưng là mạnh huệ tại tôi động mạnh huệ nghe xong lập tức gấp dấm chân nói giáo chủ, không phải ta chi công không phải ta chi công a phu chư liếc mắt nhìn mạnh h mẽ hắn khỏe miệng câu cười n h ờ n g ư ơ i tiểu tử không có chuyện gì làm cản bây giờ bị giáo chủ nhớ kỹ a phu chư nhìn về phía huyền khanh thành thật trả lời hồi bẩm giáo chủ chuyện này có mạnh h mẽ tại thôi động nhưng mà đại gia trong lòng đều biết lựa chọn của mình cũng không phải là hoàn toàn là bị hắn mê hoặc đã trải qua lần trước ma giáo sáng lập sự kiện cùng với tiên ma đại chiến ngoại trừ một số nhỏ ngoàn cô phân tử bên ngoài hoàn vũ bên trong vật thu dụng nhóm thật sự rõ ràng bị huyền khanh khuất phục nhận làm giáo chủ thật ra dù là không cần mạnh mẽ thuyết phục đại gia cũng sẽ ở không lâu sau đó làm ra lựa chọ chỉ là có mạnh huệ sau đó ngoại môn đệ tử lựa chọn trước thời hạn hơn nữa mạnh huệ bằng vào diễn đạo quả n g ạ n h sinh sinh đem sau cùng một số nhỏ ngoan cố phân tử thuyết phục lúc này mới có lập tức bên ngoài hoàn vũ chư thần toàn bộ lựa chọn quy y c h à n g diện đúng vậy dù l à đến trình độ này mạnh huệ vẫn là đang diễn chỉ có điều lần này diễn là lợi h ả o siền giáo đương nhiên cũng lợi h ả o hắn chính mình liền cái này thuyết phục quần ma quy y để biểu diễn đủ để cho hắn nhận được diễn tri đại đạo phong phú phản hồi này từ là cái đại tài huyền khanh nhìn xem mạnh huệ nhẹ nhàng gật đầu như vậy hiện tại ta tuyên bố các ngươi tự do cùng nội môn đệ tử nhóm lựa chọn trong âm siêu thoát khác biệt bên ngoài hoàn vũ chúng đệ tử tu chính là đại ma hát luật linh thư lựa chọn dấn thân vào ma đạo hóa thành thí đạo đại ma so với u minh q u ỷ thần đại la thiên tiên ma đạo ma vương tựa hồ càng thích hợp bọn gia hòa này vô luận nói như thế nào những thứ này ngoại môn đệ tử cũng coi như là triệt để bái tại huyền khanh m ô n h ạ dựa theo trước đây quy củ hắn đem thực hiện hứa hẹn không còn giam cầm bên ngoài hoàn vũ chư thần nhưng mà gia huyền khanh dự liệu là ngoại môn chúng đệ tử nghe nói chính mình tự do sau đó hắn nhóm cũng không có lớn tiếng g e o họ cũng không có không kịp chờ đợi đi ra địa ng ngược lại có hơi do do dự dự nhăn nhăn nhó nhó không nỡ lòng bỏ đi một dạng huyền khanh cười nói như thế nào cái này u minh địa ngục ở quen thuộc hay sao giáo chủ ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói chúng đệ tử cười hát hát nói kể từ ngày lần trước cho chúng ta giảm hình phạt sau đó cái này địa ngục chúng ta thật sự càng ở càng thoải mái thiết thụ địa ngục trong một vị đệ tử nghe nói mình có thể tự do có hơi thất vọng mất mát cảm giác cái này ước vạn năm tới chúng ta trong địa ngục cầu sống cùng với chống lại bây giờ bỗng nhiên giải thoát luôn cảm giác thiếu đi một chút gì đúng đúng đúng vừa nghĩ tới sau khi ra ngoài Ta t đi ra đi ra. hắn thản nhiên h cáo chi huyền k h à n h bây giờ chúng ta quy ý, ý trong lòng gông xiềng đã khứ trừ trên người này gông xiềng mang theo cũng không sao coi như là giáo chủ thúc giục khích lệ chúng ta rèn luyện đi về phía trước dây thừng đen trong địa ngục có đệ tử nói cái này địa ngục à đã trở thành chúng ta trong sinh hoạt một bộ phận không vội ra ngoài cũng được ma vương ở trong địa ngục đây không phải chuyện rất bình thường sao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 tìm kiếm tự do bây giờ địa ngục liền thành nhà của mình hai tù trở thành chính mình thực t ỉ n h công nhận giáo chủ một đám bạn tù đã biến thành đồng môn sư huynh đệ loại cảm giác này tựa hồ cũng rất tốt sao đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là ngoại giới là gì tình huống đại gia cũng đã gặp q u a trước đây hóa thành ma vương đại ma ra ngoài đi dạo hai vòng đại gia phát hiện vẫn là chúng ta xiển giáo càng có ý tứ hơn nữa giáo chủ thế nhưng là đại la trí tôn lưu lại thiên cung không có chuyện gì còn có thể nghe một chút giáo chủ giảng đạo cái này không so với đi đi lung tung tốt hơn nhiều thế là này liền kiên định đại gia muốn tiếp tục trở tại sơn môn bên trong lắng nghe giáo chủ dạy bảo ý nghĩ tới mọi người cải tạo một chút chính mình động thiên phúc địa để cho giáo chủ xem chúng ta đối với cuộc sống nhiệt tình đối với xiển giáo yêu quý mạnh mẽ đi ra b i ể n l ử a địa ngục hô hào đại gia bắt đầu cải tạo trụ sở của mình được rồi kết quả là t ư ơ n g t o a địa ngục thế giới thần quang phiêu m i ệ u đạo khí la phủ một đám môn đồ nhao n h a u đi ra địa ngục đối với chỗ ở của mình tiến hành lớn cải tạo hắn nhóm qi u y sau đó thái s á t thiên cung liền đối với mấy cái này giáo đồ b ơ g ra quyền hạn đại gia không chỉ có thể cải tạo động tiên h còn có thể chính mình đ i ề u tiết địa ngục hình phạt mạnh yếu đúng vậy những thứ này ngoại môn giáo đồ tại cải tạo động tiên h phúc địa đồng thời bảo lưu lại địa ngục hình phạt thì ra thiết thụ địa ngục chấn áp c h i năng còn có thể đề cao chẳng thể trách giáo chủ chưa từng sợ chúng ta vượt ngục ta là cái bàn cổ đại thần a cắt lưới địa ngục trạng thái cũng không kích hoạt đằng sau lại còn có ba cái tầng cấp hình phạt giáo chủ thật nhân tử cái này thạch ma địa ngục độ khó còn có thể nâng cao ta đã sớm nghĩ thử một lần độ khó cao hình phạt đáng tiếc sợ chết bây giờ có thể chính mình s ớ rồi đại đạo khó cầu những thứ này hình phạt đem khích lệ ta tiến lên ngoại môn các giáo đồ n ắ m trong tay địa ngục sau đó từng cái kích động bản phần nhiệt tình tăng vọt ngoại môn đại sư h i n h phu chứ nói chúng ta tất nhiên hóa thân thí đạo đại ma vì chúng sinh thí đạo cái k i a không có đạo lý chính mình liền lựa chọn buông lỏng đại sư h i n h nói rất đúng a chúng giáo đồ gật đầu ngoại môn nhị sư h i n h mạnh hoại nói tiếp giáo chủ có lời ma giả mai à ta cho là chúng ta ma giáo còn ma không chỉ có muốn gánh vác tôi luyện chúng sinh sứ mệnh cũng phải thời, thời khắc khắc tôi luyện chính mình thúc đẩy chính mình trưởng thành vâng không chư thiên đại ma như thế nào gánh vác nổi tôi luyện chúng sinh nhiệm vụ quan trọng như thế nào xứng đáng giáo chủ dạy bảo cùng vùng c ồ n g ngoại môn các giáo đồ nghe vậy vỗ tay m à c ư ờ i biểu thị tán thành n h ị sư h u y n h nói rất đúng a chúng ta đại ma muốn tôi luyện chúng sinh liền phải trước tiên tôi luyện chính mình giáo chủ n g à i bận rộn này chúng ta muốn bắt đầu tu luyện đại gia nhiệt hỏa hướng thiên địa cải tạo xong địa ngục sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu chính mình bế quan đại hàn địa ngục thêm hình cho ta thêm hình núi lửa địa ngục thêm hỏa đao cơ địa ngục hình thái thứ tư khởi động từng toa địa ngục lại một lần nữa mở ra vận chuyển đây chính là các ngôi đối với cuộc sống nhiệt tình đối với xiển giáo yêu quý huyền khanh khoe miệng giật một cái hắn nhìn xem từng cái giáo đồ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào huyền khanh rõ ràng đã cho hắn nhóm giảm hình phạt bây giờ hắn nhóm cũng có thể giải thoát rồi nhưng mà quần ma chuyển biến mạch suy nghĩ sau đó tư tưởng giác ngộ đơn giản cao đến lạ thường vậy mà từng cái đối với địa ngục hình phạt lưu l u y ế n q u ê n về không muốn ra ngoài coi như xong thậm chí còn chủ động cho mình thêm hình tam rơi phía trên mù mù đại la bên trên không màu cằn thần mây nga nga chỉ có nguyên thủy hạo kiếp nhà giáo hóa chư thiên cứu ngự q u ầ ma ngược quận t ụ kinh thanh h u lại là nội t n môn vũ đại t s n huynh t quảng thành tử vỗ tay mà cười tốt tốt tốt ngoại môn chư vị sư đệ thực sự là đại triệt đại ngộ cái gì là đại giải thoát đây chính là đại giải thoát quảng thanh tử chỉ vào những cái kia một lần nữa bị kích hoạt địa ngục cảm khái nói ngoại môn sư đệ quy ý sau đó cũng không câu n ệ nơi này thân tự do mà hướng tới lòng này tự do đại đạo tự do tư tưởng này nhất chuyển biến ưu minh là tịnh thổ địa n g ụ c là đầu tiên hết thể hình phạt cũng là đại đạo tôi luyện có giáo này đồ lo gì ta x ỉ n giáo không thể a một đám nội môn đệ tử nhìn xem ngoại môn những thứ này của vương cũng không khỏi không bội phục nói ra thật xấu hổ chúng ta siêu thoát thời điểm thế mà không có loại giác ngộ này đúng vậy a nếu không thì chúng ta cũng học ngoại môn đệ tử có như vậy chúng ta nội môn cũng không thể dứt lại phía sau a thái ất chân nhân đề nghị hắn vừa trở về xiển giáo nghe giảng bài liền gặp được ngoại môn bọn này quân vương lúc này có hơi cảm giác nguy cơ huyền khanh nhìn xem tự ngược ngoại môn đệ tử lại nhìn một chút chuẩn bị mở ra nội chiến nội môn đệ tử hắn trong lòng rất là cảm khái quả nhiên cái này hồng hoang không đúng đắn ta xiển giáo cũng không đúng đắn Đợt, hôm nay có việc đi ra ngoài một chuyến ban ngày không nhản dội chương hai trăm hai mươi tám thần lịch gây sự tiến hành lúc chương hai trăm hai mươi tám thần lịch gây sự tiến hành lúc ngươi cái đại giáo này càng ngày càng nghiêm trình minh hạ bế quân sau đó đi tới thái sắt thiên cung bên ngoài h o à n vũ cũng liền g o xiển m giáo bọn này đệ tử đáng tin cậy trình độ theo huyền khanh từng cái đàng hoàng đi sát đạo con đường này cũng tuyệt đối đáng tin cậy huyền khanh cười nói ngươi tốt xấu cũng là xiển giáo phó giáo chủ những thứ này đệ tử cũng là môn đồ của ngươi nếu như ngươi muốn truyền thụ chính mình sát đạo ta nghĩ đại gia thì sẽ không tự tuyệt những thứ này chơi tự ngược ngoại môn đệ tử thật đúng là cùng minh hà thường ngày tự sát có hơi tương tự nếu là đem ma đạo cùng sát đạo kết hợp cái kia hắn nhóm không trừng thật có thể đi ra một đầu đường mới minh hà nghe xong hai mắt tỏa sáng ta thích hợp sao đương nhiên không thích hợp một bên hưởng thụ địa ngục hình phạt một bên lưu tâm huyền khanh nói chuyện ngoại môn đệ tử nhóm nghe được lời ấy sắc mặt đồng loạt biến đổi lớn tiếng kháng nghị phu chư h u y ề n chuyển nói đạo hữu ngươi lại đạo thông tiên cổ kim hiếm thấy mà chúng ta những thứ này lập công chuộc tội tri thần người người phúc đức nông cạn thực sự học không được ngươi sát đạo a đúng đúng, đúng. mạnh huệ cái này giỏi nhất chơi đ ù a thần linh đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hắn nói chúng ta thần tiểu l ư c hơi vô phúc hưởng thụ đạo hưu vận may sắt đạo đúng là thiên địa ở giữa nhất đảng đại đạo nhưng mà chúng ta đã tuyển ma đạo vẫn là dựa theo ma đạo phương thức tu luyện a chúng đệ tử điên c u ồ n gật g đầu đại sư huynh nhị sư huynh nói đều đúng phó giáo chủ chúng ta biết ngươi một mảnh thiện ý điểm xuất phát cũng là tốt nhưng mà mời ngươi trước tiên đ ừ n g ra phát thật không phải là ngoại môn đệ tử có ý định nhằm vào minh hà thực sự bọn hắn đối với minh hà khí vận tình huống biết được nhất thanh nhị sở a đại gia vì cái gì có thể tại trong địa ngục này và tụ vì sao lại bị huyền khanh chấn áp? ngoại trừ có trên dưới hai thành thần linh là trực tiếp đắc tội huyền khanh còn lại tám thành đều là bởi vì minh hà cái này tiên tiên đánh ổ thánh thể minh hà đơn độc ra ngoài thời điểm không biết đạp bao nhiêu hố lúc ấy đại gia bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy minh hà là cá một đầu xui xẹo đến mức tận cùng cá loại này cá rớt xuống hố vô luận cái nào câu cá lao đều biết đắc ý mà thu lưới lúc đó bọn hắn chính là làm như vậy nhưng mà chẳng ai ngờ rằng minh hà đầu này xui xẹo cá sau đó còn có một cái kiên cố đoàn đội có thể tin một khi minh hà bởi vì bất khả kháng nhân tố thân ham hiểm cảnh chỉ cần không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cái kia u minh tam cự đầu m ặ t khác ba vị thành viên huyền khanh mậu không lo vong xuyên nhất định sẽ đi tới cứu viện tiếp đó từng vị câu cá lao cứ như vậy bị bắt vào thái sát thiên cung t h ả m tao chấn áp cũng tạo thành một loại hiện tượng u minh tam cự đầu đoàn thể lần lượt thành công hành động cứu viện để cho minh hà đầu này cá tại trên thực tế thế mà làm mùi nhân vật huyền khanh mới thật sự là câu cá lão cho tới bây giờ phu t r ư mạnh mẽ mấy người ngoại môn đệ tử thậm chí là cùng với quảng thanh tử ngọc đỉnh chân nhân mấy người nội môn đệ tử cũng cho là như vậy minh hà là thực sự xui xẻo huyền k h a là thực sự đáng tin vậy Cho dù sao ma đạo vô luận như thế nào chơi tự ngược tất cả mọi người có quyền chủ động có thể đem chính mình đùa chơi chết chơi sát đạo liền không nhất định tử vong cùng ngoài ý muốn không hẹn mà gặp sát tiếp cùng khí vận đồng thời xuất hiện lúc nào sống lúc nào chết số đông thời điểm là không biết cái này chơi đến chính là một cái tim đập Toàn bộ hồng hoang ngoại trừ mỹ i hảo âm phủ đáng giá đến nơi sắt đạo cái đồ chơi này thật không đáng giá hồng hoang đại địa trung lấy ương hung thần điện tòa này hung thần điện chính là hung thú tộc ngũ đại bên trong hung thần điện thực lực mạnh mẽ nhất một tòa cũng là chân chính tại đếm thử liên hệ hỗn độn ma thần một tòa thần điện nơi này chính là chúng ta hung thần cơ mật trọng yếu hung thần thái n g u y ê n đem thần địch nhìn nhau chờ thú vương dẫn tới trung ương hung thần điện chỗ tiểu thế giới đây là vạn thú vô cương đại trận trung cực phiên bản thần địch nhìn xem tiểu thế giới trung tâm nơi đó có mười hai mặt hung thú cờ xí tại lây động tản ra sát khí n g ú t trời có vô tận oán linh têu trên có vô số hung thú gào thét, từng đôi ánh mắt đỏ thắm lấp loé tia sáng hết thể chi hung áp sức mạnh ở trong đó hội tụ đoàn thành một cái đen như mực đám m thái huyên nhìn qua mặt mười hai hung thú cờ sĩ, hắn mang theo vài phần vẽ tự đắc đây là hung thần ác sát đại trận nó chủ yếu công dụng chính là dùng để triệu h á n hỗn độn ma thần hung thần ác sát thực sự là thật tà ác tên nghe xong chính là nhân vật phản diện các ngươi còn có thể hay không rồi trực tiếp điểm thần địch đối với hung thần điện văn hóa tiêu chuẩn sinh ra chất vấn các ngươi không phải làm văn nghệ sao mỗi lần ra sân đều đối thủ hoàng khóc lác cái này trung cực đại trận nghe cũng không văn nghệ ai chúng ta có thành công án lệ sao nhìn nhau chi thi tò mò hỏi cái này sao hung thần thái huyên lúng túng nở nụ cười đại trận này còn tại làm thử giai đoạn từ thôi diễn góc độ gi vẫn có nhất định tỷ lệ thành công nguyên lai là khoảng không đỡ tự a nhìn nhau chi thi có hơi không nói nhìn một chút hung thần thái nguyên vậy ngươi còn đắc ý gì mà trúc dung c ậ u công mấy người trà trộn vào tới ngụy trang thú vương nghe được đại trận này là sắc không tử cả đám đều nhẹ nhàng thở ra làm chúng ta sợ nhảy một cái còn tưởng rằng các ngươi thật có ít đồ đâu dù sao triệu hoán hôn độn ma thần nghe đơn giản thế nhưng là cái đồ chơi này thuộc về độ khó cao việc cần kỹ thuật toàn bộ hồng hoang trên cơ bản ngoại trừ thần địch không có thần linh có kỹ năng này trước mắt thành công án lệ chín thành chín là thần địch làm ra duy nhất ngoại lệ là nguyên hoàng nàng thiên ngai chỉ xích quá nghi tiên h n g ạ n h sinh sinh triệu hoán nửa viên ma thần đầu người tiến vào hồng hoang kém chút dẫn đến hỗn độn ma thần trực tiếp vượt giới cái kia thái huyên điện chủ triệu chúng ta đến đây là vì cái gì thần n ị c h nhìn xem trước mắt hung thần áp sát đại trận hãn tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên trước mắt đại trận nhìn xem thô giáp nhưng mà chưa hẳn không thể lợi dụng một chút thái huyên nói lần này triệu đại gia đến đây đương nhiên là vì tiếp tục hoàn thiện tòa này triệu h o à n trận những thứ này tuế nguyện đến nay chúng ta hung thú tộc gặp h ồ n hoàng vạn tộc đà kích thú vương hao tồn quá nhiều mà các ngươi cũng là chúng ta hung thú nhất tộc tân tân thu những thứ này hạch tâm bí mật cũng nên để các ngươi tiếp xúc hung thần thái huyên cười nói chúng ta đã thôi diễn ra một cái mới phương hướng lần này triệu hoán sát xuất thành công cao tới bại thành nếu như có thể thành công triệu hoán đến hôn đ ộ n ma thần khiến cho vượt giới vậy chúng ta chính là hung thú nhất tộc công thần là muốn ghi vào h u n g thú sử sách thần địch bọn người n g h e xong đều phân chấn vì hung thú tộc phục vụ chúng ta không thể chối tử trên hư không phía dưới bao phủ xương mù dày đ ặ c phong tỏa thời không để phòng ngoại giới tìm kiếm liền một đám trong mê vụ đi về phía trước thú vương nhóm hắn nhóm cảm giác cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nhìn thính giác khoảng cách bị hạn chế tại trăm trượng bên trong thần thức phóng ra ngoài năng lực cơ hồ bị giam cầm nếu là có ai nô ra thân nhiệm trong chốc lát liền bị tiêu ký lọt vào đại trận khóa chặt nếu như không phải tại cho phép khu gian một khi có thần thông thuật pháp ba động liền sẽ bị kiểm chất đến dẫn tới toàn bộ hung thần điện chú ý các vị cũng là chúng ta hung thú nhất tộc lương đống cần phải có thể hiểu được chúng ta đại bản doanh cẩn thận như vậy nguyên nhân hung thần thái viên nói bây giờ ngô hoàng chẳng biết đi đâu mà hồng hoàng vạn tộc lại đối chúng ta đều đánh têu i ế t hơi không cẩn thận chúng ta hung thú nhất tộc liền muốn thụ trọng thương tuy nói ngô hoàng không chết hung thú bất diệt nhưng mà chúng ta cho dù chết cũng phải bị chết có giá trị tuyệt đối không thể bởi vì không cần thiết nguyên nhân đi chết bằng không thì chúng ta bỏ mình việc nhỏ phụ lòng ngô hoàng vung trồng chuyện lớn nếu như vì vậy mà làm trễ mại phá hư hồng hoàng đại nghiệp vậy chúng ta liền càng thêm nghiệp chướng nặng nề g h thái u y ê n thâm thiế đối với thần địch nhìn nhau cùng một đám thú vương nói cho nên nơi đây có vô số phong cấm đủ loại hạn chế chẳng phân biệt được n g ư ờ ta chỉ có thể bị khuất một chút các vị vì tộc ta đại nghiệp điểm ấy bị khuất đáng là gì thân l ị c h từ trong thâm tâm nói t r ú c dung bọn người gật gật đầu vì phòng ngừa hạng giá áo túi cơm đi chúng ta hiểu có thể hiểu được các ngươi có thể hiểu được liền tốt hung thần thái uyên nụ cười hòa ái hắn nói đương nhiên chúng ta cũng không phải cổ hủ h ạ n g người không có khả năng thật sự tại nhà mình đối với chính mình bó tay bó chân tới các ngươi một thú một đèn đem nó mang ở trên người hung thần thái uyên phân biệt đưa cho thú vương nhóm một chiếc đèn lồng cái này đèn lồng có màu vàng áo k h o á bên trong toát ra một đoá đỏ thấm hỏa diễm cái này gọi là kim diễm đèn chỉ cần đem hắn cầm ở trong tay nơi này phong cấm hiệu quả liền sẽ bị suy yếu thái huyên giới thiệu nói thú vương nhóm thử phía dưới đem kim diễm đèn n ắ m trong tay đại trận đối với hắn nhóm áp chế quả nhiên nhỏ rất nhiều nhưng mê vụ cũng không có hoàn toàn tiêu thất vẫn là bao phủ trong hư không đối với hắn nhóm làm ra quấy nhiều đón đại gia ánh mắt nghi hoặc thái huyên cười ha hả giải thích nói kim diễm đèn cũng có đẳng cấp phân chia trong tay các ngươi cầm lá cấp bảy đèn có thể triệt tiêu hung thần điện bảy thanh áp chế đồng thời ở một mức độ nào đó điều động Mà thái r ê n đèn, tay ta tám t của đây cấp có là ể triệt tiêu t m thậm chí nắm thanh chế, chí áp g ữ k huyên ô n trận g chế đủ loại đại loại gật gật q nghỉ ngơi gian. thật thời Thái dài i v nói đi liền sách theo kim diễm đèn tại chỗ biến mất thần ú v ư nghịch h ó m đ n tại trong sương im nói g c h đám hung thú này dù sao cũng là thú hoàng thần nghịch bộ hạng hắn nhóm làm đại trận này tuyệt đối là lấy được thần nghịch chỉ thị hoặc có lẽ là cái này chính là thần nghịch xây tuy nói bây giờ thú hoàng mất tích nhưng hắn nhóm còn tại duy trì lấy đại trận này vận chuyển vậy đã nói rõ những thứ này hung thần là có một chút sức mạnh ở đế giang lão đại nói có đạo lý trúc d u n g gật gật đầu cộng công nói cho nên chúng ta nếu là tìm được cơ hội nhất định lặng lẽ ngăn cản h ắ n g nhóm tuyệt đối không thể để cho những thứ này hung thần thật sự đem hỗn độn ma thần triệu hoán đến hồng hoang chân giới một cái làm phá hư thần n ị c h liền đã đủ để cho hồng hoang nhức đầu đây nếu là thật có ma thần vượt giới mà đến để cho thần n ị c h như hổ thêm cánh vậy sau này muốn đối phó cái này kinh khủng phần t ử liền khó càng thêm khó nhìn nhau chi thi thở dài nói đáng tiếc lần này tiến vào trung ương hung thần điện chỉ có chúng ta năm cái cú mang đạo hưu cường lương đạo hưu hắn nhóm cái khác bị phân đi hung thần điện nếu không chắc chắn lớn hơn một chút không có chuyện gì trúc dung nói chúng ta năm cái cũng đủ rồi ta tin tưởng đế giang lão đại sẽ dẫn dắt chúng ta thất bại hung thần điện hết thể âm mưu kỳ kế trúc dung biểu hiện ra đối với thần n ị c h cực lớn tín nhiệm để cho thần n ị c h có hơi xúc động hắn vững vàng nói đại gia vẫn là phải cẩn thận một chút hung thần điện thực lực không thể khinh thường tuyệt đối không thể sớm bại lộ hết thể lấy tự thân an nguy làm lớn nếu là chuyện không thể làm lập tức bỏ chạy lưu được thân này tại sau này có rất nhiều cơ hội đả kích thú hoàng thần địch đả kích hung thú nhất ộc chúng vu thần nghe xong đều gật đầu vẫn là thần lịch cười nói tốt nhất là thần không biết quỷ không hay phá hư hắn nhóm triệu h o á n kế hoạch còn có thể tiếp tục tiềm phục tại hung thần điện thậm chí dần dần nắm giữ hung thần điện cùng những thứ này vô thần ở c h u n g lâu thần lịch không còn như dĩ vãng như vậy đi thẳng v ề thẳng hắn học được rất nhiều thứ khẩu thị tâm phi cũng là kiến thức cơ bản hắn muốn phá hư hung thần nhóm triệu h o á n đại trận sao không hắn hoàn toàn không muốn hắn muốn mượn cơ hội lần này làm giả hóa thật cả một cái lớn bây giờ thú hoàng vô hình biến mất rất có thể là có người giả mạo ta tiếp đó bị khắc thần linh đả kích thần lịch trong lòng vui tươi hớn hở mà nghĩ lấy có lẽ ta còn có thể mượn nhờ lần này thú hoàng biến mất cơ hội đi giả mạo thú hoàng trở thành hung thú nhất tộc chân chính kẻ thống trị đến lúc đó ta một bên trưởng khống hung thú nhất tộc một bên ngay trước vu thần tổ chức lão đại hai thế lực lớn này đều là bản thân ta sử dụng ta thần lịch liền sẽ không phải thế đơn lực bật nhậm thần có thể lấn tồn tại nếu là như vậy cái k i a hồng hoang trí lớn chuyện gì không thể thành thần lịch đắc ý mà tưởng tượng lấy mỹ h ả o tương lai hô hô hô ngay tại vu thần trao đổi trong n h y mắt năm vị hung thú t u ầ n sứ phá vỡ m ấ vụ đến đây tiếp dẫn bọn hắn đi thôi ngũ đại vu thần ngụy trang thành thú vương tại hung thủ tuần sứ dẫn dắt phía dưới đi tới động phụ t ổ c trưởng chúng ta đã đem một nhóm mới thú vương an bài vào trung ương hung thần điện sương mù dày đ ặ t phong tỏa trong động phụ hung thần thái h u y ê n cùng nguyên hoàng lấy được liên hệ rất tốt kế hoạch tiếp tục nhất thiết phải để cho cái này một nhóm thú vương triều sâu tham dự vào hung thần áp sát đại trận hoàn thiện quá trình bên trong đi triệu hoán hôn đ ộ n ma thần nhiệm vụ quan trọng liền muốn rơi vào hắn nhóm trên đầu là thái h u y ê n đáp lại t ổ c trưởng nếu quả thật đem hôn đ ộ n ma thần triệu hoán đi ra chúng ta thật có thể đối phó được sao thái n u y ê n có chút ít lo âu hỏi p một nhóm o à n g t ộ tia thú o vương thế nhưng là phân tán đến các đại hung thần điện dựa theo tộc trường phân phó mấy cái bị ký hiệu nhân tố không ổn định đã phân tán đến khác biệt hung thần điện trung ương hung thần điện chỉ an bài năm tôn tân tân t h ú vương nguyên hoàng xác định xong hết t h ả mấu chốt tin tức nàng cười nói vạn sự sẵn sàng chỉ đợi ma thần b u ô n g tay đi làm đi tuân mệnh đồng phương hung thần điện cú mang cùng cường lương minh hà đạo thân bị phân đến cùng một chỗ đạo hữu ngươi nói chúng ta muốn đắp nạn hung thú đến cùng là cái quái gì thiên địa minh ông trên dưới một mẫu minh ông vô mở trên biển lớn một chỗ cực lớn kẽ n ư ớ c từ bắc hướng nam lan tràn lộ ra một cái sâu không thấy đáy đại u y ê n chỗ này đại u y ê n lũ ám thâm thúy t hắn, hắn, càng càng hắn ánh mắt h nhìn s qua tầng tầng hạ cám gặp được cái này đại huyên phần đấy tôn kia quái vật khổng lồ đó là một tôn hung thú hắn dáng như quyển lông dài bốn chân giống như gấu mà không chảo có con mắt không thấy hỗn độn cú mang nhàn nhạt nhìn về phía đại huyên dưới đáy nhẹ giọng phun ra hai chữ cái gì cường lương minh hà tinh thần lực quá tập trung không nghe rõ cú mang nói cái gì hỗn độn cú mang lặp lại gấp đôi cường lương minh hà lần này nghe rõ hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại v i ê ề n rời đáy cái đồ chơi này gọi hỗn độn hùng thu tộc làm ra cái này tới làm gì tại cường lương minh hà cảm giác bên trong đầu này hỗn độn so với cái kia hung thần còn muốn tạ ác quả thực là hết thể tiêu cực sức mạnh trung cực kết hợp không biết cú mang lắc đầu nhưng mà có thể khẳng định là hắn nhóm tuyệt đối không có hảo tâm gì ta xem cũng là cường lương minh hà gật gật đầu cái này nhìn xem cũng không giống là thứ gì tốt đạo hư trong khoảng thời gian này thật tốt tu dưỡng tu dưỡng à. c ú mang xếp bằng ở vực sâu danh giới trên đài cao hắn nhắm đôi mắt lại bình tĩnh nói có thể càng lớn đồ vật mua tới càng lớn đồ vật phương bắc hung thần điện huyền minh cùng hậu thổ ở một tòa lớn băng xuyên bên trong cũng nhìn được một đầu h u n g thú hắn d á n g như dê thân mặt người hắn mắt tại dưới nách g i n g hổ người chảo kỳ âm như hải nhi kỳ danh thao thiết tỉ tỉ hung t h ú tộc lần này chỉ sợ là muốn chấn động hồng hoang huyền minh nhìn xem cái này kinh khủng hung thú chỉ cảm thấy hung thủ tộc lần này toàn tính quá lớn hậu thổ trong lúc rảnh rỗi đang tạo ý nghĩ chính mình thần thoại kịch bản huyên áo càng lớn càng tốt như vậy ta liền có sáng tác tài liệu. t â y phương hung thần điện thiên ngô nhìn xem hỗn độn gió lớn bên trong quái vật khổng lồ hắn hỏi v ũ la đạo h ư u ngươi nói cái này mở ra hai cánh có điểm giống lao hổ quái vật gọi cùng kỳ v ũ la cười ha hả nói thật là một cái đại gia hòa đâu phương nam hung thần điện hấp tư huyền khanh mang theo nhục thu tại t r o n g giữ đ ả o một con thú này dáng như hổ mà k h u y ế n bao dài hai hơn một xích mặt người hổ đủ heo nhà đôi d à i một trượng tám thước nhục thu đạo h ư u cái đồ chơi này ngươi nhưng phải nhìn chăm chú đừng để hắn c h u n đi bằng không thì hồng hoang sinh linh liền phải tao hương ân nhục thu trịnh chọn gật gật đầu tiếp đó hắn phản ứng lại hấp tư vậy còn ngươi. trương hai n h hóa thành một t đạo ể m điện, vẽ t ớ i bầu t r ờ i m â y đen ở trong. ở Hắn l ư ờ i b i ế n g xuống a hỗn đ ộ i ma thần trương xuống A, h a n t ộ n m b t mươi vương xuống a hỗn độn ma thần trung ương hung thần điện chỗ tiểu thế giới vạn hát tranh lưu thiên ngai lại còn tú điều g ã y người không thấy hoa rơi cây còn hương mưa hôm khác liền thanh bích luận do tới tùng quần thúy bình t r ư ơ n g thần địch sách theo kim d i ễ m đèn xua tan trọng trọng hát cám tại hung thủ tuần sứ dưới sự chỉ dẫn đi tới chỗ ở mình đ ậ phủ hãng phía dưới mê bản thân không có hai chân mà là một đá bồng bềnh mây đen mây đen này một mực cụ cục hướng bên ngoài phiêu tán tiểu vân đoàn đem hung thủ tuần sứ nâng đỡ trên không trung thần n ị c h nhìn xem trước mắt hung t h ú tuần sứ hắn thử nghiệm hạ lệnh ngươi đi xuống trước đi hung t h ú tuần sứ theo lời lui ra thuộc hạ lui xuống trước đi nếu có phân công có thể dùng kim diễm đèn triệu hoàn thuộc hạ tuần sứ x á c h theo ngọn đèn nhỏ bay vào trong sương mù dày đặc trực tiếp biến mất ở thần n ị c h cảm giác trong phạm vi thần n ị c h nhìn xem vì mê vụ bao phủ tiểu thế giới cho dù lá x á c h theo cấp bảy kim diễm đèn nắm giữ nhất định quyền h ạ hắn vậy mà một mắt không cách nào nhìn xuyên t o à này n thế giới cũng không nhìn ra hung t h ú tuần sứ là thế nào biến mất có thể tưởng tượng được ở đây đến cùng bố trí bao nhiêu cơm chế bao nhiêu đại trận đen thật mẹ nhà hắ thần n ị c h đứng tại động phụ trước cửa nhìn qua sương mù dày đặc hãn thở hát ra tiếp đó thu hồi kim diễm đèn quay người về tới chỗ ở của mình lấy hung t h u tộc đối với tòa này hung thần điện coi trọng trình độ muốn ra ngoài tự mình làm một chút tiểu động tác là hoàn toàn không thực tế một chiêu vô ý vô cùng có khả năng rơi vào tình cảnh bị động tại thần n ị c h xem ra vẫn là làm gì chắc đó thông qua hung thần thái nguyên trực tiếp tham dự vào hung thần á c sát đại trận trong xây dựng đi muốn tốt một chút đến lúc đó chắc là có thể tìm được cơ hội trở lại động phụ sau đó thần địch chuyện gì cũng không làm chỉ là đáp lấy hứng thú tại trong động thiên thế giới đi dạo khi thì đạp sóng biết quan sơ cảnh t h ư ở n g kỳ hoa trích dị thảo khi thì tòa sơ đỉnh ngày dám ra nghe tùng phong người chim hót hắn hoàn toàn bày ra một bộ du sơn ngoạn thủy tư thế trung ương hung thần điện khu hạnh tâm hơn m ộ ư ơ i vị hung thần ngồi vây quanh một đoàn hắn nhóm ở giữa là một tòa lớn lư hương thuốc lá lửa l ờ ở giữa không t r u n g quanh q u ầ n không tiêu tan hiện hóa ra một vài bức trắng cảnh trong đó một hình ảnh chính là thần l ị c h chỗ thế giới hắn đã vậy còn quá có nhàn hạ thoải mái hung thần thái hồng khuôn mặt lạnh lùng xương gò mái nô ra ánh mắt che lấp thân mang một bộ màu xanh xâm trường bảo toàn thân trên giới lộ ra một cố lạnh léo hàn ý hắn là phượng hoàng tộc hồng Lần trước t h á i h ồ n g thần ạ i tuyệt u u n g cốc t s á thái tiếp t đó bị vu ầ n nhóm đ hồng đ thon g thần t dài đốt ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ một hình ảnh bị điều đi ra đã thấy một vị dáng người khôi ngô nắm trùng một giữ t đầu hắn i diễm n tóc t r tạ khỏi thành thành thật thật cửa ra vào trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút sau đó dùng kim diễm đèn triệu hắn hung t h ú tuần sứ tại tuần sứ dẫn dắt phía dưới đi đến cộng công chỗ đậu phủ chỉ chốc lát sau hai người liền khai hát x á c h theo kim diễm đèn câu kiên đáp đ ố i tại mê vụ tiểu thế giới đi dạo hắn nhóm ở đây xem nơi đó nhìn một chút có cái gì không biết hắn nhóm liền cùng hung thu tuần sứ nói chuyện p i ế m hỏi thăm tiểu thế giới đủ loại tình huống thậm chí là gặp trung ương hung thần điện khác thủ vệ thần tướng ngự sử vâng thần, bệnh bệnh thần thái n g uyên cười lắc đầu cái này hoàn toàn không giống như là thân ở hoàn cảnh xa lạ trạng thái cũng là tốc độ n giống g như là tài giỏi đại sự bên cạnh hung thần phê bình nói tại một đám hung thần ánh mắt chăm chú hai người cứ như vậy đi qua từng tòa thần cúng đ ộ n phủ vườn trồng trọt bí rừng bốn ngoại trừ các đại khu hợp tâm hắn nhóm nên đi có thể đi đều đi ở tòa này sương mù nồng nặc phong cấm bao phủ trong thế giới hắn nhóm cứ thế dựa vào cực kỳ hướng ngoại tính cách mười phần tơ lụa mà lục lọi ra được trung ương hung thần điện đại khái sắp đặt tình huống thái huyên người đi cho hắn nhóm a n bài điểm nhiệm vụ a hung thần thái hùng nói hai vị này là không ở không được bây giờ hắn nhóm chỉ đi dạo địa phương có thể đi lại để cho hắn nhóm rảnh rỗi xuống hai người này liền phải không đi nên đi chỗ lục lọi quan sát một hồi sau đó hung thần nhóm phát hiện đế giang thần địch x a bị thi nhìn nhau chúc cựu âm chúc long ngụy trang thú vương biểu hiện đúng quy đúng cụ tương đối trung thực liền có công chúc dung hai cái này ra hỏa thiên phú dị bẩm. thái í n chất tử hiếu động, hơn nữa, hướng tử ngoại đến động, đ nữa n g sợ. l ạ để c huyên o dạo hai cái này đi dạo tiếp, này sớm m ộ một n cũng n có g à phải đi dạo đến hung thần nhóm Thái đi đi bài. đến dạo an u trước mắt tốt ta, ta y đứng dậy rời đi tiếp xuống trong một đoạn thời gian trung ương hung thần điện cho tất cả hung thú đều an bài nhiệm vụ cộng công cùng t r ú c dung phân phối đến nhiệm vụ là đối tiếp các bộ môn vận chuyển chủ yếu phụ trách động một mét tử cái này nhưng làm hai lắm lời vui như điên mà t h â n đ ị c h nhìn nhau t r ú c long phân phối đến nhiệm vụ là dựa theo yêu cầu cải tiến một chút đại trận trận đồ những thứ khác hung thú vương hoặc là phụ trách đại trận kiểm nghiệm hoặc phụ trách trận kỳ luật chế hoặc là phụ trách đại trận tài liệu bốn hưng thần nhóm đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ đại gia phân công rõ ràng hăng hái chủ động cả tòa hưng thần điện bắt đầu lưu đ ù lên trận vân thần cung trận đồ nghiên cứu tiểu tổ một đám tinh thông trận pháp h u n g thú vương giả sứ giả đều tại đây mà thôi diễn trận đồ đạo hưu ngươi chỗ này phủ văn không đúng bản vương cho là hẳn là dạng này dạng này một người m à c áo dài trắng thú vương chỉ vào một tấm trận đồ hướng bên cạnh thần n ị c h đề nghị thần n ị c h nghe xong lắc đầu ai đạo hữu lời ấy sai rồi nơi đây phủ văn đứng hàng đ ô n ư ơ n g khi dùng một cất chi thuộc tiên thiên phủ văn khắc họa mới đúng một vị huyền ý thú vương nghe nhanh chóng q u a y người đánh gây thần địch ngôn ngữ gia nhập vào tranh luận ở trong hai người các ngươi lời nói đều không đúng củng cố các đại phương vị không nhất định phải dùng ngũ hành a bản vương dùng địa thủy hỏa phong tứ đại pháp tắc đã định tứ phương có gì vấn đề cái kia vấn đề cũng lớn thần địch một tay chấp trận đ ồ một tay đánh bản chúng ta muốn bố trí là triệu h o à n trận pháp tác phủ văn thuộc tính cân bằng liên quan đến triệu hoàn tơi đến cùng là cái gì chủng loại hỗn độn ma thần nhiều một chút ít một chút đều biết xuất sai lầm triệu hồi ra sai ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao huyện y thú vương cả giận nói lời này của ngươi nói bản vương liền không thích nghe cái gì gọi là gánh nổi trách nhiệm này sao ý của ngươi là ta thì nhất định là sai bản vương thôi diễn kết quả rõ ràng không có sai lầm ngươi dựa vào cái gì phủ nhận bản vương thành quả ngươi có tư cách gì để giáo hơn ta chính là chính là cái kế bạch b à o thú vương cũng tranh luận nói phải biết bản vương xuất thân phương b ắ c hung thần điện là một đám thú vương bên trong nhất là t ì n h thông trận pháp tồn tại lúc này mới bị chúng ta điện chủ tiến cử đến trung ương hung thần điện phụ trách nghiên cứu hung thần ác sát đại t r ư ợ n bây giờ bản vương hảo tâm đề nghị ngươi lại còn không chấp nhận ta tiếp nhận ngươi cái đồ con lợn ma thần triệu h á n đại trận ta còn cần ngươi dạy thần lịch nội tâm gào thét nhưng hắn mặt ngoài biểu hiện rất tỉnh táo hắn h ừ nhẹ một tiếng đi tất nhiên hai vị đạo hữu quyết giữ ý mình vậy chúng ta liền phân biệt vẽ một chút trận đồ tiếp đó đưa đi nghiệm chứng tiểu tổ bên kia đi thử nghiệm hai vị thú vương không cam lòng tỏ ra yếu kém diễn phần mình mang theo đoàn đội tiến hành bận rộn đạo hữu chớ cùng bọn hắn chấp nhận hắn nhóm biết cái gì triệu hắn đại trận a nhìn nhau chi thi cùng thần lịch hợp tác vô số năm tháng đương nhiên càng tin tưởng thần lịch đạo hữu ta tới cho ngươi trợ thủ chúc cựu âm chúc long xung phong nhận việc từ thời không trường hà đầu nguồn triệu hắn hôn đội ma thần ở trong đó tùy thuộc thời gian đại đạo liền chúc long vô cùng thích hợp phụ trợ thần lịch thần lịch gật đầu đi chúng ta làm ra một cái đại gia hỏa cho bọn hắn nhìn một chút ba phần trận đồ rất nhanh liền đưa đến nghiệm chứng tiểu tổ bên kia tiến hành quy mô nhỏ khảo thí huyền ảo chú n g ư ngâm sướng hoàn tất sau chỉ nghe thấy vài tiếng giống to v ư ơ n g xuống a hỗn nộn ma thần rất nhanh kết quả đi ra toàn bộ đều thất bại ừ thất bại a trận tròn mắt a nhìn đem ngươi có thể b ạ c h b à o thu vương đối với thần lịch châm trọc khiêu khích huyện y thú vương cũng là lạnh lùng nói ngươi không phải là nói đạo lý do rằng sao như thế nào thất bại đang tại trầm tư suy nghĩ nguyên nhân thất bại thần lịch trắng hắn nhóm một mắt các ngươi không phải cũng thất bại sao chúng ta thất bại không phải là rất bình thường sao bạch bào thú vương chuyện đương nhiên nói đây chỉ là thôi diễn giai đoạn nào có nhanh như vậy liền hoàn thành phải biết các đại điện chủ thế nhưng là phí hết tâm tư đều không thể hoàn thiện tòa đại trận này chúng ta có tài đức gì vừa đến đã có thể hoàn mỹ kiến tạo h u y ề n y thú vương gật gật đầu chúng ta vừa đến đã hoàn thành không phải lộ ra điện chủ nhóm rất vô năng ngươi cởi chúng ta không hiểu trận pháp chúng ta cởi ngươi không hiểu tiến bộ bạch bào thú vương cười ha hả nói thủy muốn từng một uống lộ muốn từng bước từng bước đi kiến tạo hung thần áp sát đại trận không phải một sớm một chiều chi công từ từ sẽ đến a chúng ta còn phải ở lại trong này một đoạn thời gian rất dài đâu hai vị thú vương nói xong l i ê n riêng phần mình công việc lưu đ ù lên rất nhanh hắn nhóm liền cùng những thứ khác mấy vị người phụ trách dùng beng thân địch nhìn xem hắn nhóm bóng lưng n u chặt lông mày luôn cảm thấy hai cái này trong lời nói có hàm ý hơn nữa hắn trận đồ là không có vấn đề dù là trận đồ cũng không hoàn chỉnh chỉ là dùng khảo nghiệm giản dị phiên bản nhưng cũng không nên một điểm động tĩnh cũng không có làm gì cũng có thể triệu hồi ra một hai con mèo mèo chó chó đi ra nhưng mà bây giờ tình huống là thất、bại. giây lát đi qua hắn n ế t miệng lên một nụ cười có lẽ không chỉ có chúng ta thành công lẫn vào hung thần điện a cái này hung thần điện mỗi khâu cũng không biết lẫn vào bao nhiêu thần linh ở trong đó trận đồ tổ không ra vấn đề còn có luyện khí tổ tài liệu tổ trắc nghiệm tổ bốn hơi động chút tay chân đại trận này có thể thành công mới là lạ hắn nhóm muốn phá hư hung t h ú tộc kế hoạch ta nghĩ trợ hung t h ú tộc một chút sức lực xem ra còn phải cùng hắn nhóm đấu một trận thật có ý tứ thần lịch nghĩ thông s u ố t trong đó còn thiếu hắn bất động thanh sắc quay người đầu nhập vào trận đồ nghiên cứu ở trong đi biết rõ bây giờ tình cảnh thần lịch đã biết làm như thế nào hành động lập tức việc cần phải làm chính là mò cá thần lịch dự định đang sờ cá trong trạng thái làm việc không để lại dấu vết mà cải biến những trận p h á p này không phải liền là triệu hoán đại trận sao không phải liền là có người làm phá hư sao thần lịch biểu thị ba ngàn hôn đột ma thần liền có ba ngàn triệu hoán đại trận có ta ở đây cái này chắc vá lung tung mù mờ cũng có thể bịt kín một cái chương hai trăm ba mươi mốt ma thần không chỉ một chương hai trăm ba mươi mốt ma thần không chỉ một ai tinh thần thanh khoán g thạch đi đâu rồi bản vương cái này đại kỳ đều phải luyện chế xong toàn bộ ai lấy đi bản vương tinh thần thanh khoán thạch một vị thú vương tức giận dị thường thiên thiên xích kim sắt thiên thiên xích kim sắt thái huyên đạo hưu xích dương sắt còn có hay không tồn kho a một vị dâu quai n ó n thú vương hô to có có có ta này liền đưa tin làm cho đạo hưu đưa tới hung thần thái huyên vội vàng trả lời thái huyên đạo hưu kiểm tra thuộc cấp bên trên một nhóm tài liệu kết quả khảo nghiệm đưa tới cầm trong tay ngọc giản thú vương bước nhanh đi tới hung thần thái huyên nhận lấy xem xét vô đuổi cao hưng nói cuối cùng là trở thành điện chủ trận đồ tổ cái kia đưa tin tới nói thứ mười một bộ phương án phát hiện chỗ sơ xuất đã bị l ệ n ngã bây giờ cần tạm dừng luyện chế tương ứng tài liệu chờ hắn nhóm nghiên cứu ra phương án mới lại lấy tay luyện chế. một vị hung t h ú sứ giả nói cái gì đám kia tài liệu đều nhanh luyện chế hoàn thành ngươi nói cho ta biết có thể vô dụng gì tình huống hung thần thái huyên có hơi tức giận nhưng cũng không có biện pháp chỉ có thể tạm dừng tương ứng tài liệu luyện chế hải u không xong thái huyên đạo hữu nghiệm chứng tổ bên kia lại bị nổ chết ba cái cái gì như thần lịch sở liệu toàn bộ đại trận quá trình xây dựng cũng không thuận lợi mỗi bộ môn cùng tiểu tổ hoặc nhiều hoặc ít tất cả sẽ xuất hiện vấn đề cái này cũng k h i ế cạnh nghiệm chứng thần lịch lờ tới khi thần lịch tướng quan sát được tình huống cáo chi tương cố chi thi sau nhìn nhau cũng hiểu rồi lập tức tình huống thì ra là như thế a nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu hắn một bên sắc mặt như thường mà cho thần lịch trợ thủ một bên truyền â m nói nghĩ tại mỗi bộ môn nhúng tay vậy thì cần trúc d u n g đạo h ư u cùng cộng công đạo h ư u trợ r ú t ta cũng là muốn như vậy thần lịch dựa theo hung thần điện nghiên cứu mạch suy nghĩ tại cải tiến phân đến trận đồ hắn thờ ơ nói đại trận này kiến tạo mấy vị điện chủ là người tổng phụ trách mỗi bộ môn tiểu tổ đều có mình chuyện người giả thiết trung ương hung thần điện đã bị chư thần thẩm thấu trở thành sĩ、si、tử như vậy thì cần trúc dùng đạo hữu cùng cộng công đạo hữu cũng đi thi hành phá hư kế hoạch đương nhiên chúng ta muốn là thực sự ma thần không phải để cho hắ trúc cựu âm trúc dung c ậ u công chắc chắn không muốn nhìn thấy hung thủ tộc thật đem hỗn độn ma thần triệu hoán đi ra ở trong quá trình này cũng biết biến pháp mà làm phá hư lấy đặt đến dây dưa gánh gãy thậm chí làm hư hung thần á c sát đại trận kiến tạo ma thần nghịch cùng nhìn nhau đương nhiên hy vọng triệu hoán đến đồ thật muốn tại trong phá hư tiến lên đại trận kiến tạo tại làm giả đồng thời làm ra đồ thật hơn nữa chúng ta còn không thể bại lộ tương cố chi thi cảm thấy độ khó này có chút lớn không có chuyện gì đây không phải còn có ta tại cái này sao thần n ị c h bình tĩnh tự nhiên một chút khó khăn không làm khó được ta so với trước đó gây sự thời điểm còn phải trốn đông trốn tây thỉnh thoảng liền muốn đối mặt hồng hoang chư thần đ ặ kích mỗi lần đều phải tại bên bờ sinh tử bồi hồi thần lịch cảm thấy cái này cũng không tính là cái gì chúng ta cần như vậy dạng này thần lịch cùng nhìn nhau giao lưu một hồi sau đó thống nhất hành động tư tưởng sau đó bọn hắn lại liên lạc trúc cửu âm trúc dung cộng công tốt chúng ta đều nghe đại ca ngươi theo chúng ta nói như thế nào phá hư là được mấy vị vu thần ngầm h i ể u lẫn nhau đang sờ c á đồng thời không để lại dấu vết mà áp dụng đủ loại phương thức phá hư đại trận kiến tạo tiến độ hải hải hải vị đạo hữu này ngươi cái này kiểm tra trận đồ không đúng trúc cửu âm trúc long ngăn lại một vị lương đeo bảo kính thu v vị này thú vương s ữ n g sở sau đó lớn tiếng phản bác không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn một mặt chính khí ngôn từ chuẩn sắp nói b ả n vương luôn luôn nghiêm c ẩ n phụ trách bộ phận này trận đồ trước trước sau sau kiểm tra ước chừng bảy lần tại sao có thể có sai t r ú c long lấy ra một phần khác trận đồ cho hắn nhìn vậy ngươi xem nhìn phần này trận đồ một vị khác đạo hữu cùng ngươi phụ trách là cùng một mảnh khu vực hắn đang tiến hành phúc thẩm thời điểm làm việc phát hiện một vài vấn đề ở đây ở đây còn có ở đây cùng ngươi kiểm tra trận đồ đều có xuất nhập vị này thú vương nhìn kỹ một chút phát hiện chính xác như thế đã giận như thế nhỏ xí u cải biến đều phát hiện sao h ù n g thần điện quả nhiên không thể khinh thường vẫn có chân tài thực học trận pháp đại năng a vị này thú vương không nói một lời tiếp nhận trận đồ từ lệnh nói trận đồ có xuất nhập dựa vào cái gì liền nói là ta không đúng phúc thẩm tấm trận đồ này đạo hữu ở đâu ta muốn cùng hắn đi lý luận lý luận thừa nhận sai lầm cái kia không có khả năng hắn trà trộn vào tới chính là định làm phá hư hắn ngay tại cái kia người đi lý luận thôi trúc long chỉ hướng một cái góc chỉ chốc lát sau cãi vã kịch liệt bộc phát nói xong lời cuối cùng hai vị thú vương không ai phục a y dưới cơn nóng giận trực tiếp vận dụng vật lý luận đạo đại pháp t r ú c long một bên vui tơi ư hớn hở mà nhìn xem hắn nhóm đánh nhau một bên dựa theo thần lịch chỉ điểm mượn cơ hội thay đổi trận đồ một góc tiếp đó chuyển tay giao cho t r ú c d u n g cầm lấy đi đệ trình cùng lúc đó luyện khí tổ cộng công một mặt nghiêm túc mà hướng về phía một vị thú vương nói cách đạo hữu ngươi luyện chế trận kỳ cực kỳ không ổn định động một chút lại nổ t u n g đã nổ chết chúng ta liên lạc bộ ba vị sứ giả a cái kia còn có phục sinh phong hiểm sao ân c ộ công nhữ mày khụ k ụ ta nói là thú vương cách trộn g i nói ta đây là nghiêm ngặt dựa theo trận đồ lợi chế nếu là có vấn đề cũng là trận đồ vấn đề không cần giải thích Hùng thần thái uyên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh c ộ n g công hắn vung tay lên thú vương cách liền bị nhất trọng mê vụ bao phủ kỹ nghệ không tinh không việc gì thế hệ sau t ử chú ý một chút là được rồi thú vương cách không có một tia cơ hội phản kháng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở trong đại địa b ệ ngươi làm rất tốt hung thần thái uyên một mặt vui vẻ nhìn về phía c ộ n g công vừa rồi c ộ n g công đem thú vương cách cho tố cáo vì hung thủ tộc đại nghiệp nhất thiết phải dọn dẹp hết thể c h ứ n g lại cậu công thần sắc trang nghiêm biểu đạt sự trung thành của mình hung thần thái uyên rất hài lòng sau đó hắn gọi đến một vị thú vương đây cách không làm tròn bụt phận ngươi tới thay thế hắn việc làm a đồng thời phụ trách bên này điều hành là thú vương mây trong lòng lo sợ bất an hắn chỉ là cắm đầu việc làm cũng không biết xảy ra gì chỉ trước mắt đã nhìn thấy đồng sự không giải thích được biến mất đạo hữu phải làm thật tốt à cũng không thể lại phát sinh ngoài ý muốn h ù n g thần thái huyên một mặt nghiêm túc mà nhìn về phía thú vương mây nhất định nhất định thú vương mây trong lòng run sợ một bên cộng công lộ ra khó mà nhận ra nụ cười kỳ thực là hắn cho thái huyên đề cử nhân tuyển dựa theo hắn quan sát cùng với phía trước d i ò xét tin tức thú vương mây luyện khí năng lực trình độ đồng dạng thành phẩm sản xuất tỷ lệ so thú vương cách còn thấp chỗ mạnh duy nhất chính là luyện chế đ ồ vật không nổ tung dù cho là thất bại cũng gần như không sẽ tạo thành thương vong nhưng mà kiến tạo đại trận muốn là sát xuất thành công từ mây phụ trách luyện khí tổ cái này tiến độ có thể mau dậy đi mới là lạ cứ như vậy tại thần nghịch dưới sự chỉ huy vu thần đoàn đội tận dụng mọi thứ không ngừng tại toàn bộ đại trận trong quá trình kiến tạo thêm hàng lậu lại thêm một chút sen lẫn trong trung ương hung thần điện chư thần âm thầm quấy dối toàn bộ đại trận kiến tạo tốc độ lạ thường đến chậm tại cộ hắn nhóm đang tại lạng yên không một tiếng động phá hủy hung thần nhóm kế hoạch mà tại thần lịch trong thị giác mỗi hoàn tiết sai lầm cùng sơ hở mặc dù tầng tầng lớp lớp nhưng mà cái kia cực nhỏ sản xuất tỷ lệ lại bảo đảm thành phẩm đang không ngừng hướng về phương hướng chính xác đi tới một tòa chân chính hôn đội ma thần triệu hoán đại trận tại trong hỗn loạn tương bừng dưới tình huống hung thần đám hung thú cũng không biết đã kích thước hơi lớn quả nhiên điểm khó khăn này làm sao có thể làm khó được ta ạ sự tình hướng về thần lịch trong lòng mong muốn phương hướng phát triển để cho hắn rất cảm thấy hưng vấn liệu tương cố chi thi đều đối thần lịch trình độ chuyên nghiệp nội phục đến t ự c điểm thế mà thật làm cho người làm thành. phải biết cái này hung thần điện tình huống rắc rối phức tạp hung thần nhóm cũng không biết thiết kế của mình có thể thành hay không dưới đây thu vương sứ giả cũng là ngư long h u n g tạp còn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình không ngừng mà tại đại trận trong quá trình kiến tạo thêm hàng lậu làm cho vất tử m u ố n tại trong một đống sai lầm này xuất ra một tơ một hào chính xác tỷ lệ đều cực kỳ khó khăn không nghĩ tới thần địch thật đúng là bằng vào quá cứng chuyên nghiệp năng lực cứ thế đem trung ương hung thần điện c h i ế c này đi méo thuyền hỏng cho lái về phía điểm kết thúc phương hướng có sao nói vậy ngươi thật hẳn là đi giả mạo thú hoàng tương cố chi thi từ đáy lòng nói phía trước ta còn cảm thấy ngươi có thể không có thực lực này hiện tại xem ra ngươi quả thực lạ như cá gặp nước à. Cá. cái này hung t h ú tộc chỉ sợ thật cùng ngươi hữu duyên ta cũng cảm thấy như vậy thần nịch cười nói làm xong cái này phiếu chúng ta tuyệt đối có thể chứng đạo đại la đến lúc đó chúng ta đi tới tiên tiên tri tiên cầm tới bản cổ chứng nhận trở về liền m i ê u đồ cái này thú hoàng chi vị vừa nghĩ tới chính mình chứng đạo đại la đang cơ làm hoàng hiệu lệnh nguyên phương c h ẳ n g cảnh thần nịch liền không nhịn được cười ra tiếng chúng ta đại trận rốt cuộc phải kiến tạo tốt một đám thú vương cũng đi theo han hô lên đi qua hung thần trên điện trên dưới phía dưới vô số hung thú đoàn kết nhất trí không ngừng cố gắng một t o à rộng lớn triệu hoán đại trận cuối cùng kiến tạo hoàn thành một ngày này khắp trốn mừng vui hung thần thái nguyên thái hồng thái huyền mười hai tôn hung thần dẫn đám hung thú đi tới tiểu thế giới khu vực hạch tâm mười hai đạo k i a sáng tựa như trùng thiên thần trụ hung thần nhóm tất cả chấp trận kỳ phân loại các phương còn lại ba mươi sáu vị thú vương một trăm linh tám vị hung thú sứ giả ba trăm sáu mươi lăm vị hung thú sứ đồ dựa theo trận đồ nhao n h a u bày trận các vị đạo hữu kế tiếp chính là thời khắc làm chứng kỳ tích chúng ta, muốn để hồng hoang chúng, sinh xem, chúng ta hung thú nhất tộc chân chính thực lực hung thần thái nguyên dẫn một loại hung thú thành kính n g m sướng huyền ảo triệu hoán thần、trú. vô số hung thú g à o thét mây đen quay cuồng trận kỳ phân phật thời không chấn động vô số tuyến thời gian đan vào một chỗ một tôn kinh khủng hư ảnh xuất hiện trên không trung cái k i a một đôi con ngươi màu vàng nóng dạng n g ờ i rực rỡ toàn thân pháp tắc bành trướng giống như là b i ể n gầm tại thời không trường hà nhấc lên thao tiên cự lãng vô cùng vô tận vĩ l ự c cầm v a n g bộc u phát thật thành công hung thần nhóm cuồng h ỉ tra trộn tại hung thần trong điện chư thần tập thể trấn kinh ta tích cái bản cổ đại thần a có lầm hay không chúng ta đều làm như vậy phá hủy lại còn có thể thành công ai mậu chi ma thần không đúng ta triệu hoán không phải thôn vệ ma thần sao t h ầ ngay n tại thần nịnh nghi ngờ thời điểm mãnh liệt là thời không chấn động xảy ra lần nữa ầm ầm u ố n đại trận kịch liệt lay động mười hai đạo thông thiên của sáng hừng hực vô cùng giống bao la tiếng giống giận dữ từ cách xa trong thời không chuyển đến một vị khắc không thể diễn tả thân ảnh to lớn đang đến gần hắn từ xa mà đến gần nhìn như chậm c h ạ m nhưng thực sự thì rất nhanh đi tới trong lúc nhất thời núi g i a o động chấn động dưới biển hủy thiên d i ệ t địa uy áp theo tuyến thời gian chuyển tới chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra một đám hung thu đ ề u n ộ n g hắn nhóm ngây n g ẩ n nhìn xem hư không hai con ngươi trợn tròn sao lại tới đây hai tôn ma thần đang chuẩn bị khởi động kế hoạch dự bị hung thần nhóm nuốt nước miếng một cái hỏng bét dùng sức quá mạnh chơi lớn rồi Tộc trường, ma thần tới, tới hai tôn chúng ta có thể Chúng có được、sao? Nguyên hoàn ma làm hai sao l o ngộng ngươi chuyện xảy ra theo chúng ta đi một c h u y ế n a hòa diệu mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng cười tủm tỉm nhìn về phía ngộng chi ma thần đầu nàng đái thần h ỏ a tinh quan chân đ ạ p chu lý thân mang dáng mây chi háo tay cầm ngọc giản eo rủ xuống xích kim chi kiếm mang v i ê m hỏa hoàn bội quá nhỏ chư thần tập thể xuất động bắt hỗn độn ma thần đây là việc làm nếu là thời gian làm việc tự nhiên muốn xuyên chính trang đây là la hầu m á n h liệt yêu cầu các ngươi là ai ngộng chi ma thần ánh mắt từng cái đảo qua quá nhỏ chư thần khuôn mặt cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại huyền khanh la hầu thái thượng trên thân phục hy chỉ có bốn vị này mới xứng để cho hắn nhìn thẳng vào một diệu tế u tinh thượng tôn phục hy ưu nhã kéo lên ống tay á o vừa cười vừa nói chúng ta là thái vi viên thần linh cho ngươi tiễn đưa ấm áp tới ta cái này vừa luyện tốt một lò tử cựu chuyển hoàn hôn đan đạo hữu có muốn nếm thử một chút hay không a cảnh rượu tím khí thượng tôn thái thượng lấy ra một cái tử kim hồ lô cầm trong tay lung lay có cái gì di ngôn thì nói nhanh lên a so với phục hy cùng thái thượng ôn hòa ẩn rượu la hầu thượng tôn la hầu không thể nghi ngờ còn lánh khóc hơn, hơn chỉ thấy đầu mang mặc ngọc tinh quan đủ nhiếp ô dày thân mang thuần huyền thụy vân chi mang trầm lên hoàn bội một bộ này thần trang rất có uy nghiêm chi khí nhìn qua tương đương đứng đ á n huyền khanh nhìn từ trên xuống dưới mộng chi ma thần tiếp đó có hơi nghiêm túc gật gật đầu về ngoài không tệ bắt về chế tạo một tòa thiên lao về sau dùng để giam giữ trọng phạm cũng không tệ thật ra cải tạo thành một khối mộng cảnh linh đ i ể n cũng là không tệ thổ diệu trấn tinh thượng tôn trấn nguyên tử nói như vậy hắn lần này không có làm cái gì hành vi nghệ thuật mà là đàng hoàng mà mặc thần trang có mặt trấn nguyên tử ánh mắt lộ ra chờ mong cầm mộng chi ma thần loại điểm hoa hoa thảo, thảo hẳn là có thể dung mạo rất tốt a như thế đại nhất tôn ma thần chỉ cải tạo thành một khối linh điển thật là đáng thủy diệu thần tinh thượng tôn tổ long như có điều suy nghĩ nói mộng cảnh thế giới tâm tưởng sự thành các ngươi nói ta nếu là tưởng tượng ba ngàn nội thủy lao mộng có thể cho ta thực hiện sao nguyện diệu thái âm thượng tôn vọng thư lắc đầu ta cảm thấy không bằng mở một cái ma thần c h ạ y chăn nuôi dùng để thí nghiệm một chút dưỡng thành đại đạo quá nhỏ chư thần hai mắt tỏa sáng ma thần c h ạ y chăn nuôi có ý tứ thiên lao linh điền ba ngàn nội thủy c h ạ y chăn nuôi thái vi viên cũng là thứ gì thần a các ngươi đứng đ ằ n sau nhìn xem mắt sáng lên quá nhỏ chư thần mộng chi ma thần sắc mặt hơi trầm xuống các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta vậy các ngươi cũng quá coi thường chúng ta hỗn độn ma thần mậu chi ma thần cầm trong tay mậu đạo thiên kiếm hướng về phía trước vũng khẽ vô tận pháp tắc đang nhấp nháy vô tận hào quang đang phun mỏng hắn lạnh lùng nhìn về phía quá nhỏ chư thần các ngươi không phải mậu đạo tu sĩ nơi đây cũng không phải các ngươi chi m ộ n g cảnh đều cút cho ta ra đi bên trên bầu trời lập tức tiếng sấm cuộn cuộn vô số đạo lôi điện giống như ngân xà điện mãng giống như chút xuống mà đến mang theo ánh sáng vô tận bao phủ quá nhỏ chư thần các ngươi quá nhỏ chư thần đều là hư vô tri thần giả tạo tri vật không thể lộ ra tại mậu cảnh mậu tại mộng cảnh thế giới hoàn toàn có thể n h ấ t nghiệm tu chân một lời đ ị n h giả bây giờ hắn cho quá nhỏ chư thần xuống hư vô cùng giả tạo định nghĩa chấn nguyên tử thái nhất tổ long đ á m người thân thể trong nháy mắt hư hóa mắt thấy liền bị mộng cảnh b ó c ra đi chỉ có huyền khanh la hầu thái thượng phục hy bốn vị chứng đạo đại la tồn tại nắm giữ vĩnh hằng tự tại đặc tính dù không phải là mộng đạo tu sĩ vẫn như cũ có thể vững như thái sơn mà sừng sững ở mộng cảnh thế giới đạo hưu ngươi hoàn toàn hiểu lầm huyền khanh đưa tay đầy ám rượu tinh quan tinh quan lập tức nở rộ vô tận hào quang vô lượng huyền hoàng công đức hội tụ hóa thành bắt phương công đức hoa cái định trụ c h ấ n nguyên tử đám người thân hình cùng lúc đó c h ấ n nguyên tử tổ long nguyên hoàng vọng thư bọn người trong tay đều có một k h ỏ a loại tử tại sinh sôi trong chốc lát diễn hóa ra yêu d i ễ m bất cát đ và hoa hoa bị n g ạ mộng chi ma thần nhận ra vật này nếu là lấy thực tế vì thế b ờ mộng cảnh vì bị ngạn chúng ta cầm trong tay cái này bị ngạn đạo trùng liền có thể thường trú mộng cảnh trở thành mộng cảnh sinh linh hư diệu nguyện bột h ư ợ n g tôn minh hà ôm ấp sắc kiếm mặt mỉm cười mà nhìn xem n g chi ma thần như thế nào vật này quen thuộc ca chúng ta tới nơi đ â y phía trước thế nhưng là cố ý đi một phương khác ngộng cảnh tìm lão bằng h ư u của ngươi chúng ta nhưng không có nửa điểm xem nhẹ đạo h ư u ý tứ vì đối phó ngươi ta thế nhưng là đem tất cả đều gọi chỉ lo lắng chấn không được ngươi h ỏ a diệu mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng trong tay thoáng qua thiên quang nam minh ly hỏa nhảy lên ngưng tụ ra một cái b ả o phiến thái nhất lấy ra một ngụm đế trung vọng thư tế gia minh nguyện bảo giám c h ấ n nguyên tử lật ra địa thư chuẩn đ ề rút ra bạch đế chi kiếm tổ long mở ra một tấm vàng óng ánh phát chỉ quá nhỏ chư thần tiến lên đem n ộ n g chi ma thần bao bọc vây quanh lần trước chúng ta quá nhỏ chư thần tập thể xuất động vẫn là vì đối phó huyễn chi ma thần đạo h ư u chúng ta đối với ngươi đầy đủ coi trọng bốn vị đại la trí tôn bảy vị đỉnh cấp thái ất như thế hào hoa đội hình chỉ vì trấn áp ngậu chi ma thần cái này thấy tiếp dẫn đều lắc đầu liên tục vì lao n g n g lao vẹt mồ hôi nhưng mà ngậu chi ma thần vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh không chút hoang mang tại hôn độn thời đại hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua chỉ là bốn tôn đại la mà thôi cũng không phải bản cổ đích thân đến nhưng mà này còn là trong ngậu thuộc về mình sân nhà n g ậ chi ma thần làm sao có thể r u rẻ nếu là ở ngoại giới gặp phải các ngươi ta còn có thể sẽ đi vòng qua nhưng mà tại thế giới trong n g ộ n g vậy liền để các ngươi những thứ này hồng hoang thần linh kiến thức một chút cái gì là mộng đạo vĩ lực quen thuộc lời kịch để cho tiếp dẫn ghé mắt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vô cùng vô tận hào quang che mất hắn tất cả ánh mắt vĩnh hằng rực rỡ vô tận huy hoàng chư bò quang vẫn là quang không có vật gì khác nữa cự đại đến không có gì sánh kịp quang huy lập lòe thời không nó bao trùm trên dưới trái phải bao phủ quá khứ tương lai mộng chi ma thần thân ảnh dần dần h ư hóa một đôi màu vàng nhạt con mắt tử lộ ra ý cười các vị chúc các ngươi m ộ n đẹp hô n g cảnh quang huy che mất trừ cuối á n cùng sẽ có một ngày hắn hiểu ra bản thân đại đạo thông huyền đang lúc tổ long muốn từng bước đi ra thời gian trường hà chứng đạo siêu thoát lúc đột nhiên có một con giống như lồng g i a một dạng đại thủ từ mênh mông trong thời không nô ra đem hắn một phát bắt được khiến cho vô luận như thế nào đều không tranh thoát hh lần này có lộc ăn cười khăng k h ắ c quái gì thanh â m vang vọng chư thiên cái gì siêu thoát cái gì chứng đạo cũng là giả các ngươi bất quá là bản tọa nuôi dưỡng đồ ăn thôi Không ba mệnh ta do ta không do trời tổ long quát to một tiếng cùng hát thủ sau màn làm sau cùng chống lại một hồi đại chiến bộc phát long chiến vũ giã ký huyết huyền ế t h u y hoàng tiếp đó tình mộng ta đây là ở đâu tổ long mở mịt mở mắt ra chỉ cảm thấy giấc mộng mới vừa rồi cảnh có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc ai hoa bị ngạn tổ long túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay mộng không lo đưa tặng cái kêu đó hoa bị n ạ n đã hóa thành một đạo ấn phủ khắc g ấ u tại hắn trong lòng bàn tay mộng tổ long đột nhiên giật mình hắn phát hiện mình pháp lực hoàn toàn không có giống như sắc vì p h à m loại hắn trong lòng hơi chầm xuống quan sát bốn phía chính mình vị trí hoàn cảnh tổ long đang ở tại một chỗ trong đ ì n h viện trước mắt là một gian cổ hương cổ sắc buồng lò sưởi màu đỏ thám k h ắ c hoa cửa sổ n ử a tre hắn đưa tay nhẹ nhàng đ ẩ y ra một hồi nhàn nhạt một hương liền đập vào mặt trong phòng bày biện trăng nhã một trận bình phong đứng ở một bên bên trên là một bộ tranh thủy mặc vẽ là long vây khốn trô nước cạn tranh cảnh trong góc một cái thanh đồng lư hương yên tĩu l ư t lên khói xanh lượn lờ bay lên tản ra mùi thơm nhạt, nhạt làm cho cả không gian đều tràn ngập một loại yên vô luận tổ long nhìn thế nào hắn đều cảm giác một màn trước mắt khói xanh giống như là đằng tiêu chân long chỉ là luồng khói xanh vô luận như thế nào bước lên đều không thể thoát ly căn này buồng lọ sưởi treo trên vách tường mấy tấm hoa tác là chưa vẽ rồng điểm mắt thần long buồng lọ sưởi xong cửa sổ bên trên k h ắ c tuyệt đẹp hoa văn dương quang xuyên thấu qua khe hở rơi xuống đất trên bảng tạo thành loang lộ quang ảnh nhìn thật kỹ điểm đ i ể m quang ảnh giống như là vải rồng một hồi thật lưa thưa âm thanh từ sau tấm bình phong chuyển đến ai tổ long gầm nhẹ một tiếng sau đó liền ánh mắt n ư n g lại chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại bình cả kinh nàng vội vàng che mười ba toàn thân không cầm được run r u dày chỉ chốc lát sau nhẹ nhàng tiếng nước n ở liền từ bình phong sau đó chuyển đến tổ long cười nạo l o ngộng ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm chân long đầu nào chân long chịu không được khảo nghiệm của ngươi có biết hay không chư thiên vạn giới đoàn tụ đại đạo là ai truyền bá có biết hay không thế giới vô tận hợp hoa n tông hợp hoa n cốc hợp hoa n lâu là bởi vì ai mới sáng lập có biết hay không vì cái gì hồng hoang vô lượng chư thiên cái nào cái nào đều có ba ngàn nhược thủy chuyển tuyết sao tổ long đếm khắp chiến công của mình cuối cùng không quên trào phúng ngộng chi ma thần trở tại hỗn độn thời đại không có mở qua ăn mặn từ t r ạ c thần bị bàn cổ chặt choáng váng lao băng tử chưa từng va chạm xã hội thời đại trước r ắ t r ư ỡ i đều thời đại nào còn lộng cái gì tiểu ra bích ngọc ôn nu hương muốn lưu lại ai vậy còn không bằng mị ma tiểu tỷ tỷ h i ể u ta tổ long nói n g ư ơ i tốt xấu nhiều thay đổi phong cách tư thế hiên ngang thẹn thung bách mị cường thế bá đạo ôn nu săn sóc nhưng ngọt có thể mặn ba ngàn lửa thủy so với các ngươi ba ngàn ma thần còn phức tạp tin rằng ngươi cái này hỗn độn di lão cũng không hiểu những thứ này tổ long hướng về phía hư không chính là một trận thu phát cuối cùng hắn còn lắc đầu thở g i i nói liền ngươi tại n g ư ờ này vẫn là chạy trở về hỗn độn thời đại lợi a đ ừ n g đến hồng hoang chân giới mất mặt xấu hổ hồng hoang tạo biển đều so ngươi hiệu trào lưu nói đi tổ long nhìn cũng chưa từng nhìn sau tấm bình phong là cái gì liền mở cửa lớn ra dự định nên ngang rời đi tiếp theo một cái trước mắt tổ long thấy hoa mắt chờ đến lúc hắn lại mở mắt ra tổ long người đã ở một tòa bên trong thần cung oanh oanh nhìn yến, yến thần nữ tiên nữ thiên tiểu bám bị vô tận nhược thủy đều xuất hiện ở hắn trước mặt có lẽ là bị tổ long đỉnh cấp trào phúng cho mang phá phòng ngự mậu chi ma thần một hơi đem vừa rồi tổ long miêu tả những cái kêu ba ngàn nhược thủy đều cho thay đổi đi ra ai vậy thì đúng rồi đi. ngươi cái này chẳng phải khai khiếu sao thổ long mặt mày hớn hở ngay tại mộng chi ma thần cho là tổ long muốn nhào về phía những thứ này nhược thủy thời điểm hắn lại nhăn đầu lông mày ai lão ngộng ngươi tay người này không được ca cái này cái này cái này còn chưa đủ hoàn mỹ dựa theo tổ long yêu cầu mộng chi ma thần lại thay đổi một chút nhược thủy đi ra so trước đó càng hoàn mỹ hơn thổ long hai mắt tỏa sáng ai đúng đúng cái này nữ đế không đủ linh động lại sửa đổi một chút vị này nhược thủy quá nhu mỹ phải tắc một điểm còn có, còn có ai nha lão ngộng ngươi thật là chúng ta đoàn tụ đại đạo kỳ tài tổ long dạy cái gì m ộ n g chi ma thần biến cái gì chỉ chốc lát sau tổ long trầm tĩnh ở mậu cảnh thế giới nhìn xem không cách nào tự k ề m chế tổ long giấu ở chỗ tối m ộ n g chi ma thần l ệ n h trên một tiếng h ử tiểu tử d á m măng ta cái gì đoàn tụ đại đạo ba ngàn n g c thủy đắc ý cái gì bản tôn vừa học liền biết ngay tại m ộ n g chi ma thần thuận theo lấy tổ long yêu cầu đem hắn mê hoặc ở trong giấc mộng dự định thêm một bước hái tổ long đạo quả thôn phệ hắn sức mạnh thời điểm trong mậu cảnh tổ long mặt mỉm cười mà tàn dương mậu chi ma thần chúc mừng ngươi ngươi đã bị dạy dỗ thành công bây giờ là một cái hợp cách mỹ ma rồi tổ long âm thanh bỗng nhiên tại mậu chi ma thần bên thai vang lên mang theo huyền diệu khó giải thích đại đạo vĩ lực trong nháy mắt già chỉ đến hắn t r ê n thân mậu chi ma thần không thể kháng cự hoàn thành hoa lệ biên thân dưỡng thành đại đạo sơ kiến k ỳ công ngươi cho rằng ta đắm chìm tại trong đoàn tụ đại đạo sai thật ra ta đang chơi dưỡng thành học được của ta đạo ngươi chính là ba ngàn n h ư ợ c thủy rồi đem hỗn độn ma thần dạy rô thành mỹ ma tổ long cảm giác thành tự mười phần thử hỏi toàn bộ hồng hoang có ai có thể làm được dưỡng thành đại đạo phản hồi phía dưới hạt u vi trong nháy mắt liền khôi phục lại dưỡng thành đại đạo. Tuyệt không thể nguyệt diệu đạo h ư u thực sự là kỳ tài cho đến lúc này n g ậ chi ma thần đột nhiên giật mình tính giấc mẹ nó bị lừa rồi hồng hoang bản địa thần tâm nhãn tử nhiều lắm chương 236. võ thần huyền khanh mãn phu huyền khanh chương 236 võ thần huyền khanh mãn phu huyền khanh bốn k không lo hỗ trợ đổi một chút n g ậ cảnh như thế nào người muốn theo hai đổi ân để cho ta suy nghĩ một chút ta n g ậ cảnh bị ngạn thế giới gió nhẹ lay động huyền k h n h bốc á o hắn chắp hai tay đi bộ nhàn nhã giống như mà dạo bước tại trong biển hoa bị n g ạ n g ọ c không lo cùng huyền khanh đi x ó g vai nàng mặc lấy một bộ đỏ thấm váy dài váy kéo tại trên biển hoa tóc dài như tơ nhu thuận xóa ở đầu vai mấy sợi sợi tóc bị gió thổi lên nhẹ nhàng phất qua gương mặt tăng thêm mấy phần ôn nhu nếu không thì vẫn là cùng phục hy đổi một cái à. huyền khanh đang suy tư một phen sau nhét miệng lên một cái đường công xác định sao n g ọ c không lo kinh ngạc liếc huyền khanh một cái ngươi mộng thế nhưng là thành khâu học cùng có không ít hát lịch sử đâu người khác đi có thể không có gì phục hy đi lời nói chín thành chín có thể biết đó là ai một cảnh vậy làm sao có thể gọi hát lịch sử đâu đó là lúc ta tới lộ huyền khanh mỉm cười hắn tiêu sái khoát tay áo để cho phục hy xem cũng không có gì ngược lại người nào đó mội mội cũng không phải chưa từng đi t h a n h công hắn sớm muộn cũng biết biết đ ổ i a có quân tử quốc kỳ nhân y quan mang kiếm an thú làm cho hai đại h ổ ở bên để cho không tranh cung điện hùng vĩ bên trong huyền khanh đột nhiên mở mắt ra đây là quân tử quốc huyền khanh phát giác mình ngồi ở đế tọa phía trên y quan đ o a n chính lương đeo trường kiếm khoảng trường vân khí sôi trào hai cái mánh hổ nằm ở hắn bên cạnh thân rất có uy nghiêm lâm nhiên mà không thể khinh n h u n v ậ hạ quốc lâm uy một giọng rán mua tại trong cung điện vang lên huyền khanh nhìn về phía dưới thềm một đám văn võ thần quan tỉnh lính xuất hiện chỉ thấy chiêm tinh thần quan vội vàng hấp tấp mà từ xâm nhập trong điện có gì nguy h á n khẽ hất hàm ẩn ẩn có bệ nghệ thiên hạ chi thế uy nghiêm như thế ép tới một đám văn võ thần quan đại khí không dám thợ thượng thương có giận muốn hàng thai phạt tại quân tử quốc chiêm tinh thần quan nói như vậy lời vừa nói ra văn võ quần thần trực tiếp vỡ tổ bệ hạ thượng thương có giận tất nhiên là vị thiên thần nào đầu góp mê muội thần thỉnh trầm chi vũ thần n g o nhau trở lệnh các văn thần sửa sang lại uy quan tay đệ thần kiếm nói các ngươi vẫn là quá cấp tiến nói cái gì thiên thần vắng đầu chúng ta quân tử quốc chính là lễ nghi trí từ trước đến nay xem trọng quân tử động khẩu không động thủ nào có động một chút lại chạm thiên thần chúng ta cho là thượng thương có giận tội lỗi tuyệt không tại thiên thần tất nhiên là thượng thương vô đạo đúng m u ô ễ n vương có tội tội tại thượng thương chúng thần thỉnh chém lên thương các võ quan nhìn xem từng cái thuận miệng cho lên thương định tội các văn thần hắn nhóm khỏe miệng giật một cái còn nói chúng ta quá cấp tiến rõ ràng là các ngươi càng cấp tiến huyền khanh nhìn xem một cái so một cái cấp tiến thần từ nhóm hắn khỏe miệng cong lên một cái đường cong đây chính là phục hy mộng thật có ý tứ ngay tại văn võ quần thần hô lên phạt vô đạo giết thượng thương thời điểm nguy nga cao vút đế cung bầu trời quần quận lôi vân giống như sôi trào mặc hải từ bốn p h ư ơ n g tám hướng mãnh liệt mà đến kinh khủng lôi phạt hội tụ tại đế cung bầu trời lôi vân thật thấp mà đặt ở phía trên cung điện phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống đem hết t h ể đều ép vì bờ miệng cái k i a đệ nén thần uy để cho người ta cơ hồ không t h ở nổi giống như là ngay cả không khí đều động lại thiên phạt thật đúng là tới văn võ quần thần trận tròn đôi mắt quân tử quốc kỳ tội nên chạm hóa thân thượng thương lôi đình tri chủ mậu chi ma thần quan sát quân tử quốc một lời định tội để cho vô biên lôi kiếp hạ xuống từng đạo sấm xét giống như ng vạch phá hắc cá màn trời chiếu sáng đế cung cái k i a nguy nga hình dáng đế cung tại cái này lôi vân bao phủ xuống lộ ra phá lệ nhỏ bé cùng yếu ớt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này cổ c u ồ n g bạo sức mạnh phá hủy ta giết người cái chi tiên h thương thương thương từng trôi thần kiếm ra khỏi vỏ kèm theo khói mây c ủ n c u ộ n mỗi một vị đại thần bên người đều ngồi xổm lấy hai đầu mánh hổ bọn chúng mắt hổ nhìn chằm c h ậ p bầu trời phát ra chầm m u ợ n gầm nhẹ cái k i a lôi vân đen đến phát tím đầm đến tan không ra phản phất khẩn chứa vô tận p ẫ n nộ cùng lực lượng h ủ diện bọn chúng không ngừng mà quần quận va ch một cái đế ghế dựa bị ném tới áp sập ức vạn không gian đập lôi đỉnh tan giã huyền khanh nhấc chân chính là một c ư ớ c rầm rầm rầm vạn lôi tề minh mưa to về xuống lôi vân bên trong mậu chi ma thần vừa nhô ra nửa cái thân tử bị một c ư ớ c này đạp trở về kinh khủng thanh lôi tràn qua thời không lưu lại một cái rõ ràng giấu chân trong mậu liền coi chính mình đi đế bảo c ổ động hoành áp thời không huyền khanh dậm chân t r u thiên dây lát đuổi đi theo hỗn độn thời đại ngươi chơi không chuyển hồng hoang thời đại ngươi như cũ chơi không chuyển bao quát mậu cảnh này ngươi cũng là thiếu đánh phần còn dám cùng ta định tội huyền khanh một tay khoác lên đế tọa phía trên. t h ầ n s ắ c bất thiện nhìn xem trước mắt ma thần mộng chi ma thần cũng không giận ngược lại mang theo suy tư ngắm nhìn huyền khanh trịnh trọng gật gật đầu ngươi nói rất đúng hồng hoang ta không nhất định chơi đến chuyện mấy người các ngươi cũng chính xác lợi hại nhưng mà còn chưa đủ nhà a huyền khanh mày kiếm t r a o lên cái gì cấp bậc dám đón ta lời nói góc dạng hắn tự tay kéo một cái lại đem đế tọa đập ra ngoài đánh tan ngàn vạn lôi vân bây giờ đủ chưa đương nhiên không đủ trọng trọng lôi đình pháp tắc giao hội cả ngày màn chặn huyền khanh ném ra đế tọa n g chi ma thần lấy mộng đạo vĩ lực cụ tượng ra một thanh lôi đình chi mâu mở ra nguyên n ô n g trụ quang chi Sông. Lôi đỉnh như giận. màn trời q u a n k hóa vô lượng hỗn độn gió lốc hủy thiên diệt địa một cái đen như mực cú ám hỗn độn vòng xoáy xuất hiện hắn đặt chân nơi đây n ó thân lôi đỉnh phản phất ký thác tại vô tận năm tháng quá khứ tương lai tam sinh thời không chư thiên vạn giới đều có vị này chúa tể t h â n ảnh nhưng mà đợi ngươi dùng ánh mắt chân chính đi xem hắn lại sẽ phát hiện lôi đỉnh màn trời sau đó không có vật gì chủ quang trường hà bên trong chỉ có hư hảo như thế chi cao tồn tại tựa hồ thật đ ạ t đến không thể giải thích không thể nhìn thẳng không thể tả được tình cảnh ba ngàn đại đạo mỗi người mỗi vẻ ta chi m ộ n đạo có thể giả tạo hết thảy cái này lôi đình đạo ta cũng có thể hạ bút thành văn. tại trong ngộng cảnh này ta chính là lôi đình chúa tể c u ầ n c u ộ n lôi vân bên trong màu vàng ma thần c h i đồng hiển hóa có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ đúng dịp nếu nói lôi đình c h i đạo ta vừa vặn có hơi đọc lướt qua huyền khanh mỉm cười điện sâu kim thạch hắn trong tay mang theo đế tọa khoảnh khắc luyện hóa một lần nữa dung luyện thành một phương lôi trì chấn động h o à n vũ thiên khung lờ m ở tối đen sau thiên chính là bây giờ thiên nhan một t r í lôi dịch sôi trào ngưng kết tới cực điểm thái cổ hình phạt giống giận gầm thép tủ đến lôi đình tri u y dung động chư thiên đại đạo trường hà đều là lôi đình đây là thái cổ hình phạt tri h chỉ thấy gào tét xanh biết lôi long c u ố n lên thái cổ thần uy như bá đạo tuyệt luân thần h ư ơ n g b ẻ gãy nghiền nát giống như sông thẳng mộng chi ma thần mà đi rầm rầm rầm ba thiên địa lễ út lôi đỉnh tàn phá bừa bãi thời gian đánh nát sau lại tái tạo mộng chi ma thần chưa từng e ngại hắn đánh vo bên trong thần mâu giống như thượng thương hạ xuống tiệc quang vô song vô tuyệt sợ hãi chư thiên vạn đạo trong thời không tiếng sấm chưa bao giờ đoạt tuyệt huyền khanh cùng n g chi ma thần một đường lúc đánh ra khoảng không trường hạ bao trùm t u ế nguyện phía trên thần mâu hôm ánh lôi long bá đạo khi mạnh mẽ đại thủ xé nát pháp tắc như cựu thiên kiếp quang thần mâu đóng xuyên hư không thời điểm thái cổ lôi chỉ chắc là có thể dẫn động vô lượng sát phạt đem trấn áp trở về uống ngộng chi ma thần ra sức chém g i ế t kinh khủng lôi đ ì n h l à n tràn từng cái t ử long ngân mãng lốn lượn tại trong thời không dây lát hội tụ thành vô ngần xuyên c h ạ y thu huyền khanh chỉ thổ lộ một chữ thái cổ lôi chỉ phát huy xanh biết lôi long gào thét đem du tàu ở chư thiên long mãng k h u y n tiết ở hư không vô ngần xuyên t r ạ c toàn bộ thôn vệ muốn nhà ta n g ộ chi ma thần cười khẩy trường qua mở ra lôi hải vĩ đại thân hình tại trong thời gian xuyên thẳng qua như sống đ Thái lôi chỉ lôi cổ l vô u ậ nhưng n thế à o đều khóa k chặt h ô n được hắn ngươi hắn giả, lôi lôi là ta mà ớ i l t h ậ ngậu gặp gỡ t h t mất Tối t sự, liền mất linh.、Tối、mới i ể nói tại s á chi ra b à phát. ma thần c đại ha ha. Mộng đạo coi là thật ký h nguyễn hắn đang h pháp tắc, diễn hóa lôi đạo pháp tắc đồng thời còn đang không ngừng mà giả tạo trụ quang trí hải lấy thời gian đại đạo vĩ lực vô căn cứ bóp ra từng cái tuyến thời gian sau đó độ l ẩ n trong đó khó mà bắt giữ dấu v ớ i hắn gia hỏa này lúc mang lúc sợ mắt thấy một bộ tử chiến dạng tử sau một khắc nghiêng đầu mà chạy để cho huyền khanh có hơi đau đầu đại mộng ngươi như thế nào một điểm hỗn độn ma thần tôn nghiêm cũng không có tôn nghiêm tôn nghiêm tính là cái gì chứ mộng chi ma thần cười nạo ngươi cho rằng bản tôn vì cái gì có tay này t u y ệ t chiêu đó là bởi vì khai thiên c h i chiến muốn tôn nghiêm hỗn độn ma thần đều bị bàn cổ làm thịt ngược lại hắn có thể dáng lâm hồng hoang trân giới loại cơ hội này chắc chắn là muốn trân quý quay dối là tuyệt đối phải quay dối nhưng tuyệt không phải đi tìm cái chết cứ như vậy một cái không biết xấu hổ mộng chi ma thần đánh đánh liền vung nha t ử chạy trốn chạy chạy lại cùng huyền khanh mịt mở chơi lên một trận cái này khiến huyền khanh đánh vô cùng không thuận khí chính ngươi lĩnh vực lại còn không dám vung tay đánh cược một lần huyền khanh chất vấn hắn tay cầm lôi chỉ, hướng về hư không v ỗ p h á p tác chi hải trong nháy mắt liền bị đánh nổ thời không phát sinh rung động kịch liệt thanh sắc thần lôi như thương long gầm t h t xuyên qua m ê n mông thiên địa đem màu bạc trắng chủ quang đánh trúng nát bấy điểm, điểm trụ quang chiếu xuống bên trong chu thiên giống như toái tinh rơi xuống đất kinh khủng thời gian chi lực nhìn qua tầm tầng, tầng không gian hướng về đen như mực cũ ám trong vòng xoáy công tới chiếu phá ngàn vạn mậu chi ma thần gặp hắn h u n g mãnh không d á m cứng rắn tiếp tục bỏ chạy hắn tương đương thanh tỉnh các người bốn tôn đại la tuy nói có hai cái nhìn qua so ngươi yếu một điểm thế nhưng cũng là đại la ta với ngươi buông tay đánh cược một lần không có đọ sức qua làm sao bây giờ ma thần mệnh không phải mệnh a thật ra mậu chi ma thần cũng nghĩ m a n g lên m a n g ai đây thần n ị c h thần n ị c h cái này hông chướng mở truyền tống trận cũng không nói tinh tưởng hồng hoa hiện tại rốt cuộc gì tình huống n g ọ chi c ma thần có hơi hối hận liền không nên đi theo thôn vệ cùng tới mới vừa rơi xuống đất thôn vệ liền bị hố hắn đều chạy đến trong n g ậ c vẫn là trước tiên bị ngăn chặn điều này nói rõ hồng hoàng tình huống không có hắn nhóm tưởng tượng lạc quan như vậy bằng không thì như thế nào cái này thái vi viên một chút tử liền ra bốn tôn đại la cái này còn không có tính cả thế lực khác n g ọ chi c ma thần cũng không dám nghĩ nếu là các đại thế lực tế xuất có thể gặp được bao nhiêu đối thủ không nói chuyện nói đến thần n g ị c h gia hỏa này có thể tại hồng hoàng gây sự còn vui sướng quả nhiên là cái đại tài cùng huyền k a n h đánh một chầu mậu chi ma thần biết đại khái những thứ này đại la thực lực hắn đối với thần địch còn không có bị đóng đinh vách quan tài cảm thấy ngạc nhiên đồng thời đối với hắn cũng có, có hơi bội p h ụ c đại ngộng người đứng lại đó cho ta lôi đ ỉ n h chi hải chấn động mạnh mẽ lôi vân d à y đặc trư thiên vạn giới vô cùng vô tận lôi đ ỉ n h c u ồ n g b ạ o c u ộ n c u ộ n mang theo trí cương trí dương khí tức hủy diện k i n h thiên động địa một cái đại thủ xé mở lôi đ ỉ n h m à n trời huyền khanh đạp lên xanh biếc lôi long lại độ đánh vào một mảnh trụ quang trường hà bên trong ngươi lôi là giả ngọc chi ma thần tái phát sắc lệnh ta giả tổ tôn ngươi xanh biếp lôi long gà thét huyền khanh tay cầm lôi trì hoành áp hết thảy ép tới pháp tắc chi h tại huyền khanh giơ tay lên một khắc này từng cái xanh biết lôi long đang trong gầm thét hòa thành một thể hóa thành một cây cực lớn ngón tay nó quá rộng rãi cũng quá thật lớn đây là vô tận lôi đình diễn hóa chi cao sát phạt tựa như đại đạo đầu nguồn hạ xuống k i ế t nạn muốn triệt đ ể d i ệ n sát tôn này mậu chi ma thần mãn phu này như thế nào so ta còn giống lôi đình quân vương mậu chi ma thần biết huyền khanh cùng phục hy đổi m ộ t cảnh nhưng tuyệt đối nghĩ không ra huyền khanh mãng đứng lên so phục hy còn khoa trương h ạ n cái này rõ ràng là đã sớm đang tích góp sức mạnh liền lợi đến nhất kích chế địch vậy thì tới đi ma thần đang gầm thét một cây trường mâu mang theo v trực kích mà ra nên chiến huyền khanh hắn quả quyết phản kích lôi đ ỉ n h chi mâu đánh ra cái thế chi uy vô song vô đối vỡ nát vô tận thời không cực lớn nổ vang chấn kinh vạn cổ trường h ạ hỗn độn bị xé mở gào thét gió lốc giống như là hỗn độn phát ra từng tiếng kêu r ê n vô tận h g t n vô tận hỗn độn khí lưu p h u n g trào năng lượng kinh khủng để cho mậu chi ma thần vừa mới đắp nặng ngàn vạn vũ trụ không gian sụp đổ người hắn c h ó n g nha như thế mãng làm gì tại lĩnh vực của ta còn có thể nhờ người ra vẽ ta đây tại trong cái này vô biên lôi miền trong mậu chi ma thần trọng chấn vi phóng hắn sát ý nồng đậ trên người pháp bảo lớn lên theo gió kèm theo quần c u ộ n lôi đình toàn bộ thiên vũ đều triệt để tối sầm xuống thiên uy huy hoàng che đậy thương sinh lôi vân vô biên che khuất vĩ đại ngàn vạn đại đạo thượng thương s á c lệnh c h ạ m thần đại hiện chấp trưởng lôi đình mộng chi ma thần lấy pháp tắc vẩy mực lấy t h ầ n mẫu làm bút tại mê n h m ô n g thời không thực chất c u ố n lên bày ra một phương đạo đồ vạn linh thút t h ế t vạn đạo mục nát một tòa c h ạ m thần chi đài chìm nổi kinh khủng chát đao bắn ra kinh người đại đạo vĩ lực muốn đem xâm nhập ma thần trong lĩnh vực huyện khanh chém dứa nhà đại mộng đây là ngươi linh bảo huyền khanh đầu lông mày nhớm một chút mộng chi ma thần im lặng hắn cười lạnh giết người linh bảo nhưng hắn vừa đáp ứng lập tức trong lòng kinh hoàng như có đại khủng bố bông xuống giữ mắt nhìn lên nhưng thấy huyền khanh bấm nghiệm pháp quyết t ụ i chú nâng cao tay phải thái cổ lôi chỉ dâng trào vô biên lôi đ ỉ n h hiện lộ tài năng mời bảo bối xoay người một cũ không cách nào kháng cự tia sáng đánh vào chạm trên bệ thần cái này bị định nghĩa là linh bảo sát khí bị huyền khanh khoảnh khắc l u y ệ n hóa kinh khủng tuyệt luân đại đạo chát đào thay đổi phương hướng hướng hướng mộng, mộng chi ma thần hai mắt trợn tròn ta đi m ã phu người ông ta chương hai trăm ba mươi bảy phục hy tại thanh k â u học cung chương hai trăm ba mươi bảy phục hy tại thanh khâu học cung huyền khanh đứng ở trong hư không cười tủm tỉm nhìn qua nơi xa nơi đó có một mảnh vô biên vô tận lôi đỉnh pháp tác phát tiết b ê n ngông vô biên trí cao trí cường đại đạo pháp tác hội tụ thành cực kỳ kinh khủng đại đạo chất đ a o có một cỗ kinh hoàng thiên uy đang dập dờn lôi vân uy thế đang không ngừng kéo lên ầm ầm mộc chi ma thần hôn loạn sợi tóc bay lượn trên không t r ú n g tựa như từng cái màu lam lôi xả tại t ê minh mạnh mẽ hữu lực đại thủ lượn bố lôi xả tại tây minh mạnh mẽ hữu lực đại rực rỡ kinh rỡ kinh rượu thiên thập địa thực sự lạ thường hắm chặt ch hoặc rút hoặc đâm nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh mà hành kích lấy bốn phía pháp t ắ c hàng rào đó là thái cổ lôi chỉ độc hưu vô thượng phong cấm phong cấm tại cường hóa chắc đ a o đang rơi xuống khi mộng chi ma thần trăm phương ngàn kế chuẩn bị sát t r ê u bị huyền khanh x ố i rục một khắc này hắn liền ở vào hạ phong m ắ n g huyền khanh nhấm hắn cũng làm mộng chi ma thần tức giận v ô i có thể làm lấy mặt hắn đem c h ạ m thần đài l u y ệ n hóa tại quang minh chính đại cướp linh bảo đồng thời còn chiếm quyền khống chế cái này nhân ra đối với chính mình tồn tại nghiền ép ưu thế đạo hữu thụ giáo hôn đội ma thần cuối cùng bất、phàm. lão mộng thôi được đối với huyền khanh tâm phục khẩu phục bất quá cho dù là đạo hữu lại mạnh cái này cũng là trong mộng là sân nhà của ta người chém ta thân này ta bất quá là phí chút công phu lại giả tạo một bộ mà thôi mộng chi ma thần ngữ khí bình thản hắn dám ở trong mộng đối chiến quá nhỏ chư thần tự nhiên là có sức mạnh ở tiếp dẫn có thể lấy chúng sinh bình đặng đại thần t h ô n g đạt đến tình cảnh cùng trời cao bằng giả tạo đại la đạo quả mộng chi ma thần xem như hỗn độn thời đại đại mộng đạo chủ tự nhiên cũng có tương tự thủ đoạn trước mắt hồng hoang chư thần sở đối chiến mộng chi ma thần đều là hắn nhưng lại đều không phải là hắn một g i ấ c chiêm bao chia cắt quá nhỏ chư thần mộng chi ma thần nghĩ chính là từng cái đánh tan thu thập bốn tôn đại la độ khó không nhỏ nhưng mà chỉ cần ngăn chặn hoặc vây khốn hắn nhóm giết chết mấy vị khác thái ất mộng chi ma thần cũng là kiếm lời nhìn trời bên cạnh đế ảnh mộng chi ma thần mỉm cười đ ạ o hữu ai thắng ai thua còn chưa thể biết được a huyền khanh từ chối cho ý kiến hắn lạnh n h ạ t nói ta có thể đại ngươi hắn nhóm cũng có thể chế ngươi ngươi có tin hay là không lấy chính diện thực lực tới nói các bảy vị quá nhỏ chư thần chính xác không đến đại la nhưng mà tại trong mộng cảnh này không chỉ có mậu chi năng lực của ma thần sẽ bị vô hạn phóng đại thái ất chư thần năng lực cũng sẽ bị vô hạn phóng đại liệu mạng thực lực đánh không lại nhưng mà liệu mạng nao động mà nói quá nhỏ chư thần có thể tại mậu cảnh thế giới chơi ra hoa tới vậy chúng ta liền đi lấy n h ì n mậu chi ma thần đang gầm thét hắn hiện lộ ma thần chân thân vĩ đại thân thể phảng phất là đạo hoa thân ẩn chứa vô tận vĩ lực hắn nô ra đại thủ nắm lôi đình chi mâu h ư không gợn sóng từng trận giống như hỗn độn đại triều đồng dạng m ã n liệt quanh thân lưu chuyển một đầu đại đạo trường hà có thể nặng tinh xem nguyện từng tây trường mâu đánh xuyên lôi vân bị nhốt n g ọ c chi ma thần không giữ lại chút nào ra tay toàn lực loạn thiên động địa một chiêu một thức đều có vô thượng chi uy kinh khủng tiếng oanh minh vang lên lôi chỉ hóa thành hàng rào không thể phá vỡ đại đạo chát đao ầm ầm c h é m xuống s á t cơ vô tận tử ý vô tận thông suốt thiên địa cho ta phá n g ọ c chi ma thần xích kim s o n g đồng giống như trói mắt thái dương hắn dơ cao lên lôi đ ỉ n h chi mâu ra sức đánh ra một kích cuối cùng huyền khanh cho n g ọ u chi ma thần một cái thể diện đại đạo chát đao đang rơi xuống một khắc này hóa thành một đạo phủ quang bàn cổ phủ quang vô địch vô hậu không có trên dưới ngang dọc thời không. vĩnh hằng trí cao đối mặt dạng này thể diện đối mặt tôn trọng như thế mậu chi ma thần răng đều nhanh cắn nát ta cảm ơn ngươi hắn phảng phất thấy được tôn kia thân ả n h quen thuộc đây quả nhiên là một giấc mộng mậu chi ma thần lộ ra một nụ cười khổ cái này nếu không phải là mộng làm sao có thể nhìn thấy b à n cổ cuối cùng lôi chỉ nhiễm ma thần huyết nhưng cũng bị đánh bay những nơi đi qua lôi hải c h ú t xuống thập phương vũ trụ run rẩy ông lôi đ ỉ n h biến thành một nửa trường mẫu vượt qua thời gian huyền khanh từ trong thời không loạn lưu đi ra đưa tay đem hắn bắt được giải quyết thì nhìn hắn nhóm như thế nào pha cục trận nay đại mộng là một tầm lưới lao mộng chi ma thần dùng để chia cắt chư thần dần dần kích phá lưới lớn bất quá bây giờ nhìn lao mộng bị dần dần phá vỡ khả năng càng lớn huyền khanh đối với các đồng nghiệp của mình rất có lòng tin dù sao thái vi viên đều không phải là gì đứng đắn thần giống như hắn chính mình xem như quá nhỏ thiên đế lần này một mạng đến cùng trực tiếp cho lao mộng một cái thể diện đúng đắn như thế đến không đứng đắn hòa phong huyền khanh thật ra dùng tương đối ít lao mộng nhận được tôn trọng như thế chắc chắn sảng khỏi đến hắn cuối cùng còn cho ta nói cảm tạ đâu huyền khanh tâm tình rất tốt một lớp này m a n xuống cảm giác không tệ đi chẳng thể trách phục hy tên kia có đôi khi họa phong tương đối thanh k ỷ nguyên lai lại như thế cái cảm giác ta t h a n h khâu học cung tọa lạc ở mờ mịt thanh khâu sơn chi đỉnh mây mù nhiễu tựa như tiên cảnh học cung đại môn cao vút trong m â y cạnh cửa phía trên khắc t h a n h khâu học cung bốn chữ lớn bút tẩu long xả không biết từ người nào chỗ sách ẩn ẩn tàn ra huy áp học cung bên trong phục hy k h sau khi tỉnh lại phát hiện mình hình thái thay đổi hắn thân hình vĩ n ạ cao hơn c h í n thức mặc dù người mặc thả lòng trường sam nhưng quần áo rộng rãi đến đâu cũng không cách nào che đậy kín trên người hắn cái kia cố hùng hồn dương cương khí chất thể phách ngược lại là rất mạnh mẽ phục hy nhẹ nhàng gật đầu hắn ngắm nhìn một phía đây tựa hồ là một tòa tính thất bên trong bên ngoài thỉnh thoảng chuyển đến non nớt rộn ràng âm thanh tiên sinh tiên sinh một tiếng lo lắng la lên chuyển đến chuyện gì xảy ra phục hy đi ra tính thất gặp được một đám ôm kinh thư làm học tử ăn mặc tiểu hồ ly nhìn thấy phục hy đi ra lũ tiểu gia hỏa hưng phấn mặc tiểu hồ ly nhìn thấy phục hy đi ra lũ tiểu gia hỏa hưng phấn mặc tiểu là tiên sinh trách ánh mắt luyện t h ầ thông gia x ó t có thể i t hắn xem sao thần nữ đôi mắt sáng l i ế c nhìn khí chất dịu dàng duyên dáng yêu kiểu tư thái dài nhã nàng vừa mới xuất hiện phục hy trong đầu liền hiện lên thần nữ tin tức thanh khâu q u ố chủ c thần tiêu thần nữ cựu vị thiên hồ tiêu tiêu mà chính mình tựa như là nàng nhận lời mời tới tiên sinh dạy học khi tiêu tiêu ôm một vị thiếu niên đi tới phục hy trước mặt lúc thiếu niên nhắm chặt hai mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tựa hồ có chút kháng c ự gặp tiên sinh một mực hướng về tiên sinh kinh thư luyện mới không có ra xóa từ đâu rõ ràng là luyện thành hỏa nhãn kim tinh phục hy cười nói vậy ngươi nói một chút chính mình luyện ra hiệu quả gì thiếu niên ngẩng đầu lên tiêu ngạo mà nói hai mắt lấp loe kim quang có thể phát t a m m n ộ i chân hỏa vậy tại sao quốc chủ nói ngươi ra xóa tử thiếu niên trong nháy mắt liền t ỉ n hỏi n hắn mắc c a đỏ bừng khuôn mặt lại đi tiêu tiêu trong ngực t r u i vào dùng hàm h ồ ngự a khí nói chính là mỗi lần hỏa nhãn kim tinh dùng xong sau đó thị lực của ta liền sẽ thoái hóa ngay cả lộ đều thấy không rõ nghe được thiếu niên g i ả n giải g chọc cho bọn tiểu hồ ly phình bụng cười to chạch ngươi qua trêu chọc luyện cái hỏa nhãn kim tinh thế mà đem chính mình luyện n g một vị tiểu hồ ly cười rất khoa trương có tô trạch lập tức giận hắn phản bác mà hỏi thăm, Trần, ngươi đừng n g ư y i luyện khí thành quả có dám hay không cho tiên sinh xem cái k i a gọi trần thiếu niên hừ nhẹ một tiếng nói có gì không dám hán b à y xuất thủ trưởng thần quang rực rỡ hội tụ ra một tôn lò luyện đan hình dạng ta trước sinh chuyện phiếm bên trong nhận được dẫn dắt l u y ệ n chế ra tôn này phúc báo lò luyện đan có tô trần giải thích nói chỉ cần đầu nhập linh thảo đi vào tôn này phúc báo lò luyện đan liền có thể tự động luyện chế ra phòng dụng tóc đan đầu nhập thành khâu chi ngọc có thể luyện chế ra c ầ u kỳ phích nước cấm dùng cậu kỳ phích nước cấm trang linh tuyển tiếp đó phục dụng phòng dụng tóc đan uống một trăm lần người dùng có thể luyện thành hậu thiên phúc báo thánh thể hậu thiên phúc báo thánh thể nắm giữ hết sức chuyên chú tâm vô bằng vụ không sợ cực khổ các đặc tính tu luyện như có thần trợ hơn nữa hậu thiên phúc báo thánh thể còn có cái đặc tính có tô trần nhìn về phía phục hy dương dương đắc ý nói hắn nhóm tại tu hành thời điểm trên đỉnh đầu còn có thể dần dần tạo thành một cái mã vạch cách ngôi chín mươi chín năm cái này mã vạch sẽ tự động khấu trừ phúc báo thánh thể sáu thành tu vi nộp lên cho mình cấp trên tại sao muốn nộp lên tu vi cho lên t i phục hy hỏi để thượng t i giúp ngươi tồn lấy a có tô trần chuyện đương nhiên nói dựa theo đứng đắn tổ chức quy tắc cách n ô i chín mươi chín lớn tuổi giao sáu thành tu vi cho lên、thi. Tiếp đó thu được cấp trên thưởng thức, đây không phải phúc báo sao. Phục hy xong, sát mặt tối sầm đây là môn tử phúc báo. Tuổi tốt, phải ngươi cấp phúc Phúc phúc đó được đây đây đâu độ không Hy nghe nhỏ không học tốt, học cũng là thứ con cũng xong, môn gì. báo báo. sao. sầm là là về sau đi ra đừng nói là ta giáo. ra ta là cho ó tô trần ngựa đầu ngựa n ì n trên gương mặt đáng yêu hiện lên thần về phía Phúc Hy, sắc mượt mà mặt m yêu n g địch nhân dùng tiếp đó là một cái tổ chức lựa gạt đối phương đi vào liền có thể một bên nghiền ép địch nhân một bên tăng cường chính mình tu vi cho địch nhân dùng giống như tự hồ tân có m ộ tô chút cánh phục cười, có như vậy hợp khái hy hiện mình ta biết trên mặt t người nào ngộng cánh phục hy trên mặt hiện lên vậy vẻ đây lý là lên đại sờ hắn trần đầu, đ luyện ngươi này cái i khí ể một từ rất tốt, tiên thiện sinh giúp ngươi cái này hoàn đem m chút.、Tốt. Có tô trần một mặt ộ t m kinh hỷ chủ động nộp lên chính mình luyện k h í thành quả tiên sinh tiên sinh có thể giúp ta hoàn thiện một chút luyện k h í thành quả sao một cái phấn trang ngọc thế tiểu nữ hải từ tay háo tử lấy ra một cái ngọc ấn ta luyện một cái mỹ nhan phiên tiên ấn có tô thanh nhi hai tay dâng ngọc ấn con mắt loe sáng lấp lánh ta cái này mỹ nhan phiên tiên ấn có mười cấp mỹ nhan hiệu quả có thể để địch nhân trước sau dung mạo tạo thành mánh liệt tương phản tiếp đó có nhất định sát xuất giao động đối phương đạo tâm tiên h sinh tiên sinh ta cái này còn có cá ớp mối xiên một xiên phía dưới có thể ép buộc địch nhân tiến vào cá ớp mối hình thức khiến hắn lựa chọn nằm ngửa ta chính là ăn hàng chi truy tử một truy tử xuống địch nhân lại biến thành một đống mỹ thực còn có ta ta chính là đôi cáo thiên kiếm tiên sinh nói thuật vô t h ư ờ n g thức thủy vô thường hình ta cảm thấy hồ cũng có thể vô thường hình về sau hoàn toàn có thể đem cái đôi của mình biến thành thiên kiếm tiếp đó phát xạ ra ngoài giống như dạng này một vị tiểu hồ ly niệm động chân quyết cái đuôi của nàng trong nháy mắt thoát ly cơ thể xoay quanh trên không trung hóa thành chín chuôi thiên kiếm phục hy nhìn xem bọn tiểu hồ ly lộ ra được chính mình sáng tác thành quả hắn khỏe miệng giật một cái lại rút phục hy bây giờ xem như đã nhìn ra những thứ này t h a n h câu học cung học t ử người người đều người mang được kỹ không hổ là huyền khanh chờ qua chỗ tiên sinh ta còn có thể học tập bút một cái hai mắt tinh khiết tiểu hồ ly hướng về phục hy xấu hổ cười cười như thế nào tập bút phục hy nhìn sang giống như dạng này tiểu hồ ly vỗ tay cái độc phục hy đột nhiên ít xa hóa tiêu thất toa ngươi thật lợi hại a đem tiên sinh biến mất khắc bọn tiểu hồ ly một mặt sùng bái nhìn về phía thiếu niên triệt triệt biểu lộ nhưng có chút bối rối ta vừa rồi nghĩ biến kinh thư tới không muốn đem tiên sinh tạm thành bút a bọn tiểu hồ ly sợ hãi kêu thành khâu quốc chủ tiêu tiêu mỉm cười sờ lên thiếu niên triệt đầu đừng nóng nổi lại nịch g h hướng sử dụng thần thông đem tiên sinh biện trở lại là được rồi thế nhưng là thế nhưng là ta không có học được như thế nào chữa trị bậc ta triệt cấp bách khóc tiên h đế ngươi mộng thật là làm cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a phục hy dần dần đem chính mình chóc ra p í t xoa trạng thái hắn lịch hướng sử dụng triệt thần t h ô n g chính mình chữa trị bụt còn có n g ư ơ i lão ngộng ngươi thật đúng là sẽ nắm lấy cơ hội à. phục hy nhàn nhạt nhìn về phía trước mắt ngộng chi ma thần ai đáng tiếc ta có chút nóng n ả y không có đem đạo hữu một đợt mang đi ngộng chi ma thần có chút t i ế n mới t h a n h khâu học cung hết thảy để cho hắn mở rộng tầm mắt nhìn xem những cái kia học từ không đứng đắn thành quả nghiên cứu hắn quả quyết nắm lấy cơ hội dự định mượn dùng một cái bụt đem phục hy xử lý lão n g ộ n ngươi sóng này không giết t r ế t ta vậy sẽ phải chờ lấy bị ta tiêu diện ngay tại ngộng chi ma thần thở dài trong nháy mắt phục hy một mặt mỉm cười ra mấy món linh bảo phúc báo lò lượt đan mỹ nhan viên thiên ấn cá ư ớ p m ố i xiên ăn hàng chi truy bốn những thứ này chính là bọn tiểu hồ ly giao cho phục hy để cho hắn hoàn thiện linh bảo ngộng chi ma thần nhữ mày lại yên lặng lui lại thôn vệ ta kéo ngươi tiến m g ộ cảnh giúp ngươi thoát khỏi k h ố n cục như thế nào mẹ cái ba tử như thế nào mới đến vợ ta thôn vệ ma thần đại hỷ đ ợ ép, sơn hải kinh nam sơ kinh lại đồng ba trăm dặm nói thanh khâu chi sơn kỳ dương nhiều ngọc kỳ âm nhiều thanh hoạch có thú chỗ này hắn g á n g như hổ mà cựu vĩ kỳ âm như hải nhi trong chốc lát thiên long kết trận vạn long thổ thủy từng tòa đại trận vận chuyển lại bầu trời t r ậ n trở nên á m trầm mây đen dày đặc sấm xét giống như rắn tại tầng mây bên trong cổ vũ h ư không sóng lớn m á h liệt không vũ bên trong nếu có thiên hà chút xuống tạo thành một tòa bảng bạc vô biên đại t r ậ n một hồi t r ầ m thấp mà kéo dài gào thét thanh em này giống như hỗn độn thời đại lôi mình xuyên qua thời không hàng rào làm cho cả thế giới hiện thực vì đó rung động hóa thân thao thiết thôn vệ ma thần thân thể tựa như núi cao khổng lồ che khuất bầu trời mỗi một phiến lân giáp đều giống như tinh thần giống như rực rỡ cho dù là bị phượng vũ cựu thiên đại trận vô tận thần hòa đốt cháy tổn hại nguyên khí hắn vẫn như cũ có hàm chứa lực lượng hủy thiên d i ệ p đ ị a tôn này quái vật khổng lồ những nơi đi qua sơn hà chấn động không gian vật m ẹ o thời gian phảng phất đều bị động lại chân long làm mùi vị gì ta còn không có hưởng qua hôm nay tất nhiên đưa tới cửa ta nhưng phải nếm thử thao thiết dấu ở dưới nách ánh mắt giống như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc vô cùng quỳ bây giờ hắn có thể nói là nộ khí trung thiên hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời thanh long p h ẫ n nộ giống như thủy chiều theo nó thể nội mãnh liệt vân ra trong n g á y mắt hóa thành một cỗ phá hủy hết thệ phong bạo đại địa bắt đầu run dày kịch liệt sông núi sụp đổ giang hà đ ả o lưu nó mở ra huyết bùn đại khẩu cái kia trong miệng phảng phất là một cái vực sâu vô tận hắn là thôn vệ ma thần cho dù là hóa thân thành thao tiết h cũng nắm giữ thôn vệ đại đạo vô tận b ĩ lực phía trước có thần long sau có p ư ợ n g hoàng hai tòa khoáng thế đại trận chấn áp xuống thôn vệ ma thần phá cục phương tức chỉ có một cái hết thể đều là người thôn vệ đại gia món ăn khai vị một cố cường đại hấp lực từ trong miệng tuôn ra giống như vũ trụ ở giữa hát động vô tình cắn nuốt hết thể chung quanh sông núi cỏ cây lôi điện tinh thần một phe này núi sông hết thể sự vật thậm chí đại đạo dị tượng đều ở đây cỗ hấp lực phía dưới bị vô tình cuốn vào thao thiết trong miệng thiên địa ở giữa nguyên khí phảng phất cũng bị nó thôn vệ không còn một mống long vượng hai tộc đại trận sinh ra kịch liệt chấn động theo thao thiết thôn vệ thân thể của nó trở nên càng thêm khổ lẫn g i c bên trên lập lòe càng thêm hào quang trói sáng phảng phất có vô tận chư thiên sức mạnh đều hội tụ ở nó một thân. hắn treo lên hai tòa đại trận c h â n áp nhảy lên cựu trùng mở ra huyết bùn đại khẩu muốn sống nuốt chân long n h i ệ t xúc còn dám q u á tháo t thiên địa đột nhiên sáng lên chập trùng không chắc nguyên khí đại hải đột ngột lộ ra loạn sĩ bắt nháo sóng lớn cuồn cuộn vừa mới còn có chút dao động long tộc đại trận trong nháy mắt vững như thái sơn thanh long từng bước đi ra sử dụng pháp thiên tượng địa đại thần t h ô n g chân thân trong nháy mắt vô cùng to lớn ba ngàn sợi tóc phiêu động t ừ n g chiết trong suốt như cùng tiền mãn cổ tinh hà có vô số tinh thần vô số thế giới lập lòe ở giữa chết hắn nhắc lên chiến kích trên không gạch một cái xoe xẹt rồi âm thanh truyền khắp chiến trường hư không bị lực lượng bá đạo xé mở đánh cho một tiếng đem nhảy lên c ự thú trục về phía mặt đất ở trên mặt đất đập ra một cái lan tràn ư ớ c vạn non sông kinh khủng hố to đốt phượng vũ cựu thiên đại trận cũng lại độ bị củng cố phượng hoàng tộc hồng hộc Hồ thủy tổ phất tay tế ra mười cây ba thước sáu tấp năm phần màu đỏ tiểu kỳ đẩy về phía trước đi nam minh ly hỏa hội tụ thành một đầu cực lớn h ỏ a phượng chỗ kinh c h i địa không có gì không thiêu không có gì không hỏa tan hắn bắt được chiến cơ muốn luyện chết đầu này tuyệt thế hùng thú thầy phương đại địa mà rời thiên môn mở rộng vô số ma khí từ chư thiên ma vương ma quân trên thân tràn ngập ra bọn hắn khí tức tương liên không ngừng biến hóa hình tượng trong đó phạm là ma vương giả tất cả y đi huyện văn chi cầu đầu đội hoành thiên chi quan lương meo long đầu chi kiếm quan g minh ma thần ánh mắt nhìn thấu hết thẻ hư hảo nhìn thấy tây phương hung thần điện chốt không gian đã hóa thành một phương vô lượng luyện n g ụ c tại trong cái này phương luyện n g ụ c vô số hung thú hai con ngươi đỏ như máu vực sâu tản ra làm cho người sợ hãi hung quang bọn chúng ở trong đó dãy ruộng à o thét tính toán xông phá cái này gò bó nhưng mà đây đều là phí công p ư ợ n g vũ cựu thiên đại trận khóa cứng mảnh này thời không ngàn vạn p ư ợ n g hoàng bay lượn ở phía chân trời. hắn nhóm toàn thân đắm chìm trong trong hào quang sáng chói mỗi một cây lông vũ cũng giống như ngọn lửa màu vàng đang t h i ê u đốt giống như quang minh hóa thân chu sát hung thú bảo vệ hồng hoang xả thân tế đạo ngay tại hôm nay phượng hoàng tộc h u y ề n điệu thủy tổ ánh mắt kiên định uy nghiêm hắn vũ cánh cao minh âm thanh như hồng trung đại lữ đinh thai nhức góc toàn thân trên giới tản ra vô tận thần thánh cùng chính nghĩa khí tức chúng ta phượng hoàng tộc là quang minh hóa thân bây giờ đại kết đến chúng ta tự nhiên xả thân lấy nghĩa dập tắt cái này kết hỏa cứu vớt hồng hoang chúng sinh vô số phượng hoàng phạm phất nhận lấy tác động hắn nhóm vũ cá t r ự cái này phượng hoàng tộc mỗi ngày hô hào quang minh hóa thần về sau chúng sinh nếu là thật sự đem phượng hoàng nhất tộc coi là quang minh đại biểu đến lúc đó hắn quang minh ma thần dù xem như đứng ra nói mình mới là quang minh đánh giá kế đô không ai tin ai t i n h toán Quang ma minh thần lấp đại ầ u quang minh đ đạo bị càng ngày càng cũng coi chuyện ngày thành, là là nhiều sinh linh tán thành, cũng coi như nếu tuyến, Về sau lật là là tốt. không cần lo lắng không không lo đạo bỏ dạy đổi. Đại đổi. b ở chịu t ả i vô lượng hồng hoang chân giới có đủ loại đạo chủ nhưng cái này chỉ là đối với cường giả một loại tôn s ư n g cũng không có nghĩa là một đại đạo cũng chỉ có thể chịu t ả i một vị đại la đ ă n g đỉnh cùng một đầu đại đạo khác biệt sinh linh cũng có khác biệt lý giải phương thức tu luyện khác nhau khác biệt chứng đạo biện pháp giống như tiên đạo cùng ma đạo tiên đạo khác biệt chứng đạo pháp có thể sinh ra đại la thiên tiên đại la thần tiên đại la kim tiến bốn ma đạo đi con đường khác cũng có thể sinh ra đủ loại đủ kiểu thí ma đạo vương thiên ma địa ma âm ma dương ma bốn lại tỷ như hắc cám đạo quả hắc cám ma thần nắm giữ hắc cám đạo quả nếu như huyền khanh muốn chứng nhận hắc cám đ ạ i đạo cái kêu huyền khanh sẽ nắm giữ hắc cám đạo quả sao vậy tất nhiên có a đạo nhiễm thiên tôn thực lực cái này còn cần chất vấn sao cho nên quang minh ma thần cũng không lo lắng vượng hoàng tộc về sau đem quang minh đại đạo chiếm tương phản tu luyện quang minh đại đạo thần linh càng nhiều đại đạo cũng có thể càng rộng rãi hơn giữa hai bên cũng có thể tham khảo lẫn nhau bất quá đi bây giờ ta là ma vương quang minh thân phận có thể bông xuống một chút quan g minh ma thần nhìn phía trước vô lượng luyện ngục hung t h ú cùng kỳ thân ảnh to lớn ở trong đó dãy ruộng ma vương thí đạo chư thiên chúng ta còn chưa có thử qua ma thần đâu h á c cá ma thần cũng cười hắc hắc chính là chính là chúng ta bây giờ là ma vương thôn vệ đạo h ư u tới cái này không thể chiêu đãi chiêu đãi hai vị ma thần cùng kêu lên h é t lớn phượng hoàng tộc đạo h ư u chúng ta tới giúp đỡ bọn n g ư y i một chút sức lực huyền điệu tộc trưởng nghe vậy trong lòng căng thẳng tốc chiến tốc thắng làm thịt cùng kỳ một thân sát khí nguyên hoàng cầm trong tay p ư ợ n g hoàng xông nhận cùng chu tức cường thế ra tay đem đảo nột cho dương cầm xuống một phần đạo quả chu tước mang theo vui sướng. Nguyên hoàng gia hỏa này chân linh chạy tiên đạo đại quân cùng phượng hoàng đại quân ác chiến h u n g thú hỗn độn không tốt hắn muốn chạy trần vũ đế quân trước tiên phát hiện đầu h u n g thú này khác thường tại hai phe đại quân vây quét phía dưới hỗn độn một điểm chân linh phi không trốn vào không cách nào dự đoán hoàn cảnh thanh loan thủy tổ rõ ràng lạc cắn r ă n g một cái trước tiên chém hỗn độn chi thân lấy được thôn vệ đạo quá sức mạnh thôn vệ ma thần nhanh chóng trở về mộng cảnh thế giới theo mộng chi ma thần tại trong tay quá nhỏ thần linh chư thần liên tiếp thất bại hắn rốt cuộc minh bạch đám này không đứng đắn thần linh tuyệt không phải mình có thể đối phó được đại mộng l thanh âm dễ nghe như chôn g bạc tại mộng chi ma thần bên thai vang lên đạo hữu ngươi cuối cùng chịu lộ diện mộng chi ma thần nhìn xem trước mắt khuôn mặt tươi cười yêu kiểu mộng không lo hắn thần sắc biểu hiện tương đối bình thản mộng cảnh vô biên cũng không ai đại đạo vô thượng cũng không phía dưới mộng chi đại đạo có nhiều huyền bí có thể kết nối hư thực cũng có thể xuyên qua cổ kim vô tận năm tháng đến nay ta một mực nếm thử từ mộng cảnh len qua tiến vào hồng hoang thiên địa dưới cơ duyên xảo hợp làm quen hai vị đạo hữu cũng không phải là cơ duyên xảo hợp mộng k h n g lo hồn hắn là ngươi cố ý gây nên nếu không phải ngươi đột nhiên xâm nhập gi Ta mới k h ô người thèm để ý n g ơ i chi Mộng ma thần c bật ư nói, ngươi chuẩn lồng chấn không được nhóm, nhưng vẫn như nghị lần. Ngươi có có có biết tại, tại, giấc giam ta ta thể hạt thử của sớm mơ một được cũ hưu đạo đề quản tây phương vị kia tu luyện đại m ộ n g chi đạo đạo hữu gọi chuẩn đề m ộ n g không lo thần sắc của khoái như thế nào tiếp dẫn đạo hữu nằm mơ giữa ban ngày đều đang giả trang sư đệ của mình nhìn thấy m ộ n g không lo cái biểu tình này m ộ n g chi ma thần thế mới biết mình bị lừa hắn thở dài một tiếng các ngươi thời đại này thật làm cho ma thần một dầu biết sớm như vậy ta không tới mộng chi n ma thần nghiêm túc nghĩ nghĩ ta sẽ là một giấc mộng một hồi vật ngã lưu vong không có cuối cùng vô cực đại mộng tại trong giấc mộng này hồng hoang chân giới vô lượng chúng sinh vạn giới chư thiên hôn nội ma thần thậm chí bản cổ đều sẽ là trong mộng của ta chi vật ta tưởng nhớ ra thế giai tổn ta quên chư thần tịnh diện mộng chi ma thần thản nhiên nói như thế hồng hoang trở thành ta ruộn thí nghiệm bản cổ hết thệ đều trở thành trong mộng của ta chất dinh dưỡng thằng đến ta giấc mộng này tỉnh chân chính tìm được cái kia vô cực cực điểm không có cuối cùng điểm cuối rất tốt ý nghĩ là một giấc mơ đẹp mộng không lo rất cho m ặ t tử vì mộng chi ma thần v ỗ tay ưu minh thần linh đều có một cái đặc điểm bọn hắn đối với sắp chết chi sinh linh đều có một chút khoan dung đầy cũng là âm phủ quan tâm tính toán thời gian người khác giả tạo chi thân đều nên bị đánh bể bản nguyên thiệt hại không thiêu a mộng không lo cười híp mắt nhìn về phía mộng chi ma thần người đưa hắn nhóm một giấc chi bao vậy ta cũng tiến đưa người một giấc chi bao như thế nào chỉ có điều không phải vô cực không có cuối cùng chi mộng là luân hồi cuối cùng chi mộng một mặt tinh k ỳ xuất hiện tại trong tay mộng không sầu nàng phất phất tay ba ngàn mộng cảnh hào quang phía dưới rúng động một mảnh bóng dâm hồng hoang chân dưới bóng tối mộng chi ma thần c o n người hơi co lại một tòa huyền hoàng bồi dưỡng thần bí tế đàn từ vô tận trong bóng tối hiện lên mộng không lo ngoái nhìn cười nhạt nhìn quanh sinh huy nàng chậm rãi nói vì ngươi chú tâm chuẩn bị đại mộng tế đàn ngươi chính là tế phẩm của ta mộng chi ma thần mời lên tế đàn mộng chi ma thần sắc mặt k ị biến hắn trơ mắt trông thấy mộng không lo từ cái kia trong bóng tối rút ra một cái tất h á t phụ tử người như thế nào cũng có mộng chi ma thần cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh hắn muốn điên rồi thôn vệ còn chưa lên tới giống to một tiếng thôn vệ ma thần chân linh bay vào mộng cảnh ha ha ha thôn vệ đại gia lại trở về mộng chi ma thần làm trong nháy mắt khẽ bóp tạo mười ba phần ma thần thân thể các đại mộng cảnh l ồ n g giam thôn vệ ma thần trực tiếp thay thế mộng chi ma thần giả tạo chi thân lan đi chớ cả đường bình t h ẳ n và bá đạo n ữ liệu vang lên la hầu cầm trong tay thí thần thường vô lượng sát khí ngang dọc thời không thương ngang tàng giết ra hắn tiếng như dòng ngâm hổ gầm kỳ thế lệnh hôn độn l a n lộn hắn uy để cho thôn vệ biến sắc lao ngộng nhìn ta luyện chết ai thôn vệ cũng có thể luyện thành đan thái thượng dơ cao lên bắt quái tử kim lô b ì n h một chút đập thôn vệ trên đầu ăn hàng chi truy cá ớp m ố i xiên phục hy một truy đem vừa mới lú đầu thôn vệ ma thần đánh thành một đầu nằm ngửa cá ớp m ố i v õ n g thư bắt một cái nóng này thọ tử c h ấ n nguyên tử đã biến thôn vệ thành thôn vệ nấm nguyên hoàng không đứng đắn thần thông điên quần thú pháp minh hà một tỷ tám nghìn vạn huyết thần tử đem thôn vệ nổ chết đi sống lại bốn nguyên mộc chi ma thần thật sự mò thôn vệ một cái để tránh hắn chết ở bên ngoài bây giờ hắn phải chết ở trong giấc mộng đạo hữu ngươi khẩu vị hảo ăn nhiều một chút tuốt h i ệ t ăn thiệt tỏi là p h ú ca c mộc chi ma thần rất không tiết tháo chạy cái này hồng hoang thật là đáng sợ người người đều có tuyệt chiêu là cái thần đều cùng bàn cổ có thể dính vào quan hệ mấu chốt là thủ đoạn để nhân ra thật là có bàn cổ bàn cổ n g ư ơ i đại gia ngươi ngồi xổm ở hỗn độn thời đại chơi khai thiên thai họa chúng ta coi như xong như thế nào thủ đoạn gì đều hướng chuyển ra ngoài a mộc chi ma thần bàn cổ hận đến n g h n răng bàn cổ bàn cổ bàn cổ lộng、này. hắn nhóm những thứ này hỗn độn ma thần gặp gỡ bản cổ xem như gặp xui xẻo mộng không lo khí thế như hồng nàng từ mộng cảnh trong bóng tối lấy ra hắc cám bản cổ phủ một khắc này trong hư không h i ể n hóa ra một tôn nữ đế đạo tượng tất hắc phủ tử bị mộng không lo từ trong bóng tối rút ra mộng cảnh sinh ra chấn động ba ngàn pháp tác hội tụ cường hãn đại đạo bộc phát thời không n g ư n g kết vạn cổ duy nhất mộng không sầu thân ảnh hóa thành ngàn vạn vô luận mộng chi ma thần chạy chỗ nào đều có một tôn nữ đế đứng ở phía trước cầm trong tay hắc á m bản cổ phủ t i ệ n đưa hắn lên đường hắn phảng phất lâm vào một hồi luân hồi chi Thằng đến hết t h y c u ố i cùng mời lên t ế đàn c u ố i cùng bốn chữ r ơ i xuống ngọc chi m a t h ầ n ánh mắt bị trong giấc ngọc bóng tối hoàn toàn bao phủ hồng hoàng quá đen mà thôn v ệ m a t h ầ n c ả m thụ l à lão ngọc người nhà càng t h ê m đen thôn v ệ một tiếng kêu gọi chuyển đến thôn v ệ m a t h ầ n quay đầu đi hảo một t h a n h ngọc chất thần p h ủ r ơ i xuống huyền k h a n h t ế y giang ọ c hư k hai t h i ế n p h ủ cho thôn v ệ m a t h ầ n một cái t h ể d i ệ n cổ kim một t h a n h ngũa sinh t ử hai m a t h ầ n đối với hai vị m a t h ầ n tôi nói hai độ kết thúc tại bản cổ phủ phía dưới cũng coi như là viên man a di đà phật tiếp g i n chứng kiến m á thần kết thúc hắn chắp tay trước ngực đọc một đoạn kinh văn vì đó tiến hành siêu độ đạo h ư u coi là thật từ bi trấn nguyên tử xuất hiện nhìn thấy một màn này có hơi cảm khái ách thật ra ta đây là đang bổ đao tiếp dẫn mỉm cười chương 239. c ô n g đức chứng đạo công đức đại la chương 239 c ô n g đức chứng đạo công đức đại la đánh xong kết thúc công việc ngộng không lo vung tay lên hát cám bàn cổ p h ụ tán trở thành bóng tối đại ngộng tế đ à n cũng theo đó chìm vào ngộng cảnh bóng tối ở trong đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ quá nhỏ chư thần hướng n g ộ n không lo cùng tiếp dẫn chắp tay đối mặt n g ộ n chi ma thần loại này trưởng không n g ộ n cảnh tồn tại ngoại trừ bốn k hai á c bảy v người trả h lời mậu đạo tri khí tự nhiên là trong mậu nói đi m n g không lo cùng tiếp dẫn cơ hội là đồng thời đưa tay trong m g u cảnh ánh sao lấp lánh giống như lưu huỳnh phi không lộng lấy một lúc sau ngưng kết cùng một chỗ hóa thành một thanh thiên kiếm ân lưỡi kiếm có thiếu quá nhỏ c h a thần lộ ra ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy hoàn mỹ không một tỷ vết thiên kiếm trên lưới kiếm xuất hiện một cái nhỏ x s u khe p h ú c hy cùng thái thượng không hẹn mà cùng nhìn về phía huyền khanh cùng la hầu hai vị dùng sức quá mạnh cũng chỉ có ma tổ cùng quá nhỏ thiên đế mới có loại này lực phá hoại húng chi huyền khanh thủ đoạn chuyên nghiệp khắc chế linh bảo la hầu khẽ lắc đầu cùng ta đối chiến thời điểm mậu chi ma thần cũng không dùng qua đạo khí ta ngược lại thật ra tức được hai cái huyền khanh xuể bàn tay ra một đạo lôi quan g thoáng qua biến thành một nửa lôi đình chi mâu cùng lúc đó khí thế kinh khủng đống nhiên bông xuống chư thần m ầ đầu gặp được một tòa trạm thần đài tiếp dẫn nhìn kỹ một chút cái này hai cái thần khí đặc biệt là tòa kia trạm thần đài cuối cùng hắn thở dài đây đều là mộng đạo luyện giả thành chân c h i vật nhưng không phải xuất từ mộng đạo thiên kiếm xem ra thôn vệ ma thần không có phí công chết cảnh diệu t ử khí thượng tôn thái thượng cười cười ít nhất thôn vệ vì mộng chi ma thần ngăn lại phần lớn sắc phạt để cho hắn có cơ hội đưa ra một điểm thiên kiếm tàn phiến ra ngoài nguyên hoàng hơi hơi nhũ mày đạo khí là đại đạo cụ hiện hóa sản phẩm chạy đi một mảnh vậy thì mang ý nghĩa mộng chi ma thần còn có khả năng kéo nhau trở lại đạo thân đã chết chân linh băng tán dù cho là một mảnh đạo khí đạo thoát lại có sợ gì ngộng không lo cười nói ma thần ngóc đầu trở lại lại đánh chết gấp đôi không phải liền có thể nàng nhanh chóng tiến lên tháo xuống treo ở trên không n g ọ n g đạo t h i ê n kiếm đem điểm hóa một phân thành hai một vệ ánh sáng hóa thành màu xanh thảm hồ điệp trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa một đạo khác quan g bay về phía tiếp dẫn tiếp dẫn đem tạo thành một tôn phật đà kim thân sau đó thu vào trong tay h á o huyền khanh khó mà nhận ra nhìn tiếp dẫn một mắt ngược lại là rất có ý nghĩ a đó a quá nhỏ chư thần đối với không lo cùng tiếp dẫn chia các mộng đạo di sản cũng không có ý kiến trốn liền trốn a chúng ta trở về tưởng tượng biện pháp đóng đinh hắn vách quan tài là được rồi tất cả mọi người chứng kiến qua tham lam ma thần là thế nào bị t r ấ n áp bắt t r ư ớ c làm theo gấp đôi mộng chi ma thần là được rồi đến lúc đó coi như đối phương quay về có còn hay không là hỗn độn ma thần liền không nói được rồi hai vị đạo hưu xin từ biệt xin từ biệt đem hai tôn uy hiếp hồng h o a n g hỗn độn ma thần t r ấ n áp sau đó quá nhỏ chư thần liền trực tiếp về tới trong thái vi viên liên quan tới ma thần lại giá trị lợi dụng hắn nhóm phải trở về triển khai cuộc họp nghiên cứu một chút thái vi viên mười một vị thần linh vừa mới đánh xong một trận tiếp lấy liền vô cùng tơ lụa mà hoán đôi đến hội nghị trạng thái dù sao đánh ma thần là việc làm Họ cũng là việc làm đối với hắn nhóm tới nói đơn giản là một cái thất nội thất ngoại mà thôi huyền khanh còn vô cùng chính thức mà định ra một cái chủ đề huyền hoàng công đức trên không trung ngưng tụ ra một nhóm tiên thiên đạo văn hôn đội ma thần n g o ạ i ý muốn qua đời liên quan tới hắn sau khi chết giá trị tiềm ẩn khai phát nhiên g thảo hội thấy được cái tiêu đề này quá nhỏ chư thần buồn cười hòa diệu mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng nhắc nhở thôn vệ ma thần vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn đâu muốn hay không đổi một chút tiêu đề không có việc gì hắn chẳng mấy chốc sẽ ngoài ý muốn qua đời huyền khanh gõ gõ hôn đội bàn dài mây mủ tàn ra hiện hóa hồng hoang đại đ i ệ u tràng cảnh nhưng mà xem như thôn vệ ma thần đại đạo vật dẫn tứ đại hung thú cũng không hoàn toàn tiêu diệt còn có đông phương hỗn độn cùng phương bắc thao thiết còn tại ngoan cố chống cự làm sau cùng giấy g i a bất quá cũng sắp quá nhỏ chư thần yên lặng chờ trong chốc lát thẳng đến thôn vệ ma thần một điểm cuối cùng vết tích tiêu tan tất cả mọi người rất nghiêm c ầ n tốt chúng ta có thể đi họ huyền khanh nói lần này giết chết hai tôn hỗn độn ma thần tất cả mọi người khổ cực phát điểm công đức tưởng thưởng một chút đại gia nói đi huyền k h n h dùng công đức thiên đạo lực ngưng tụ một phần khổng lồ công đức k i vân sau đó cho trừ thần phân phát tiếp thái nhất cảm thụ một lần rồi sau đó hai mắt tỏ Quả qua đầu, sâu. nhiên, đại la trí tôn ngưng tụ công đức phẩm chất đã toàn phương thần công thần tấn thăng đại la, vốn là tại đại đạo bên trên tiến hành phẩm chất Thái chư Chư Thái Đại Đại tại đại đức đã đức. đạo đào tạo tạo La La, là trí tụ vượt ớt gật gật ớt vị sở so với chúng ta bây giờ sở tạo công đức thiên đế huyền hoàng công đức tại đạo phương diện đã có tiến hơn một bước thăng hoa từ phương diện nào đó giảng cái này cũng là đại la đạo quả sản vật minh hà đắc ý mà đem nhận lấy hắn cảm giác huyền khanh huyền hoàng công đức hiệu quả mạnh phi thường đã có thể ngăn chặn hắn sát đạo khí v ậ n có lẽ ta trước tiên có thể đừng thành đại la dùng thái ớt thân phận treo lên những thứ này công đức ra ngoài dạo chơi một lần hẳn sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra ngoài ý m u ố n minh hà đắc ý mà nghĩ đến cảnh rượu từ khí thượng tôn thái thượng ý tưởng đ ộ t phát các ngươi nói nếu là chúng ta bốn cái liên thủ phát công đức có thể hay không tích tụ ra một cái công đức đại la ai cái ý nghĩ này hay một rượu t u ế tinh thượng tôn phục hy vỗ tay mà cười ta cũng nghĩ thử xem hai tên giá hỏa các ngươi quả nhiên vụ trộm chứng đạo đúng không còn lại thần linh ánh mắt đều tại thái thượng cùng phục hy ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút vừa rồi đối phó hai tôn hôn đ ộ n ma thần thời điểm nhìn thái thượng cùng phục hy biểu hiện hắn nhóm đã có ngờ tới bây giờ trực tiếp chắc chắn cái suy đoán này trong lòng của mọi người sinh ra một tia cảm giác cấp bách cả đám đều chứng đạo hắn nhóm cũng không thể dứt lại phía sau quá nhiều đối với thái thượng ý kiến la hầu nhẹ nhàng gật đầu chúng ta bốn người công đức tương đương với bốn vị đại la đại đạo thành quả mà tất cả mọi người nắm giữ lấy công đức thiên đạo nếu là muốn dung hợp được hẳn là rất đơn giản có lẽ thật có khả năng cho nên la hầu mặt mỉm cười hắn ánh mắt từng cái từ chư thần trên mặt lướt qua mấy vị đạo hữu ai n g h ĩ thể nghiệm một chút hư diệu đạo hưu, chứ thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp chỉ hướng minh hà minh hà nháy nháy mắt hư diệu đạo hữu ngươi cũng không muốn một mực bị sát kiếp khí vận ảnh hưởng dẫn đến ra sự bất thuận à. mấy vị thần linh một mặt ân cần nhìn về phía minh hà ra sự bất thuận minh hà nghĩ nghĩ vẫn tốt chứ cũng chính là ngẫu nhiên ra chút ngoài ý muốn đưa đến không h i ể u thấu tử vong bất quá ta đều quen thuộc minh hà lộ ra nụ cười thư thái tử vong với ta mà nói chính là chuyện thường ngày căn bản không phải áp lực h ư diệu đạo hữu chúng ta đang thảo luận chứng đạo đại là sự tình đâu ngươi không muốn thử một lần sao thùy diệu thần tinh thượng tôn tổ long hướng m ộ t đức lại thêm ngươi thất đức ta nói là s á t vận thiên đạo không cho phép ngươi sóng này liền có thể ngưng kết công đức đạo quả lấy công đức chứng đạo đúng a nguyên hoàng cười khanh khách nhìn về phía minh hà chẳng lẽ đạo hưu không muốn biết ngươi công đức chứng đạo sau đó khí vận sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu sao thấy mọi người đều một mặt chờ mong nhìn về phía chính mình minh hà suy nghĩ một chút vậy thì thử xem ai vậy thì đúng rồi đi chư thần vì minh hà vỗ tay huyền khanh cười lắc đầu tất nhiên đại gia muốn thử xem công đức chứng đạo khả năng tính chất vậy thì thử xem a ma thần cái này để tại thảo luận đợi một chút bàn lại huyền khanh phát tay đem trong hư không tiên thiên đạo văn xóa đi tiếp đó hội nghị chủ đề đ ổ i thành liên quan tới công đức chứng đạo khả năng niên g h thảo hội hư diệu đạo hưu chuẩn bị xong c h ư a huyền khanh la hầu thái thượng phục hy nhìn về phía minh hà minh hà tế ra chính mình sắt vận thiên đạo thái vi viên trong vòng trời mười một khỏa quanh quẩn tuyên cổ tinh thần lấp lóe vô tận quan huy kế đô la hầu tử khí tuế tinh bốn khỏa đại tinh bây giờ hiện ra hạo đáng công đức công đức kim quang thánh đức ô quang đạo đức tử quang mục đức thanh quang phủ kín hư không hóa lẫn bốn vị đại la đồng thời động n i ệ m minh hà trên đỉnh đầu h ạ o đáng vô biên công đức vân khí ngưng kết trở thành một gốc công đức thần thụ tứ đại công đức thần quang ngưng tụ ra ba trăm sáu mươi năm phiến kim diệp mỗi một phiến kim diệp từ đạo và lý xen lẫn ngưng kết pháp tắc chi quang ẩn ẩn như p h ủ thế đại thiên lại thật giống như ba trăm sáu mươi năm tọa vũ trụ nháy mắt phúc phận thanh quang lập lòe trói mắt vô lượng công đức từ đại thiên trong vũ trụ rủ xuống mở mịt khí tượng đầy hư không vô lượng thần quang diệu thiên đ ị a m i n h hà lấy sắt vận thiên đạo tiếp nhận công đức không ngừng dung luyện lấy bốn vị đại la đại đạo thành quả thân hôn thấm luận t ả n ra ngoài c h ư ma phúc đức ngày tích thể vào tự nhiên thân có q u a n minh vĩnh quy chính đạo còn lại thần linh hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc h ư phấn vội vàng đi xuống một thiên huyền diệu khó giải thích công đức kinh văn không ngừng tụ ra minh hà đỉnh đầu công đức thần thụ phát sinh biến hóa chỉ thấy tứ đại công đức thần quang quanh quần thần thụ chung quanh dần dần thêm ra một đạo đỏ nhã sắc thần quang hơn nữa đạo này thần quang tại dùng tốc độ cực nhanh mở rộng thật sự có thể thực hiện trong mắt tổ lòng đỏ nhã sắc vận thần quang giống như một đầu thần long đồng dạng quay quanh lấy công đức thần thụ không ngừng tắn nuốt khắc tứ đại thần quang đ i ề u này đại biểu minh hà thật sự tại dung hợp bốn vị đại la đạo luyện hóa tứ đại công đức vì mình công đức bàn cổ đối tử chúng ta quá nhỏ chư thần sóng này muốn phát đạt trấn nguyên tử đại hỉ hắn nhóm đều nắm giữ lấy công đức thiên đạo nếu là minh hà có thể thành hắn nhóm cũng tuyệt đối có thể thành huyền khanh nhìn xem khí tức không ngừng leo lên minh hà hắn nói còn chưa đủ la hậu phúc hy thái thượng mỉm cười vậy thì lại thêm chồng cũng tích tụ ra một cái công đức đại la không phải liền là công đức sao muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thái vi viên bầu trời tứ đại tinh thần rực rỡ số lượng cao công đức hạ xuống không biết qua bao lâu khi màu đỏ sầm thần quang vượt qua tứ đại thần quang một cỗ không tăng không giảm bất hủ bất bại t r í cường trí thánh vĩnh hằng trí cao uy áp lấy minh hà làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía truyền vang quá nhỏ chư thần cười to trở thành chương hai trăm bốn mươi thái vi viên thánh nhân nhóm chu thiên tử vi viên chương hai trăm bốn mươi thái vi viên thánh nhân nhóm chu thiên tử vi viên trở thành thật trở thành khi minh hà thành công ngưng tụ ra công đức đạo quả quá nhỏ chư thần nhau nhau chúc mừng chúc mừng hư diệu đạo hưu chứng đạo đại la từ đây siêu thoát thời không vô thai vô kiếp quá nhỏ chư thần từ đáy lòng vì minh hà cảm thấy cao hứng dù sao minh hà khí vận quá quý dị bây giờ có thể chứng đạo thành công còn ngưng tụ công đức đạo quả nghĩ đến về sau sẽ không như vậy suy chỉ có minh hà biểu lộ vi d i ệ u giống như vui giống như lo đạo hữu thế nhưng là có chỗ nào không đúng huyền khách hỏi minh hà yên lặng cảm thụ lấy tự thân biến hóa dây lát sau hắn gật gật đầu đại gia trước tiên đừng quá cao hứng lần này công đức chứng đạo có thể cũng không có đại gia nghĩ như vậy thập toàn thẩm mỹ cẩn thận nói một chút chư thần đạo minh hà nói đầu tiên một vấn đề chính là t quá nhỏ chư thần mang theo thương hại nhìn về phía minh hà đạo hữu nén bi thương thuận tiện minh hà bất đắc dĩ nợ nụ cười cái này cũng là chuyện trong dự liệu cùng ta sát vận thiên đạo có liên quan tuy nói ta ngưng tụ là công đức đạo quả nhưng mà thiên về điểm vẫn là tại sát đạo trên phương hướng bởi vậy ta trở nên mạnh mẽ nhưng mà vận khí cũng đem càng thêm mơ hồ cảnh rượu tím khí thượng tôn thái thượng không mất cơ hội nghi nói khí vận vấn đề đạo h ư u có thể cùng ta hợp tác nghiên cứu một chút ta gần nhất đang tại cải tiến chuyển v ậ n đan có lẽ h ư u hiệu quả đa tạ đạo h ư u minh hà ném đi ánh mắt cảm kích tiếp xuống vấn đề này chính là ở chỗ công đức đạo quả lên minh hà phát cho đại gia một chút s á t vận công đức đồng thời nói bổ sung lựa ít không có chuyện gì đại gia lúc này mới lựa chọn xác nhận đại gia cảm thụ một chút có thể phát giác được cùng thiên đế công đức có cái gì khác biệt sao minh hà hỏi tựa hồ kém chút ý tứ chư thần đối với lúc trước huyền khanh phát công đức, Phát h i ệ nhưng m i n Hà công đức mặc dù cũng hoàn thành chất thăng hoa, ẩn ẩn h công đức mặc cũng n dù ẩn ẩn không nhỏ nhưng tồn này chính Minh nói, công nặn ngưng công hành Nhưng có chút cảm giác. xác thực cảm giác chút đức đức có một mà kém một lộ. thật Rất tại tứ. kết thể thực hư Hà là là quả, loại Đại bé, đạo La, ý đắp đầu so với chính mình ngưng kết đạo quả hoàn thành đạo thăng hoa ta loại này dùng công đức tích tụ ra tới đại la rõ ràng là yếu nhược một chút chân thực không sức mẹ đại la là dạng gì tử minh hà đương nhiên biết trực tiếp tham chiếu huyền khanh hắn nhóm là được minh hà chứng đạo sau đó so sánh đ ạ biết đại la phát hiện mình đúng là muốn yếu cái này yếu không phải thể hiện tại trên cấp độ sống mà là thể hiện tại có thể phát huy bao nhiêu trên thực lực đại gia muốn n ố i so ta thực lực bây giờ có thể càng giống trước đây vô lượng t i ê n tôn ở vào loại kia có mười thành lực chỉ có thể phát huy ra tám chín thành lực trạng thái trên chủ tọa huyền khanh nghe song minh hà giản g thuật hắn mở miệng nói ra chuyện trong dự liệu cái này thật ra xem như vấn đề nhỏ la hầu cũng tán thành đúng là vấn đề nhỏ đi ra hôn quan trọng nhất là cái gì là trước tiên đi ra đồng dạng chứng đạo đại la quan trọng nhất là trước tiên chứng đạo đừng q u ẳ n như thế nào chứng đạo ngươi liền nói có phải hay không đại la chỉ có trước tiên vượt qua một bước này ngươi mới có thể nhìn thấy ở trong đó phong cảnh lãnh hội được đại la chi đạo hảo diệu công đức có mọi loại chỗ tốt chỗ tốt nhất không gì bằng nó là tuyệt cao nâng lên tề ở lúc mấu chốt có thể đẩy ngươi một cái nhường ngươi tơ lụa mà vượt qua đại la đạo k h n m này phục hy nhìn về phía minh hà vừa cười vừa nói qua một bước này trời cao biển rộng đúng là như thế thái thượng nói đại la tri tôn một chứng nhận vĩnh chứng nhận không chỉ có thể một chứng nhận mà vĩnh hằng tồn tại hơn nữa có thể nhiều lần chứng thực vượt qua một bước này gặp được đại la sau đó phong cảnh liền có thể biết con đường này như thế nào tiếp tục đi xuống chỉ cần tại sau này trong năm tháng tiếp tục rèn luyện tự thân trở thành viên mãn đại la chỉ là vấn đề thời gian thật ra trước đây tam thanh sáng tạo thiên tiên đại đạo thời điểm cũng là loại tình huống này thiên tiên đạo quả vừa ra hắn nhóm lúc đó liền đã trở thành đại la sau này chỉ cần rèn luyện tự thân liền có thể đi ra con đường của mình chỉ có điều lúc đó huyền khanh lôi kéo mọi người cùng nhau đi thể nghiệm nội đạo huyền bí tiếp đó đại gia không hiểu thấu hưởng thụ lấy một bộ toàn phương vị rèn luyện bản cổ phủ chính thế là một bước này trực tiếp bất đi tam thanh tại châu viên mãn minh hạ nghe xong cũng gật đầu nói đúng là này lý chúng ta quá nhỏ chư thần căn cơ thâm hậu tự thân vốn là đứng tại đại đạo trước cửa dù cho là không cần cái này công đức cũng có thể chứng nhận đại la chỉ có điều dùng cái này công đức chứng đạo cánh cửa đối với chúng ta tới nói liền t h ấ p xuống bằng vào ta trạng thái bây giờ tới nói chỉ cần mượn nhờ sát vận thiên đạo thêm một b ư ớ c dung luyện thiên đế đám người công đức sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng sau đó không ngừng mở rộng tự thân sát vận của ta đạo cũng đã thành minh hà nhìn về phía chư thần như nói thật ra bản thân trạng thái lấy cho mọi người tham khảo còn lại sáu vị thần linh trong lòng hiểu rõ theo lý thuyết công đức chứng đạo có khuyết điểm nhưng mà thuộc về có thể tiếp nhận p h ạ i so với những thứ khác chứng đạo pháp công đức chứng đạo pháp cánh cửa thấp thấy hiệu quả nhanh yếu là yếu một chút nhưng mà vẫn như cũ có thể tiếp tục đào tạo sâu hơn nữa đối với quá nhỏ chư thần tới nói hắn nhóm có một cái tự nhiên ưu thế tất cả mọi người là công đức thiên đạo kẻ nắm giữ huyền khanh khai sang công đức đại đạo tất cả mọi người là con đường này nguyên thủy cổ đông cùng với chủ yếu mở rộng giả cho nên minh hà tiếp nhận bốn vị đại la công đức lúc cơ hồ không có trở ngại gì rất dễ dàng liền dung luyện thành công tiếp đó còn có một cái điểm tốt chính là minh hà nhìn về phía chư thần ánh mắt chân thành nói ta một loại dự cảm nếu như sau đó ta tại trên công đức đại đạo bên trên tiếp tục đào tạo sâu hoàn toàn có thể theo sát vận công đức đạo quả lại chứng nhận thuần túy sát đạo đạo quả như thế hai đại đạo quả sức mạnh đẹp ra nói không chừng sẽ so ta nguyên bản kế hoạch chứng đạo sát đạo đại la muốn mạnh hơn một chút hoặc quá nhỏ chứ thần tinh thần hơi rung động còn có cái này c h u y ệ n tốt về điểm này huyền khanh tương đối có quyền lên tiếng hắn nói đại gia công đức thiên đạo vốn là căn cứ chính mình đại đạo tình huống mà đắp nặng đi ra hai loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau cho nên nếu như đại gia trước tiên trở thành công đức đại la sau đó lại chứng nhận riêng phần mình đạo quả hoàn toàn không có vấn đề huyền khanh giải đáp trong đó khả thi sau đó lại nói căn cứ ta suy tính chứng đạo nhiều loại đạo quả từ mức độ nào đó tới nói đúng là đại la thâm tạo một cái phương hướng nếu là nhiều lần cầu chứng đạo quả không ngừng làm tóm cộng đích sắc có thể từng bước tăng cường tự thân sau đó phục hy bỗng nhiên nói ta vừa rồi nghiệm chứng một chút quả thật có hiệu quả chư thần nhìn lại chỉ thấy phục hy trong tay m ộ t đức thiên đạo tại huyền khanh nói chuyện ngay miệng đã hoàn thành thuế biến ngưng kết trở thành công đức đạo quả ra hỏa này lộ ra ánh sáng thực lực sau đó trực tiếp là bài diễn đều không diễn sao huyền khanh khỏe miệng giật một cái vì phục hy hiện ra lực hành động mà kinh ngạc thái nhất chờ người cũng trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn về phía phục hy không phải bây giờ đại la đạo quả tùy tiện như vậy sao nói hai câu công phu ngươi liền ngưng tụ ra phục hy mỉm cười đại gia không cần kinh ngạc đây đều là nước chạy thành sông sự t ì n h thái thượng theo sát phía sau cũng một lần nữa ngưng tụ chính mình công đ ứ c đạo quả đúng dịp ta cũng vừa hào nước chạy thành sông thái thượng mỉm cười ánh mắt chân thành mọi người xem nhìn phục hy cùng thái thượng lại nhìn một chút la hầu cùng huyền khanh cái ánh mắt kia rất rõ ràng các ngươi m ơ đâu huyền k h a mỉm cười cái này đối hai chúng ta tới nói tăng cường hiệu quả không lớn thiên đế lời ấy có lý chư thần ngưng ác sau đó lòng của mọi người thực chất vang lên cùng một cái âm thanh thái vi viên lăn lộn ngoài đời không nổi đám gia hỏa này bây giờ diễn đều không diễn phanh bị đả kích tổ long vũ bản đứng dậy hắn kích động nói chứng nhận cái này công đức đại la chúng ta chứng nhận cánh cửa diện rộng hạ thấp phong hiểm cơ hồ không có khuyết điểm duy nhất chính là đạo quả không đủ viên mãn thực lực so bình thường đại la yếu một ít nhưng mà quá nhỏ chư thần ư thế chính là ở có thể hoàn mỹ bổ túc khuyết điểm này thậm chí còn có thể nâng cao một bước loại chuyện tốt này còn cần do dự sao tổ long tuyệt không thừa nhận mình mới vừa rồi là bị kích thích đến huyền khanh cười nói như vậy kế tiếp liền từ thần tinh đạo h ư u bắt đầu đi đến đây đi tổ long đứng lên phóng khoáng vô vô bộ ngực của mình ta cũng có thể phát công đức minh hà nhấp tay tổ long sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhanh chóng ngồi xuống chỉ hướng chấn nguyên tử trấn tinh đạo h ư u ưu tiên Chư thần cười ha ha khúc nhạc dạo ngắn đi qua tiếp xuống thái vi viên bên trong công đức chi quan g kéo dài không ngừng không giống với minh hà công đức thần thụ tổ long lựa chọn đem đầu đỉnh công đức ngưng kết trở thành một tấm pháp chỉ nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện chương này pháp chỉ chính là thủy kỳ lân giả mạo tổ long thời điệp dùng tổ long bản long không có thần khí bây giờ cuối cũng Còn lại thần linh ngưng tụ công đức pháp tướng đều riêng cố đặc sắc. Nguyên hoàng công đức、Bảo、Châu, thái nhất công đức đế chồng, vọng thư công đức bé thỏ trắng, nguyên tử công đức Thực thần linh ngưng tướng riêng Nguyên hoàng nhất Trung, Vọng Trắng, Trấn Nguyên Đơn Bốn. lại Thái tụ thư Thỏ tử Pháp đều Đế Bảo Bé một ngày này quá nhỏ chư thần tất cả hoàn thành gấp đôi hoa lệ thuế biến đại la cảm giác coi như không tệ a tổ long chứng đạo sau đó khoe miệng không ngăn được d ư ơ n g lên trở thành đại la là để cho thần linh vui vẻ là sự tình đại gia cùng chứng nhận đại la vậy càng làm ừ n g vui gấp đội một sự kiện tất cả mọi người là công đức chứng đạo đây chính là chúng ta thái vi viên đặc sắc muốn hay không đổi một cái chỉnh tề một điểm tôn hiệu la hầu đông như nói chư thần hỏi đạo hữu có ý kiến gì không thánh nhân như thế nào la hầu mỉm cười chúng ta người người nắm giữ thiên đạo công đức gia thân thánh đức rõ ràng có thể vì công đức thánh nhân công thành thánh đức ý tứ sao nghe vào thật không tệ thổ long chỉ chỉ chính mình vậy ta chính là thủy đức thánh nhân đi. ngươi là hòa đức thánh nhân hắn chỉ chỉ nguyên hoàng tiếp đó hắn vừa chỉ chỉ thái thượng ngươi là đạo đức thánh nhân chư thần cười rộ tốt tốt tốt chúng ta cũng là thánh nhân một cái xưng ơ hào thôi đại gia cũng không thèm để ý chỉ coi là nói đùa ngược lại là huyền khanh nghe được xưng ơ hô thế này tâm niệm khé động công thành thánh đức thánh nhân tựa như là thiên đạo nhân viên quản lý tới bây giờ quá nhỏ chư thần đều nắm giữ thiên đạo về sau nếu là có thể liên hợp chư thần lộng một cái hồng hoang thiên đạo có lẽ có thể chắc chắn cái danh xương này ý nghĩa thái nhất cười nói lần này lấy công đức chứng đạo ta tiên thiên thần quân kế hoạch sẽ càng thêm hoàn thiện phía trước chịu đến huyền khanh dẫn dắt hắn cùng đế tuấn đóng vai một chút phúc lợi tiên nhân về sau hắn nhóm suy nghĩ có thể hay không đem thần tiên một mạch hoặc có lẽ là tiên thiên thần quân một mạch chế tạo thành phúc thần thể hệ phía trước luôn cảm thấy kém chút thời cơ bây giờ cái này thời cơ cuối cùng đã tới hội nghị lần này đi qua ta trở về thăng cấp một chút chúng ta tại huyền thai v nguyên hoàng hiếu kỳ nói thiên đế làm tổ chức gì thử vi viên a huyền khanh ho nhẹ thấu một tiếng nghiêm mặt nói chính thức tự giới thiệu mình một chút ta chính là tử vi viên tri chủ cứ bắt đầu bên trong thiên l i n giới xưng là bắc cực bên trong thiên tử vi đại đế chương hai trăm bốn mươi mốt tổ chức tương lai phát triển bắt đầu bào chế ma thần chương hai trăm bốn mươi mốt tổ chức tương lai phát triển bắt đầu bào chế ma thần thử vi viên thử vi đại đế quá nhỏ chư thần nhìn về phía huyền khanh cười nói thiên đế đây là muốn cho chúng ta thay đổi đạo thân tạo thành mới tổ chức tiếp đó chính thức hướng chu thiên trong tinh không thế lực cho thấy sự tồn tại của mình sao thay đổi đạo thân ngược lại là không cần ta o ý nghĩ là quá nhỏ tọa chấn hậu phương tử h vi sung kích tại phía trước trên chủ tọa huyền khanh thân hình bao phủ tại trong hát vụ cười nhạt nói mở cái này tổ chức ngoại giới chính là dùng để tuyển nhận nhân thủ còn có chính là an bài một chút chúng ta bồi dưỡng tinh thần dù sao chúng ta như thế một cái lớn tổ chức cũng không thể mọi chuyện tự thân đi làm cũng đúng chư thần gật, gật đầu trước tiên đánh ra t ử vi đại đế danh hảo kêu thêm thu một nhóm tiểu đ ệ nếu ngay cả chúng ta biểu lộ bên ngoài thế lực đều đánh không thắng liền không đáng chúng ta đầu nhập tinh lực đi ứng phó cũng không tư cách xem như đối thủ của chúng ta chính là ý này huyền khanh gật gật đầu cho thấy tồn tại mà nói thật ra chuyện này ta đã làm bây giờ trong tinh không chí ít có tam phương thế lực biết t ử vi đại đế danh hảo cái nào tam phương chư thần hiếu kỳ không nghĩ tới huyền khanh vô thanh vô tức liền đem một ít chuyện cho làm đồng phương tinh vực có một cái tây phương tinh vực có một cái trung ương tinh vực cũng có một cái lần trước đem hắn nhóm dọa đi ra huyền khanh gõ hỗn đ ộ bàn g i i mây mù lan lộn trong tấm hình cho thấy ba tôn thần linh hình tượng tăng thêm phương nam tinh vực danh xương thống ngự vạn linh nam cực trường sinh đại đế cùng chúng ta chu thiên tinh không thực sự là ẩn dấu không thiếu thần linh thống ngự vạn linh khẩu khí này không nhỏ a t ổ long làm bộ chính mình không biết ngày đó tình huống chủ thần sự tình cùng hắn tổ long có quan hệ gì thái nhất cười nói vậy chúng ta cũng có thể hô cái khẩu hiệu liền kêu thống ngự vạn tinh cái này không tệ chư thần biểu thị tán thành chúng ta muốn thiết lập thiên giới chắc chắn là muốn cầm xuống toàn bộ chu thiên tinh không danh xương thống ngự vạn tinh tuyệt không quá đáng hắn nhóm quá nhỏ phong cách từ trước đến nay cũng là thực sự cầu thị mục tiêu rõ ràng nghiêm cẩn nghiêm túc đương nhiên bắt đầu bên trong thiên giới ta còn chưa bắt đầu lấy tay xây dựng vốn là nghị p h o n g tới lần tiếp theo trong hội nghị nói bây giờ cũng dẫn đến ma thần lại lợi dụng kế hoạch cùng một chô nói đến a nghiệm chứng song công đức chứng đạo sự t ì n h trong hư không tiên t i ê n đạo văn tự động đổi về trước đây để tài thảo luận liên quan tới mộng chi ma thần cùng thôn vệ ma thần đại gia có cái gì lại lợi dụng suy nghĩ huyền khanh hỏi thật ra huyền khanh đã lưu ý đến tiếp dẫn phía trước tiếp thu mộng chi ma thần di sản lúc cử động hắn đem một nửa mộng đạo thiên kiếm dung luyện tr nhìn bộ dáng kia cùng tiếp dẫn biến thành a di đả phật tương đối tương tự đối phương khả năng cao đều nghe theo t r ụ thái v i viên tác nghiệp đem n g ọ n g chi ma thần biến thành cái tiếp theo phúc lợi cơ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quá nhỏ chư thần dự định tiếp tục lợi dụng n g ọ n g chi ma thần làm mới phúc lợi nếu không thì đem hắn nhóm đầu nhập trong huyền thai vũ trụ luân hồi bên trong c h â n áp minh hà trực tiếp hỏi lấy vạn cổ luân hồi vì lòng giam để cho ma thần c h ầ m luân sao chư thần nghe vậy hơi một phen sau đó gật gật đầu kế hoạch này tựa hồ có thể thực hiện lúc này nguyên hoàng nhìn về phía huyền k h a h ỏ i ta nhớ được thiên đến ó i lần trước có thể dùng luyện khí phương pháp t h vì vậy ệ quá nhỏ chuyến này thu hoạch thôn vệ ma thần bộ phận đạo quả cùng với thôn vệ ma thần chân linh mạnh vụn mà mậu ộ chi ma thần di sản liền nhiều một chút mặc dù đạo khí quá nhỏ không lớn nhưng mà đạo quả là tam phương chia đều c hai â n n tôn hỗn độn ma thần, thần. thần bạo nhiều trang bị như vậy để cho huyền khanh đi luyện khí dường như là một cái lựa chọn rất tốt mê hoặc đạo hữu là chỉ đem hỗn độn ma thần luyện thành tiên tiên h linh b ả o sao huyền khanh mặt mỉm cười cái này đương nhiên không có vấn đề vừa vặn ta đoạn thời gian trước luyện khí năng lực có một chút đột phá có thể bảo đảm đem hắn nhóm luyện thành dùng tốt phi thường linh bảo n g ư ơ i đó là một điểm đột phá sao chúng ta đều không có ý tứ nói ngươi thái thượng cùng phục hy n g h e xong trong lòng nhịn không được chửi bậy nhất là phục hy hắn bây giờ đối với huyền khanh đều vẫn còn chút toán niệm dù sao đối với một cái thường xuyên b ậ t học thần linh tới nói gặp gỡ một cái khác cưỡng ép phong hào tồn tại thực sự không phải cái gì làm cho người vui vẻ sự tỉnh mà còn lại quá nhỏ chư thần nghe xong huyền khanh lời nói sắc mặt đều hiện lên nụ cười thiên đế lời nói chúng ta đều tin được huyền khanh nói có thể đóng đinh vậy thì chắc chắn có thể đóng đinh liên quan tới ma thần đạo quả sức mạnh lại lợi dụng ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ cảnh diệu tím khí thượng tôn thái thượng cười hắc hắc nói ta đang suy nghĩ có thể hay không m ư ợ n nhờ hắn nhóm đạo quả luyện chế ra một loại đan dược đi ra tạm thời định danh là cựu chuyển kim đan ăn một hạt kim đan liền có thể tại chỗ chứng đạo tấn thăng đại la trí tôn hay là ngày nào có đạo hữu nhất thời vô ý không cẩn thận lật tuyển muốn trùng tu mà nói ăn một hạt kim đan liền có thể trực tiếp quay về đại la liệt kê chư thần nghe vậy hai mắt tỏa sáng cái phương án này tốt hiếm thấy tại thái vi viên nhận được đại gia nhất trí ủng、hộ. thái thượng lập tức mặt mày hớn hở mặc dù loại thứ nhất hiệu quả thực hiện khó khăn quá lớn ta tạm thời không có năng lực này nhưng mà luyện chế ra loại thứ hai hiệu quả cựu c h u y ể n kim đan cũng không thành vấn đề đạo hữu loại này khôi phục tính chất đan dược hẳn là không tác dụng phụ a minh h à không quá i ê n lòng hỏi cái này sao thái thượng rất muốn nói không có nhưng mà cân nhắc đến chính mình luyện đan lý niệm hắn vẫn còn do dự đan dược còn không có luyện ra không quá dễ nói nhưng mà thái thượng câu nói này cũng không có dội t ắ c quá nhỏ chư thần trong lòng nhiệt tình đại gia ngược lại lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ đạo hữu năng lực luyện đan chúng ta tin được chỉ cần có thể cam đoan dược hiệu có chút tác dụng phụ cũng không có gì chư thần lần này thật sự rất ủng hộ thái thượng không nói đến cựu c h u y ề n kim đan loại thứ nhất dược hiệu chỉ nói loại thuốc thứ hai công hiệu liền vô cùng có giá trị đây nếu là luyện chế thành công đại gia về sau cũng có thể nhiều hơn một phần bảo đảm không phải sao so sánh dưới chỉ là tác dụng phụ vượt qua đến liền trời cao biển rộng minh h à ăn nhiều lần như vậy bây giờ không phải là vui sướng thái thượng nụ cười rực rỡ vậy ta liền thử một lần mậu chi ma thần thân thể chỗ phân giải tài liệu ta cần một điểm trấn nguyên tử nói ta rất nhiều phụ t i ệ n cũng không có đổi mới thừa dịp lần này đột phá cảnh giới ta dự định nghiên cứu một chút mới phụ triện vừa vạn kế tiếp tử vi viên muốn mở rộng nhân thủ coi như là làm một chút chiến lược dự trữ cái này không thành vấn đề huyền khanh nói hai tôn ma thần phân giải ra ngoài đồ vật đại gia có cần cũng có thể rút ra một bộ phận còn lại giao cho ta là được ngoại trừ luyện thành linh bảo thiên đế còn có cái gì ý khác sao la hầu hỏi hắn luôn cảm thấy huyền khanh chắc chắn còn có ý nghĩ ân có ngược lại là có huyền khanh trần trờ một chút sau đó nói liên quan tới cái này hai tôn hỗn độn ma thần ta lại lợi dụng phương án thi hành động tĩnh có thể có chút lớn động tĩnh lớn quá nhỏ chư thần đều cười động tĩnh càng lớn càng tốt ta thiên đế liền nói một chút ý nghĩ của mình n a huyền khanh gật đầu liên quan tới mộng chi ma thần xử lý ta dự định lợi dụng mộng chi đạo quả đặc tính sơ bộ thiết lập bắt đầu bên trong thiên liên giới hoặc có lẽ là tử vi viên đem tử vi viên xây dựng ở trong ngộng chuẩn xác mà nói là giống như thái vi viên một dạng thiết lập một cái hoàn toàn mới thế giới hư hảo huyền khanh vô vô hỗn độn bàn g i ả i cười nói vừa vặn chúng ta còn có một phần huyền chi đạo quả mộng ảo mộng ảo tựa như ảo n g ộ n lấy hai đại đạo quả liên hợp có lẽ có thể va chạm lạ thường diệu hiệu quả thì như chư thần hiếu kỳ huyền khanh nói tại như, ê n trong cái này thế giới hư hảo thêm một ớ có i ế thể cung cấp thiên địa chư thần vô lượng chúng sinh đều có thể ở trong đó thực hiện giao lưu tương tác chư thần hai mắt tỏa sáng tại hư hảo bên trong tái tạo hồng hoàng cung cấp vô lượng chúng sinh tiến hành qua lại nghe vào rất không tệ a tổ long nghe xong huyền khanh kế hoạch tâm tác lấy làm kỳ lạ hắn t h ầ nghĩ kế hoạch này viễn cảnh mục tiêu so với chúng ta long tộc chủ thần điện trải rộng ra tràn g diện còn lớn hơn long tộc chủ thần điện vẫn chỉ là chọn lựa hữu duyên sinh linh bồi dưỡng huyền khanh kế hoạch này viễn cảnh mục tiêu là muốn tạo một cái vạn vật liên kết với nhau chư thần cùng tồn tại chúng sinh cùng ở tại hư thực qua lại loại cực lớn thế giới hư hảo nghe thấy đi lên kế hoạch này liền vô cùng khổng lồ phục hy nghe xong cũng cảm thấy huyền khanh nao động lớn mặc dù thiên đế số đông thời điểm nhìn qua không đứng đắn nhưng mà nghiêm chỉnh lại lúc nào cũng có thể cho người kinh hỉ cái này thế giới hư ả o tiền kỳ mục tiêu ngược lại là có thể trực tiếp hoàn thành phúc hy nói trước tiên đánh tạo ra bắt đầu bên trong thiên giới xem như tử vi viên trụ sở về sau cung cấp chúng ta nội bộ sử dụng thậm chí tại giai đoạn trước trong kế hoạch chúng ta còn có thể đem thiên thị viên cũng dung nhập vào trong kế hoạch này đi vào hãn cười nói thiên thị viên bây giờ chỉ là chúng ta thái vi viên một cái giao dịch bình đại nếu là dung nhập vào thế giới hư hảo có lẽ có thể chế tạo thành một cái thiên giới phiên trợ cũng không cần người giao dịch chân thân có mặt chỉ cần một tia thần n i ệ m tiến vào bên trong là được rồi hơn nữa chúng ta còn có thể cung cấp che giấu thân phận phục vụ tại trong thiên thị viên giao dịch không cần bại lộ thân phận đề nghị này tốt h u y ề n khanh đưa ra phương án phục hy mở ra mạch suy nghĩ quá nhỏ chư thần rất nhanh liền đưa ra khác biệt suy nghĩ v õ n g thư đề nghị bây giờ chúng ta không phải đang công l ư ợ c chu thiên tinh không sao ta cảm thấy trước tiên có thể đem cái này liên quan tới thiên thị viên thế giới hư hảo làm được tiếp đó thả vào chu thiên tinh không đi đem nút trong bóng tối những tên kia hấp dẫn ra tới chư thần nói cũng có thể làm tiếp mấy cái kích thước nhỏ một chút hư hảo vũ trụ hoặc linh cảnh tiếp đó thả vào trong hồng hoang thiên địa bên trong đi thử nghiệm một chút thái nhất cười nói không chỉ có là hồng hoang bên này còn có thể trước tiên ở chúng ta nắm giữ trong vũ trụ tiến hành thí điểm a bây giờ bên kia thiết lập một cái thế giới hư hảo hoặc linh cảnh thế giới xem hiệu quả lại nói đây cũng là để cho bên kia thiên đình thần quân nhóm sớm thích đứng một chút tương lai hoàn cảnh làm việc chư thần cười nói có đạo lý chương hai trăm bốn mươi hai cải tạo quy khư chư thần quy táng chi điểm chương hai trăm bốn mươi hai cải tạo quy khư chư thần quy táng chi điểm từ thí điểm đến nghiệm thu lại đến tiến một bước sau khi phát triển các loại vấn đề tất cả mọi người làm dự án đây là quá nhỏ nhất quán phong cách trước tiên thảo luận kế hoạch lại bàn về chứng nhận khả thi sau cùng áp dụng tình huống chọn cơ mà định ra nếu là có cơ hội áp dụng liền lập tức lấy tay chuẩn bị nếu là thời gian vẫn chưa chín m ù i trước hết thu nhận tiến thái vi viên phát triển dự án tổng tập huyền khanh nhìn về phía thái nhất chuẩn đề minh hà nói cái kia huyền thai bình dục thiên cùng vô thượng thường dung thiên linh cảnh thế giới thí điểm việc làm giao cho thái dương đạo h i ế u thái bạch đạo h i ế u hư diệu đạo h i ế u đi hoàn thành như thế nào thái nhất cùng minh hà lần trước đã có hợp tác cơ sở hơn nữa cũng không ra cái vấn đề lớn gì xem ra thái nhất khí vẫn, vẫn có thể kháng trụ minh hà phản vệ bất quá cân nhắc đến bây giờ tất cả mọi người đột phá minh hà sát vận công đức đạo quả lực ảnh hưởng không tầm thường cho nên huyền khanh tăng thêm chuẩn đề dù sao cũng là lợi dụng ngộng đạo làm văn chương gặp vấn đề chuẩn đề nhất định sẽ đi tìm sau l ư n g tiếp dẫn an bài hắn đi còn có thể b ạ c h chơi tiếp dẫn cái này sức lao động ba vị thần linh vui vẻ đáp ứng vốn ở trên người chúng ta đến nỗi bắt đầu bên trong thiên giới đồng thời công trình chờ trong giấc ngộng ma thần thân thể đưa về quá nhỏ chúng ta động thủ lần nữa kiến tạo chư thần đáp ứng một bộ tương đối hoàn chỉnh hỗn độn ma thần thân thể trừ bỏ quá nhỏ chư thần cần tài liệu Lại mượn này làm mượn m này ra ộ tại cái đ vũ trong ụ h à toàn vô n g biên huyết k sắt này tựa hồ có vô số ưu hồn tàn phách tại trong huyết hải bên trong thống khổ dãy ruột một cái khắc địa biển trời mênh ngông vạn thủy về lưu một đầu ưu ám có hiểu biện khơi tọa lạc ở đông hải chi bên trong bên dưới không đáy giống như một cái miệng khổng lồ cắn nuốt hết thảy tại trong cái này không đáy biển khơi thời không loạn lưu phun trào có vô số tuyến thời gian giao thoa xen lẫn mỗi một đạo nổi sóng chập trùng đều dẫn động tới một cái thời không vận mệnh ta đối với thôn vệ an bài bắt trước hai chỗ này huyết hải quy khư huyết hải minh hà thần n i ệ m khẽ động quy khư quá nhỏ chư thần vô ý thức nhìn về phía la hầu cho tới nay quan minh chính đại ma tổ đại nhân đều khinh thường với che giấu mình tại hồng hoàng động tác mọi người đều biết quy khư bên trong có vạn ma chữ cứ nhất là tổ long hạn đối với quy h ư có thể nói là quen thuộc đối với những cái kêu ma vật cũng có thể thuộc như lòng bàn tay đối mặt đại gia chú mục lễ la hầu phản ứng bình thường hắn lạnh nhặt nói quần ma chỉ là từng tại quy khư nghỉ lại qua thế nhưng cũng không đại biểu quy khư chính là ma địa bàn la hầu lời chi ý rất rõ ràng các ngươi muốn cầm quy khư làm cái gì văn trường ta đều không phản đối có câu nói này đại gia mới một lần nữa thảo luận huyền khanh tiếp tục nói huyết hải đối với với hồng hoang mà nói có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết nó là hết t hệ tiêu cực năng lượng hội tụ c h i địa tục sưng bãi rác ngươi nói như vậy để cho ta bị thương rất nặng a tại hư diệu thần tinh hảo quang màu đỏ bao phủ xuống minh hạ ánh mắt t á n nhìn về phía huyền khanh nếu như huyết hải là bãi rác vậy ta đây cái huyết hải chi chủ chẳng phải là bãi rác c h ẳ n g trường mà quy khư chính là vạn thủy quy l ư u chi điệm thiên đế trên chủ tọa huyền khanh trầm rãi nói ra bản thân ý nghĩ hai chỗ này vốn sẵn có thuộc tính đều không bàn mà hợp thôn vệ đại đạo ta suy nghĩ là có thể hay không cải tạo một chút quy khư đem huyết hải bãi rác thuộc tính thêm tại quy khư phía trên lại dựa vào thôn vệ đại đạo sức mạnh khiến cho trở thành chư thần quy tám chỗ vạn vật trung yên chi đ i ệ chư thần quy tám chỗ vạn vật trung yên chi đ i ệ cái này nghe vào chính là cực kỳ trầm trọng chủ đề quá nhỏ chư thần trầm mặc không nói la hầu nhìn một chút chủ tọa bất động thanh sắc hỏ thiên đế muốn dùng quy khư t r ô n vùi chính là hồng hoàng chư thần vẫn là gia loại ma thần đương nhiên là gia loại ma thần huyền khanh chuyện đương nhiên nói quá nhỏ chư thần trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là muốn t r ô n vùi gia loại ma thần a chúng ta còn tưởng rằng huyền khanh hỏi các ngươi tưởng rằng cái gì chư thần g ư ợ c cười không có gì không có gì chúng ta còn tưởng rằng ngươi đang cho chúng ta chọn mộ địa đâu lấy quá nhỏ chư thần đối với huyền khanh hiểu rõ hắn có đôi khi cũng rất xấu bụng ám rượu kế đô thượng tôn cái này tôn hiệu tuyệt đối không phải gọi không ngày nào huyền khanh làm ra một ít gì để cho đại gia mắt tối sầm lại sự tình hắn nhóm đều không cảm thấy ngoài ý muốn phục hy trầm âm chốc lát sau nói dựa theo hiện hữu tình huống đến xem chúng ta về sau chắc chắn là khó tránh khỏi cùng hỗn độn ma thần giao tiếp đây là một cái thời đại trước hắn nhóm cùng b à n cổ đại thần nhân quả chúng ta xem như hồng hoang chân giới tiên tiên thần linh b à n cổ đại đạo người được lợi có trách nhiệm này cùng sứ mệnh đi tiếp nhận cái này một nhân quả lại thêm quy khư nơi này tự nhiên có chấn áp hiệu quả nếu như thiên đế muốn đem nó chế tạo thành một cái lồng ra một dạng chỗ để mà chấn áp hỗn độn ma thần cái kết chính xác có thực tế giá trị người hiểu ta huế tinh a huyền k h á n mỉm cười nói ta cũng chính thức cân nhắc đến loại này tình huống cho nên mới đưa ra cải tạo quy khư tại trong ta suy nghĩ quy khư ít nhất cần có mấy tầng trôn vùi hiệu quả mới có thể đối phó hỗn độn ma thần tỉ như nói vật chất phân giải ký ức bóc r a nhân quả đứt gãy chân linh tăng giã làm xáo trộn tên t h ầ n phủ định tồn tại thư vô đồng hóa các loại hiệu quả quá nhỏ chư thần nghe xong t h í t vào một ngụm khí lạnh cái này cải tạo độ khó vẫn có chút lớn à. huyền k h a n h nhẹ nhàng gật đầu nói chính xác rất lớn chỉ một cái thôn vệ đại đạo chắc chắn không đủ còn phải dung hợp mấy loại đại đạo sức mạnh nhưng mà nếu như có thể làm đến dùng hơn mấy điểm vậy sau này đối phó hỗn độn ma thần liền dễ làm nhiều này ngược lại là chư thần gật gật đầu đem quy khư chế tạo vì hoàn toàn mới chạm thu hồi chuyên môn thu về hỗn độn thời đại ma thần không chỉ có thể để cao hiệu suất làm việc còn có thể mượn nhờ thời đại trước di sản n h u ậ n trạch chúng ta cái thời đại này chúng sinh đại gia càng phân tích càng thấy được cái này bản mới quy khư rất có làm đầu nghe thiên đế kiểu nói này ta như thế nào có chút chờ mong hỗn độn ma thần lần tiếp theo phủ xuống kim diệu quá t r ắ n g thượng tôn chuẩn đề xoa xoa đôi bàn tay lần này ma thần bông xuống dây dưa ra các phương thế lực tất cả mọi người hăng hái đà kích ma thần thu được không nhỏ lợi tức đại gia nghe xong chuẩn đề lời này cũng bắt đầu cười cảnh diệu tím khi thượng tôn thái thượng lắc đầu nói thái bạch đạo hữu đừng lạc quan như vậy dù sao chúng ta không phải mỗi lần đều có cơ hội nắm chặt hỗn độn ma thần bông xuống thời cơ một khi thất thủ chính là hết sức kiếp số nguyệt diệu thái âm thượng tôn vọng thư nói lời ấy có lý xa không nói liền nói lần này nếu là chiến trường không phải trong ngộng mà là tại hồng hoàng chúng ta đánh nhau chắc chắn bó tay bó chân hôn đội ma thần đương nhiên không tiêng nệ gì cả đến lúc đó gặp họa vẫn là hồng hoàng sinh linh. Chuẩn đề tự trách nói là ta lấy cùng h nói, n là lấy a u h u y ề n khanh gật, gật g lời nói xoay chuyển tiếp tục thảo luận quy khư an bài cái này quy khư cải tạo kế hoạch đồng thời công trình tính toán của ta là mượn nhờ thôn vệ đại đạo trước tiên ở bắc hải tây hải nam hải tạo dựng lên mới quy khư chúng ta trước tiên làm nhiều mấy cái trạm thu hồi đi ra đem vị trí chiếm chờ sau này thời cơ đến sẽ chậm chậm xây dựng đây cũng là một cái phương án có thể chỉnh ra không nhỏ đ ộ n g t ĩ n h lúc này hỏa diệu mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng hỏi hồng hoang tứ hải thế lực lấy long tộc là nhất chúng ta nếu là tại cái này ba hải xác lập mới quy khư chi địa tất nhiên muốn cùng l o n g tộc giao tiếp hắn nhóm sẽ không đồng ý à chúng ta không đi theo long tộc câu thông mê hoặc đạo hữu làm sao biết long tộc liền nhất định sẽ không đồng ý đâu t h ủ y diệu thần tinh thượng tôn tổ long mặt mỉm cười nhìn về phía nguyên hoàng nguyên hoàng bung tay ta đây chỉ là một ngờ tới mà thôi thần tinh đạo hữu đừng kích động đi tổ long sắc mặt như thường chỉ nói hữu hiệu câu thông tốt hơn tự dưng n g tới chúng ta thái vi viên làm việc xem trọng chính là thực sự cầu thị cái này cùng lòng tộc c â u thông nhiệm vụ liền giao cho ta dù sao dựa theo chúng ta thái vi viên chư thần thần chức phân chia thiên hạ thủy tộc vốn là thuộc về ta cai quản phạm chủ đối với cái này huyền khanh tự nhiên không có ý kiến vậy chuyện này liền nhờ cậy đạo hữu cái kia tam đại quy khư lựa chọn việc làm liền giao cho ta phục hy chủ động gánh chịu một hạng nhiệm vụ ta cũng có thể hỗ trợ la hầu nhìn về phía phục hy đạo hữu không ngại thêm ta một cái a phục hy cười nói đạo hữu chuyện này ta cao hứng còn không kịp đâu đúng lúc này ngậu không lo liên lạc huyền khanh ta bên này sự tình xong xuôi ma thần thân thể các người thu về a huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu hắn gó gó hỗn độn bàn giải một bộ khổng lồ ma thần thân thể liền xuất hiện ở mây mù ở trong chỉ chốc lát sau ngậu chi ma thần thân thể liền căn cứ vào quá nhỏ chư thần n h u cầu phân giải trở thành vô số q u a n đoàn hắn nói ta cùng với cảnh diệu đạo h ư u trước hết đi luyện chế hai cái tiên tiên linh bảo xem như hai cái này kế hoạch căn cơ còn lại v ọ n g thư nguyên hoàng trấn nguyên tử ba người thì thầu tử vi viên tiền kỳ kiến tạo việc làm chúng ta trước tiên làm ra một cái chân thực bắc cực thiên giới tới đợi đến thái dương đạo hữu bọn người thí nghiệ lại hóa thực thành hư, động ố i tiếp thiên viên. phối xong nhiệm thị thần tức Phân nhỏ chư thần lập tức hành xong vụ, quá lập đ thư á i đội, đội, tiền việc nhất đoàn đội, phục hy đoàn đội, huyền khanh đoàn thể tiền kỳ việc làm cũng còn tốt, động tính cũng không lớn. Vọng phục hy thể h tốt, t làm kỳ đoàn thể đắp nặng bắc cực thiên giới việc làm mới vừa bắt đầu liền nhận lấy trong tinh không một chút người hữu tâm chú ý phía bắc cuối cùng có động tính đông cực tinh vực đang tại lặng lẽ chủ bị đông cực thiên giới tiên đạo một phương p h á t g i á c phương bắc tinh vực động tính bao quát sao nam cực vực kỳ lân tộc nam cực trường sinh đại đế thần tàng ma thần một bên xây dựng nam cực thiên giới một bên chú ý phía bắc thậm chí vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó một chút tinh không thế lực cũng dự định xem phía bắc muốn làm gì tiếp đó hắn nhóm liền thấy c h ấ n nguyên tử vai trò tử vi đại đế còn có không quen biết vọng thư thoáng lộ ra một chút khí tức ban cổ bố tử như thế nào hai vị đại la trí tôn các phương thế lực trong nháy mắt ngừng công kích thật ngại quá đi khoái d ậ y khoái d ậ y đờ s quy thư liệt tử tham vấn b ộ t hải chi đông không biết mấy ước vạn g i ả m có biển khơi chỗ này thực chỉ không đáy chi cốc bên dưới không đáy tên là quy h ư tám hành chính ra chi thủy thiên hán hàng này ai cũng trú chi mà không tăng không giảm chỗ này chương hai trăm bốn mươi ba phong thần bảng định hải thần chân chương hai trăm bốn mươi ba phong thần bảng định hải thần chân chư thần sau khi tan họp huyền khanh cùng thái thượng lưu lại tốt tốt huyền khanh nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn xoay quanh tại mái vòm hai khỏa tuyên cổ thần tinh hạ xuống thần quang tinh quang như nước chạy chút xuống tựa như ảo ngộng cảnh rượu tử khí thần tinh vô biên tử khí cùng ám rượu kế đô thần tinh mông lung khói đen đan vào một chỗ tiếp đó hướng tứ phương rủ xuống ủng ủng tiếng vang truyền đến toàn bộ thái vi viên phát sinh biến hóa hỗn độn bàn dài cùng mười một t h ầ n tọa dần, dần hướng tinh hải phía dưới rơi xuống rầm r Vô s sắc sắc vi Mỹ Mỹ những cá này cũng là ma thần thân thể cùng chân linh mảnh vụn chỗ phân giải thành đủ loại tài liệu đạo hưu ngươi cũng biết ta ta chỉ biết luật đan nơi nào sẽ luyện khí a nhìn qua đầy trời bên trong cá bơi thái thượng nói như vậy huyền khanh cười nói đạo hưu ngươi cũng đừng kiêm tốn luyện khí đối với ngươi mà nói có gì khó sao lại nói bắt quái tử kim lô bực này cực phẩm tiên tiên linh bảo ngươi đem tài liệu ném cho nó là được còn lại việc để nó tự do phát huy thái thượng kinh ngạc đạo hữu bình thường cũng là luyện khí như vậy huyền khanh khẽ gật đầu tiên tiên linh bảo há lại là như thế không tiện c h i vật một kiện thành thục luyện khí linh bảo phải học được chính mình luyện khí đây không phải t h ư ờ n g thức sao đây là t h ư ờ n g thức sao thái thượng hình như có sở ngộ nhìn về phía huyền khanh vậy ta biết ngươi những cái kia không đứng đắn linh bảo cũng là làm sao tới đừng quản nó làm sao tới dùng tốt là được rồi huyền khanh xuề bàn tay ra một tôn đại đỉnh tại lòng bàn tay xuất hiện từ hư hoa thực từ nhỏ đến lớn thái thượng a h k h cũng lấy ra bắt quái của mình từ kim lô một đỉnh một lò lần đầu gặp mặt đối với lẫn nhau đều có chút hiếu kỳ người tốt ta là hôn nguyên đỉnh người tốt ta là tử kim lô hạnh ngộ hạnh ngộ ít hai đạo hưu cho là luyện dạng gì linh bảo xem như linh cảnh thế giới cùng tứ hải quy khư liên quan linh bảo tương đối thích hợp huyền khánh hỏi thái thượng cúi đầu mang theo vẻ suy tư cái này ta còn không có nghĩ rõ ràng bất quá ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ cung cấp đạo hưu tham khảo một chút linh cảnh thế giới bắt đầu tại chu thiên tinh không mà chúng ta lại nắm giữ thiên đạo l u y ệ n chế căn cơ linh bảo có thể hay không đem hai người kết hợp một chút l u y ệ n chế một mặt thiên đạo kính hoặc cải tạo một chút chúng ta thiên thư mà liên quan tới tứ hải quy khư linh bảo ta là muốn như vậy tất nhiên quy khư tại tứ hải lại là dùng để chấn áp ma thần trọng địa vậy tốt nhất là luyện chế một chút chấn vận tỷ như nói chung thắp ấn kỳ các loại hai cái này mày suy nghĩ không tệ huyền khanh nghĩ tiếp nhận thái thượng đầu thứ nhất ý kiến như vậy đi linh cảnh thế giới liên quan linh bảo liền theo đạo h ư u ý nghĩ tới ta đem thiên đạo kính cùng cải lương bản thiên thư cùng một chỗ luyện đến nỗi tứ hải quy khư c h ấ n vật huyền khanh khỏe miệng khẽ nhết hắn bỗng nhiên nghĩ tới tương đối thích hợp đồ vật liền luyện một bộ định h ả i thần chân như thế nào huyền khanh vung tay lên giữa không trung hiện lên một cái bóng m ở thái thượng nhìn lại nhưng thấy vật này hình như huyền thiết thần trụ ở giữa tinh đầu ám bày ra hai đầu kiểm khỏa hoàng kim tiến có tiên thiên đạo văn triện khắp năm cái chữ lớn như ý kim cô đồng căn này như ý kim cô đồng liền đặt ở đông hải quy khư những thứ khác ba hải định hải thần chân liền khổ cực đạo hữ thái thượng gật gật đầu vậy chúng ta hãy bắt đầu đi thế là huyền khanh phụ trách luyện chế thiên đạo kính cùng cải lương b à n thiên thư thái thượng phụ trách luyện chế bốn cái định hải thần chân huyền khanh vô vô hôn nguyên đỉnh hôn nguyên đỉnh chia ra làm ba hôn nội nguyên khí từ miệng đỉnh phun trào hấp dẫn lấy vô số con cá tự động nhảy vào trong đỉnh huyền khanh lấy ra hai cái phụ triện rắn tại hôn nguyên trên đỉnh một cái trên viết thiên đạo kính một cái trên viết phong thần bảng ân, tất nhiên phong thần bảng đều có vậy thì lại luyện một cây roi đánh thần tốt huyền khanh lật tay lấy ra một vật vật này chính là một cây roi gỗ dài ba thước sáu tức năm phần có hai mươi m t bây giờ tám bốn đạo huyền ấn. n Cái l khanh tất nhiên dự định luyện chế phong thần bảng tự nhiên suy nghĩ đem vật này lần nữa trùng luyện gấp đôi lần này phải phản luyện một cái đứng đắn một chút huyền khanh đem roi đánh thần đầu nhập cái thứ ba trong đình sau đó dán lên p h ụ triển mở thái thượng đưa tay một ngón tay bắt quái lô mở ra q u a n g hoa ngút trời thẳng vào tinh hải bao lại bốn khoả vắng lặng tinh thần ầm ầm tinh thần dần, dần dần rơi giống như nóng bỏng hỏa cầu khổng lồ rơi vào quá nhỏ phảng phất kim ô phi thoan kinh khủng thần uy cả kinh trong hư không con h ữ n g cá chạy tứ tán chung quanh không gian cấp tốc và mẹo cùng cái này bốn ngôi sao thần đối ứng vô số tuyến thời gian đều đổ sụt toàn bộ được thu vào trong bát quái tử kim lô thái thượng tay lại một ngón tay chạy tứ tán linh tài chi cá thu vào trong đỉnh nắp lò khép lại bên trong lạng yên không một tiếng động tiếp l lỗ hỏa cháy hừng hực dung luyện lấy hết thẻ tốt chúng ta trước tiên có thể ra ngoài dạo chơi huyền khanh lôi kéo thái thượng đi ra ngoài luyện khí sự tình liền giao cho hắn năm a để cho tử kim lô cùng hôn nguyên đỉnh hảo hảo giao lưu một chút học tiên tiên linh bảo bản thân tù dưỡng xem như tiên tiên linh bảo phải học sẽ chủ động cho chủ nhân phân yêu đi hồng hoang đại địa bất tử sơn vui sướng tiếng cười to tại núi non trùng điệp ở giữa quanh quần không ngừng ha ha, ha, ha ta trở thành đại la trí tôn ta trở thành thần địch chứng đạo sau đó mừng rỡ cất tiếng cười to được rồi được rồi ngươi đã cười một ngày một đêm không có chuyện gì chứ thần địch i thi cười đủ sau đó khoe miệng vẫn như cũ ngăn không được trên mặt đất dương mặc dù lần này thôn vệ đạo hữu cùng đại mộng đạo hữu bất hạnh gặp nạn nhưng mà hắn nhóm hy sinh là đằng giá bây giờ ta thành cựu đại la chi vị cái kia tại cái này rộng lớn hồng hoang thiên địa ở giữa chúng ta đem rất có triển vọng đợi một thời gian cái gì hồng quân cái gì la hầu cái gì phong đô toàn bộ đều phải trở thành bại tướng dưới tay ta ta đem để cho hồng hoang chúng sinh vì đó rút lui dậy thần n ị c h cảm xúc bành trướng giảng thuật chính mình giả vọng tương cố chi thi phản ứng bình thường hắn lạnh nhạt nói không sai biệt lắm đi cho mình động viên một chút có thể đừng thật đem chính mình lừa hắn lạnh nhạt nói không sai biệt lắm đi cho mình động viên một chút có thể đừng thật đ m h í n h mình lừa h ồ g quân la hầu h o n g đô đắc chí vừa lòng thần nịch bị tương cố chi thi như thế một mắng trong n g á y mắt t h ì ngòi hắn ánh mắt bên trong mang theo ưu á n nhìn về phía tương cố chi thi đạo hữu ngươi trước đó không phải cổ vũ ta tranh thủ đột phá đại là sao như thế nào bây giờ lại bắt đầu đả k í c h ta tương cố chi thi ngay vậy liếc mắt ta trước đó cổ vũ ngươi là vì khích lệ ngươi đấu trí hiện tại đấu trí hư hư thực thực quá cao không đả kích ngươi một chút ta sợ ngươi làm ra cái gì mất trí rồi sự t ì n h tới thần nịch ngay vậy cẩn thận suy tư một chút chỉnh chọn gật đầu đạo hữu lời ấy có lý bây giờ chính xác kích động sớm dù sao ta cái này còn chưa có đi khai thiên lúc đ không cầm tới bản cổ chứng nhận chính xác không có tư cách khoa trương ai này mới đúng mà tương cô chi thi lúc này mới lộ ra nụ cười xem như thần lịch đồng bạn hắn có thể đi theo thần lịch cùng một chỗ gây sự cùng một chỗ nội điên nhưng mà tuyệt sẽ không đi theo thần lịch cùng một chỗ phạm ngu xuẩn bất quá lần này triệu hoán hôn đột ma thần vẫn còn có chút tiết m ố i thần lịch tỉnh táo lại sau đó liền bình thường nhiều hắn nhìn về phía tương cô chi thi nói lần này hồng hoàng chư thần động tác quá nhanh đến mức chúng ta đều chỉ có thể xen lẫn trong trong đó cầm tới một tiểu phần thôn p ệ đã quả cái này chỉ đủ một mình ta đang định đại mộng đạo hưu không biết là lui về hỗn độn thời đại vẫn là bỏ chạy bây giờ hắn bật vô âm tín bằng không t h ì cầm tới hắn quà tặng hay là di sản ngươi cũng có thể trực tiếp chứng đạo đại la như vậy chúng ta cùng đi khai thiên mới bắt đầu chắc chắn càng lớn hơn một chút thần lịch trong giọng nói tràn đầy t i ê n gối tương cố chi thi tựa hồ cũng không phải rất để ý ra tử hắn lắc đầu hồng hoang thế sự vô thưởng lần này có thể giúp ngươi giành chức đỉnh liền đã rất tốt không cần yêu cầu xa vời quá nhiều cùng hối hận tại quá khứ không bằng tranh thủ lập tức tương cố chi thi cười nói có lần trước liền thai vũ trụ thu hoạch tăng thêm khoảng thời gian này t u h à n h ta căn cơ đã củng cố. coi như trực tiếp thiên bắt cũng đi khai thiên mới bắt đầu cũng không sao. vậy ẫ n còn có chút nguy、hiểm. Nhìn xem như thế là quan tương cố chi thi, thần địch ngâm chốc lát, khai thiên hành trình không thể coi thường, nhất có chút cố chi lịch chầm chốc hiểm. thế thi, khai thể thiết phải lát, t coi xem là n trọng không ngửa Như đối đái, điểm cho phép lơ lạ. v ậ đi ta bây giờ đã siêu thoát thời không có thể lấy được tin tức cũng càng ngày càng nhiều chúng ta bây giờ liền lên đường đi tìm kiếm khắc ma thần di sản tranh thủ chứng đạo thành công Đỡ S, Sử Cảng Mạc Chủ, Thanh thư, Khen Thưởng Bình Tạ Thư Thư Hữu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 bên này là mày ngài hoành thúy mặt phấn sinh xuân đầu kia hoa đ i ể n hiện ra đa k i ể u thái thêu mang phiêu diêu khác hẳn tuyệt trần vị này là nửa mỉm cười chỗ anh đào tách ra đi chậm rãi lúc lan xà phun vị kia là đầu đẩy châu ngọc run dậy vô số bảo châm châm cựu tiêu thần nữ các tiên nữ lại độ đoàn tụ một đường lần này giao trì đại hội mời mọi người tới ta còn có một chuyện tuyên bố giao trì đem thần nữ nhóm tụ ở gấp đôi đại gia vừa thưởng thức nước t r à và món điểm tâm vừa tán gấu chỉ nghe giao trì nói lần tiếp theo giao trì đại hội chỉ sợ không thể đúng hẹn cử hành vì vậy ta dự định tạm dừng lần sau đại hội lời vừa nói ra thần nữ nhóm đều kinh ngạc. linh tiêu đại nhân là có cái gì chuyện quan trọng sao giao chỉ đại hội tổ chức đến nay nhưng chưa từng có ngừng làm việc qua chính xác như thế giao chỉ nói lần trước hồng hoang động tĩnh đại gia chú ý sao cái này hiển nhiên chú ý ta ở trên trời thấy nhất thanh nhị sở đâu ngọc tiêu thần nữ thường hy đôi mắt nhẹ nháy nàng dỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc một thế lực một thế lực mà đếm lấy hỗn độn ma thần bông u xuống tiên thiên tam tộc hạ tràng còn dính tới hung thú tiên đạo ma đạo cùng với một đám đục nước béo cỏ thần thánh động tĩnh lớn như vậy nghĩ không chú ý cũng khó khăn ngọc tiêu lời này không giả lang tiêu thần nữ hậu thổ đưa cho chắc chắn nàng ôn nhu nói càng ngày càng nhiều thế lực tại hồng hoang lên đài biểu diễn cái này thiên địa đã không còn giống như mọi khi thanh tịnh những thứ khác thần nữ gật gật đầu không chỉ như vậy đại gia có phát hiện hay không từ lần trước khai thiên ma kiếp bắt đầu hồng hoang đại la cấp độ sức mạnh không ngừng tại hồng hoang chân giới xuất hiện nhất là lần này hung thú chi loạn thiên thiên tam tộc cùng với tiên ma hai đạo hắn nhóm sử dụng đại trận đều liền hiện ra đại la cấp độ thực lực nếu không tứ hôn đội ma thần phân hóa tứ đại hung thú như thế nào lại nhanh như vậy bị cầm xuống còn có thú hoàng thống lĩnh hung thú nhất tộc x í tiêu thần nữ chu tức nói lần này hung thú chi loạn nguyên nhân gây ra chính là hàn nó dĩ vang thần lịch làm phá hư cũng là lén lén lút lút tiến hành kể từ hung t h ú nhất tộc ra mắt thần lịch dùm ben lên động t i n h càng lúc càng lớn lần này thậm chí trực tiếp triệu h o á n đi ra hoàn chỉnh hỗn độn ma thần nếu không phải phượng hoàng tộc p h â n đấu quên mình trước tiên khốn trụ tứ đại hung t h ú lại thêm các đại thế lực kịp thời ra tay hậu quả khó mà lường được linh t i ê u thần nữ giao chỉ cầm trong tay bình ngọc cho mình rót đ ầ y quỳnh tương ngọc dịch nàng một bộ ngự trọng tâm trường dạ tử chúng ta thời đại này thời tiết muốn thay đổi nếu là không muốn bị thời đại vứt bỏ liền phải lại hướng phía trước bước ra một bước thái tố thần nữ, nữ hoa ngay vậy cười hỏi linh tiêu đại nhân dự định đi tới khai thiên mới bắt đầu sao giao trí ân một tiếng cái gì đều không thể gạt được ngươi thái tố đại nhân lúc nào đi tử tiêu thần nữ mộng không lo đột nhiên hỏi nàng không chấp mắt nhìn về phía nữ hoa thái tố thần nữ nữ hoa hoạt bát mà nháy m y mắt cái này cũng không nhất định lúc nào dù sao ta bây giờ chỉ là thái ớt hậu kỳ đại thành đại viên mãn liền thái ớt đỉnh phong đều không đạt đến đâu cũng không dám đi khai thiên thời đại thái ớt hậu kỳ đại thành đại viên mãn một đám thần nữ ngưng ác đây là cái gì thần kỳ phép tính hồng hoa ngoại giới hiện tại cũng tính như vậy tu vi sao chỉ có cùng ở tại linh căn hỗ trợ ủy ban giao chỉ nghe h i ể u nữ hoa đang nói cái gì nàng buồn cười thái tố đại nhân quá khiêm tốn ta cũng không có khiêm tốn nói đều là thật tiếp đó nữ hoa liền nói cho đại gia một chút thái ớt cảnh giới chia nhỏ phương thức nghe thần nữ nhóm s ừ n g sốt một chút nhìn xem tự xưng thái ớt hậu kỳ tu v i nữ hoa thần nữ nhóm yên lặng ăn một miếng nước trà và món điểm tâm thái tố đại nhân lại tại cái này lừa gạt người thanh ngươi chừng nào thì đi khai thiên thời đại đ a n tiêu thần nữ ứng long nhìn về phía một bên nữ thanh nữ thanh từ trong mâm ngọc lấy một cái linh quả nhẹ nhang cắn một cái ta bây giờ chỉ là thái ớt hậu kỳ tiểu thành tiểu viên mãn còn không bằng thái tố đại nhân đâu không có nhanh như vậy một chiêu này hoạt học hoạt dụng đem ứng l o n g chọc g ư ờ i thanh ngươi đủ lang tiêu đại nhân ta cái này có cái ủy thác ngươi có tiếp hay không nữ hoa lặng lẽ cho hậu thổ truyền âm hậu thổ đang tại nhấm nháp thường hy mang tới bánh quế nàng bất động thanh s ắ c đáp lại ủy thác gì một cái liên quan tới thần thoại kịch bản ủy thác ca hậu thổ có một chút hứng thú nói nghe một chút cái kịch bản này cùng chu thiên tinh không có liên quan hắn sáng tác ý nghĩa chính đại khái là dạng này nữ hoa thần bí bí bí cùng hậu thổ giao lư có thể thành hay không nữ hoa trong đôi mắt lập lòe mong đợi tia sáng mà hậu thổ nhìn về phía nữ hoa thần sắc có chút là lạ có thể thành là có thể thành nhưng mà ngươi nghĩ giả tạo chu thiên thần linh mà nói chính mình cũng có thể làm được à. nữ hoa cười nói chính ta đương nhiên cũng được nhưng nếu như có phán phán tiên nhân đạo quả trợ giúp kế hoạch này sẽ càng thêm có bảo đảm phán phán là ai đạo quả gì ta không biết đã hậu thổ thần sắc như thường muốn cho ta rất con lê hừ hừ không cửa cái b y thác này ta tiếp hậu thổ đối với nữ hoa nói thù lao cũng không cần cho ta cần ngươi giúp ta một chuyện mời nói giúp ta định vị một cái thế giới toa độ ta phát giác được thế giới này có một chút cơ duyên cơ duyên gì luân hồi hông thú chi loạn bên trong c á c đại thế lực cho thấy thực lực để cho hồng hoang thái ớt chúng chư thần đều có một loại cảm giác cấp bách đại la cái này d ị vãng xa không với tới t ử gần đây liên tiếp biểu diễn hắn nhóm dự cảm đến thời đại này đã có không giống bình thường biến hóa nhưng nếu không thể tiến thêm một bước sợ đem lạc hậu hơn người khác thế là tuyệt đại đa số hồng hoang thần thánh đều ở đây một chuyện kiện sau hoặc là lựa chọn bế quan hoặc là đi tới chư thiên vạn giới tìm kiếm cơ duyên trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang tựa hồ cũng an tĩnh chỉ có quá nhỏ chư thần không nhanh không chậm tiến hành chính mình xây dựng kế hoạch. t xem như long tộc đệ nhất viện nghiên cứu viện trưởng quy thừa tướng đối với sắp bắt đầu cải tạo quy khư sinh ra tò mò mãnh liệt tổ long cười nói đương nhiên có thể đi càn thiên cung thậm chí có thể an bài chuyên nghiệp thần long đi qua định kỳ giám sát có thể nghiên cứu ra một chút thành quả đương nhiên là tốt nhất nếu là trong đó có thần khí xuất hiện nhớ kỹ mang theo trong tộc tài tuấn đi qua thật tốt quan sát quy khư bên trong còn sẽ có thần khí xuất hiện quy thừa tướng hai mắt tỏa sáng tổ long mỉm cười thần khí tính là gì quy khư tại bốn b i ể n bên trong sau này cơ duyên nhiều lắm ngày nào đổi mới hỗn độn ma thần cũng nói không chừng thật sự quy thừa tướng cũng h ỉ chiếu nói như vậy quy khư thế nhưng là phong thủy bảo địa a tốt thừa tướng an bài tốt tộc nhân di chuyển việc làm ta đi ra ngoài trước một chuyến tổ long giao phó xong sau đó trực tiếp rời khỏi long cung hắn dự định đi xem một chút linh cảnh thế giới đồng thời công trình hoàn thành tình huống huyền t h a i bình dục thiên đại vũ trụ quan g minh ma thần hướng ma giáo giáo chủ sinh nghỉ được phép trở lại lúc đầu thần đình nhìn một chút mà lúc này toàn bộ vũ trụ đang tiến hành một hồi to lớn linh cảnh khảo thí toàn bộ vũ trụ hệ thống phòng ngự đều lên thăng lên một cái tầng cấp quan g minh ma thần vừa mới đến đại vũ trụ ngoại vi thời không trường hà trong nháy mắt khuấy động vô lượng quang man g xuất hiện p h u n g trào một tòa hùng vi thiên môn liền xuất hiện ở hắn trước mắt nam thiên môn t r o n g địa không thể tự tiện x u n vào một tôn tiên thiên thần quân n ũ miệ bà quan hoàng kim trên khôi giáp phủ lấy hoa lệ áo trời đầy tóc mai dâu h ù n trận lên hai mắt trong tay thiên qua phóng xạ ra v như vậy thân thể cao lớn uy mãnh bao phủ tại trong một t ầ n g khí tức thần thánh phản phất vũ trụ chúa tể giống như nhìn chăm chú chúng sinh tại hắn sau lưng vô lượng tiên quang tụ như b i ể n cả tôn u r a như cùng c h i ề u cự long giao cầu tại vân hải sôi trào thương chim thần thú tại tinh hà giả bước chỉ một thoáng điện kích phong bun p h á p tác sinh huy đao kiếm như mưa đội trận chiến như mây như thế l ẻ loi dù sao cuối c ù n g vẫn lại có ba mươi vạn thần binh thái vi viên bố trí đại trận trong nháy mắt mở ra kinh khủng tuyệt luân khí thế chút xuống để cho quang minh ma thần biến sắc đạo hữu ta cũng không ác ý quang minh ma thần lúc này lấy ra giáo chủ cho l Cái kêu tiên tiên h thần quân h nói h gần gật đ nhất n mình người. h Kiếm b thiên, thiên, lý giải, lý giải. Thiên, thiên, thiên, thiên đình đang tổ chức thần thoại đại tái vì phòng ngừa đại vũ trụ bên ngoài thế lực lẫn vào trong đó làm phá hư cho nên thăng cấp phòng ngự trợ thần thoại đại tái đúng tên đầy đủ là linh cảnh thế giới đồng thời công trình một chấm không khảo thí bản chúng ta cảm thấy khó đọc liền đổi tên thần thoại đại tái tiên tiên h thần quân nhìn về phía quan g minh ma thần hỏi đạo h ư u cầm là thiên đế lệnh bài có thể không cần đánh xin báo cáo trực tiếp đi vào thể nghiệm muốn hay không đi xem một chút có thể trực tiếp đi quan g minh ma thần đối với cái này thần thoại ba thi đấu cũng tương đối y ế u kỳ thế là gật gật đầu đi ta đi xem một chút đi tiên tiên h thần quân cười nói nam thiên môn có loan điều hào đạo h ư u trực tiếp bằng vào lệnh bài trong tay liền có thể mở ra nó tiếp đó đi tới linh cảnh thế giới loan điều hào quan minh ma thần nhìn về phía tiên tiên thần quân phương h một cái giống vỏ trứng cỡ lớn truyền t ố n g khí cỗ xuất hiện tại hắn trước mắt đạo h ư u ngươi nói điều đ ầ u tiên tiên thần quân chất p h á t nợ nụ cười kinh phí có hạn ta chỉ có thể xin một nhóm loan đ i ề u hào thanh xuất bản đạo h ư u trước tiên thích hợp dùng a chương hai trăm bốn mươi lăm để chúng ta đến dạy dỗ ma mới chương hai trăm bốn mươi lăm để chúng ta đến dạy dỗ ma mới v ị minh chủ thanh thư s ử mặc tăng thêm một hai thời không trường hà bên trong mợ mịt k ỳ tượng bao phủ hai vị tiên tiên thần linh c á c nàng một cái tư thái dài nhã một đôi linh mâu sinh khí vô hạn một cái khác nụ cười k h u n h thành quanh thân tạo hóa quan huy chiếu dọi đại thiên tại hậu thổ cùng nữ o a trong tầ huyền thai vũ trụ đã bị một tòa hùng vĩ pháp trận bao phủ khó mà trực tiếp tham gia ta nhường ngươi hỗ trợ định vị thế giới không phải cái này à. hậu thổ nhìn xem thế giới trước mắt vô luận như thế nào so sánh đều cảm thấy không giống như là chính mình phải đi một cái kia không phải à. nữ hoa chuyện đương nhiên trả lời hậu thổ mắt hạnh hơi chừng bất mãn nói vậy ngươi còn ngủ chỉ đường không có à, con đường này là đúng nữ hoa giải thích nói mặc dù thế giới này không phải ngươi thế giới muốn đi nhưng mà có vật ngươi cần tương đối hoàn chỉnh luân hồi thế giới này có luân hồi hậu thổ xứng sở đây là đương nhiên nữ h a nhẹ nhàng gật đầu tòa này vũ trụ bây giờ bị tiếp quản ngươi không biết rất bình thường thái vi viên cai quản vũ trụ như thế nào lại dễ dàng để cho thế lực khác can thiệp vậy là ngươi làm sao mà biết được vừa rồi đi qua nữ hoa một nhắc nhở trong lòng hậu thổ run sợ một hồi nàng đã mơ hồ phát giác một chút chuỗi nhân quả ta làm sao mà biết được nữ hoa mỉm cười ta vừa vặn có một chút nhân mạch ta nhân mạch hậu thổ liếc nữ hoa một cái nàng hoài nghi đây chính là nữ hoa mở đường khẩu hậu thổ ánh mắt chuyển hướng huyền thai vũ trụ đại trận này một mực ở vào mở ra trạng thái nhìn cách tử muốn lạc yên không một tiếng động đi vào tương đối khó khăn ngươi nhân mạch hiệu nhật không có thể hay không để cho chúng ta trực tiếp đi vào đương nhiên có tác dụng nữ hoa biểu thị nơi g ư đây chính là xem thường ta ta trong gió hy thế nhưng là cục quản lý thời không cục trưởng cái gì nhân mạch không có nàng tại chỗ lấy ra một mặt thời không lệnh bài thay cái thân phận chúng ta trực tiếp đi vào hai đạo lưu quang trực tiếp hướng huyền thai vũ trụ mà đi hai vị đạo hưu thỉnh c h ấ n thủ nam tiên môn tiên tiên thần quân thấy nữ hoa lệnh bài trực tiếp cho phép qua khi nghe nói thiên đình thần thoại cuộc tranh tài tin tức các nàng cũng quyết định đi xem một cái thế giới này tản nhận như vậy sao loan điệu hào còn không có phu hóa liền đi ra đi làm khi hậu thụ nhìn thấy chứng chim hình dạng loan điệu hào lúc nhìn không được chửi vậy nữ hoa nghe vậy buồn cười cái này tái cụ vẫn rất kỳ lạ loan điệu hào thanh xuất bản t r ì n h thể chính là một cái thanh sắt chứng chim hình dạng truyền thống trận nữ hoa dùng lệnh bài đem hắn kích hoạt tích đang tại tiếp nhập linh cảnh thế giới độ hoàn thành một phần trăm hai phần trăm bảy mươi tám chín một hồi máy móc c â m chuyển đến trước mặt hai người xuất hiện một cái màn sáng hệ thống hậu thụ khỏe miệng giật một cái họa phong này có chút quen thuộc ca ngươi cũng tại chư thiên vạn giới thể nghiệm qua hệ thống nữ o a hỏi hậu thụ nhẹ nhàng n g n một tiếng nàng nào chỉ là thể nghiệm qua Kỳ lân trong cái thiên màn n sáng hình ảnh hoán đổi thay vào đó là một bộ cự đại tinh đồ đây là toàn bộ đại vũ trụ tranh cảnh hư hảo trung ương thế giới thình lính xuất hiện còn có mười tòa mênh mông đến cực điểm đại thiên hoàn vũ bảo vệ thập phương càng có vô số tinh vân xoay tròn ngân hà rực rỡ từng cái thần thoại văn minh ở trong đó vẫn n h ư ỡ n g nhiều như vậy lựa chọn sao hai vị thần nữ nhìn về phía t r ư ơ n g này tinh đồ b ằ n g tạp tin tức lưu chỉ ở trong nháy mắt liền trải vớt hoàn tất thì ra cái này linh cảnh thế giới không chỉ là bao gồm huyền thai vũ trụ còn bao gồm vô thượng thường dung thiên đại vũ trụ âm dương đại vũ trụ mấy người thái vi viên uy thuộc vũ trụ nhưng mà ở trong đó thần thoại văn minh lại không hoàn toàn cùng thực tế đối ứng còn diễn sinh rất nhiều chỉ thuộc về cái này linh cảnh thế giới văn minh cùng tộc đàn khó trách nam thiên môn thần quân đem cái này linh cảnh kế hoạch xưng là thiên đình thần thoại đại tái thì ra bây giờ toàn bộ thiên đình đều trong biên chế viết thần thoại tiếp đó đầu nhập cái này linh cảnh tiến hành khảo thí hậu thổ hiểu rõ linh cảnh thế giới tình huống chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết cái này không hay cùng nàng yêu thích không có sai biết sao chỉ có điều hậu thổ là hướng về thời không trường hà ném kịch bản bây giờ cái vũ trụ này người quản lý tại hướng cái này linh cảnh thế giới ném kịch bản những thứ thần thoại này văn minh vẫn rất có ý tứ nữ o a ở trong đó gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái văn minh tỷ như không đối xứng văn minh trong đó sinh linh cùng sự vật cũng là hình thù kỳ quái tuyệt không đối xứng lại tỷ như nói sát lục văn minh cái này văn minh nghe vào xâm lược tính chất rất mạnh nhưng kỳ thật hắn nhóm càng vui mừng trời tự sát còn có vòng xoáy văn minh cự linh văn minh t h ma văn minh bốn ai chờ đã sơn hải nhân tộc nữ hoa khỏe mặt giật một cái đây là ai biên soạn thần thoại văn minh sơn hải nhân tộc đánh dấu bên trong viết sáng thế thần vì phục hy nữ hoa cái này ngược lại là không có làm loạn đằng sau nhưng là sơn hải nhân tộc một chút văn minh tỷ như nói đại nhân quốc tiểu nhân quốc tam thân quốc một tay quốc bốn cái này cùng sơn h ả i thế giới tương đối giống nhưng mà những cái kia thần thoại cố sự liền tất cả đều là biên chúng ta tuyển cái nào một chỗ b u n g x u ố n g tương đối thích hợp hậu thổ hỏi tuyển c ử u u a ngươi không phải muốn đi xem luân hồi sao lý do an toàn nữ hoa tuyển nhìn qua đứng đắn một chút b u n g xuống địa điểm ít nhất cái c ử u u này là huyền thai vũ trụ tồn tại thế lực cũng được hậu thổ tuyển c ử u u t o à độ tiếp đó c ử u u cái này một cột xuất hiện rất nhiều tuyển hạng n h ậ t du hồn n g u y ệ t du hồn phong sắt quỷ phệ huyết quỷ chú áo quỷ đầu châu quỷ ma diện quỷ bốn ngoại trừ những thứ này cường đại quỷ loại còn có rất nhiều tiểu quỷ tham quan quỷ quỷ hẹ lớn quỷ ngờ bốn thật là khiến người ta quen thuộc gâm phụ thao tác nữ hoa nhìn thấy những thứ này không đứng đắn quỷ loại không hề nghĩ ngợi liền đem nó lướt qua lựa chọn nhật du hồn vậy ta liền tuyển nguyệt du hồn khi nữ hoa cùng hậu thổ lựa chọn song sau trên màn sáng hiện lên một hàng chữ lựa chọn thành công sắp đi tới cựu hữu ban đầu địa chợ quỷ hoa hai cái đại nữ quỷ một tiếng t h ê lương quỷ kêu âm thanh tại chợ quỷ xó x ì n h bên trong văng lên một cái tựa ở bên cạnh giếng nghỉ ngơi tiểu quỷ bị đột nhiên từ trong giếng xuất hiện nữ hoa cùng hậu thổ sợ hết hồn nữ hoa nhảy ra quỷ giếng sau đó xô mặt nghiêm hoa thật nóng thật nóng không đúng không đúng lạnh quá lạnh quá nữ hoa biến thành nhật du hồn không phải bình thường tự nhiên mang theo thần t h á n h khí tức nàng có sẵn một thân t h u ầ n dương chi khí huy hoàng như đuốc quang minh chính đại nòng tiểu quỷ trên nhảy dưới tránh mà hậu thổ biến thành nguyệt du hồn tự nhiên g ầ n ông, ánh mắt của nàng thâm thúy như hàn đảm giống như băng sơn mỹ nhân toàn thân trên dưới lộ ra cự người ngoài ước vạn dặm l à n h ý bên cạnh giếng tiểu quỷ bị các nàng dọa đến run lẩy bẩy vui v ẻ quỷ cái này hai cái đại nữ quỷ thật đáng sợ ngươi mau tới cứu ta tiểu quỷ muốn chạy lại không dám chạy hắn không ngừng mà hướng trong góc thẳng đi ngươi là đáng yêu quỷ vẫn là đồ h è nhát n nữ hoa tò mò hỏi tiểu quỷ bị dọa đến gào khóc ta ta là đáng yêu đồ h è nhát n hậu thộ nhịn không được cười ra tiếng nàng xem thấy thảm hề hề tiểu quỷ lắc đầu t ố t đừng dọa hù hán nữ hoa nháy mắt mấy cái một mặt vô tội ta nơi nào hù dọa hán ta chính là muốn hỏi một danh hào thuận tiện hỏi thăm một chút linh cảnh trong thế giới cựu h ữ tình huống các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cựu h ữ còn có linh cảnh thế giới đừng tìm ta ạ đồ hèn nhát ông đầu co giút ở xót x ì n h vừa khóc vừa nói ở mảnh này ban đầu Các người phải đi hoa khai tâm quỷ hoặc đứa bé lanh lợi hắn nhóm thích nhất dạy dỗ ma mới vui vẻ quỷ cùng đứa bé lanh lợi nữ hoa cùng hậu thổ hai mặt nhìn nhau đây đều là cái nào thiên tài nghĩ ra được tên nơi nào có ma mới cần chúng ta dạy dỗ một đạo âm thanh trong trẻo từ phương xa truyền đến vui vẻ quỷ hừ phát nhanh nhẹn điệu h á t dân gian từ trong một cái hẻm nhỏ đi ra hắn mặc giản lược trường bảo phong độ nhanh nhẹn khí chất bất phẳng trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy lụ cười nhàn nhạt, nhạt theo vui vẻ quỷ xuất hiện bốn phía không khí một chút từ đều bông lòng xuống nữ hoa cùng hậu phản phát bị vui thích cảm xúc mới vừa rồi còn bị dọa đến gào khóc đồ hèn nhát nhìn thấy vui vẻ quỷ xuất hiện trực tiếp nín khóc mỉm cười vui vẻ quỷ ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta đồ hèn nhát ngươi tại sao lại bị sợ khóc lại một đường âm thanh v a n g lên vui vẻ quỷ sau lưng tránh ra một cái ảnh t ử đ ư a bé lanh lợi một mặt t r e o chọc nhìn về phía đồ hèn nhát khi hắn xuất hiện tại chỗ quỷ loại đều cảm giác được suy nghĩ của mình trong nháy mắt thanh minh rất nhiều thậm chí ngay cả mang theo nộ tính cùng trí tuệ đều tại đề cao chắc chắn là quỷ xui xẻo làm hại ta hôm nay đi ra ngoài gặp hắn nếu không chắc chắn sẽ không có bây giờ sự tình Đồ hắn n vây vây lúc này xoay người nhanh như chấp trốn vui vẻ quỷ sau lưng dùng hai cái tản ra hữu hỏa ánh mắt nhìn về phía nữ hoa cùng hậu thổ hai người bọn họ là nhật nguyệt du hồn mới tới còn không quen thuộc tình huống nơi này nhu cầu cấp bách dạy dỗ là cần chỉ dẫn nữ hoa nhữ mày hồn nắn vui vẻ quỷ cùng đứa bé lanh lợi gật gật đầu đạo hữu không cần cường điệu ma mới đi chúng ta hiểu tại sao ta cảm giác hắn nhóm không quá đáng tin cậy giả tử trước xem tình huống một chút ta nữ hoa cùng hậu thổ dùng ánh mắt giao lưu hai vị đạo h ư u có cần hay không đăng ký đăng ký vui vẻ quỷ hỏi cơ quỷ thân thiết bổ sung đăng ký đăng ký hoàn thành chứng nhận sau đó hai vị đạo h ư u liền có thể cầm tới chính thức cựu hữu quỷ tịch trở thành trong danh sách quỷ loại có cựu hữu quỷ tịch các ngươi liền có thể hưởng thụ được rất nhiều cựu hữu phúc lợi l ã n g ộ tỷ như nói có thể trực tiếp từ tiền trang lãnh ba vạn ban đầu linh tệ miễn phí đi âm ti chọn lựa một loại linh cảnh sung vật miễn phí thu được một bộ bà cụ thu được một tòa có thể ở tạm một năm động phủ những thứ khác phúc lợi còn có chịu đến tham gia cựu hữu cử hành gỡ lớn hoạt động không cần giao nộp tại chợ q u ỷ giao dịch có sát xuất thu được thương gia đưa tặng vé ưu đãi các loại điều kiện hạn chế chính là xem như cựu hữu từ dân cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cựu hữu luật pháp không thể làm sàng làm b ậ y còn phải theo thu vào nộp thuế đứa bé lanh lợi không rõ chi tiết đem đăng ký đăng ký chỗ tốt cùng điều kiện hạn chế từng cái giảng cho hai vị ma mới nghe nếu là không đăng ký đâu hậu thù hỏi vui vẻ quỷ trả lời không ghi danh lời nói chính là tại giã quỷ loại tại giã quỷ loại không nhận cựu hữu luật pháp bảo hộ cho nên cũng không quá chịu đến cựu luật pháp ức t h u c kể trên ban thưởng cũng chỉ có thể cầm tới một phần trong đó. Trốn thân ở vui vẻ quỷ thân sau đại ồ hèn nhát lộ ra đầu, vẻ mặt thành thật nhìn về phía nữ hoa nữ mặt t lộ ra hai đầu, vẻ về người, tại chợ phải nhất quỷ quỷ gặp phải tại giã quỷ loại lời nói đa ị n muốn cẩn thận. h Đại đ số tại xã quỷ loại đều xem cửu u luật pháp như không ưa thích làm đen ăn đen hoạt động tuân thủ luật pháp cửu hữu từ dân đều gọi hắn nhóm pháp ngoại c n g đồ cái kia xin hỏi ba vị trong danh sách quỷ loại vẫn là tại xã quỷ loại nữ hoa hỏi chúng ta sao vui vẻ quỷ tiếu như lãng nguyệt hắn nói chúng ta vui mừng trợ quỷ tích đức làm việc thiện tại trong chợ quỷ lừng lấy nổi danh từ trước đến nay ưa thích chỉ dẫn ma mới vì một đám hàng xóm láng giềng tình yêu cho nên chúng ta đương nhiên là tại xã quỷ loại thuộc s ư ngoài n g vòng pháp luật cộng đồ chương hai trăm bốn mươi sáu hùng mạnh sơn h ả i n h â n t ộ c chương hai trăm bốn mươi sáu hùng mạnh sơn h ả i n h â n t ộ c hai vị đạo hữu chớ đ ộ n g t h ủ có chuyện gì dễ thương lượng chúng ta mặc dù là ngoài vòng pháp luật cộng đồ nhưng chúng ta là hả q u ỷ đừng đừng đánh nhau c h ợ q u ỷ trong góc nữ hoa cùng hậu t h ổ khí t h ế hùng h ổ t hưng ờ hực thái dương t h á i âm chi khí kêu h í k gọi kết nối với nhau tạo thành nhật mật đồng huy tạnh đỡ vui vẻ quý t ộ hợp bị sợ hết hồn nhanh chóng chết vàiếp phía sau đồ hèn nhát nước ở vui vẻ q u ỷ tân sau mang theo nước n ữ cân nàng cân nàng thật là đáng sợ. xem xét chính là trời sinh tại giã quỷ loại chuyển sinh phía trước chắc chắn làm không ít đen ăn đen hoạt động hai vị đạo hữu đừng kích động các ngươi cũng không nên hiểu lầm chúng ta chúng ta từ trước đến nay xem trọng hòa khí sinh tải chưa từng hại ma mới cùng cái khác tại giã quỷ loại không giống nhau đứa bé lanh lợi ngọc thần xoa xoa cái c h á n cũng không tồn tại mồ hôi nụ cười trên mặt đều có hơi cứng n g ắ t lại một lời không hợp liền khai kiển các ngươi hai cái này ma mới như thế nào so với chúng ta còn giống ngoài vòng pháp luật cùn đồ vui vẻ quỷ huyền khanh ngược lại là chấn định tự nhiên hắn một bên lui lại một bên cười nhạt nói hai vị đạo h ư u vẫn là bình tĩnh một chút đây là ban đầu địa chúng ta tu vi đều như thế hai đánh ba các ngươi ở thế yếu hu hu không tệ vui vẻ quỷ đánh nhau có thể lợi hại các ngươi hu hu các ngươi tuyệt đối đánh không lại đồ hèn nhát thái thượng âm thanh nghẹn nào không tệ vui vẻ quỷ đội chính là tam thanh tổ hợp huyền khanh cùng thái thượng ra ngoài đi dạo đi dạo một vòng liền đi dạo đến bích bơi thiền chuyên môn mời có ngọc thần đạo quân tới thể nghiệm một chút linh cảnh thế giới thế là tinh cực tự động ngọc thần đạo quân liền đi theo đến nỗi thái t h ư ợ n g vì sao lại lựa chọn đồ hèn nhát đừng hỏi họ chính là muốn chơi điểm không giống nhau ba vị thực sự là hả nghe xong nhóm người này giàn giải nữ hoa cùng hậu thổ bán tín bán nghi ngoài vòng pháp luật cồn g đầu nghe liền không giống như là cái gì tốt t ử hai vị nữ thần đương nhiên sẽ không trở lấy bị hố cho nên dự định tiên hạ thủ vi cường vui vẻ quỷ huyền khanh vô bộ ngực thật trăm phần trăm tốt lắm nữ hoa trên mặt một lần nữa rào rạt nụ cười nàng vô vô hậu thổ hai người khí thế thu liễm mới vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương không khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh đạo hình gặp phải đối thủ hai cái này ma mới nhìn qua cũng không phải là loại lương thiện hu hu, nhìn nhìn ra được vấn đề không lớn huyền khanh ung dung nhìn về phía hai vị nữ thần hai vị kia đạo hữu là muốn đi âm t i đăng ký đăng ký hay là muốn trở thành tại giã quỷ loại đi âm t i đăng ký đăng ký hậu thổ lựa chọn cái trước nàng càng thiên hướng về trật tự mà không phải là vô tự nữ hoa không có phản đối cái kia hai vị theo chúng ta đến đây đi huyền khanh mang theo các nàng rời đi quỷ giếng mảnh này chuyển sinh địa đi tới âm t i đăng ký dọc theo đường đi huyền khanh cho các nàng giới thiệu linh cảnh thế giới cùng cựu hỗ trợ quỷ tình huống linh cảnh thế giới là một tòa thực tế ảo thế giới nơi này rất nhiều văn minh cùng tộc đàn là cũng có thể cùng đại vũ trụ thực tế đối ứng nhưng số đông là hư cấu tỷ như nói chúng ta cựu u trong hiện thực cũng không có nhiều quỷ loại như vậy đây đều là vì che giấu đại gia thân phận thuận tiện lẫn nhau giao lưu mới làm ra thiết kế từ mức độ cởi mở bên trên giảng linh cảnh thế giới khai phóng độ so thế giới hiện thực phải cao hơn nhiều đại gia bắt đầu giao lưu cũng rất dễ dàng quy tắc của nơi này đại khái cùng ngoại giới giống ngươi có thể tu luyện có thể giao dịch có thể rời đi cựu hưu đi đủ loại thần thoại văn minh du lịch nếu là có năng lực còn có thể tổ kiến thế lực của mình tại linh cảnh thế giới thiết lập đạo trường của mình khi ngoặt ra một cái cửa ngó đi tới chợ quỷ đại lộ hai vị vừa mới đến nữ thần quan sát tỉ mỉ lấy tứ phương âm phong t ừ n g trận lại thổi không tan chợ quỷ bên trên tràn ngập hưng ơ phấn cùng khí tức quỷ dị hai bên đường phố quầy hàng mọc lên như rừng mỗi một cái trước gian hàng đều lập lòe u lục sắc quỷ hỏa chiếu sáng chủ q u a n cái kia hoặc giữ tận hoặc â m trầm khuôn mặt nhiều loại quỷ quái xuyên thẳng qua ở giữa thân có hình còn xuống lao quỷ cầm trong tay q u ả trượng ánh mắt sắc bén mà tìm kiếm bảo vật mong muốn thân có lấy hoa lệ lại lộ ra mấy phần mục nát khí u linh ưu nhã dạo bước tại trong chợ thỉnh thoảng dừng bước lại cùng chủ quán thấp giọng trò chuyện còn có những cách đó không xa một tòa t ứ bạch cốt xây dựng mà thành trên sân khấu một đám u hồn đang trình diễn vừa ra thăng trầm quỷ hí kịch cái kia reo rắt thảm thiết giọng hát ở trong trời đêm quanh quẩn để cho bên dưới sân khấu kịch quỷ loại không khỏi say mê trong đó trong hư không còn thỉnh thoảng có xếp hàng trình tệ thần s á c trang nghiêm quỷ thần đi qua tuần sát t ứ phương huyền khanh chỉ về đằng trước nhìn thấy phía trước cây kia cây ngoại lớn sao hai vị nữ thần n g n g đầu chỉ thấy nơi xa đứng sừng sững lấy một gốc cây ngoại lớn cái này k h ả cây ngoại cực kỳ cao lớn đen như mực thân thể như bản cầu n g o lòng toàn bộ tán cây ở chân trời g a hắn ra vô số c ả n h cây hướng tứ phương lan tràn ở đó ngàn nhánh vạn diệp ở giữa vô số hồng ti tuyến trên không trúng phiêu phiêu đắm đẵng những cái kia hồng ti tuyến oanh oánh tỏa sáng tựa như từng cái tuyến thời gian phía sau kết nối lây tất cả lớn nhỏ thế giới c h ợ quỷ là k i ể u h u khu vực giao dịch ở đây ngoại trừ quỷ hồn còn có đến từ dương gian đủ loại sinh linh cái này khoả cây h o ạ i lớn chính là kết nối hoàn vũ chư thiên cùng với các đại văn minh cỡ lớn truyền thống trận cựu h u quỷ loại cùng dương gian sinh linh trao đổi lẫn nhau đều phải thông qua cây huệ lớn một đoạn này khu phố cựu h u dân bản địa nhiều một ít càng đi về phía trước có thể nhìn đến rất nhiều dương g quả nhiên xuất hiện không giống nhau sinh linh có khí thế mười phần thần quân dạo bước bên đường có nghịch ngậm tiểu tinh linh tại đầu đường cuối ngọ xuyên thẳng qua chơi đ ù a có đại nhân quốc t ớ i cự nhân tại bán giao long có dây leo hình dạng sinh linh tại linh thú phường phía trước ngừng c h â n bốn vạn tộc giao dung văn minh liên hệ rộn rộn r à n g ràng, ràng vô cùng náo nhiệt dưới cây huệ lớn còn có một khối thần thoại đạo địa khối này đạo địa cùng cả tòa linh cảnh thế giới tương liên chủ yếu là ghi chép một chút tái sự còn có đủ loại bảng xếp hạng đơn nếu là có thể lên bảng mà nói có thể thu được tương đối lớn nổi tiếng còn có thể đối ứng nhận được linh cảnh thế giới cho ra đủ loại bán thưởng hàn huyên tới khối này thần thoại đặc địa huyền khanh nói một kiện chuyện lý thú đoạn thời gian trước sơn hải n h â n tộc đổi mới hai hạng ghi chép trong đó một cái là ăn cướp số một có vị can đảm nhân tộc tại trong thời gian ngắn cướp sạch sát lục văn minh lớn nhất khu giao dịch hơn nữa thành công đào tẩu còn có một cái là ăn hàng số một một vị nhân tộc tại cái nào đó trong bí cảnh biểu hiện quá cường thế bị các đại thần thoại văn minh đệ tử n h ầ m vào thảm tao vây g i ế t cuối cùng hắn tuyệt cảnh phản kích chiến bại rất nhiều địch thủ đem tỏa kia bên trong bí cảnh không phải người hình sinh vật đều ăn toàn bộ ước chừng năm trăm linh sáu cái chủng tộc ca đồ hèn nhát thái thượng có hơi cảm khái tuy nói đây là thế giới h một đám sinh linh cũng là tinh thần ý chí bông xuống cũng không phải chân thân nhưng mà tất cả thương thế cùng cảm giác cũng là thật lạ cho nên hương vị cũng là thật sự đứa bé lanh lợi ngọc thần nói vị tiêu ăn hàng số một là cái mười phần ăn hàng hắn đem ăn qua chủng tộc đều biên soạn trở thành thực đơn bên trên viết những chủng tộc kia đặc tính cụ thể phong vị như thế nào thức ăn hiệu quả lại có cái nào chút sau đó thì sao nữ hoa nghe say sưa ngon lành tiếp đó huyền khanh ba người sắc mặt cổ khoái tiếp đó hắn đem cái này thực đơn phóng tới trên các đại khu vực giao dịch công nhân bán giá bán chỉ cần mười cái linh tệ hậu thổ giật mình đây cũng quá chiêu hận đúng a đồ hèn nhát thái thượng gật gật đầu những cái kia bị sắp xếp thực đơn chủng tộc hiện tại cũng vỡ tổ nhao nhao khiển trách cái này ăn hàng số một các đại thần thoại văn minh cũng gia nhập vào lên án hàng ngũ nói là nhất thiết phải chống lại loại này hành vi nhưng mà nhưng mà hắn biên soạn thực đơn bây giờ vô cùng bán chạy đúng không nữ hoa cười hỏi m ấ i người chuyển sinh chỉ cần đăng ký đăng ký liền có thể tại c ử u ưu địa phủ nhận lấy ba vạn linh tệ nữ hoa không biết thế lực khác đ ạ i ngộ như thế nào nhưng có thể đoán được đại bộ phận người chuyển sinh ban đầu tài chính khả năng cao muốn viễn siêu cái này thực đơn giá cả cái kia làm cái này ăn hàng số một ghi chép vừa ra tới tại mánh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển cũng đầy đủ để cho rất nhiều sinh linh đi mua bên trên một quyển không tệ huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu các đại thần thoại văn minh cùng chủng tộc một bên lên án ăn hàng số một một bên lặng lẽ mua sắm cái kia quân thực đơn số đông người c h u y ể n sinh tương đối hiếu kỳ cũng biết mua sắm mà cái kia năm trăm linh sáu cái chủng tộc cựu ra hắn nhóm mua đại lượng thực đơn tiếp đó ngồi s ổ n ở các đại truyền thông trận phát hành miễn phí ngược lại chuyện này huyên náo rất lớn bây giờ những cái kia vây rết qua ăn hàng số một chủng tộc cũng không dám tùy ý ra cửa kế tiếp huyền khanh lại giới thiệu một chút khác cố sự số đông sinh linh làm ra sự t ì n h cũng có thể làm cho mắt người phía trước tối sầm đây chính là linh cảnh thế giới phong thổ sao loại này thái quá trình độ cũng có thể thêm đến ta thoại bản bên trong nghe xong huyền khanh đủ loại giới thiệu hậu thổ chỉ cảm thấy thế giới này sinh linh thực sẽ làm trò cùng hồng hoang chư thần không kém cạnh thật ra hậu thổ không biết là kiểm tra này bản linh cảnh thế giới kiến tạo một trong những mục đích chính là vì để cho huyền thai vũ trụ cùng thường tan vũ trụ sinh linh sớm thích hướng hồng hoang làm chuẩn hồng hoang chư thần có nhiều thuần pháp thế giới này liền có nhiều thuần pháp. Kế tiếp, huyền khanh mang theo nữ hoa cùng hậu thổ đi âm t i làm đăng ký lại dẫn các nàng nhận lấy đủ loại phúc lợi động phủ của các ngươi tại âm t i quản hạt thứ hai mươi bốn quỷ thành địa chỉ tại sáu trăm sáu mươi sáu hảo vui vẻ quỷ huyền khanh nhìn về phía nữ hoa cùng hậu thổ cười nói hai vị đạo h ư u có thể dùng thân phận ngọc bài đồng bộ thần thoại đạo bia tin tức nhớ kỹ chú ý nhiều hơn những cái k i u bảng danh sách cùng tái sự làm quen một chút linh cảnh thế giới không khí mong đợi các ngươi phân khích biểu hiện đứa bé lanh lợi ngọc thần nói hai vị đạo hữu thêm cái hảo hữu a nếu có cái gì không biết có thể tới trưng cầu ý kiến chúng ta có một chút tái sự đồ hèn nhát thái thượng lấy ra chính mình ngọc b ộ i hai vị thần nữ dịu dàng nợ nụ cười được a năm cái ngọc bài dựa chung một chỗ đại gia lẫn nhau tăng thêm phương t ứ c liên lạc h a i lại có hai cái ma mới muốn bị làm hư dưới cây hoại lớn chuẩn đề trông thấy một màn này khe khẽ thở dài hắn cũng là tới địa phủ học hỏi dự định nghiên cứu một chút luân hồi lúc này hắn bên người đi qua một cái quý khí thiếu niên hắn người mặc cẩm tú hoa phục trong tay trái mang theo một cái hộp cơm tay phải nắm lấy một cái gặm một nửa linh quả vị đạo hữu này ăn hàng số một đổi mới t h ự đơn ngươi có muốn hay không a năm mươi phần trăm h u đãi chỉ cần năm cái linh tệ chuẩn đề lấy ra một quyển kinh thư ngăn cản quý khí thiếu niên đường đi ăn hàng số một đổi mới thực đơn ta có thể nào không biết quý khí thiếu niên một mặt kinh ngạc đạo hữu ngươi đây là đồ lậu a ngươi sao có thể vô căn cứ ấu tài trong sạch chuẩn đề lớn tiếng phản bác ta quỷ keo kiệt làm sao có thể bán đồ lậu thực đơn cái này thực đơn thế nhưng là trong lời có ý sâu xa hắn cố ý chép lại trấn nguyên tử tác phẩm nối liền vị kia nhân tộc ăn hàng thực đơn không phải vô cùng đơn giản chương hai trăm bốn mươi bảy phản lừa dối chuyên gia nữ ba chương hai trăm bốn mươi bảy phản lừa dối chuyên gia nữ ba nữ ba cùng hậu thổ đi tới cựu sau đó c ẩ nữ hoa mượn nhờ thân phận ngọc bài xem xét đủ loại bảng danh sách nàng nhìn về phía bên người hậu thổ phán phán người muốn hay không đi thể nghiệm một chút ta là nguyệt du hồn hậu thổ hồn nắn nữ hoa cười nói tốt ta nguyệt du hồn chúng ta muốn hay không đi cùng đi thể nghiệm một chút người muốn làm ra cái gì có tính sáng tạo khiêu chiến hậu thổ hiếu kỳ cái này sao phải chậm rãi thử một chút đi vui vẻ quỷ đạo h ư u linh cảnh thế giới tồn tại loại kia chuyên thuộc về huyết cảnh không cùng thực tế liên hệ chủng tộc sao huyền khanh ngọc bài rung động hắn xem xét là nữ hoa phát tới đương nhiên tồn tại t h như nói một chút linh thú thần thú các đại phúc địa sơn tinh giã quái cái gì huyền khanh hồi phục hắn nhóm tộc đàn sinh x ô i sao có thể à, hắn nhóm sinh hoạt tại linh cảnh thế giới đủ loại trạng thái cùng ngoại giới sinh linh không khác cái kia đạo h ư u có thể nói với ta một chút cái nào chủng tộc sinh dục tỷ lệ thấp a huyền khanh nhìn xem trong ngọc bài nhật du hồn gửi tới tin tức hắn vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc nhật du hồn đạo hữu quan tâm cái này làm gì? Mặc dù không h ngữ biết sau bảy ngày toàn bộ linh cảnh thế giới chấn động dưới cây h ệ lớn thần thoại đạo bịa phá kỷ lục hai đầu cựu h u nhà t ừ thiện hành động như gió tới lui tự nhiên ở ba mươi bảy ban đầu hoàn thành đầu độc trong vòng bảy ngày khiến gần tám vạn sinh linh mang thai lập nên đầu độc số một cựu h u nhà t ừ thiện tạo hóa trời ban từ ái chúng sinh hắn sáng tạo bảy ngày từ mẫu tuyển vì ba mươi bảy linh cảnh chủng tộc kéo dài làm ra công hiến to lớn lập nên từ thiện số một khi huyền khanh nhìn thấy cái này hai đầu ghi chép khỏe miệng hung hăng một quất đầu độc số một từ thiện số một cái này cựu hữu nhà từ thiện sẽ không phải là nhập du hồn đạo h ư u a ngọc thần trong nháy mắt đoán được đây là ai thái thượng nhìn một chút cựu hữu nhà từ thiện thành t i ể u nhắn lại điều thứ nhất là không nghĩ tới có thể phá kỷ lục hai đầu thực sự là thế sự vô thường gia quỷ dự kiến đầu thứ hai là nguyện thiên hạ h ư u tình chúng sinh cuối cùng thành người nhà đơn thân chúng sinh vì cha làm mẫu tam thanh lập tức d ở khóc d ở cười thế này sao lại là nhà từ thiện đây rõ ràng là tiễn đưa từ chuyên gia hắn nhóm biết hai vị đạo hữu này không phải loại lương thiện nhưng là không nghĩ đến nữ a vừa lên tới liền cứ vậy mà làm cái đại hoạt cho tám vạn sinh linh tiễn đưa tử ai có thể nghĩ ra loại này phá kỷ lục phương pháp thậm chí nàng còn hoàn thành một hạng đầu đọc số một thành tựu cái này khiến ngoại giới nhìn thế nào hắn nhóm cựu ưu sinh linh cùng tam thanh thiết tưởng một dạng cái này hai đầu ghi chép vừa ra tới linh cảnh cấp nơi trên thế giới đều vỡ tổ linh cảnh thế giới mênh m ô n g v ô n g ẩn văn minh đông đảo mỗi ngày tin tức rất nhiều nhưng mà chỉ cần xuất hiện kỷ lục mới đều biết chịu đến rất lớn chú ý bởi vì điều này đại biểu lại có sinh linh tại phương diện nào đó làm ra tính sáng tạo đột phá khi mọi người nhìn thấy mới lập nên hai đầu ghi chép sau đó đều có hơi mộng khả lắm khiến gần tám vạn sinh linh mang thai. đông â y này là lục loại, nào tài nhà cái được Cái cao phá pháp. thiền kiểu thiện nghĩ phương năng bằng từ khả h ra kỷ k u thì tự Tuyệt không danh như cũng sẽ không lấy danh tự như vậy. đảo ố i là kiểu u, bằng không thì c không ra l ạ i này Đông âm phụ thao tác.、Đông、đảo văn minh nghị luận ở mỹ hắn nhóm cảm thấy cái kia bảy này từ mẫu tuyển công hiệu quá n g u y t h i ê n không là bình thường sinh linh có thể làm ra mà cái này hai đầu kỷ lục mới còn tạo thành một chút phản ứng dây chuyển từ thiện số một dạng dài là cái này kiểu u nhà từ thiện giải quyết rất nhiều linh cảnh t r ù n g tộc kéo dài vấn đề tỷ như nói liệt vào thần thú xích viên thần hòa ưng thừa dịp đại gia vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại nhanh đi giao dịch ta muốn bắt giữ nuốt thiên hạc cũng tại trong đó h o à n g bét đại lượng nuốt thiên hạc có thai mới bắt đầu bí cảnh sẽ đóng lại cấm bắt giữ linh thú vậy ta đại tái làm sao bây giờ quá tốt rồi vốn cho rằng vân hổ thú thú con không tới phía ta bây giờ hắn nhóm tộc đàn số lượng muốn lên trướng ta lại có cơ hội nữ hoa một động tác tại linh cảnh thế giới nhắc lên không nhỏ gợn sóng thậm chí có trong thực tế bung ô xuống tại linh cảnh bên trong văn minh chủng tộc đúng tử mẫu tuyền có rất lớn hứng thú linh cảnh trong thế giới sản phẩm là có cụ hiện hóa đường dây có thể mang đến thực tế hắn nhóm chủng tộc cũng có sinh mệnh sinh sôi vấn đề vì vậy trăm phương ngàn kế tìm hiểu tử mẫu tuyển sáng tạo phương pháp cũng có rất nhiều thế lực tại kiểu h u thả ra phong thanh nguyện ý mua sắm tử mẫu tuyển nhưng mà nữ hoa không nói chỉ là một mực làm cho tiễn đưa t ử phong ba đi qua không bao lâu chợ quỷ bên trên bỗng nhiên xuất hiện một chút lời đồn đại linh cảnh thế giới tàng bảo đồ năm nay thiên đình thần thoại đại tái bên trong thiên đình tại linh cảnh thế giới đưa lên chín đại thần thoại văn minh kỳ bảo đồng thời đem chín cái tàng bảo đồ giải rác tại thế giới cấp nóng á c h nếu là có sinh linh thu tập được liên quan tàng bảo đồ dựa theo t à n g bảo đồ chỉ dẫn tìm được đối ứng văn minh kỳ bảo liền có thể dẫn dắt cho ở mình văn minh sớm siêu thoát thu được linh cảnh thế giới 2.0 n ộ i chắc quyền hạn làm đứa bé l a n h lợi ngọc thần nghe được cái tin tức này là thời điểm trực tiếp lắc đầu ta đều không cần suy xét liền biết là giả linh cảnh thế giới quan phương thông cáo cũng là thông qua thần thoại đạo biên phát ra nhưng mà căn bản không có cái gì thần thoại văn minh kỳ bảo cái này rõ ràng là lời đồn chỉ cần thần t r í bình thường sinh linh đều sẽ không tin thái thượng nói bổ sung nhưng mà lời đồn đại này còn ó i đây là ẩn tảng c h bản hơn nữa bây giờ đã có tảng bảo đồ mảnh v ụ lưu chuyển tới ngọc thần lời đồn đại dừng ở trí giả nhưng mà thật đáng tiếc không phải mỗi một cái sinh linh cũng là đứa bé lanh lợi huyền khanh cười cười lần này hẳn là hậu thổ phát lực ngọc thần còn nghĩ dãy rủa một chút thuật lừa gạt vụng về như vậy bấm ngón tay tính toán cũng có thể tính tới à. ta vừa rồi tính toán liên quan tới lời đồn đại này kết quả là chống không cái này chẳng phải chứng minh là giả sao huyền khanh cười nói rất có đạo lý nhưng mà cái này không có thể giải thích vì linh cảnh thế giới người sáng lập thực lực quá mạnh cho nên mới không tính được tới ẩn tàng kịch bản đi chắc chắn giấu đi tương đối sâu ngọc thần ngừng dãy rủa tù vi càng cao các à n l người h cảnh thế i i n g nghe nói không linh cảnh thế giới có chín đại thần thoại văn minh kỳ bảo tìm được trong bọn họ bất kỳ một cái nào liền có thể để cho sở thuộc văn minh sớm siêu thoát thu được nội chất tư cách s á t lục văn minh các ngươi nghe nói không nắm giữ chín đại thần thoại văn minh kỳ bảo bất kỳ một cái nào thì có thể làm cho người nắm giữ siêu thoát cự linh văn minh nghe nói không tập hợp đủ chín đại thần thoại văn minh kỳ bảo mới có thể có thể để người nắm giữ siêu thoát sơn hải nhân tộc tập hợp đủ thần thoại văn minh kỳ bảo có thể để cho siêu thoát sáng thế thần phục sinh nhưng mà chúng ta sáng thế thần không chết đi a vậy ta nghe lầm là có thể triệu hoán siêu thoát sáng thế thần không đúng không đúng ta nghe nói là có thể trở thành linh cảnh thế giới người sáng lập bốn đâu nay lời đồn đại nghe nhầm đồn b ệ n càng truyền càng xa càng truyền càng thái quá thậm chí xuất hiện trên trăm loại phiên bản nhưng mà vẫn như cũ có sinh linh nguyện ý tý tưởng hơn nữa biến thành thực tế hành động bước lên tầm bảo hành trình tiếp đó nữ hoa cùng hậu thổ thừa cơ tản đủ loại kiểu dáng tàng bảo đồ ngoại trừ chín đại thần thoại văn minh kỳ bảo tàng bảo đồ còn có tương tự với sáng thế thần khí thần thoại thiên thư ảo tưởng giả c h i ấn các loại bảo tàng hơn nữa các nàng thật sự làm như có thật mà tại một chút bí cảnh đưa lên bảo d tàng sao cái nào đó bí cảnh quan minh ma thần trải qua thiên tân vạn khổ tìm được ở đây thần thoại thiên thư bí cảnh ở đây quả nhiên có thiên thư khi hắn mở ra bảo dương một khắc này tất cả m ệ n mọi đều hóa thành lòng tràn đầy vui sướng quan g minh ma thần đem thiên t ư lấy ra thiên t ư này như thế nào là t r ố n g không chẳng lẽ chỉ có dùng cái gì phương thức đặc thù mới có thể thấy được c h u y ể n thừa quan g minh ma thần dùng một cái đại quan g minh thuật hướng về phía thần thoại thiên t ư tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góc chết quan sát không cần cái kia dùng hỏa thiêu thử xem quan g minh ma thần lo lắng cháy hỏng thế là kéo xuống thiên t ư trang địa ân kéo xuống thiên t ư trang địa cái đồ chơi này có thể sẽ hỏng quan minh ma thần trong lòng có dự cảm không tốt hắn dùng hỏa đốt một cái thiên t ư biến thành cho tản quan minh ma thần xứng sở tại chỗ ngay tại hắn mất hết ý chí thời điểm hóa thành cho tản thiên thư lay động vô tận quang huy lấp lóe một cái tinh xảo con dối xuất hiện trên không trung trí tuệ vô song anh dũng không sợ tầm bảo giả chúc mừng ngươi đi tới thần thoại thiên thư bí cảnh kế tiếp ta muốn truyền thụ cho ngươi quan minh ma thần thần sắc lập tức kích động lên quả nhiên có truyền thừa truyền thụ cho ngươi phản lừa dối c h i thức như ngươi thấy đây là một cái âm mưu bây giờ ta sẽ vì ngươi giảng thuật cái âm mưu này từ đầu đến cuối kỹ càng phá giải cái này âm mưu xáo lộ xin nghiêm túc lắng nghe để phòng lần sau bị lừa phản lừa gạt quan minh ma thần ngốc nhược một gà tin tức tốt truy tin tức xấu chuyện chính là phản lừa dối c h i thức bản cổ bố tử ta cũng không tiếp tục tin cái gì tàng bảo đồ quan minh ma thần phát điên cùng hắn một dạng biểu hiện là vô số bị lừa bên trên tầm bảo c h i lộ sinh linh khi hắn nhóm dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị tìm được những cái k i ê u bảo tàng thời điểm đều bị chuyển thừa cuối cùng tú một mặt nữ hoa cùng hậu thổ cuối cùng đạt tới hai đại thành tựu lừa gạt số một phản lừa dối số một tại hai vị thần nữ dưới sự cố gắng linh cảnh trong thế giới vô lượng chúng sinh phản lừa dối ý thức tăng lên không chỉ một cấp độ một lớp này thao tác thực sự là công đức vô lượng à chúng ta không hổ là kiểu u nhà từ thiện thu được khen thưởng hai vị thần nữ vui vẻ ra mặt chương 248. huyền khanh lừa r ế t la hầu nữ hoa c h ấ n áp phục hy chương 248. huyền khanh lừa r ế t la hầu nữ hoa c h ấ n áp phục hy hai vị này đến cùng ở đâu ra thao tác quá ưu tú không giống như là đại vũ trụ bản địa sinh linh a thiên đình khi thái nhất phát giác được cái này linh cảnh thế giới gần nhất biến hóa đã không biết nói cái gì cho phải nhà ai người tốt đang lừa gạt đồng thời vẫn không quên tuyên truyền phản lừa dối tri thức đây là đứng đ ắ n thần năng nghĩ ra được xáo lộ sao nếu không phải xác định hai cái này không phải quá nhỏ viên thái nhất còn tưởng rằng đây là thái âm thượng tôn vọng thư cùng mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng tổ hợp đâu dù sao loại này thanh kỳ đầu góc cùng quá nhỏ thần linh phong cách quá giống coi như không phải quá nhỏ tám thành cũng là hồng hoàng tới chứ thiên vạn giới sinh linh sao có thể chơi đến hoa như vậy thái nhất ngữ khí gần như chắc chắn ngươi nói đúng không tuế tinh đạo hữu thái nhất nhìn hướng bên cạnh một diệu t u ế tinh thượng tôn phục hy ngồi nghiêm trình nhắm mắt dưỡng thần nghe được thái nhất kêu gọi phục hy lúc này mới mở mắt ra ung dung mở miệng hồng hoàng sáo lộ sâu đi ra ngoài dễ bị hố chưa thi xem như vĩnh hằng chân giới hồng hoang một tơ một hào biến động đều biết đối với chư thiên vạn giới vô tận thời không sinh ra sâu xa ảnh hưởng bây giờ không đứng đắn chi phong thịnh hành hồng hoang ngươi cảm thấy chư thiên vạn giới sinh linh còn có thể đơn thuần như vậy sao có lẽ hai vị này chính là từ chư thiên vạn giới lan truyền ra người nổi bật đâu có đạo lý thái nhất gật gật đầu cảm thấy phục hy lợi này thật đúng là không có nói sai nếu là đem hồng hoang chân giới coi là huyền khanh đem chư thiên vạn giới coi là chư thần cái t i ê hồng hoang chân giới từ mức độ nào đó g i n g chính là một cái cao duy độ đạo nhiễm tri nguyên sẽ theo mỗi thời không đối với chư thiên vạn giới tiến hành đạo、nhiễm. h ồ n g hoang hiện tại cũng gần như không còn trung thực thần t r ư thiên vạn giới lại có thể đơn thuần đi nơi nào cuối cùng thái nhất nhẹ than nhẹ hơi thở ai thật ra ta vẫn hy vọng t r ư thiên thời không có thể có lưu một chút tỉnh thổ mắt nhìn thấy thái nhất bị chính mình mấy câu lừa gạt đến trong khe đi không còn xoắn suýt nữ hoa cùng hậu thổ lai lịch phục hy khoẹ miệng hơi hơi dương lên thái dương đạo hưu ngươi không có phát hiện sao ta bây giờ đang ở sáo l ộ ngươi a cho đến ngày nay phục hy lừa gạt đại pháp sớm đã lô hỏa thuần thanh đạo hưu ngươi không phải thiết kế một chút đại tại sao phục hy nói nếu không thì chúng ta đi thể nghiệm một chút ngươi nói là thần thoại đại chiến thái nhất cười nói đây là đoàn đội chiến đấu ít nhất phải gọp đủ sáu vị thần linh chuyện nào có đáng gì phúc hy nói cái kêu lại để hơn mấy vị đạo hữu thôi đem ai kêu bên trên tương đối thích hợp ai có g ả n h liền kêu a i thái nhất dùng quyền hạn nhìn một chút linh cảnh thế giới thần tinh trấn tinh qua trắng còn có h ư d i ệ u ngạch tính toán hay vẫn là gọi l à hầu đạo hữu a vậy cứ thế quyết định đi hai người cùng một chỗ tiến nhập linh cảnh thế giới hắn nhóm muốn đánh nhau v õ n g thư cùng nguyên hoàng sau đó đi tới thiên đình thấy được linh cảnh thế giới tình huống nguyên hoàng mỉm cười chúng ta đi làm trọng tài a v õ n g thư cùng với a n nhịp với nhau linh cảnh thế giới hậu thổ cùng nữ hoa càng không ngừng phá kỷ lục đủ loại chơi đến quên cả trời đất thậm chí cựu hữu địa phủ đều không đủ lấy thỏa mãn hai vị thần nữ các nàng thường xuyên chạy đến khắc thần thoại văn minh đi tham gia đủ loại tái sự hoạt động sau đó đem thắng được ban thưởng hối đoái thành lính tệ cuối cùng bắt đầu điên cuồng mua mua mua thậm chí còn phá vỡ linh cảnh thế giới tiêu phí ghi chép lấy được tiêu phí số một thành tựu các nàng là không phải đã quên đi tự mình tới huyền thai vũ trụ là làm gì huyền khanh nghiêm trọng hoài nghi hai vị thần nữ đem mục đích của chuyến này quên hết bất quá cái này cũng khía cạnh đã chứng minh linh cảnh thế giới kiến tạo tương đương thành công có thật nhiều thứ mới lạ đáng giá đi thể nghiệm vui vẻ quỷ đạo hưu chúng ta dự định tham gia thần thoại đại chiến các ngươi có g i à n h không cuộc thi đấu k i u cần sáu vị sinh linh tạo thành chiến đội còn kém một cái vị nữ hoa hồi phục chúng ta vừa mới lúc ra cửa gặp được quỷ xui xẻo hắn đã đáp ứng cùng chúng ta tổ đội huyền khanh các ngươi thật có ánh mắt cuối cùng huyền khanh đám người vẫn có ở một tòa tái sự trong thần điện trạm mặt toa là quỷ xui xẻo đồ hèn nhát thái thượng kinh hô song song cuộc thi đấu này chúng ta nhất định phải thua đồ hèn nhát không cần trách hô hô ủy xui xẻo minh hà không khách khí chút nào trở về mắng ta cũng không phải hướng ngươi tới là nhật n g u y ệ t du hồn hai vị đạo hữu mời ta tới tới đều tới rồi đại gia không nên đả thương hòa khí đi nữ hoa cười hòa giải chúng ta chiến đội tên gọi là gì tương đối thích hợp đâu hậu thổ chúc mừng phát tài thái thượng vạn sự như ý minh hà lục lục đại thuận ngọc thần không bằng gọi đông phương một q u ậ c quỷ. ta còn tây phương sáu đầu tỏi đâu huyền khanh liếp mắt cái này đều lấy tên là gì hắn nói liền kêu cựu u chiến đội a nữ hoa kinh ngạc cái chiến đội này danh hào quá thẳng t h ắ n cũng quá lớn a trực tiếp đại biểu cựu danh hào có thể không lớn sao nguyên nhân chính là như thế cái danh hiệu này không có ai dám dùng cho nên vẫn không có đăng ký thì ra là như thế nữ hoa thật cũng không cự tuyệt quả quyết ghi danh cái chiến đội này danh hào thuận lợi thông qua cuộc thi đấu này là ba mươi hai tiên chế đầu tiên là đoàn đội hôn chiến quyết ra t ố t ba mươi hai sau đó là hai hai quyết đấu tranh đấu đệ nhất huyền khanh rõ ràng không phải lần đầu tiên dự thi đối với mấy cái này quy củ tương đối rõ ràng đồng hồ cắt chưa hết hôn chiến không ngừng chỉ cần thời gian không tới liên có thể tại tế đàn phục sinh đánh tiếp cuối cùng dựa theo bí cảnh tích phân quyết ra top ba mươi hai khách mời trọng tài vọng thư cùng nguyên hoàng một trái một phải cùng nhau ra sân sự xuất hiện của các nàng hấp dẫn ánh mắt của toàn trường lần này dự thi đội ngũ tổng cộng bốn trăm hai mươi ngàn chi trong khoảng thời gian kế tiếp hắn nhóm sẽ tại chư vị chứng kiến phía dưới quyết ra top ba mươi hai vọng thư ngôn ngữ lưu loát thẳng vào chủ đề nguyên hoàng cao giọng nói đại chiến sắp bắt đầu để chúng ta tiến hành sau cùng gieo họ nhìn xem trong màn sáng náo nhiệt trắng cảnh hậu thổ tò mò hỏi vạn chúng c h ú mục sẽ không bại lộ thân phận a người thân phận này cũng là giả sợ cái gì huyền khanh k h á gật đầu một cái sẽ không chúng ta chỉ cần chờ tại thần điện điều khiển bí cảnh nhân vật liền có thể hơn nữa bí cảnh nhân vật là ngẫu nhiên biến hóa người khác nhìn không ra ngươi nguyệt du hồn thân phận nữ hoa tựa hồ có chút hư vấn nàng đôi mắt đẹp tỏa sáng chờ một lúc chúng ta nhân vật ra sân thời điểm có hay không chuyên trúc khẩu hiệu không có a thật đáng tiếc nữ hoa biểu lộ cấp tốc rơi xuống tiếp đôi mắt mất đi cao quang thực sự cùng linh cảnh thế giới người sáng lập theo đề nghị mỗi cái nhân vật thiết kế một cái khẩu hiệu rất đơn giản hoặc để cho đại gia phát huy tính năng động chủ quan hô lên khẩu hiệu của mình cũng được dạng này càng có đặc sắc ngọc thần cùng thái thượng nghe được nữ hoa thở dài hắn nhóm vội vàng che miệng không để cho mình cười ra tiếng la hầu phì cụ cái kia hát lịch sử hắn nhóm bây giờ còn rõ mồn một trước mắt có trời mới biết nữ hoa thiết kế cái gì lời kịch ngược lại từ đó về sau chưa bao giờ nhìn thấy vu la lại đi bạch ngọc kinh tốt bí cảnh muốn mở ra huyền khanh nhắc nhở t á i sự thần điện màn sáng rơi xuống bí cảnh mở ra bí cảnh một chỗ trên tế đài tiểu u chiến đội khống chế sáu cái nhân vật toàn bộ đ n g tràng huyền khanh một bộ đồ đen g i ấ u ở hư không hắn nhìn một cái phía trước u ám rừng rậm ta cùng bị xuôi xẹo đi khu vực trung gương tìm tòi hai người cắt ngươi hai tổ hợp đi bên trên khu cùng phía dưới khu giữ liên lạc hảo huyền khanh phối minh hà thái thượng phối ngọc thần nữ ba phối hậu thổ trong nháy m ắ t đầu nhập vào chiến trường bang xông vào rừng rậm thứ trong lúc nhất thời minh hà trải rộng ra chính mình đạo tượng một cỗ thảm thiết huyết tinh chi khí phân tán bùn phía trong nháy mắt lại có núi thây huyết hải một dạng cảnh tượng hiện lên kinh khủng mà quỷ dị hắn hướng về phía mỗi phương hướng lộ ra có hơi khinh thường biểu lộ tiếp đó đưa tay ra giơ ngón giữa các ngươi đều t ớ i à. tự tìm cái chết yên tĩnh rừng rậm chuyển ra mấy tiếng giận dữ mắng mỏ một đôi màu vàng con mắt tử vô cùng lạnh nhạt sắc khí cực nặng hắn t ử trong hư không rút ra một cây trường thường đột nhiên ném ra hướng minh hà đinh rét mà đi ầm ầm minh hà bước một bước toàn bộ đại địa đều theo rung động hắn hiển hóa phát thân thân thể di động ra ánh sáng trói mắt trường thương đâm thủng hư không sóng máu có ngược minh hà mặt không đổi sắc hắn đưa tay nô ra một phát bắt được t r ư ờ n g thương c ú t cho ta đông nhiên có gầm lên giận dữ chuyển đến nếu hùng sư tức giận vô lượng cương phong vạn giảm tụ thiên địa ở giữa cùng phong gào thét tụ thành vô lượng n ạ n bão minh hà náo hải một hồi mê mội phốc thiên thần hạ phàm chiến đội cầm xuống một giết ai đem ta giết chết t á i sự thân điện minh hà nhìn mình nhân vật bị hai chiêu giết chết con mắt tử đều chặt tròn, tròn không phải lần tranh tài này cường độ đều cao như vậy sao mới gặp giết ta tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách ga bài phát xem như đội hữ huyền khanh nói đừng lo lắng phục sinh sau đó ngươi tiếp tục hấp dẫn hỏa lực hạ những đội ngũ khác ta đem chung quanh thần thú cùng du tán đội ngũ diệt đi tăng lên chiến l ự c lại đi giúp ngươi hảo minh hà hai mắt vừa mở chính là làm hắn luận nhờ chính mình quỷ xui xẻo đặc tính một bên phụ trách kéo cửu hận một bên giết đối thủ của mình đưa đi và ậ rủi cái này cũng là huyền khanh tiền k ỳ cùng hắn tách ra nguyên nhân g i a hỏa này là tới tặng đầu người sao một hơi hướng về phía minh hà hoàn thành sau giết la hầu hơi n h ữ mày mặc kệ nó giết liền xong rồi chuẩn đề vô cùng hư p ấ n hắn cho la hầu đánh phụ trợ phối hợp an ý chuẩn đề dùng sư tử tử giống cường khống la hầu nâng thương điểm giết. hiệu suất không là bình thường cao bao quát minh hà ở bên trong hắn nhóm hai cái đã cầm xuống m ộ ư ơ i sáu giết phốc sau khi lần thứ bảy cường sát minh hà la hầu phát giác được đối phương không sinh ra được bao nhiêu điểm kinh nghiệm khả năng này là cái người máy chúng ta thay cái phương h ư ớ n g a hảo chuẩn đề cầm m ộ ư ơ i bảy cái phụ trợ tâm tình vui thích tìm được ngươi đánh giá c h ổ mã một hồi sau đó huyền khanh trực tiếp tìm tới thiên thần hạ phạm chiến đội a i la hầu hình như có nhận thấy nhưng mà hành động không giải thích được chậm lục chạm huyền khanh đưa tay vô lượng kiếm khí xẹt qua thiên vũ tiếng sấm ầm ầm hỗn độn chi khí bị luyện hóa thành thuần bạch sắc nguyên khí nát bấy chư thiên thời không sức mạnh càn quét ra trong nháy mắt liền đem la hầu phai mở a chuẩn đề một cái ngây người trong nháy mắt bị huyền khanh c h ạ m dưới kiếm bước la hầu theo gót song sát cầm xuống la hầu cùng chuẩn đề hai cái này lớn bao kinh nghiệm huyền khanh chiến l ư ợ c trong nháy mắt thăng lên một cấp hảo có thể tính đem bọn hắn làm chết khô minh hà vui vẻ ra mặt đi ta dẫn ngươi đi thăng cấp chiến l ư ợ c của ngươi rất lại phía sau nhiều lắm huyền khanh mang theo minh hà sáp nhập vào chỗ rừng sâu hai người một cái đánh ổ một cái ám sát phối hợp an ý một chỗ khác thần điện la hầu sắc mặt có chút đen. Chuẩn đề có hơi mờ vừa mới ta như thế nào ngay cả một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy gặp phải đối thủ muốn hay không đổi khu vực ta cùng thái dương đạo h ư u tại thượng khu đều nhanh g i ế t điên rồi đây là tổ long âm thanh không cần la hầu một lần nữa phục sinh mang theo chuẩn đề đi tìm huyền khanh tính sổ sách k i ự u l ữ u chiến đội song sát k i ự u l ữ u chiến đội song sát k i ự u l ữ u chiến đội song sát ta siết cái bản cổ đại thần la hầu đạo h ư u hai n g ư ờ i đường tiện à. thích phân đại hữu thế bị các ngươi lãng không còn tổ long nhanh mồm nhanh miệng la hầu sắc mặt tái xanh đ ư n g giết cái kia người máy đoán chừng là cái treo cầu hãn phục bàn sau đó trong nháy mắt phát hiện vấn đề c h u ẩ n đề giận dữ ta liền nói như thế nào tả môn như vậy thay cái phương hướng trước tiên phát r ụ n g la hầu buồn buồn nói phía dưới khu phục hy cùng trấn nguyên tử đánh phối hợp trấn nguyên tử hóa thân thành một cái c ự nhân lấy thân là trận phụ trách phòng ngự khiêm thương phục hy chính là một tôn thần tướng hình tượng hắn phụ trách mánh liệt mánh liệt thu phát nhân sinh chính là đơn giản như vậy trấn nguyên tử vô cùng thoải mái hắn nhóm một đường đầy còn chưa có chết qua gấp đôi hô hô một cái tay áo vung tới như màu đen cánh lớn che đậy nhận nguyện vô ngẩn hư không dâng lên quỵ dị âm phong gió này vô hình không tượng bông xuống thân người trong nháy mắt đã dẫn phát tam thai một t r ò n g nạn bão thiên nhân chi suy phục hy cười cười bực này thần thông còn không đối phó được chúng ta đạo hữu ngươi kháng trụ hảo trấn nguyên tử gầm thét một tiếng càng k h ô n chấn động bốn phía có lưu vân kim h ỏ a quanh quẩn mênh mông khí huyết đánh thẳng vào con khiếu hắn quanh thân ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại huyệt nở rộ vô lượng hào quang tựa như sáng trói thế giới lại giống như từng khỏa vĩnh hằng tinh thần phục hy cực kỳ cường hãn hắn vây tay một cái thanh sắc lôi đỉnh như một thanh sắc lôi đỉnh như một thanh sắc lôi đỉnh như một thanh sắc lôi đỉnh như t cái sắc l giống như tiên quang hắn uy huy hoàng đi ra hư không pha thoái nữ hoa cùng hậu thổ bị trấn đi ra tiến vào cho chơi mất đi quyền hạn phục hy không nhìn ra đây là ai vì vậy hắn đằng đằng sát khí bá đạo như vậy thật coi ăn chắc chúng ta hai vị thần nữ hử nhẹ một tiếng vừa vặn từ linh cảnh cho ban thường trung học sẽ một hạng thần t h ô n g xem chúng ta như thế nào chấn áp các ngươi cựu tức phục khí các nàng hô hấp thổ nạp ở giữa thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực của nàng trong suốt ngọc trường trục a chư thế rực ỡ vô biên đạo tắc n h i ề n f ma đi thương không phong vân biến n o hư không phá diệt trời đất sụ đổ cực kỳ kinh khủng hai cái tổ hợp chiến làm một đo trong lúc nhất thời khó phân thắng bại hậu thổ khiển trách qua mắng có phục hay không phục hy cười lạnh liền chút thủ đoạn này còn nghĩ để chúng ta hắn còn chưa nói xong trong lòng hơi hồi hộp một chút đ ỗ n g nhiên hai vị thần nữ chiến lược bạo tăng thăng liền chính cấp trực tiếp đ è lên phục hy cùng trấn nguyên tử đánh d ì tình huống thoáng qua ở thế yếu phục hy chỉ cảm thấy không hiểu thấu hắn nhóm như thế nào t h ă n g cấp trấn nguyên tử đều động cợt mờ nở bật học đúng không nữ hoa gầm thét một tiếng m o n nói cô nãi mãi là k i u u tối cường chúng ta căm bái hạ phong hoàn toàn p ụ phục hy cùng trấn nguyên tử như gặp phải cảnh tình đầu não nhất thời hỗn độn bốn i nãi vị đồng đội quăng tới tò mò ánh mắt hai vị đạo hữu làm cái gì vậy thổ long né cười trò chơi mà thôi không cần thật tình như thế a ngoài ý mướn cũng là ngoài ý mướn phục hy nằm đấm t r ấ n nguyên tử cắn răng đ ờ i này t ử không có từng mất mặt như vậy chương 249. t a m thanh đồng hành đi tới hỗn độn thời đại chương 249 t a m thanh đồng hành đi tới hỗn độn thời đại đạo hữu chúng ta thay cái phương hướng t r ấ n nguyên tử đề nghị không phục hy trong đôi mắt lập lòe ánh mắt kiên nghị chúng ta lúc nào ăn qua loại này thua thiệt nhất thiết phải cầm xuống hàn nhóm hảo t r ấ n nguyên tử cùng phục hy bướng bình nhiệt tình đi lên bí cảnh phục sinh sau đó lại tìm tới hai vị thần nữ tiếp đó bốn cứu u chiến đội song sát cô nãi mãi đừng đánh nữa chúng ta phục rồi cầu bông tha anh anh, anh. Cực kỳ xấu hổ tiếng cầu xin tha thứ tại tái sự thần điện quanh quần toàn bộ thần điện không khí đều đọc lại tại phục hy cùng bên người trấn nguyên tử bốn vị đội h ư u con mắt lóe sáng đến phát sáng thái nhất xong con mắt mỉm cười rất cảm thấy quan tâm mà nhìn xem hai cái xui xẻo đồng đội hắn khỏe miệng khó mà nhận ra mà có rúm muốn cười lại không quá có ý tốt la hầu uy nghiêm biểu lộ dần dần mềm hóa khỏe mắt hơi hơi dâng lên hoàn toàn một bộ không khỏi tức cười biểu lộ chuẩn đề che miệng đầu vai một đứng thẳng một đứng thẳng nhất là nhanh mồm nhanh miệm tổ long lần này cũng không có trách cứ phục hy cùng trấn nguyên tạo đầu người hành vi hắn khỏe miệng đều t u é t đến sau thai cười r ă n g hàm đều lộ ra tới phục hi hô song xấu hổ trích lời sau đó m ặ t không thay đổi nhìn một chút đồng đội của mình đại gia muốn cười thì cứ việc cười đi bốn vị đồng đội lắc đầu một mặt như g mặt chúng ta quá nhỏ chứ thần đ o à n kết nhất trí đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện bình thường sẽ không dễ dàng chế rêu đồng bạn vốn là đ ề u xã hội tính tử vong trong lòng c h ấ n nguyên tử ấm áp trên đời vẫn là thật là thần nhiều trừ phi nhịn không được ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba vui sướng không khí tràn đầy toàn bộ thân điện thái nhất mấy người, người thực sự nhịn không được liền điều khiển bí cảnh nhân vật đều quên điên cuồng cười to đạo hữu vấn đề vấn đề hẳn là xuất hiện ở cái kia phương phương diện thần thông chuẩn đề cười thở không ra hơi ân p h ú c hy thật ra cũng phản ứng đến đây cựu tức phục hy cái này chiến lược biến hóa lại khoảng cách nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng p h ú c hy nói trấn nguyên tử gật gật đầu nhưng mà chúng ta chiến lược đẳng cấp đã rơi ở phía sau phải phát dục một đoạn thời gian còn phải tích lũy hai tay sát c h i ề u bằng không thì không cách nào một đợt đem đối diện mang đi chuẩn đề nói vậy mọi người cùng một chỗ phát dục một chút đợi một chút lập đoàn gọi chúng ta một tiếng chúng ta đi trợ giúp các ngươi thái nhất cùng tổ lo ngật đầu đúng cái này c h à n g tử nhất thiết phải tìm trở về thế là thiên thần hạ phàm chiến đội hèn bọn phát dục một đợt sau đó tại hạ khu tập kết đạo hữu xin dừng bước sư tử tử giống tiên cơ cường khống phía dưới khu thiên hà bên trong phục hy sáu người đem n ữ hoa cùng hậu thổ bao bọc vây quanh hắn nhóm căn bản không nói nhảm trực tiếp ra tay toàn lực trong hư không vô tận quy tắc bắt đầu khuyên thiết đạo và ly đan vào hư không chiếu dọi tới đây quả thực là tuyệt s á t đạo hữu tại địch quân thu phát đến trong n h y mắt một tôn thân ảnh đi ra hắn trưởng bào tối như l ê màn quanh thân tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh khiến cho vạn vật tứ cực yêu giá tử nhãn hiện ra ưu quang giống như h á t động tựa hồ muốn thôn p h ệ tinh không huyền khanh q u á t tay đạo ngân trải rộng từng cái kinh khủng pháp tắc thần liên phong thiên t ò a địa triển khai cường đại phòng ngự ngươi không phải thích khách sao chuẩn đề ngây n g ẩ n cả người thích khách cao như vậy phòng có lầm hay không đạo hữu ngươi không thể bởi vì ta ám ẩn thợ săn dấu ở trong bóng tối đã cảm thấy ta phòng ngự không được huyền khanh chống được hai cái thổ tức thời gian hậu thổ cùng nữ o a lúc này mới giải không đ á g i ậ n kém chút bị một đợt mang đi tốc chiến tốc thắng thiên thần hạ phàm chiến đội bóp lấy thời gian nhất kích không thành lại độ v ưu thế tại ta vậy mà hậu thủ cùng nữ hoa đối mặt tập kích mặc dù kinh ngạc lại tuyệt không bối rối đã phát hiện chúng ta thần thông thiếu s ó t sao đáng tiếc hơi trễ nữ hoa khẽ lắc đầu cái này khiến phục hy bọn người trong lòng cả kinh lui ra hai vị thần nữ k h ẽ quát trực tiếp mở ra cựu tức phục khí đại thần thông n ự c cười chuẩn đề vừa dự định mượn sư tử tử giống mở trào phúng kết quả hắn phát hiện thân thể của mình tại không tự chủ lui lại cùng hắn cùng một chỗ lui ra phía sau còn có năm vị đồng đội thiên thần hạ phạm chiến đội ba thời gian không tới ngươi sao có thể cường khống chúng ta thần thông há lại lại như thế không tiện tri vật chúng ta liền không thể cải tiến sao bây giờ không phải là chín hơi sau đó nhường ngươi chịu phục là chín hơi bên trong nhường ngươi phục liền phải phục không phục không được nữ hoa gầm thét mau nói ám ẩn đại vương dáng vẻ đường đường anh minh thần võ cựu ưu tối cường chúng ta vui vẻ thần phục quý b á i hướng ngươi đầu hàng phục hy bọn người tập thể m ộ t b ư ớ c tiếp đó hắn nhóm cực kỳ lớn tiếng hướng lấy ám ẩn thợ săn huyền khanh hô lên xấu hổ khẩu hiệu ám ẩn đại vương dáng vẻ đường đường anh minh thần võ cựu u tối cường chúng ta vui vẻ thần phục quý báy hướng ngươi đầu hàng huyền khanh một mặt mỉm cười trong tay thần kiếm nâng lên Xoát, tái sự thần điện tập thể hô song xấu hổ khẩu hiệu phục hy la hầu thái nhất mấy người người trầm mặc rất lâu nếu không thì chúng ta thay cái thế giới sinh hoạt a chuẩn đề ánh mắt trống rỗng ngữ khí sâu kín mở miệng cuộc thi đấu này không chơi cũng được tổ long rất có thi đua tinh thần thua người không thua trận làm gì cũng phải so s o n g lại nói thái nhất chụp chụp hắn bả vai thần tinh đạo hữu đừng vùng vây nữa ngươi cũng không muốn tại chính thức trận chung kết thời điểm ngay trước mặt ước vạn người xem hô lên loại này xấu hổ khẩu hiệu a tổ long xứng sờ đông a hữu chiến đội đáng i ế không đứng đắn ra hỏa chắc chắn sẽ không bị đạo thải đằng sau sớm muộn sẽ chống lại. Cuối cùng, tổ long bực b ộ i mà nắm tóc n g ử a mặt lên trời thét dài ai không đúng đắn như vậy a ta thật phục tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát trận này đại tái thực sự là cho niềm vui tràn trề a huyền khanh bọn người không có chút nào tranh luận mà lấy được đệ nhất ai hôn chiến thời điểm chúng ta chờ tại thượng khu đều không gì thể nghiệm ngọc thần nói đồ hèn nhát thái thượng dùng chính là đ ộ c sư nhân vật ta liền phụ trách giúp hắn khuyết tán độc dược phạm vi đều không ai dám tới gần chúng ta thái thượng cười nói hắn nhóm phụ trách loại giết chúng ta phụ trách vỗ tay lội tiến vòng chung kết là được rồi hai vị thần nữ tại linh cảnh thế giới thể nghiệm gần đủ rồi lựa chọ đạo hữu chúng ta còn có chính sự phải làm xin từ biệt lần sau có giành lại đến tuyến đánh đoàn không có vấn đề đợi các nàng rời đi huyền khanh nói bên này khảo thí cũng không xê xích gì nhiều chúng ta trở về quá nhỏ a thái thượng bấm ngón tay tính toán cười nói định h ả i thần chân cũng luyện chế xong rồi vậy ta cùng thái dương đạo hữu thái bạch đạo hữu hắn nhóm đi đối tiếp tử vi viên bên kia linh cảnh thế giới đi minh h à hóa quang rời đi đạo hữu huyền khanh gọi lại đang muốn rời đi ngọc thần đạo quân ngươi đi trước cựu ưu địa phủ ngồi một chút ta ngọc thần đạo quân đầu tiên là x ư n g sở sau đó phản ứng lại đây là muốn có chuyện lớn xảy ra hắn mặt mỉm cười đi chúng ta chờ tuế nguyệt vội vàng thời gian phi độ ngọc thần đạo quân tại cửu lũ địa phủ chờ đợi hơn trăm cái xuân thu hắn trong lúc rảnh rỗi ngay tại cửu lũ xâm nhập cho ngũ sát sư tử tử giảng kinh thuyết pháp ngũ sát sư tử tử nghe say sưa ngon lành đạo hưu thật hăng hái a c ư ờ i sang sảng âm thanh truyền đến ngũ sát sư tử tử lập tức cảm ứng được huyền khánh đến vui vẻ đi tới n ê n đón ngươi cái này tọa kỵ tư chất không tệ a thái thượng quan sát tỉ mỉ lấy ngũ sát sư tử tử tám nói tốt, tốt tốt chỉ dựa vào bản thân thuế biến liền có thể tu luyện tới bất hủ kim tiên cảnh giới đợi một thái thượng liếc mắt liền nhìn ra ngũ s ắ c sư t ử t ử tất cả nhân quả cái kia âm dương trong vũ trụ liên quan tới ngũ s ắ c sư t ử t ử hết thể hắn trong chớp mắt liền đã biết bao quát đầu này sư tử tử c u ố n vương thuộc tính chính mình c u ố n coi như xong thế mà mang theo toàn bộ vũ trụ sinh linh đều đi theo c u ố n lấy sức một mình lôi kéo toàn bộ vũ trụ tu luyện tập tục đi theo chuyển biến thực sự là có ý tứ thái thượng nói là ngũ s ắ c sư tử tử nhìn nhưng là huyền khanh phong cách này nên nói không hổ là huyền khanh tọa kỵ sao không so được đạo hữu tọa kỵ huyền khanh cười nói nhà nguyên n g u như thế nhưng là phỉ ngụ tiên nhân tác phẩm xuất sắc cân c ư thâm hậu a Đạo hai tiếng ta như gọi h chuyển g lắp đến ngọc thần đạo quân kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy tím khí hạo đảng đông vương một đầu thanh như mang theo một đầu khuê như rơi xuống tam đệ cố ý cho ngươi tìm một đầu tọa kỵ như thế nào thái thượng cười ha hả nhìn về phía ngọc thần đạo quân hồng hoang dị trùng ngọc thần đạo quân một mắt xem thấu khuê như bản chất càng xem càng cảm thấy thuật mắt hữu duyên tốt chúng ta lên đường đi thái thượng cưới thanh như ngọc thần cưới trên khuê như huyền khanh ngồi ngũ sát sư t ử t ử ba vị thiên tôn thân ảnh sôi nổi tại chư thiên phía trên tiến lên tại tuế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà bên trong đi ngược dòng nước cùng đi khai thiên lúc đại mà không biết có phải hay không là huyền khanh coi là tốt cố ý kẹt hơn trong tái tuế n g u y ệ t tại hắn nhóm khởi hành máy mắt không đồng đạo vực thời không khác nhau khác biệt thần linh hoặc phía trước hoặc sau lần lượt khởi hành chương hai trăm năm mươi ta gặp bàn cổ nhưng mà bàn cổ không thấy ta t r ư ớ c hai trăm năm mươi ta gặp b ả n cổ nhưng mà b ả n cổ không thấy ta hôn đ ộ n minh mông thời không mịt mờ hồng hoang t u ế n g u y ệ n giống như một đầu màu bạc trắng trường hà từ đi qua mà đến đường tắt bây giờ tiếp đó hướng tương lai chạy x u ô i nơi này mỗi một giọt nước đều gánh chịu lấy đại thiên vũ trụ vô số khả năng mà nếu như làm đầu này thời không mẫu sông khuấy động lên đoá đoá bọc nước cùng đối ứng hồng hoang chư thiên thế giới hiện thực liền sẽ phát sinh nhất định biến hóa tam thanh thiên tôn lịch thời khoảng không mà lên tại cái này minh mông thời không trường hà bên trong tiến lên vô thượng đạo vận xuyên qua thời không hàng rào tại chư thiên vạn giới ở giữa quanh u ầ n theo tam thanh không ngừng tiến lên hắn nhóm thân ảnh tại trong sông dài này lộ ra càng vĩ nạn đứng lên đại la trí tôn đã vượt qua thời gian gò bó không gian hạn chế độc lập với chư thế bên ngoài nhưng ngồi xem vạn giới chìm nổi quan sát chúng sinh vạn vật luân hồi tại thời không mẫu trên sông hiển hóa chân hình tùy ý d ạ o bước đây là đại la cơ bản đặc tính đại la phía dưới thái ớt chư thần nhưng tại các đại thời không nhánh sông tùy tâm s ở dụng chế tạo chỉ khi nào tiến vào thời không mẫu sông nếu như không có đặc thù đạo khí che chở mạnh đi nữa thái ớt chư thần cũng chỉ có thể hóa thành thời không mẫu trong sông một đôi con cá thời không người đưa đỡ đỏ gặp qua, bản tôn, gặp qua hai vị đạo hữu tam thanh tiến lên không bao lâu sau. cùng người đưa đỏ không hẹn mà gặp độ thế chi chu tại trong thời không trường hà phiêu đãng một bộ bạch di người đưa đỏ đứng ở trong thuyền k h ẽ gật đầu hướng tam thanh t h ă m hỏi hắn đầu vai ngồi s ổ m lấy một con sóc tiểu tùng trong ngực ôm một k h o ả quả thông dùng màu hổ phách mắt to nhìn về phía tam thanh ánh mắt bên trong thoáng qua một chút xoắn x ý t màu sắc ngọc thần đạo q u â n nhìn xem độ thế chi chu bên trên thân ảnh lại nhìn một chút huyền thanh hắn cười nói nguyên lai là đạo huy nga ngày xưa tại tuế nguyện trường hà mơ hồ gặp được một cái thuyền nhỏ phiêu đãng đạo mắt lại không thấy bóng dáng về sau chứng nhận đại la ta còn đặc biệt tìm qua này thuy thái thượng nghe vậy cũng cười nói hóa thân của hắn nhiều lắm đạo h ư u cũng đừng chỉ nói ta chờ một lúc ta cần phải gặp các người một chút khác ước mặt huyền khanh mỉm cười nói ta trước tiên đánh cái dạng tiếng nói vừa dứt s á t thời gian pháp tắc doanh khoảng không đạo khí la phủ tỏa ra ánh sáng lung linh phiêu m i ể u rực rỡ huyền khanh quanh thân còn có nước vạn đạo tia sáng mỗi một đạo tia sáng đều đại biểu cho một loại đại đạo pháp tắc tới một tiếng sắc lệnh truyền vang thời không tại hồng hoang chân giới tại hoàn vũ chư tiên tại quá khứ tại bây giờ trong tương lai tại vô số trong tuyến thời gian điểm, điểm tia sáng bắt đầu b ư c lên những cái kia tán lạc tại thời không khác nhau khác biệt chiều không gian hóa thân nhao nhao phá giới mà ra, xuyên qua hư không vô t ậ n hóa thành ánh sáng óng ánh điểm mang theo riêng phần mình đặc l ư u khí tức cùng phát tác tại trong thời không trường hà x e n lẫn dung hợp cuối cùng hóa thành một cỗ m ê n h mông vô ngần sức mạnh hướng về h u y ề n khanh tụ đến mơ hồ trong đó thái thượng cùng ngọc thần thấy được một đầu xanh biếc thần long đó là vân Ngọc trạch thanh y long thần hắn nhóm cũng nhìn thấy một vị thừa thanh khí mà ngự âm dương tuấn mỹ nam tử đó là tại trong thái nhất thần đính chấp trường thương sinh mệnh số đại tư mệnh hắn nhóm còn chứng kiến khác biệt u minh đại đế thân ảnh k h á cuối b cùng còn có thời không trường hà người đưa đỏ đại la bao dung ra có vô tận đại đạo quý nhất bây giờ huyền khanh mới thật sự là toàn bộ hình thái như thế nào có hay không loại tiêu miểu thiên miểu địa dây hết thảy thậm chí có thể cùng bản cổ chia năm năm cảm giác thái thượng to mọi nhìn về phía huyền khanh huyền khanh cái này vạn đạo q u ý nhất sau đó bây giờ ngay tại hắn bên cạnh thái thượng đều nhanh cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương ngươi bây giờ là lý nguyên là nguyên thủy là phong đô vẫn là huyền khanh thái thượng thậm chí móc ra thất tinh kiếm nghĩ đâm một chút huyền khanh xem có phải thật vậy hay không cũng là huyền khanh đưa tay đẩy ra mũi kiếm tức giận nói ta là đạo quả q u ý nhất không phải tinh thần phân liệt thái thượng h ầ m thực thu hồi thất tinh kiếm hắn thầm nói ngươi không đúng đắn như vậy ai biết ngươi đang suy nghĩ gì vạn nhất ngươi nghĩ tại thời khắc cuối cùng chơi điểm hoa lần này bên cạnh ngọc thần đạo quân thế mà rất tán thành gật đầu giống như đối với thái thượng lời nói vô cùng tán động. Ba đầu thái thượng làm cười nói ta hóa thân cũng không bao nhiêu chủ yếu cũng liền tám mươi mốt tôn tiếng nói rơi thuộc về thái thượng hóa thân quý nhất có một phương vũ trụ khai thiên tích địa tri tổ có thống ngự vạn linh uy nghiêm đ ế vương có hào phóng không bị trói buộc kiếm khách có khinh thường hoàn vũ tuyệt đại ma chủ có cơi châu luận đạo phổ thông láo giả bốn hắn nhóm từ các đại trong thời không đi tới mỗi một bước đều bước ra đại đạo vết tích mỗi một bước cũng là đại la vĩnh hằng chứng kiến ta chủ yếu hóa thân hơi nhiều một chút ngọc thần đạo quân cười nói con ngón tay tính toán cũng liền chín vạn chín ngàn dư tôn dư tôn huyền khanh cùng thái thượng đều không tin ai biết ngươi hơn bao nhiêu còn lại một là còn lại, còn lại ước vạn cũng là còn lại quả nhiên khi vô lượng tổ kiếp chi khí từ các đại trong thời không quay về huyền khanh cùng thái thượng nhìn về phía ngọc thần ánh m bởi vì ngọc thần đạo quân hóa thân cái gì cũng có như là linh bảo thiên tôn thông thiên ma quân loại này không nói hắn thậm chí còn bao quát hoa hoa thảo thảo sông núi gô đá bất quá huyền khanh cũng có thể hiểu được hữu giáo vô loại điều kiện tiên quyết là trở thành vạn loại lý giải vạn loại tiếp đó siêu việt vạn loại tiếp tục tiến lên a tam thanh tại thời không trường hà trung kế tục tiến lên duy còn lại một cái thuyền nhỏ tại thời không trường hà phiêu đãng tiểu t u n g ôm quả thông ngồi ở mũi thuyền hắn nhìn qua hắn nhóm bóng lưng đó là ba vị thiên tôn cũng là vô lượng đại đạo ai ta muốn hay không đi cùng đâu tiểu tùng thở dài tiếp đó bắt đầu lay lấy chính mình quả thông từng hạt lòng tử lột bỏ tới tiểu tùng ở trong lòng mặc niệm đi không đi đi không đi lúc này tại vô biên vô tận thời không mẫu trong sông các đại trong tuyến thời gian đều có thần linh tại chạy ngược mà lên đại đạo vô lượng người đồng hành nhiều rồi thái nhất cùng đế tuấn đồng hành phục hy cùng nữ hoa đồng hành tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng hành còn có đông hải c h â n long thành đoàn có thiên nam phượng hoàng thành đàn có đại hoang vu thần kết đội bốn tam hoa tụ đỉnh không phải dành dối nói n g ũ khí triều nguyên h á lắng lời hồng quân dương mi chúng ta đi vậy bách ngọc kinh tiên đạo hai vị nguyên lao xuất phát âm dương đạo nhân chấp thái cực đồ mà lên điên đ ả o đạo nhân trong tay chữ sơn hình gái p h è o đang không ngừng điên đ ả o bắc hải trần vũ hướng mình hàng xóm trào từ biệt huyền quy đạo hữu ta đi vậy trần vũ đạp thiên mà đi một khúc vô căn thụ đạo ca vang vọng vần tiêu vô căn thụ hoa đàn g đ ông khắp nơi mở thời gian qua đi ngại sông khó khăn bị gãy tiếc là không làm gì được từng bước được được l o n g h ổ ổ hái đến hoa cúc về đọc đi ba ngàn đại đạo vĩnh viễn không hải cười ha h a trắng m â y a chuẩn bị thiên thê bên trên đại la huyền quy nhìn lên bầu trời mong ước nói chúc đạo hữu nhận được phủ chính thuận lợi trở về hắn vừa rồi bổ một quẻ đại cát chứ thiên v ă giới cũng có không ít thần linh đ ạ p lên chính mình đại đạo bên trên tiến lên đại gia mặc dù đi chính là cùng một cái thời đại nhưng không hề giống lộ cho nên cũng không biết lần này khai thiên đến cùng nhiều náo nhiệt càng không biết tăng thanh t i ê n tôn đi ở phía trước nhất đương nhiên có ba vị đại la ngoại trừ trí cao ma giới la hầu ngồi ở ma tổ trên bảo tọa hắn tại túi đầu suy xét lần này khai thiên giống như rất náo nhiệt à. bạch ngọc kinh bên trong dương mi nhìn về phía một bên h ư n g quân tối mới tiểu nói tại sáu chín sách r a bài phát đạo hữu chúng ta muốn hay không trừ thiên bên trong lưu truyền lấy một câu nói cổ lão chưa hẳn cường đại c ư ờ ngày sau sinh linh nếu là nghịch phản thiên t h i ề n bằng vào tự thân vĩ lực ngược dòng thời không trường hà mà lên đi tới cảng cổ lao tuyến nguyệt thậm chí đến hỗn độn thời đại lấy được bản cổ phụ chính cái kia hắn cũng có thể trở thành cổ thần đi ở thời đại này hàng trước nhất tam thanh lúc này ngay tại hướng thời đại cổ xưa nhất các bước không giống với đạo cảnh trong thế giới ngộ đạo tràng cảnh cũng khác b i ệ tại t huyền ắ n nhóm đã từng khoảng hình phải cách h đã đại gặp cái kia i ế b â giờ h khanh m c h c â n hướng n thiết thiết tại hướng về hết thể khởi về xem ra đi tới khai thiên lúc đại từ vạn vật mà quý nhất cuối cùng gặp phải bàn cổ chân nhân tiếp nhận p h ụ chính cái này lại chẳng lẽ không phải một đoạn nghịch phản quá trình thiên tiên ngũ thái lý lẽ chính là thần khí hình chất thể chú một quá dịch thân bắt đầu a chỉ có vô ngần hư vô vũ trụ trạng thái thái sơ khí bắt đầu a vô hình vô chất chỉ có tiên thiên nhất khí thái thủy hình bắt đầu a hữu hình vô chất không phải cảm quan có thể thấy được khai thiên tích địa phía trước nguyên thủy vũ trụ trạng thái thái tố chất bắt đầu a là nguyên thủy vật chất vũ trụ trạng thái thái cực thể bắt đầu a là âm dương chưa phân lúc vạn vật ban đầu chi bừng là đạo chi chưa có chỗ tại bước vào đại la tiếp nhận p h ụ chính chính là bao dung gia có thống ngự vạn đạo chứng được vĩnh hằng bất diệt viên mãn chi thể huyền khanh đang không ngừng kiểm chứng con đường của mình đồng thời hắn cũng tại suy xét một vấn đề khác đi đến hôn độn thời đại làng nghịch phản cái kia tiến vào khai thiên lúc đại tiếp nhận bản cổ p h ụ chính chẳng lẽ cũng là nghịch phản một vòng bàn cổ chặt xuống cái kia một bữa tử thật chỉ là khảo nghiệm kẻ đến sau đại đạo thúc đẩy kỳ thành t i ể u viên mãn chi thể sao có hay không một loại khả năng bàn cổ chém chém vẫn còn đang giút lấy ngươi làm giảm cầu hàng không thúc đẩy ngươi đi tìm chiều sâu nghịch phản chi lộ thì như nói huyền khanh nghịch phản quá không lý lẽ hắn là tại luyện chế ngọc hư khai thiên phủ tại khí chi đại đạo tiến bộ đi đột phá tiếp xúc phủ chính sức mạnh mới vừa đối với đại la đào tạo sâu lý lẽ sinh ra hiệu ra thuận lợi như vậy trở thành thái tố đại la mà sớm nhất tiến vào cái thời đại này tam cự đầu la hầu hồng quân dương mi hắn nhóm cũng bước vào giai đoạn thứ hai có thái tố chi chất vấn đề này chỉ có bản cổ có thể giải đáp mang theo cái nghi vấn này huyền khanh vượt qua cái k i a ban sơ nguyên điểm cuối cùng hắn nhóm gặp được phủ quan ngang dọc thời đại vô tận trong con hoa tam thanh giới trướng thần thú trong nháy mắt đạo hóa chỉ có chân chính tiếp nhận phủ chính huyền khanh thái thượng ngọc thần gặp được cái kia trí cao vô thượng tồn tại hắn chính là vô lượng vạn đạo đầu mườn thời không trường hà c h ỗ tể hỗn độn ma thần kẻ hủy diệt hỗn độn thời đại đưa tăng giả hồng hoang chân giới người khai sáng vĩnh hằng bên trong vĩnh hằng bất hủ bên trong bất hủ siêu thoát hết thể lại có thể phủ chính hết thể trí cường đại thần bản cổ chân nhân bản cổ chúng ta tới nhìn qua cái kia khai thiên tích địa cự nhân t a m thanh dấu trong lòng tầm tình kích động phát ra hò hét hắn nhóm phải tiếp nhận phủ chính đến đây đi ầm ầm đại phủ vung lên vô địch vô hậu không có trên dưới hối nội bên trong quang ảnh sen vào nhau thuộc về la hầu dương mi hồng quân ba đạo quang ảnh mở mắt ra thậm chí còn có tiếp thụ qua phủ chính t h ủ y kỳ lân hắn nhóm trở lại khai thiên hóa thân ma thần trốn ở trong góc ánh mắt đầu tiên tập trung ở trên thân bàn cổ sau đó lại nhìn về phía tiếp nhận phủ chính tam thanh cái này không nhìn không sao xem xét để cho bốn vị đại la trí tôn cả kinh trận mắt hốc mồm gì tình huống la hầu c h ấ n kinh không phải cái này cũng được dương mi chừng lớn mắt hồng quân khỏe miệng giật một cái không đúng sao chúng ta lúc đó không phải như vậy a thụy kỳ lân nói năng lộn xộn cái này cái này cái này chỉ thấy bản cổ phủ quang không có bổ về phía tam thanh mà là nhẹ nhàng vung lên rất là tùy ý hướng càng cổ lao t u ế nguyện c h é m tới giống như là tại đối với tam thanh chỉ đường hô hô hô tam thanh không tự chủ được tiếp tục hướng phía trước huyền khanh lên người thái thượng n g ơ n g ác ngọc thần choáng váng ai không đúng đây không phải khai thiên sao đại thần chúng ta muốn phụ chính ngài ngược lại là cho chúng ta bướm một búa a không phải phút cuối cùng tam thanh cùng bản cổ l i ế p nhau giống như từ đối phương trong mắt thấy được một nụ cười đó là thưởng thức vẫn là ghép bỏ hắn nhóm còn không có suy nghĩ ra trong đó chân ý liền hóa thành lưu quang đi xa cùng h a i thiên bản cổ gặp thoáng qua ta gặp bàn cổ bàn cổ không muốn gặp ta chương hai trăm năm mươi mốt chúng ta trở thành bàn cổ chương hai trăm năm mươi mốt chúng ta trở thành bàn cổ hỗn độn mênh mông mịt mờ bên trên không chỗ nào hệ phía dưới không chỗ nào căn tự dưng không m ờ huyền huyền vũ trụ không vang dội im lặng nguyên khí mênh mông ở thời đại này vô thiên không địa không chúng sinh chỉ có giống như nộ hải quần đạo hỗn độn nguyên khí cùng với lo liệu đại đạo mà sinh ma thần cho nên chúng ta lại trở về hỗn độn hư vô sâu vô cùng chỗ một cái ý thức thức tỉnh t ự như là mang theo thanh âm tăng thương hồi phục nhưng mà cùng lần trước có một chút khác biệt lại một cái âm thanh đang nói chuyện chúng ta trở thành hỗn độn ma thần không giả nhưng mà cùng mong muốn bất đồng chính là chúng ta tự hồ giống như khả năng có thể đại khái trở thành b n cổ ít ba ba đạo âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau nghi hoặc đang lúc mở mịt mang theo một chút h ư phấn hỗn độn thanh l i ê n dễ cây cắm sâu tại hỗn độn trong hư vô phản phất kết nối lấy vô lượng vạn đạo b ả nguyên n h ắ n lá sen rộng lớn vô ngần lưu chuyển ngũ sắc quang mang lá sen trung tâm một đó to lớn không gì so sánh được thanh niên nụ hoa chống nở cánh hoa chặt chẽ gắn bó mỗi một cánh hoa đều hóng ánh trong suốt ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ chi lực mà tại hỗn độn thanh l i ê n nơi trọng yếu t a m thập lục phẩm hoa sen bao quanh một đoàn linh quang nay à y q u n hốn độn n g g vì u ê n sơ đại đạo chi quang, Này quang nhất à y quang n thời hóa thành hư vô tự nhiên rượu một chi khí n à y khí không ngừng phần thật biến hóa lại hóa thành ba khí là vì nguyên khí bắt đầu khí huyền khí n à y ba khí h ô n ngừng lưu hóa kết phương không phải sắc không phải cùng nhau hoặc thư hoặc trường đan vào lẫn nhau không ngừng xoay quanh biến ảo khó lường bất quá bây giờ có một cái vấn đề chúng ta vẫn như cũ ở v à hỗn độn thanh niên ở trong, trong thời gian ngắn không xuất ga nguyên khí bên trong ngọc thần đạo quân ngưng chú tư phương chỉ thấy bốn phía hỗn độn không rõ trước chớ nghĩ đi ra chúng ta ba trước mắt chỉ có điều hơi có hình người mà thôi huyền khanh tại bắt đầu khí bên trong thần ý viên mãn hóa thành đạo nhân hư ảnh ta là vạn vạn không nghĩ tới bản cổ khai thiên độ linh hoạt thế mà cao như vậy huyền khí bên trong thái thượng ngồi ngay ngắn cười khổ nói ai ai nói đại la trí tôn toàn trí toàn n ă n g tới chuyện này ta liền chưa từng dự liệu được ngươi nói cái này a là do ta viết ba ngọc thần cùng thái thượng nhìn về phía huyền khanh huyền khanh lơ đến cười nói đừng nhìn ta như vậy Các người h tư đưa đỏ hai n g h ư ớ vị thiên tôn trong nháy mắt kịp phản ứng đúng a huyền khánh nói đại la trí tôn nhất n h i ệ m tu giả thành thật nhất nghiệm luyện chân là giả nếu như vô tận thời không chỉ có một vị đại la cái kia hắn đương nhiên là toàn trí toàn năng nhưng nếu là tình huống hiện thật là vô lượng thời không có thể tồn tại rất nhiều đại la khi toàn trí toàn năng gặp nhau giữa hai bên tất nhiên sẽ bị váy dày cần không ngừng tồn thật đi ngụy mà có thể làm được bài trừ hết thể hư hảo neo chắc hết thể chân thực đại khái chỉ có bản cổ chân nhân bất quá bản cổ đại la cũng là đại la ta viết như vậy cũng không có sai ngươi nói rất có đạo lý chúng ta thế mà không cách nào phản bác thái thượng tò mò hỏi chúng ta bây giờ là không phải bản cổ chân nhân không xác định ngọc thần đạo quân lắc đầu nhưng mà chúng ta thật sự tại hỗn độn, độn hành trình kinh nghiệm đến xem bản cổ chân nhân tại khai thiên đại chiến lúc đích thật là từ trong hỗn độn thanh niên đi ra ngoài như vậy vấn đề tới huyền khanh nói khai thiên đại chiến lúc từ trong hỗn độn thanh l i ê n nhảy ra là bàn cổ cái kia tại khai thiên trước đây toàn bộ hỗn độn thời đại hỗn độn thanh l i ê n bên trong dựng dục thực sự là bàn cổ sao hoặc có lẽ là ở trong đó chỉ dựng dục một cái bàn cổ sao đạo hữu ngươi vấn đề này hỏi có chút sắc bén a câu nói này suy nghĩ kỳ càng thái thượng cùng ngọc thần tự hỏi huyền khanh nói lên khả năng này tiếp đó kết hợp bây giờ hắn nhóm trạng thái cuối cùng phải ra một cái kết luận bàn cổ đại thần tựa hồ cũng không quá đứng đắn a chúng ta đều đến hỗn độn thanh niên ngay giữa còn quản vấn đề này sắc bén hay không sắc bén huyền khanh nói việc quan hệ b ằ n cổ hết thể đều có khả năng hắn tiếp tục phát tán tư duy các ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng bản cổ chân nhân đã sớm thất tình tiếp đó sớm rời đi hỗn độn thanh l i ê n chuyên môn lưu lại một vị trí vị trí này chính là hỗn độn thanh l i ê n bây giờ có thể cho chúng ta ngồi một chút tương lai còn có thể cho hắn thần thánh ngồi một chút bản cổ nhất khí hóa tam thanh thái thượng hình như có sở ngộ huyền khanh gật gật đầu đương nhiên đây chỉ là ngờ tới tại hỗn độn thanh l i ê n mở ra phía trước chúng ta cũng không có biện pháp biết mình đến cùng có thể hay không hóa thành bản cổ bởi vì hắn nhóm bây giờ còn ở vào từ khí sinh hình trạng thái hơi có hình người hoặc có lẽ là bàn cổ chi hình cũng không thể l ờ i thuyết mình cái gì vạn nhất thể nghiệm đã đến giờ bàn cổ lại đem hắn nhóm đạp trở về hồng hoang thời đại đâu chờ đã ngọc thần đạo quân bông như nói dựa theo đạo huynh ý nghĩ này ta nghĩ tới một sự kiện hồng hoang chư thần ai cũng lấy chứng đạo bàn cổ làm mục tiêu cuối cùng cho nên ba ngàn đại đạo đủ loại chứng đạo phương pháp cuối cùng đều chăm sông đổ về một biển tỷ như tiên đạo những cái kia chứng đạo pháp cuối cùng đều tại hướng về trên thân bàn cổ dựa vào chúng ta thiên tiên đại đạo cũng là như thế vậy chúng ta dựa vào dựa vào sẽ không giống như, như bây giờ bị bàn cổ bắt tới khai thiên tích địa a thái thượng ngơ ngác Đạo đừng hữu, ngươi đừng nói, nói. n g vậy thì ậ t đúng đừng n là ó có khả năng bị dành đến nhàm chán ngồi ở hỗn độn thời đại ăn không ngồi rồi bàn cổ chân nhân cho chúng tiếp đó kéo đến hỗn độn thời đại tới ngồi trên hỗn độn thanh liền bàn cổ chân nhân không chỉ có mê phủ chính vẫn yêu chơi nhập vai hắn nhóm cổ bàn cổ bàn cổ ra ngoài tờ lay nếu như điều phỏng đoán này hợp lý vậy chúng ta tại cái này đóng vai bản cổ chân nhân bản cổ chân nhân lại đi làm cái gì đi đâu thái thượng lại hỏi ra một cái cực kỳ vấn đề sắc bén đúng vậy à h ô n độn hư vô bản cổ chân nhân coi như sớm xuống xe có thể chơi gì vậy tam thanh trầm mặc một hồi tiếp đó lẫn nhau nhìn nhau trong miệng một lời nói ra bốn chữ h ô n độn ma thần các ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước nội đạo kinh nghiệm sao huyền khanh t r ầ m rãi mở miệng tất nhiên hắn nhóm lần trước có thể hóa thành hỗn độn ma thần từ đó tại hỗn độn thời đại dẫn g i á pháo hoa cái t i ế không có đạo lý sớm xuống xe bản cổ chân nhân không thể làm một cái tiểu hảo đi trà trộn tại ma thần liệt kê. ngược lại lấy trước mắt đến xem dưới tình huống khai thiên vì định số thời đại này cũng không có hắn nhóm tưởng tượng như vậy đã hình thành thì không thay đổi ngược lại tương đương linh hoạt có thật nhiều khả năng cũng có rất nhiều thao tác không gian đương nhiên nhớ kỹ thái thượng gật gật đầu lần trước hắn nhóm liền ngờ tới cái kia tiệt hỗn độn thời đại hình chiếu khả năng cao là bản cổ chân nhân đầu phóng mà lần này hắn nhóm lịch thời khoảng không mà đến muốn chủ động tiếp nhận phụ chính bản cổ chân nhân thế mà không chặt hắn nhóm b ả n cổ không chặt chúng ta hoặc là bởi vì căn bản không cần đến hoặc chính là bởi vì chặt phiền hoặc chính là muốn chơi điểm không giống nhau ngọc thần đạo quân thần sắc cổ phải nói nhớ mang máng hắn nhóm về sau không ngừng thành đoàn đi n g ộ đạo cuối cùng còn gặp được bản cổ tám mươi mốt hóa trong nháy mắt đó bản cổ không chừng cũng là thật sự nghĩ như vậy hết thể nói thông khó trách lúc đó chúng ta vừa mới ngưng kết thiên tiên đạo quả cũng không tính m ộ t phá n ộ đạo sau khi hoàn thành cứ thế bị bản cổ đại thần chặt viên mãn thái thượng mang theo vẻ suy tư nói ta lúc ấy còn tưởng rằng là đạo h ư u n ộ đạo phương thức đặc thù lại thêm ba người chúng ta cũng là thiên tiên đại đạo tri tổ khí vận tương liên hỗ trợ lẫn nhau cho nên mới thành tựu cuối cùng đại la trí tôn hỗn nộn hình chiếu là thực sự hình chiếu phủ chính cũng là thật phủ chính nhưng mà nghịch thời khoảng không mà lên tiếp đó tiếp nhận bản cổ phủ đang con đường này chúng ta cũng không có thể nghiệm qua huyền khanh thần sắc có chút tiết lối đại la chi cảnh chân thực không thiếu s u ấ t là một chuyện nghịch thời khoảng không mà lên tiếp nhận phủ chính là một chuyện khác tuy nói từ đại đạo bên trên không có khác biệt nhưng mà thể nghiệm cùng trên tình cảm vẫn cảm thấy tiết lối hắn còn muốn mượn lấy bản cổ chân nhân c h i thủ nghiệm chứng một chút làm giảm cầu khoảng không nghịch phản quá không con đường này đâu kết quả đại gia bây giờ ngồi s ổ m ở trong hỗn độn thanh l i ê n này giúp bản cổ ngồi tù bản cổ chân nhân khả năng cao chính mình đi ra ngoài chơi cái này bản cổ hắn cũng không đứng đan a huyền khanh chửi bậy thái thượng cùng ngọc thần nghe xong chính là vui lên hắn nhóm nhìn về phía huyền khanh đạo h u n h ngươi tại cái này nói bản cổ không đứng đắn có phải hay không có chút không hài hòa ngươi cùng bản cổ chân nhân đến cùng ai không đứng đắn cái này còn cần phải chờ thương thảo đâu thương thảo sng què bất quá liền trước mắt mà nói hắn nhóm chính xác không xuất được cùng phát triển an toàn lao không khác muốn phủ chính cũng không trông tậy vào cái này cũng có thể biến bản cổ còn chơi cái gì phủ chính a cũng không thể tại trong hỗn độn thanh l i ê n vô căn cứ biến ra khai thiên phủ tiếp đó chặt chính mình chơi của a hỗn độn thanh l i ê n bên trong ức vạn hào quang hội tụ huyền khanh trong tay nhiều hơn một thanh cổ phát đại khí ngọc chất thần phủ bốn thái thượng cùng ngọc thần con mắt thẳng tắp nhìn về phía huyền khanh ánh mắt có hơi ngốc trệ không phải ngươi ngươi cái này ngươi cái này khai thiên phủ ở đâu ra tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát huyền khanh chính mình cũng là sửng sốt một chút sau đó hắn nhìn xem trong tay cùng ngọc hư khai thiên phủ hình dạng và cấu tạo hoàn toàn tương tự khai thiên thanh khí biểu lộ có hơi cổ quái ta vừa rồi tạ nghĩ có thể hay không biến ra một cái khai thiên phủ tới các người mới vừa rồi là không phải cũng đang suy nghĩ thái thượng cùng ngọc thần hai mắt tỏa sáng hắn nhóm thật sự đang suy nghĩ vô cực sinh quá dịch chi thần từ thần diễn thái sơ chi khí lấy khí hóa thái thủy chi hình mà bây giờ hắn nhóm lấy khí sinh chất đây là đến thái tố giai đoạn này như vậy cái này bữa tử có thể hay không lại biến biến đổi tam thanh nhìn chằm chằm bản cổ p h ụ hào quang sáng trói thoáng qua huyền khanh trong tay khai thiên thánh khí chia ra làm b a hóa thành thái c ự c đồ bản cổ phiên hỗn độ t r u n g tốt tốt tốt vật này thật gọi chúng ta vui vẻ thái thượng nhiều lần vuốt ve trong tay thái cử đồ trên mặt cười nợ hoa liền tiên thiên linh bảo đều có thể ứng h k hai thiên thánh khí vật há lại là như thế không tiện c h i vật bàn cổ có thể tại trong hỗn độn thanh l i ê n nhất khí hóa tam thanh ai nói khai thiên tam bảo cũng chỉ có thể tại khai thiên thời điểm xuất hiện đánh trong bụng mẹ liền phân qua cũng không phải không thể đi đây chính là hỗn độn chung sao hỗn độn chung lơ lửng tại ngọc thần đạo quân t r ư ớ c người hắn đưa tay gõ gõ làm hào quang năm màu lấp lóe hỗn độn sắc thân chung ngoài có nhật nguyện tinh thần vờn quanh bốn phía có địa thủy hỏa phong ấn khắc bên trên trung thể nội có ba ngàn đại đạo vô lượng pháp tác cẩn hiện trong đó hát hát bản cổ phiên huyền khanh nhìn xem trong tay màu đèn tam giác cây còn nhỏ hắn mỉm cười có đồ tốt chúng ta nhưng phải nắm lấy cơ hội thật tốt tìm hiểu một chút đó là thái thượng cười hắc hắc ngọc thân khẽ gật đầu có chỗ tốt không nắm chặt tiêu hóa quá thời hạn nhưng là không còn giá trị rồi tam thanh đem trong tay thanh khí chia chia hợp hợp, khi thì vì khai thiên thần p h ụ khi thì vì khai thiên tam bảo hắn nhóm l i n h hội mà không sai biệt lắm lại lẫn nhau trao đổi tiếp tục tham g ộ thậm chí hắn nhóm còn đồng tâm hiệp lực đem b à n cổ phủ phân hóa ra khắc hình thái nhưng là vẫn khai thiên tam bảo trạng thái thích hợp nhất hoàn mỹ nhất tam đại nguyên khí tại trong hỗn độn thanh niên phi phiêu phiêu phiêu á n g đáng hắng h trải qua hư không không biết tuế nguyệt bao nhiêu thằng đến tam thanh lại một lần nữa tỉnh lại thái thượng nói ta mơ hồ có cảm giác qua thái tố giai đoạn này chúng ta liền muốn tiến vào thái cực giai đoạn hóa thành bản cổ chi thể lại sau này chính là khai thiên tích địa thật có thể hóa thành ngọc thần đạo quân có hơi sầu lo tuy nói chúng ta biến ra khai thiên p h ụ thế nhưng là chúng ta cái trạng thái này sau khi ra ngoài cũng không có bản cổ vô thượng b ĩ lực cũng không cách nào từ làm đến ngang dọc vô địch giết hỗn độn ma thần không có vấn đề khai thiên tích địa cũng không thành vấn đề nhưng mà một bên khai thiên một bên giết ma thần còn phải một đứa từ một cái độ khó nếu à y liền n có chút cao.、Nếu、như dựa theo huyền khanh lịch phản chi lộ phân chia hắn nhóm ba cái hợp nhất hóa thành bản cổ khả năng cao là cái đệ tam cảnh thái thủy đại la nhưng mà cái này cùng thôi diễn bản cổ đại la khác rất xa làm không tốt hỗn độn ma thần bên trong đều có thể cầm ra một nắm lớn loại tồn tại này đi ra ba n g à n ma thần nói là ba n g à n trên thực tế đây là hư chỉ ai biết cái này hỗn độn thời đại đều có cái gì đồ chơi hắn nhóm có thể tới khách mời hỗn độn ma thần cái tia không chừng còn có khác tồn tại cũng bị kéo đến thời đại này tới làm hỗn độn ma thần mà bây giờ bản cổ chân nhân cũng có khả năng xen lẫn trong trong ma thần hắn nhóm ba cái cầm đầu đi đánh a thái thượng nhìn về phía huyền khanh đạo huynh nguyên thủy thiên vương ngang dọc vô địch là thời điểm cho hỗn độn ma thần nhóm mở mắt một chút tổ chức một hồi p h ụ chính đại hội huyền khanh n g ư ơ i cái để tài này có chút sắc bẹn a ta nếu là có thể tại hỗn độn ngang dọc vô địch đến mức quá tới tiếp thu p h ụ chính sao huyền khanh nghĩ nghĩ thật ra ta cảm thấy ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng hỗn độn thanh l i ê n trước này chiến xa là nhất định lái về phía khai thiên thời đại ngược lại mặc kệ chúng ta có thể hay không trở thành bàn cổ cuối cùng khai thiên chi chiến lúc hỗn độn thanh niên bên trong đều biết nhảy ra một cái bàn cổ chân nhân cái này là đủ rồi. hỗn độn ma thần tất nhiên muốn bị kết thúc hỗn độn thời đại vẫn như cũ muốn bị trôn vùi hồng hoang chân giới nhất định sẽ được mở mang những thứ khác có thể linh hoạt điểm này là tuyệt đối sẽ không biến huyền khanh nói bây giờ đặt tại chúng ta trước mặt chính là muốn hay không dựa theo bản cổ chân nhân an bãi tiếp tục đi tới đích hoặc có lẽ là chính chúng ta chơi điểm không giống nhau chơi như thế nào thái thượng cùng ngọc thần trực tiếp tuyển hai chúng ta cũng xuống xe thái thượng nháy mắt ra hiệu nụ cười ở trên mặt dần dần k h u y ế t h tản ra ý của ngươi là chúng ta cũng đi hỗn độn bên trong mở tiểu hảo huyền k h a gật đầu chúng ta chắc chắn là không thể hoàn toàn ra ngoài nhưng mà đem một loại đại đạo dung luyện đến một k i a khí ở trong tiếp đó ném đi hỗn độn làm một cái hỗn độn ma thần thân phận hoàn toàn không có vấn đề ngọc thần vỗ tay cười nói được a cứ như vậy chúng ta đã bàn cổ lại là ma thần tại khai thiên tích địa đồng thời còn có thể cho mình p h ụ chính đến lúc đó chúng ta mang theo mọi người x u n g kích liền không sợ chịu không được bàn cổ p h ụ hắn nhóm lần này tới chính là muốn chịu bàn cổ p h ụ bàn cổ chân nhân cự tuyệt cũng không dễ xài khai kiển làm đại sự thần linh đều có một cái cùng đặc điểm lực chấp hành mạnh tam thanh nói ra tiểu hào liền thật làm một cái tiểu hào ta chính là khí chi ma thần một chỗ đại đạo nơi khởi nguồn ba ngàn bảo quang trùng tiên ngưng tụ thành hôn đội ngọc chữ hóa thành ma thần tên thật ta chính là đan chi ma thần một hạt kim đan chiếu dọi hư không to như vũ trụ đan này kiểu chuyện hóa thành hôn đội ma thần ta chính là trận chi ma thần trận đạo nơi khởi nguồn chín nghìn chín trăm chín mươi tỷ kép khí bước lên hóa thành một tôn khổng lồ vô biên ma thần thân thể ba tôn hôn đội ma thần ra sân trực tiếp thông báo toàn bộ hôn đội thường đôi mắt nhìn lại chương hai trăm năm mươi hai đi bàn cổ lộ để cho bản cổ không đường có thể đi chứ hai trăm năm mươi hai đi bàn cổ, cổ, cổ lộ để cho bản cổ không đường có thể đi hắn nhóm đang làm gì vừa vậy. ra tới liền hô lớn tiếng như vậy. Dẫn tới lớn liền đại như Dẫn hô đạo chỉ m n quái i g à thấy là tại thông trật n Chúng có có. hôn độn này thật. ta có cụ quy sao? tự ma thần trước người quang huy ngang ộ n c vô lượng trật tự pháp tắc biên chế trở thành một trường quân chủ hắn lấy đại đạo chân văn t r đi đi đi, chính t r g là chính là cũng có ma thần phụ họa theo sau đó nói trừ phi ngươi đem hỗn độn ma thần lúc đi ra nhất thiết phải điên đạo thân thể của mình đại đạo phát tác đầu này ghi vào trật tự thần quấn bằng không ta mới không muốn tuân thủ ngươi viết quy củ mấy cái ý niệm trao đổi ra sân liền kêu hai tiếng có thể hắn nhóm tính tình như thế lại có lẽ là có chút lớn bệnh có bệnh nặng làm sao làm sao tránh xa một chút tránh xa một chút bị cắn đến hội lây a lại tại nhục ta ta bệnh chi ma thần chọc ai gây ai bệnh chi ma thần tức giận một tôn khổng lồ hư ảnh phát ra giống như c h ó s ủ a tầm thường gầm thét hắn gào một tiếng liền hướng vừa rồi tôn kia ma thần đuổi theo hôn độn thủy triều c u ộ n cuộn hai cái vô biên vô tận bóng đen bày ra đại chiến bệnh nặng ngươi cho y miệng nhà ra nhanh nhà ra a ta phải đổi phải đổi ẩm ẩm tại tre l ớ p mê vụ ở trong một đầu kinh khủng thân ảnh vặn mẹo lên mơ hồ mang theo người hình dáng lại mọc ra một cái giống bạch thuộc tựa như có đông đảo xúc tu đầu cơ thể giống như là tre v ạ y thể dính v ậ t mọc ra cự hình cái vớt sau lưng còn có một đôi hẹp dài cánh hắn một đôi con mắt máu màu đỏ giống như hai cái thâm thúy động không đáy trong đó thiêu đốt lên vô tận khí tà ác cái tia to lớn trong mồm tràn đầy cao thấp không đều răng n a n h sắc bén như dao không ngừng nhỏ xuống lấy thanh hôi dịch nhờn nhả đắng giận bị lừa rồi người cái tên này lại là thúy không phải ác bệnh chi ma thần một bộ ác tâm hư dạ tử hắn làm ra dáng luôn mửa phun ra một chút tản ra trong chớp mắt liền bị hỗn độn triều tịch c u ố n đi ngươi cái tên này chuyển nhiễm năng lực s o ta đều ác tâm kiệt kiệt kiệt tuy chi ma thần phát ra tiếng cười the thé bệnh nặng ngươi cũng không nên hầu ngôn loạn ngữ mọi người đều thấy ở trong mắt đều là ngươi vừa rồi canta ta mới biến thành dạng này tử mọi người có thể làm chứng cho ta tuy chi ma thần nhìn về phía một bên trật tự một đám ma thần yên lặng lui lại hai bước cấp tốc rời xa p h í a khu vực này trong chớp mắt liền không có tin tức biến mất hai cái này đều có bệnh nặng cùng những thứ này có vấn đề ra hỏa ở cùng một chỗ sao có thể thành lập được hoàn mỹ trật tự a trật tự ma thần thở dài đạo hữu thì ra ngươi nghĩ tại trong hỗn độn thành lập được hoàn mỹ trật tự một thanh em bỗng nhiên từ trật tự ma thần sau lưng vang lên đúng vậy a trật tự ma thần đáp lại nói hắn vừa quay đầu lại ba tôn hỗn độn ma thần xuất hiện tại trước mặt hắn cũng là một bộ cười ha hả biểu lộ các ngươi là ở giữa ma thần khí vũ hiên ngang hắn cười trả lời ta là khí chi ma thần ngươi có thể gọi ta chính khí bên trái thái thượng nói như vậy ta là đan chi ma thần ngươi có thể gọi ta chính đạo bên phải ngọc thần vỗ n g ư c một cái ta là trận chi ma thần ngươi có thể gọi ta chính trực chính khí chính đạo chính trực trật tự ma thần nhìn xem trước mắt cá ba t i ê u thật là một mặt dấu chấm hỏi các ngươi đại đạo tên thật không phải khí đ a n trận sao ai đạo hữu ngươi này liền có chỗ không biết huyền k h a n h nói đại đạo tên thật là đại đạo tên thật cái này đại đạo chi hào cùng với không giống nhau hỗn độn bên trong cũng không ai quy định chỉ có thể dùng đại đạo tên thật không phải sao giống như thời gian ma thần thật ra hắn danh hào canh giờ lực chi ma thần hắn xưng là b ả n cổ cho nên hỗn độn bên trong không chỉ là chúng ta dùng đạo hiệu thì ra là thế trật tự ma thần bừng tỉnh đại ngộ hắn lúc này móc ra trật tự thần quấn bắt đầu ở phía trên viết quy tắc nhìn xem trật tự ma thần đem lấy đạo hiệu liệt vào một trong những quy tắc tam thanh trên mặt đều thoáng qua vẻ tươi cười hỗn độn ma thần vẫn là rất đơn thuần đi ba vị đạo hữu tìm ta cần làm chuyện gì trật tự ma thần trịnh trọng ghi nhớ đầu này sau lần nữa nhìn về phía tam thanh chúng ta vừa rồi đi ngang qua nghe nói đạo hữu t r í hướng trong lòng đối với ngươi kính nể có thừa huyền khanh một thân chính khí nói đúng vậy ngọc thần đạo còn nói hỗn độn vốn không tự mà đạo hữu lại suy nghĩ thiết lập hoàn mỹ trật tự đây quả thực là đang cùng toàn bộ hỗn độn sức mạnh đối kháng lớn như thế nghị lực lớn dũng khí nhường ta chính trực khâm phục đến cực điểm đảng ư ơ n g không nổi đạo hữu trật tự ma thần liên tục q u o á c tay một mặt xấu hổ bộ dáng thế nhưng là cặp kia tràn ngập nhãn tình kích động lại bán rẻ hắn ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất thái thượng cười nói cũng không phải là chúng ta tản dương đây là sự thật mấy vị đạo hữu thật như vậy cho rằng cho tới nay lý niệm rốt cuộc đến tán thành loại này gặp phải chi kỷ tâm tình vui sướng tại trật tự ma thần trong lòng tự nhiên sinh ra đó là đương nhiên ta khí chi ma thần một thân chính khí chưa từng nói ngoa huyền khanh trong ánh mắt mang theo kiên nghị hơn nữa theo chúng ta đạo hữu lý niệm rất có triển vọng cũng không phải là không thể thực hiện chúng ta nguyện ý giúp chợ đạo hữu tạo dựng cái kia hoàn mỹ trật tự lời này vừa nói ra trật tự ma thần tâm tình đã không thể dùng vui sướng để hình dung vậy đơn giản giống như là như nghe tin ê nhạc thai t ạ minh m trật tự ma thần tương đương kích động nhưng mà hắn vẫn là kiềm chế lại tính chất tử nói đa tạ chính khí đạo h ư u ủng hộ nhưng ta cũng biết cái này lý niệm chính xác khó mà thực hiện h ô n độn chú định vô t ự muốn t ạ i cái này vô t ự trên cơ sở tạo dựng lên có thứ tự căn bản không phải ngươi ta chi lực có thể làm được không sợ ba vị chê cười cái này lý niệm cũng chỉ là ta một cái mỹ hảo nguyện cảnh đến cùng có thể thành hay không chính ta đều không thể đoán trước đạo hữu lời ấy sai rồi ngọc thần đạo còn nói mọi thứ đều có một tia hy vọng không đi tranh thủ làm sao biết không thể thành đâu thế nhưng là trật tự ma thần há to miệng không có thế như n g là tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát huyền thanh nói người ta sức mạnh không đủ để đối kháng hỗn độn vô tự vậy chúng ta tiếp tục phát triển đạo hữu đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết chắc là có thể thành công nhưng rất nhiều ma thần cũng không tán đồng lý niệm của ta lại nói thế nào phát triển đạo hữu trật tự ma thần thở dài đại gia hướng tới vẫn là vô tự hỗn độn đó là đạo hữu không có tìm đối với ma thần thái thượng nói ngươi nhìn bọn ta chúng ta không cũng rất tán thành lý niệm của ngươi sao này ngược lại là trật tự ma thần cười cười rất tuần k h í c h ý. chính là bởi vì đạo h ư u thiếu cho nên tam thanh tán thành để cho trật tự ma thần trong lòng rất là xúc động thực không dám giấu dếm lý niệm của chúng ta cùng trật tự đạo h ư u lý niệm cũng rất giống trật tự ma thần hiếu kỳ lý niệm của các ngươi là cái gì huyền khanh tiến lên một bước để cho chính khí tràn ngập hỗn độn ta hy vọng toàn bộ hỗn độn ma thần đều có thể dùng tới ta luyện chế khí thái thượng ngầm đầu đỡ ngực để cho chính đạo tia sáng chiếu d i i hỗn độn ta hy vọng có thể để cho mỗi một vị ma thần đều nếm thử ta luyện chế đan ngọc thần đạo để cho chính trực lý niệm xâm nhập ma thần chi tâm ta hy vọng lấy trận đạo đoàn kết mỗi một vị ma thần trật tự ma thần nghe xong đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ tam thanh lý niệm nghe vào cũng rất quang minh chính đại cùng hắn trong lòng hoàn mỹ trật tự có dị khúc đồng công c h i diệu cho nên đạo hưu muốn thành sự liền phải tìm chúng ta loại này một thân chính khí mười phần chính trực chính đạo ma thần tam thanh nói như vậy những cái kia bệnh chi ma thần tả chi ma thần t ù y chi ma thần hủy d i ệ t ma thần chờ đã làm sao có thể tán đồng lý niệm của người đi trật tự ma thần gật gật đầu đối với cái này rất tán thành vậy chúng ta hẳn là đi đâu đi tìm một thân chính khí mười phần chính trực chính đạo ma thần trật tự ma thần hỏi huyền k h a n h nói đạo hưu muốn tại vô tự hỗn độn thiết lập trật tự vậy thì phải tìm được cân đối ma thần lấy hắn đại đạo sức mạnh vì điểm thăng bằng tiếp đó chúng ta lại tìm kiếm những cái tia đại đạo thiên hương có thứ tự ma thần nhận được ủng hộ của bọn hắn đem đạo hưu khiến cho nhiều đem địch nhân làm cho t h i ể u t h i ể u chúng ta mới có thể thành đại sự trật tự ma thần một điểm liên thông hắn nói hiểu rồi muốn phát triển những thứ này đạo hưu liền biết được đạo những thứ này đạo hưu ở đâu cho nên chúng ta còn phải tìm được một vị cái mấu chốt đạo hưu thiên cơ ma thần ít bốn bốn vị ma thần c h ă m miệng một lời nói ra một cái tên thật sau đó nhìn nhau nợ nụ cười đạo hữu biết thiên cơ ma thần ở đâu huyền khanh hỏi biết trật tự ma thần nói trước đây du lịch hỗn độn ta đi qua thiên cơ đại đạo nơi khởi n g u ồ n cùng thiên cơ đạo hữu có duyên gặp mặt một lần vậy là tốt rồi huyền khanh đưa tay đưa cho trật tự ma thần một kiện bảo châu bộ dáng thần khí đạo hữu vật này xin nhận lấy đây là trật tự ma thần đưa tay tiếp nhận huyền khanh cười nói lê châu che lậy thiên cơ dùng thái thượng cùng ngọc thần cũng riêng phần mình lấy ra một cái lê châu hắn nhóm một mực mở lấy che lệ đâu trật tự ma thần dấy hiệu hắn mỉm cười nói thiên cơ đạo h ư u sẽ ủng hộ chúng ta ta cũng nghĩ vậy tam thanh cười thế là tam thanh tại trật tự ma thần dẫn dắt phía dưới trực tiếp chạy về phía thiên cơ ma thần đạo vực đạo hình chúng ta sóng này chơi lớn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao yên tâm đi chúng ta không phải liền là chạy chịu bản cổ phủ đi sao một lúc này ta cũng không tin bản cổ còn không bổ chúng ta tại trong hỗn độn thành lập được trật tự trật tự ma thần có thể không có ý thức được đây rốt cuộc ý vị như thế nào nhưng mà tam thanh bây ta đó không phải là hồng hoang chân giới sao cùng hỗn độn vô tự đối lập và tồn tại ở hỗn độn ở trong hồng hoang chân giới chính là thiên nhiên trật tự chi địa chúng ta bây giờ tác hợp một chút ma thần đem bản cổ muốn làm việc cũng làm đến lúc đó bản cổ đại thần còn không phải trực tiếp nhảy đi ra đem chúng ta bù vừa nghĩ tới nút trong bóng tối bản cổ phát hiện c h â n tướng tức đến trực tiếp nhảy ra đ u ồ n g địch đại phủ bộ g á n g tam thanh liền không nhịn được cười ra tiếng sóng này kêu cái gì cái này kêu là đi bản cổ lộ để cho bản cổ không đường có thể đi chương hai trăm năm mươi ba giới thứ nhất hỗn độn ma thần đại hội chương hai trăm năm mươi ba giới thứ nhất hỗn độn ma thần đại hội thiên cơ đạo h u g khẩn cầu gặp một lần thiên cơ đại đạo nơi khởi nguồn trật tự ma thần mang theo tam thanh đến ở đây. nơi đây roi mắt nhìn lại một mảnh minh mông hoàn toàn là hư vô đạo vực nếu không phải nắm giữ chính xác đạo tiêu trên cơ bản tìm không được thiên cơ ma thần dấu vết đạo h ư u cần làm c h u y ệ n gì u n g u n g âm thanh truyền đến hỗn độn khí lưu s ô i trào một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh cổ phát tế đàn đột n ộ t xuất hiện ở phía trước nay đài rộng lớn ước văn trượng hiện lên hình tán cạnh từ vô tận quy tắc cấu thành không thể diễn tả đạo và lý sen lẫn vào hư không rực rỡ diệu thế mỗi một sợi hào quang tự nhiên diễn hóa thành đại đạo chân văn mỗi một loại ký hiệu đều mang huyền diệu khó giải thích khí t ứ c mà tại trung ương tế đ ả n một tôn vĩ đại ma thần thân ảnh sừng sững sững sững bốn phía tràn ngập lên một cỗ trang trọng thần thánh khí tức tăng thanh nhìn thấy thiên cơ ma thần m ấ y mắt ánh mắt ở giữa toát ra vẻ kinh ngạc cái này vẻ kinh ngạc không phải kiên g kỵ tại hỗn độn ma thần thực lực mà là bởi vì thiên cơ ma thần hòa phong chỉ thấy bên trên tế đàn thiên cơ ma thần có được tương đối loại người hình thái nhưng mà hắn tựa hồ cũng không phải thông thường trên ý nghĩa huyết đ ụ c thân thể mà là hoàn toàn do rất có kim loại màu sắc cơ giáp cấu thành đầu nó là một cái thiên thần mặt nạ hai mắt như là khảm nạm hai k h ỏ sáng chói hỗn độn kỳ thạch tản ra thâm thúy mà hào quang sáng tại bắt quái đồ án bên trong âm dương hai cá đan vào lẫn nhau lưu t r u y ề n không ngừng vô lượng huyền cơ sinh sôi không ngừng ba ngàn đại đạo biến hóa vô tận ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì đây không phải thiên cơ ma thần như thế nào là thiên cơ chiến giáp bộ d á n g huyền khanh khoẻ miệng giật một cái thái thượng nhìn thiên cơ ma thần tạo hình sau đó cũng có chút trầm mặc cái này không đứng đắn phong cách sẽ không phải là chúng ta hồng hoang lịch thời khoảng không mà lên thần linh a hắn cho là mình ma thần bản thể đã rất ngoại hạng một cái là từ thần khí tạo thành một cái là đang l ư ợ c một cái là trận linh thành tinh không nghĩ tới hỗn đ ộ bên trong còn có cao thủ cái này phong cách vẽ đúng không ngọc thần nhưng là mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn về phía thiên cơ ma thần hắn khẽ gật đầu bề ngoài không tệ lắm mà trật tự ma thần tựa hồ đối với cơ g i á p phong cách thiên cơ ma thần không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn mỗi một vị hỗn độn ma thần cũng là đáp mà sinh ma thần thân thể đương nhiên cũng là độc nhất vô nhị cho phép có thần khí tạo hình kim đan tạo hình ma thần xuất hiện lại không thể có cơ g i á p phong cách ma thần ai nói thiên cơ ma thần chỉ có thể đại biểu thiên đ ị a u huyền cơ vô thượng trí lý liền không thể là đại biểu một chút thiên thần cơ giáp sao thiên cơ đạo hữu ta có một chuyện cùng ngươi thương lượng trật tự ma thần nhiệt tình hướng thiên cơ ma thần chào hỏi. thiên cơ ma thần từ trên tế đài đi xuống kim loại cắn vào xoay tròn phát ra thanh đồng chuông nhạc một dạng tiếng oanh minh giống như đại đạo vận l u ậ t âm thanh lớn và không mất yêu nhã h á n phi không mà đến cùng huyền khanh bọn người t ư ơ n g kiến đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì hồ trật tự ma thần hơi s ữ n g sở sau đó cười nói không việc gì không việc gì lần trước được nhắc nhở của ngươi ta đã có thể rời xa bệnh chi ma thần tới thời điểm hắn còn cùng t ú y chi ma thần đánh một trận cũng không biết bây giờ tình hình chiến đấu thế nào thiên cơ ma thần mỉm cười t ù chi ma thần thắng nhỏ hắn ngữ khí bình tĩnh mang theo chắc chắn ý vị phản thất chính mắt thấy cuộc chiến đấu kia thì ra là thế không nghĩ tới tuy chi ma thần chuyển nhiễm năng lực mạnh như vậy lần sau cũng phải cách hắn xa một chút trật tự ma thần có hơi cảm khái nói à đúng ta giới thiệu cho người một chút trật tự ma thần tướng tam thanh giới thiệu cho thiên cơ ma thần chính khí chính đạo chính trực thiên cơ ma thần nhìn chằm chằm tam thanh nhìn một chút ba mươi lục đạo hỗn độn băng tần tạo thành quan g hoàn tại sau gót bày ra đạo hưu ngươi đ â y là trật tự ma thần mang theo kinh ngạc nhìn về phía thiên cơ ma thần xin lỗi thất lễ thiên cơ tượng ma thần là có chút phiền não vô vô đầu của mình phát ra bang bang tiếng kim loại ba mươi lục đạo quang hoàn trong nháy mắt thu về gần nhất tu luyện ra một chút xóa tử dẫn đến cơ thể các bộ vị thỉnh thoảng sẽ sinh ra trục trặc thiên cơ ma thần giải thích nói đang nói hắn nơi n g ư ợ c hình cung hộ giáp phịch một tiếng dụng thiên cơ ma thần liền vội vàng đem hắn ngăn chặn sau đó ấn trở về đinh đinh đăng đăng cứ như vậy một câu nói thời gian thiên cơ ma thần trên thân nhớ lại đủ loại linh kiện đạo hữu ngươi không sao chứ trật tự ma thần có hơi lo âu nhìn về phía thiên cơ ma thần cái này tỷ số hỏng hóc cũng quá cao có thể giút một tay sao không có việc gì không có việc gì thiên cơ ma thần hưu nhà ung dung đem trên người mình tung ra linh kiện cho hợp lại tốt nhìn không ra một điểm b ố i r ố i vẫn là các ngươi nói một chút có chuyện gì à nhìn cách t ự trật tự đạo h ư u là cần ta hỗ trợ cái gì không tệ trật tự ma thần đúng sự thật nói chúng ta muốn tại trong hỗn độn thành lập được hoàn mỹ trật tự nhưng mà trước mắt sức mạnh không đủ còn thiếu khuyết đạo h ư u mà thiên cơ của ngươi đại đạo có thể giúp chúng ta tìm được càng nhiều đạo h ư u vì vậy dự định mời ngươi gia nhập vào chúng ta thiết lập trật tự phát triển đạo hữu thiên cơ ma thần hơi suy tư một phen sảng khoái đồng ý hảo đi qua nghị sâu tính kỹ ta đáp ứng bởi vì gật đầu quá mạnh thiên cơ ma thần phần cổ đống nhiên đống cổ c ắ tiếp ra, to lớn cơ g á p đầu đây đều thần xuống. người như thanh, nhỏ, nhỏ. Thiên i cứ trục chặt trục chặt cơ vậy trật rớt Tam tự, t ma là lấy đầu lâu của mình không nhanh không chậm cài đặt trở về đạo h ư u cần giúp đỡ không huyền khanh nhân cần hỏi ta chính khí am hiểu nhất lệ u y n khí đạo h ư u cái này tạo hình cũng coi như là khí một loại không chừng ta có thể giúp ngươi trùng luyện gấp đôi chữa trị ngươi trục chặt ta cũng có thể giúp ngươi thái thượng nói chỉ cần ăn ta một k h ỏ ả thiên cơ miền đan bảo quản đạo hữu khôi phục như lúc ban đầu ngọc thần nhìn về phía thiên cơ hắn nghiêm túc nói nếu như đạo hưu cho phép ta ở trên thân thể người khắc xuống một tòa trận pháp khả năng cao là có thể giải quyết trên người đạo hưu vấn đề tam thanh lời này vừa nói ra thiên cơ ma thần vô ý thức lui lại hai bước đa tạ ba vị đạo hưu hảo ý ta cảm thấy chính mình trục t r ặ t tốt hơn nhiều t ố i mới tiểu nói tại sáu chính sách r a bài phát vậy quá đáng tiếc tam thanh thở dài nói thiên cơ ma thần xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi hắn nói chúng ta vẫn là thương lượng một chút kế hoạch này như thế nào tiến hành a bắt đầu trước tìm cái nào ma thần cân đối ít bốn liền một cái sao thiên cơ ma thần hỏi trật tự ma thần đạo hưu ý là thiên cơ ma thần nói, ta có thể suy tính đến rất nhiều ma thần vị trí. chúng ta thật ra không cần lần lượt đi tìm. Trước tiên cho hắn nhóm gửi một cái mời, tìm bọn hắn như nào. chúng triển thành đạo hưu, không thể tới cũng không cần đến chúng mang lần cùng dạng liền tốt. Hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý đi. Thiên cơ ma thần có Có đó đi gửi cái mời, tới tới đi với Hiểu chi chi đi. ta thể rất trí, ta thật lượt tìm, trước một tìm tụ một chút thế thể ta phát thể ta theo lượt tốt. ma ra qua ma cho lúc các cơ hợp hưu, hưu suy lấy lấy đạo đạo đạo ấp, vị lý lý đề nghị này vô cùng hiệu suất cao huyền khanh bọn người không có lý do không đồng ý thế là hắn nhóm cấp tốc liệt ra một phần hậu tuyển ma thần danh sách tiếp đó phát thảo một phần liên quan tới tạo dựng mỹ hào trật tự đồng thời cử hành giới thứ nhất hôn độn ma thần đại hội hòa bình bản kiến nghị để cho thiên cơ ma thần phát ra mấy ngàn ma thần đồng thời bị kinh động thiên cơ ma thần hòa bình bản kiến nghị khi cân đối ma thần thu đến tin tức hắn đầu tiên là xức sở sau đó cười cười nguyên lai là trật tự đạo hữu a ngược lại là có thể đi xem một chút chính nghĩa đại đạo nơi khởi nguồn một tôn ma thần phải đi góp náo nhiệt này tạo hóa nơi khởi nguồn tạo hóa đừng năm nửa chúng ta cùng đi nhìn một chút như thế nào hạo nhiên ma thần cùng phiêu m i ệ u ma thần tìm được nơi đây bản g kiến nghị đã nói muốn tổ chức ma thần đại hội đến lúc đó khẳng định có rất nhiều ma thần tham gia không chừng có thể nhận biết không thiếu đạo hữu đâu tạo hóa ma thần treo lên tạo hóa ngọc điệp còn buồn ngủ mà từ nơi khởi nguồn đứng lên ta là thực sự không muốn đi có cái này công phu ta còn không bằng ngủ đâu bất quá đã các ngươi tới tìm ta vậy ta vẫn đi xem một chút đi vận mệnh nơi khởi nguồn một gốc tham gia thiên đạo cây trong hư không lớn lên ký hoa hình dạng tựa như hoa sen hắn quả hình dạng tựa như châu n h u � hoa quả phía trên đều có vàng bên trong hai、chữ. vận mệnh ma thần ngồi ngay ngắn ở viên này đạo dưới cây đang quan sát lấy một khối phiến đá hắn nói nhỏ lần này đại hội là chuyện tốt nhưng kết cục này như thế nào có chút cảm giác không ổn muốn hay không đi xem một chút vận mệnh ma thần có hơi x o a n suýt xâm nhập vận mệnh vòng xoáy hết thảy đều có thể thấy càng hiểu rõ nhưng mà hắn lo lắng nhìn kỹ cuối cùng kết cục sẽ để cho hắn càng khó lấy tiếp nhận thôi vẫn là đi xem một chút đi cuối cùng vận mệnh ma thần vẫn là lựa chọn khởi hành trước khi đi hắn đem trong tay phiến đá hóa thành một khối ngọc bài lấy một tia sợi tóc vì hệ treo ở sau l ư n g đạo trên cây ngoại trừ h sinh mệnh ma thần thời gian ma thần nhân quả ma thần ngũ hành ma thần từng vị thiên hướng trật tự hỗn độn ma thần khởi hành tại trong hỗn độn tạo dựng trật tự đây là bị bệnh nặng c á n phạm vào ngu xuẩn bệnh sao hủy diệt ma thần đối với cái này khịt mũi coi thường hỗn độn vốn không tự muốn thiết lập có thứ tự đây không phải có bệnh đây là cái gì nhưng mà chúng ta có thể đi tham gia xem a phá hư ma thần cười hắc hắc chuyện lớn như vậy không đi làm phá hư đơn giản đáng tiếc người muốn đi làm hư hắn nhóm đại hội hủy diệt ma thần xâm nhiên nợ nụ cười hủy diệt cùng trật tự tự nhiên không hợp nhau phá hư muốn đi làm phá hư hủy diệt muốn đi, đi hủy diệt cử、chỉ. Đây chương hai trăm năm mươi bốn hỗn độn thanh niên đi gặp chương hai trăm năm mươi bốn hỗn độn thanh niên đi gặp tới tới tới các đạo hữu phụ một tay giúp ta trải rộng ra đạo vực ta muốn bắt đầu luyện ăn tại thái thượng thu xếp phía dưới một tòa rộng lớn đạo vực xuất hiện tại trong hỗn độn trải rộng ra cả tòa đạo vực bốc lên khí tức tựa như cực địa chi quang chiếu dọi tứ phương xuyên qua hư không ăn lành đ ô n thả vô biên không gian đều tại quang huy bao phủ xuống chỉnh thể lộ ra một mảnh a n tường thần thánh cảm giác vì sao muốn luyện đan thiên cơ ma thần hiếu kỳ nói bởi vì chúng ta muốn để chính đạo hào quang phổ chiếu hỗn độn huyền khanh lấy khí chi đại đạo đặc thù năng lực trực tiếp cho thái thượng tay xoa một tòa lò luyện đan ngọc thần đạo quân cùng hắn nhóm phối hợp ăn ý hắn vây tay một cái thuần bạ Chỉ sau đó thái thượng lại đem một mình thu thập tới đủ loại hỗn độn linh tại không ngừng đầu nhập trong đó đây chính là chính đạo hà quang tiên h cơ ma thần nhìn xem trong lò luyện đan hồn viên kim đan không biết vì sao hắn luôn cảm thấy trong lòng mau mau một cô sợ hãi cảm xúc từ trong lòng tự nhiên sinh ra đương nhiên thái thượng đem trong tay tiên thiên nhất khí thần phù g á n tại trên lò lượt đan tiếp đó xoay người lại cùng trời cơ ma thần trò chuyện hắn cười nói chúng ta nếu là mở đại hội chắc chắn không thể để cho các vị đạo hữu đi một chuyến b u ồ n công đưa chút lễ vật ra ngoài không phải phải sao cho nên ta dự định luyện chế nhiều một chút kim đan tiếp đó cho đại gia phát hạ đi ta chỗ này chuẩn bị một chút hỗn độ n châu huyền khanh ngay tại chỗ lấy tài liệu rút ra hỗn độn nguyên khí luyện thành một nhóm hỗn độn châu đương nhiên cái này hôn đ ộ n châu cùng lòng tộc khai thác hôn đ ộ n châu khác biệt cũng không có cái gì xuyên toa thời không vĩ lực nó chủ yếu công hiệu là phòng ngự dù sao đây là hôn đ ộ n thời đại người dù xem như vượt qua thời không vậy cũng chỉ có thể tại không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo nơi khởi nguồn xuyên tới xuyên lui hôn đ ộ n ma thần cũng không phải bệnh tâm thần không có chuyện gì đi nhà khác đạo vực nhảy đi cổ làm gì cho nên còn không bằng thực tế điểm là một cái thực dụng thần khí đến lúc đó đối kháng bản cổ đại thần thời điểm cũng có thể có chút tác dụng không phải ít nhất có thể có điểm tâm lý an ủi đáng tiếc chúng ta tìm không thấy hôn đôn linh căn nếu không còn có thể mở một cái phẩm qua đại hội ngọc thần đạo quân tiết Tiếp đó, á nghe h mắt của n g ư ờ i giọng điệu này không giống như là lần thứ nhất đánh hỗn độn linh căn chủ ý a tam thanh bất động thanh sắc nhìn về phía thiên cơ ma thần vậy nếu như chúng ta đem hắn nhóm mời đi theo đâu trật tự ma thần cười nói xem như hỗn độn một phần tử chúng ta khai hòa bình đại hội mời hỗn độn linh căn tham gia cái này rất bình thường à? ta thử một chút thiên cơ ma thần cũng không ôm hy vọng gì hỗn độn linh căn nếu là có dễ lừa gạt như vậy hắn sớm đắc thủ bản kiến nghị phát ra ngoài sau đó giống như đã đá chìm n á y biển rất lâu không có trả lời quả nhiên không ngoài sở liệu vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đại gia mang một ít vật thú vị tới hoạt động mạnh bầu không khí huyền khanh nói như vậy hoạt động mạnh bầu không khí sao sẽ có cơ hội thiên cơ ma thần mỉm cười hắn vừa định cho huyền khanh bọn người giải thích một chút nguyên nhân sau đó bỗng nhiên lấy được một cái đáp lại thiên cơ ma thần trực tiếp xứng sở tại chỗ thế nào trật tự ma thần hỏi thiên cơ ma thần còn không có trở lại bình thường ngữ khí có hơi cơ giới nói có một gốc hỗn độn lình căn biểu thị m u ố n tới cái nào một gốc hỗn độn thanh l i ê n n h a chính nghĩa đạo hữu ngươi cũng tới là sinh mệnh đạo hữu a gần đây vừa vặn rất tốt lần trước xa xa nhìn thấy ngươi cùng tử vong ma thần đối chiến còn vì ngươi lo lắng một hồi đâu ngươi tất nhiên có thể nhìn thấy ta ta tự nhiên là bình yên vô sự chính nghĩa ma thần cùng sinh mệnh ma thần cười cười nói nói phía trước chính là trật tự ma thần địa điểm ước định không bao lâu cân đối hạo nhiên phiêu miểu tạo hóa ma thần nhìn phía trước đại trận hắn không có phát giác được uy h i ế m ngược lại có hơi thanh tịnh an hòa cảm giác sợ cái gì chúng ta nhiều ma thần như vậy chẳng lẽ còn có thể bị hố chết hay sao chiến trì chi ma thần thân thể khổng lồ hình như vật khỉ hắn cùng nhau người già dài kỳ tuyết răng kim trảo giương mắt như điện một thân khí thế rất là đáng sợ hắn trước tiên vượt qua đại trận tiến n nhao nhao huyền ậ p đạo v khanh vung tay ạ i á lên vô số đạo đài xuất hiện trong hư không hỗn độn ma thần nhóm liên này t ơ n g tôn khổng lồ ma thần pháp tướng đứng sừng ở hư không giống như núi non chủ nghiệp lồng lộng hùng vĩ thiên cơ ma thần đặc biệt liếc mắt nhìn hỗn độn thanh niên thình lình xuất hiện chỉ thấy một tòa đạo đài phía trên thanh l i ê n chập t r ở n một tôn hư ảnh ngồi ở thanh l i ê n phía trên hướng hắn lộ ra mỉm cười hỏng vì cái gì hỗn độn thanh l i ê n sẽ ở thời điểm này đi ra thiên cơ ma thần trong lòng lo sợ bất an tiết điểm này hỗn độn thanh l i ê n không nên xuất t h ế à. quả nhiên hỗn độn thời đại cùng ta dự liệu hoàn toàn không giống ngược lại là tam thanh phản ứng rất lạnh nhạt thử vong như gió thường kèm thân ta không phải liền là bản cổ chân nhân p h ụ chính sao ngươi xem chúng ta sợ sao huyền khanh cho mỗi một vị hỗn độn ma thần đều phát một khỏa hỗn độn trâu đây là chúng ta ma thần đại hội tín vật có một chút đặc thù hiệu quả tối cường hiệu quả là chiến t r i ma thần hỗn độn viên hầu nghe xong dùng sức nắm chặt trong tay hỗn độn châu không có vỡ độ tốt hỗn độn viên hầu nhét miệng mà cười t i ế n g như c ồ n lôi vang r ộ i hắn nhìn về phía huyền khanh b ọ n người mấy vị đạo hữu chúng ta đối với các ngươi miêu tả tạo dựng hỗn độn trật tự cảm thấy rất hứng thú cùng toàn bộ hỗn độn vô t ự đối kháng cái này nghe xong cũng rất có tính khiêu chiến ta có thể nghe một chút ý nghĩ của các ngươi sao hỗn độn viên hầu tính tình ngay thẳng trực tiếp nhảy vào chủ đề huyền khanh sớm đã có nghĩ săn trong đầu hắn đang định bắt đầu tâm tình lý niệm của mình hỗn độn vô tử lâu rồi ha, ha ha các vị đạo hữu muốn mở ma thần đại hội. hỏi qua chúng ta không có đạo vực bên ngoài ma thần hư ảnh trọng trọng một tòa cối say khổng lồ luân chuyển không ngừng nghiền ép ngàn vạn phát tắc trực tiếp xung vào chương 2 a 5 t b à n cổ xem các ngươi một chút làm chuyện tốt chương 2 a 5 t b à n cổ xem các ngươi một chút làm chuyện tốt ma thần đại hội chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt chư vị sẽ không không chào đón a h ô n độn bên trong thiết lập trật tự các ngươi còn không có hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không đâu chúng ta căn bản vốn không đồng ý chính là chính là hỗn độn vô tư thật t ố a tại sao phải tùy tiện dày vỏ đạo vực bên ngoài đứng t ạ i vô tự trên lập trường các ma thần phách lối nhìn về phía trước vô số hư ảnh chen trúc một chỗ giống như hát cám đại triều phun trào hủy diện người nào t ử có bệnh một đạo huy hoàng lạnh thấu xương kiếm quang từ đạo vực bên trong chém đúng ra tựa như tinh thần giống như sáng trói đại đạo chân ý phát tiết hội tụ thành một đầu rực rỡ ngân h à đón nhận diệt thế đại ma Hoa anh! Hốn phiên động, hư không lưu hả. hoành kinh hại canh lai độn động, này cường vô cùng, kinh đến cực điểm u. Nguyên điểm Một kiếm giờ lưu vô là u. cực thời gian p h á p tắc cấp tốc sụp đổ đại đạo đều muốn bị ma d i ệ t lại có mấy phần hư h ả o cảm giác định thời gian ma thần trường kiếm trong tay chỉ phía xa hư không đẩy ngang mà ra giống như chậm chạp chạy thời gian trường hạ chỉ trệ hết thẻ đinh một tiếng v ắ n giòn thời gian chi kiếm nhạy bén điểm vào d i ệ t thế đại ma phía trên làm cho không thể tiến t h ê m đ ạ o bệnh chi ma thần hình như khổng lồ t h i ê n cầu hắn trực tiếp phóng tới tiến đến cắn thời gian ma thần trường kiếm vô tận bệnh dịch năng lượng theo thời gian trường hạ điên cuồng lan tràn bệnh nặng ngươi im miệng cho ta thời gian ma thần giận dữ tóe lên vô biên sòng lớn đó là thời gian d ò n sông tại ba phủ càng có vô số quy tắc xé rách giống như là vô tận ngọn núi lửa dâng trào hắn run lên thân kiếm đem bệnh chi ma thần đẩy ra đạo h ư u hắn giao cho ta sinh mệnh ma thần ra tay một đầu sinh mệnh trường hà tại từ trong hư không chạy xiết mà ra tại dưới chân kéo dài từ nhỏ đến lớn từ hẹp đến rộng từ tia nước nhỏ đến lao nhanh không ngừng m ê n h m ô n g dòng lũ trong đó phi cầm tẩu thú cùng múa hoa chim cá sâu đồng liệt ngươi không đáng chú ý l ư i ra hủy diện ma thần cường thế đến cực điểm hắn g ầ m thét một tiếng vô tận hư không minh n ô n g kiếp vận tràn ngập bắc phương ước vạn hủy diện kiếp quang đúc thành duy nhất đại đạo Pháp tắc một tiếng quát nhẹ chuyển đến tạo hóa ma thần đỉnh đầu vân quang phiêu miểu tạo hóa ngọc điệp ở trong đó là lộn ba ngàn đại đạo chỉ nổi ba ngàn trường hà chạy xiết vô lượng phát tắc oanh thân khi thế không kém hủy diệt ma thần một chút nhanh trong cút cho ta tạo hóa ma thần lấy tạo hóa ngọc điệp ngăn chặn diệt thế đại ma một cái trước mắt sau đó lật ra một cái bốn chân hai thai tạo hóa ngọc đình nắm lấy chân vạc vung mạnh sắp nổi tới hướng về hủy diệt ma thần một trận đập mạnh tạo hóa hủy diệt ma thần ánh mắt bên trong lấp lóe một tia hận ý hủy diệt đại đạo cùng tạo hóa sinh mệnh mấy người đại đạo tự nhiên không hợp nhau hắn đứng tại chỗ cũ không núp nhích tí nào ngang tàng đánh trả đánh ra thiên địa không hai q u y ề n tấn chập t r ú n g không chắc nguyên khí đại hải đột n g ộ t lộ ra loạn xị bắt nháo s o n g lớn quần quận ma thần c h i quyền cùng tạo hóa ngọc đỉnh tất cả trở nên trầm t r ạ n một tấc một tấc xê dịch về phía trước nhưng cùng chung quanh gần như dừng lại hết thẻ tương đối mà nói lại nhanh phải phản phất sấm xét văng dội bọn chúng một chút xê dịch tại bên mông vô ngần giữa hư không vừa vạt gặp nhau từng cái khe hở đem vạn sự vạn vật đều thốn p h ệ mà vô biên vô tận tia sáng tùy theo bắn ra lấp vào vòng xoáy muốn đem đối phương no bạo ẩm ẩm tiếng vang một phát giống như là ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời văng r ộ i hết thể tất cả lúc này khôi phục bình thường khí lãng lũ lượn hắc bạch dính vào đỏ cùng thanh vòng xoáy thì cùng quang minh cùng tiêu tan đốt vòng xoáy pha thoái bên trong kim hoàng hỏa d i ễ m phương ra h ạ o nhiên thần hỏa thiêu đốt lên nguyên khí đại hải trong nháy mắt liền làn tràn đến hư không muốn đem hủy diệt ma thần đốt dung đốt hết đạo hư chúng ta tới giút ngươi h ạ n nhiên ma thần tay trái cầm ki h ạ o nhiên vạn tượng đốt sáng lên toàn bộ hư không lấy nhiều đánh ít sao chúng ta cũng không sợ các ngươi một vị áo sáng ma thần rộng lớn vung tay háo một cái khoảnh khắc ra tay đạo và lý n ă n g dọc pháp cùng thuật xen lẫn bàn tay khổng lồ giống như một tấm tuy thưa thiên võng nhưng mà khó lọt vậy chúng ta cũng không sợ các ngươi phiêu miểu ma thần xông ra nóng này đại đạo pháp tắc như nộ lòng va chạm giống như c ù n g dao phá áp hắn đưa tay cũng là một trường vanh ba năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa điên cồn phá hủy chạm đến hết thể tà chi ma thần tay á o ẩm vang nổ tung phiêu miểu ma thần lui ra phía sau một bước muốn đánh liền đánh cái thông khoái vô tự một bên các ma thần nhao nhao ra tay thiên khung vô căn cứ hàng hỗn độn lôi đỉnh huyết sắc gió lốc nổi lên cùng với mưa đen cùng với bất tường sấm sét các ngươi thực sự là có bệnh đang định thật tốt h ọ p trật tự một bên các ma thần đều bị tức không nhẹ muốn đánh nhau sao ta am hiểu nhất ta chiến t r i ma thần hỗn độn viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng hỗn độn triều tịch hóa thành vô tận thủy nguyên chi lực dần dần hóa thành một cái vòng xoáy vòng xoáy này giống như một phương không nhìn thấy giới hạn vũ trụ mênh mông mỗi một sợi nước chạy ba động đều h u y n hóa ra tinh hạ bốn lượng kinh khủng ý tưởng mỗi một trận sóng lớn của quận đều diễn Cầm lên ta đang ăn dược. Thời tại trong hỗn độn thanh niên chờ đợi lâu như vậy thái thượng không chỉ có tìm hiểu hỗn độn thanh niên sức mạnh còn tìm hiểu bản cổ phủ sức mạnh tại đan đạo trên có cực lớn đột phá tăng thêm vơ vét một đợt hỗn độn linh tài làm thuốc lúc này mới luyện chế ra kiểu mới cựu chuyện kim đan bây giờ vừa vặn tìm hỗn u độn ma thần thử xem hiệu quả đạt tại đạo hưu đại chiến sắp đến chúng ma thần cũng không nghĩ nhiều đều tiếp nhận thái thượng cho đan dược thậm chí không thiếu ma thần trực tiếp ăn tiếp đó trực tiếp đầu nhập chiến đấu một hồi ma thần đại chiến cấp tốc bộc phát các ngươi bọn giá hỏa này tại phá hư hỗn độn hòa bình ta chính nghĩa ma thần cùng các ngươi thế bất lưỡng lập chính nghĩa sẽ không t r ạ đến các ngươi những thứ này làm phá hư ngu xuẩn sớm muộn sẽ phải chịu thẩm phán chính nghĩa ma thần sừng sững ở hư không lôi đình ma thần cùng với s ó n g bay vô biên mây đen hội tụ lôi đình h ó a hải nhiều thành vòng xoáy các loại xuất hiện một vòng lại một vòng tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức ngươi đây là ở trước mặt ta phía dưới nguyền ruộ sao chú chi ma thần cười nạo hỗn độn vô tự các nhất định sẽ chết oan c h ế tuồng hắn xuất hiện để cho trật tự trận doanh rất nhiều ma thần hơi nhữ mày ai nha tạo hóa ma thần ngươi đỉnh như thế nào d ớ i mất chú chi ma thần há miệng ra đang cùng hủy diệt ma thần đối chiến tạo hóa ma thần vội vàng không kịp chuẩn bị trong tay tạo hóa ngọc đỉnh không hiểu thấu trửa xung ố a n h hủy diệt ma thần một quyền đánh ra trí cường đến thịnh tại trên mất khống chế tạo hóa ngọc đỉnh anh ra một cái q u y ề n ấn người cái này thối quả đen tạo hóa ma thần tức giận hắn không thể không lưu lại ở một bên triệu hồi tạo hóa đỉnh đồng thời còn một bên khống chế tạo hóa ngọc điệp gắt gao đệ lại diệt thế đại ma thối quả đen hai con ngươi lập lòe trí k h ô n thần quang hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay á o vô biên pháp tắc xén lẫn hội tụ ra một tấm vận mệnh chi võng vánh ánh ánh sáng huy sái thập phương vận mệnh ma thần trải rộng ra đại đạo lĩnh vực ngươi sức mạnh n g u y ê n r ù a ta cũng không sợ vận mệnh cố định sau ba hơi thở chú chi ma thần tướng bị và miệng chú chi ma thần con ngươi hơi co lại lập tức triệt thoái phía sau muốn hủ dọa ta không cửa chú chi ma thần đảo ngược thi triển sức mạnh người rủa triệt tiêu lấy quỹ đạo vận mệnh khóa chặt ai nói không cửa này không phải đã đến sao sao không gian ma thần đẩy ra một cánh cửa đông nhiên xuất hiện đang ba thanh âm thanh thúy truyền khắp hư không chú chi ma thần đầy miệng răng đều bị quất rơi mất đánh thật hay trật tự một bên các ma thần cười ha ha hử chú chi ma thần lần lui không còn đứng ở trên mặt nổi tới hắn dự định bắt đầu chơi xấu vận mệnh đạo hưu nhìn chăm chú vào hắn hảo chiến trường một bên khác trật tự thần quấn lay động tại hư không hủy diệt ma thần quá phép lối bị tập kích mà trật tự ma thần xem như lần này đại hội hạch tâm người tổ chức cũng bị vây đánh tà túy ác độc phá hư năm vị hỗn độn ma thần hướng hắn đánh tới trật tự đạo hưu lý niệm của ngươi được hay không được còn phải để chúng ta thử chức một chút thực lực của ngươi phá hư ma thần đưa tay một thanh mở mở cốt kiếm đâm ra xoạt xoạt hư không t ạ i g i ạ n n ớ c vô biên quy tắc nổ t u n g trật tự thần liên đ ứ t đoạn đạo văn cấp tốc dập tắt sau đó tiêu tan ta phá hư đại đạo phá hư chính là quy tắc phá hư chính là trật tự phá hư ma thần cười to không tệ ta hủy diệt đại đạo hủy diệt cũng là trật tự hủy diệt ma thần hét lớn một tiếng hắn liều mạng ma thần thân thể bị đ áp n n h chế gắt gao diệt thế đại ma vô cùng ảo diệu hết sắc quang trạch tràn đầy hư không đáng sợ đạo tượng trải rộng ra đại đạo quy tắc đốt cháy trật tự pháp tắc đ ứ t đoạn nghìn vạn đạo tượng bắt đầu khó khăn trật tự thần q u â n nằm đạm giải thể đồng thời vỡ ra sáu vị ma thần cưỡng chế ra tay vô biên dòng lũ trong nháy mắt n ư ớ t sống trật tự ma thần trật tự đ ạ o hưu đừng kêu không chết đâu trật tự thần q u â n tái tạo trật tự ma thần thân ảnh lại đ ộ xuất hiện hắn nhẹ nhàng tằng h ắ n một cái cảm nhận được thể nội cựu chuyển kim đan dược hiệu tại phát tác trên mặt lộ ra một nụ cười chính đạo kim đan hiệu quả không tệ a ta đã nói rồi thái thái thượng vui v đạo hữu nhìn ra cái nào là bản cổ hóa thân ma thần không có ngọc thần đạo quân một bên v y nước vừa quan sát tình hình chiến đấu trận đại chiến này buộc phát quá đ ộ t n ộ t để cho hắn nhóm kế hoạch xảy ra một chút biến hóa ai có thể nghĩ tới một cái tụ hội đem toàn bộ hỗn độn ma thần đều dẫn ra bản cổ thấy được không thể chết cười à. tam thanh xem chừng cái này giới thứ nhất ma thần đại hội làm không tốt trực tiếp lại biến thành cuối cùng gấp đôi đại hội không nhìn ra à, chẳng lẽ phải hai bên đánh không sai bị lắm chân chính bản cổ đại thần mới ra đến huyền khanh nhìn một chút hậu phương hỗn độn thanh niên trên đạo đài chập trần cái tiên nụ hoao hoa muốn hắn nhóm bây giờ đã cùng bản mệnh nguyên khí cắt ra liên lạc cũng không biết lần này tới là hỗn độn thanh l i ê n bản thân vẫn là bản cổ đại thần bản tôn bất quá chiếu tình huống này nhìn hỗn độn thanh l i ê n đều tới bản cổ đại thần còn có thể xa sao cùng bọn hắn cùng nhau đang quan sát hỗn độn thanh l i ê n còn có thiên cơ ma thần lần này thực sự làm ở mắt thì ra hỗn độn thời đại còn có loại ma thần này hôn chiến vợ n g ư i ta thiên cơ ma thần phục hy tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn cũng là chỉ suy tính đã có ma thần sẽ đến n á o sự không nghĩ tới trong toàn bộ hỗn độn gần một nửa ma thần đều đến đây phải mau chạy mất một điểm bằng không thì hỗn độn thanh l i ê n bên trong tung ra một cái bản cổ đem ta trước tiên chém chết thì nhìn không đến lũ đầu sức chán thị n h cảnh phục hy đem trật tự trận danh các ma thần đều hộ i trước người chính mình thì lặng lẽ chạy tới biên giới chiến trường chờ hắn rút lui đến biên giới sau đó trận phát hiện một chút ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình tiên cơ đạo hưu bên này chỗ rộng rãi đến nơi này canh kim ma thần cười ha hả hướng phục hy vây tay hắn tại phụ cận hư không còn cất dấu tịch diệt ma thần thủy nguyên ma thần nghiết bàn ma thần ngũ hành ma thần mậm chi ma th thậm chí còn có nhân duyên ma thần đây đều là nghịch thời khoảng không mà lên chiếm giữ ma thần c h i vị hồng hoang thần thánh đương nhiên ngũ hành ma thần là n g u y ê n trang tiểu tung cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo tam thanh tới hôn độn cầm lại chính mình hết thẻ hứng u trường lần này như thế nào động tác chậm a hóa thân nhân duyên ma thần nữ hoa cười ha h à cho phục hy truyền âm phục hy trầm mặc hắn ranh rối cuối cùng vẫn là quá cao cùng chính khí chính đạo chính trực ba vị đạo hưu ở cùng một chỗ n g h e hắn nhóm hô hào đủ loại khẩu hiệu phục hy đạo đức tiêu chuẩn đều lên tăng một chút ít nhất lui ra ngoài phía chức còn giút nắm tay ma chuẩn đề tiếp dẫn, tổ long. nguyên hoàng các loại thần thánh diễn đều không diễn trực tiếp chuẩn đi tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát hoành thụ đều phải chết chờ lâu một hồi là một hồi trung tâm chiến trường hủy diệt ma thần cũng lại độ phục sinh lại lần nữa gia nhập chiến đấu trật tự ma thần cũng không kém bao nhiêu cùng với đối trọi gây gắt trận đại chiến này đánh cực kỳ thảm liệt tử thương thầm chúng thậm chí có ma thần tại chỗ ngủ say chết tử tế chết tử tế thử vong ma thần cười ha ha hắn càng chiến càng hăng tử vong đại đạo kèm theo vô số ma thần từng lần từng lần một tử vong mở rộng đến cơ thịnh vô ngần hỗn độn bên trong vang lên tử vong nhạc dạo giết chết các người những thứ này hướng tới vô tự gia hỏa cái này hỗn độn tự nhiên trật tự tự nhiên sẽ tạo dựng lên cân đối ma thần một mực căng cứng lên đứng tại trật tự một bên theo chiến đấu kéo dài hãn đại đạo sức mạnh cũng tại mở rộng cùng lắm thì đánh chìm vô lượng đại đạo mọi người cùng nhau ngủ say vô tự trận doanh h u n g m ánh trật tự trận doanh bên này cũng không hưởng chút nào thái thượng cựu truyền kim đan phát huy kỳ hiệu cho dù là có ma thần đến ngủ say biên giới nuốt vào đan trật tự cùng vô tự đại chiến ma thần cùng ma thần tranh p h o n g toàn bộ hỗn độn nhấc lên mãnh liệt triều dân thư không phá thoái có hỗn độn phong bạo tạo nên hỗn độn nước da có vô tận thần quang dâng trào bây giờ hai bên đều điên rồi cái này khai thiên chi quang đều nhanh đánh ra tam thanh mắt nhìn thấy hỗn độn táo động ẩn ẩn sáng thế điểm báo trước hắn nhóm tương đương kích động kế hoạch mặc dù xuất hiện sai lầm nhưng mà cuối cùng vẫn là hướng về hắn nhóm dự đoán phương hướng đang phát triển đi vốn là tam thanh liền định liên hợp hỗn độn ma thần chúng chủ khai thiên đi bản cổ lộ bây giờ toàn bộ hỗn độn phân hai đại trận doanh một trận đại chiến chấn động thế gian trực tiếp đánh ra khai thiên hiệu quả đây cũng là gián tiếp hoàn thành hắn nhóm tư tưởng còn phải là chúng ta a tam thanh trong lòng rất là mừng rỡ b ả n cổ đại thần bây giờ đã bắt đầu nóng lòng a chúng ta đều nhanh giúp ngươi đem việc làm ngài vẫn ngồi yên sao không nghĩ bị đoạt khai thiên nhiệm vụ quan trọng liền nhanh chóng mang theo đ ú a t ử cho chúng ta p h ụ trình a tam thanh mặt mỉm cười mong mọi cùng trông mong nhìn chằm chằm vào hỗn độn thanh l i ê n liền đợi đến bản cổ đại thần từ bên trong nhảy ra nhưng mà ngàn chờ vạn các loại đợi đến sáng thế thần quang đều bị đánh ra hỗn độn thanh niên vẫn là không có động tĩnh tam thanh lần này luôn cuốn không phải đại thần đâu không chỉ có là tam thanh p h ụ c h i mấy người hồng h o a n g thần t h á n h c ũ n g luôn c ú n g h ỏ n g h ỏ n g cái này khai thiên thần quang đều bị đánh ra như thế nào b ả n cổ đại thần còn không ra l u â n hồi m a t h ầ n hậu thô lo lắng nàng còn nghĩ viết một thiên s á n g thế thần thoại đâu kết quả b ả n cổ đại thần chậm chạp không ra cái này s á n g thế việc đều bị hôn đ ộ n m a t h ầ n làm sau khi trở về như thế nào lượt thần thoại mà đang tại đại chiến hôn đ ộ n m a t h ầ n nhóm so hắn nhóm còn hoàng xem các người làm c h u y ệ n tốt hủy diệt m a t h ầ n trực tiếp v u n g nổi giận dư mắng ngõ trật tự trận doanh hủy diệt người ít tại cái này phát bệnh huyền khanh một thần trừng ký tiếp mở mắng chúng ta mở ma thần đại hội mở thật tốt nếu không phải các ngươi ở không đi gây sự cần phải như thế à? chính là chính là thái thượng nói rút b ả o các ngươi không phải muốn vô tự hỗn độn sao bây giờ hỗn độn bắt đầu phá diện đại gia liền đợi đến cùng một chỗ sở người a tốt tốt đại gia không cần ở mỹ nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp bổ cứu a hai đại trận doanh hỗn độn ma thần đem hắn nhóm kéo ra chỉ có vận mệnh ma thần nhìn xem cầm tới cực lớn cái nức hắn xứng sở xuất thần thì ra là thế không cứu được không cứu được vận mệnh ma thần cười khổ một tiếng hắn đã biết rõ vận mệnh chỉ dẫn cái gì không cứu được Lời nói? Lời nói. Có thể à. vận mệnh ma thần mặt không thay đổi nhìn chú chi ma thần mất mắt ánh mắt kia lạnh nhạt đến đáng sợ để cho chú chi ma thần vô ý thức dùng mình chúc mừng ngươi, ngươi nguyền rủa nếu ứng nghiệm nghiệm còn có chính nghĩa đạo hữu nguyền rủa vận mệnh ma thần nhìn hai bên một chút không có thấy chính nghĩa ma thần thân ảnh hắn cho là đối phương ngủ say hắn nguyền rủa cũng muốn ứng nghiệm sau đó vận mệnh ma thần lại nhìn về phía trật tự hắn mỉm cười nói chúc mừng đạo hữu nguyện vọng của ngươi muốn thực hiện cái gì trật tự ma thần sửng sốt một chút vanh ba một tiếng vang thật lớn chuyển đến mở hôn đ ộ n thanh l i ê n nở rộ hào quang năm màu chiếu dọi vô biên hỗn độn i ể u thải thụy khí c h ấ n nhiếp chư thiên hoàn vũ ta chính là lực chi ma thần bản cổ một đạo cự nhân thân ảnh từ trong hỗn độn thanh l i ê n nhảy ra ngoài vĩnh hằng chi cao vô địch bá đạo chi uy trong nháy mắt k h u y ế t tán lực chi ma thần đang định bổ cứu hỗn độn ma thần nhóm nhìn về phía cái kêu cao lớn vô cùng cự nhân hắn nhóm hơi nghi hoặc một chút lúc này lực chi ma thần chạy đến làm gì chẳng lẽ hắn có biện pháp giải quyết hỗn độn cục diện trước mắt nhưng mà sau một khắc nhưng như hồng trung đại lữ một dạng đạo âm vang vọng h ô n độn xem các ngươi một chút đã làm chút gì ban cổ trận tròn đôi mắt chính nghĩa lăng nhiên nhìn về phía một đám h ô n độn ma thần phá hư h ô n độn các ngươi tội lôi khó thoát âm, âm ba ban cổ gầm thét giống như c ộ n lôi vang dội cường hành đến cực điểm sức mạnh để cho một đám ma thần tim đập nhanh không thôi bị ban cổ thật sao vừa cở trách hắn nhóm trong nháy mắt này thế mà sinh ra một tia xấu hổ chi ý phản phất hắn nhóm thật là cái tia tội nhân mà tam thanh đẳng người nghe trách cứ ban cổ trong lúc nhất thời trận mắt hốc mồm khá lắm thực sự là khá lắm ban cổ đại thần, ngài là thật có thể chơi A. phúc hy nữ hoa thổ long bọn người đều ngơ ngác ma thần đại chiến n g o à i ý muốn phá hư hỗn đ ộ t bàn cổ đại thần đi ra chính nghĩa thi hành cái này khai thiên nhân quả đúng không một đám hỗn đ ộ t ma thần nhóm xấu hổ không chịu nổi hắn nhóm lúng túng nói bàn cổ đạo hữu chúng ta đừng muốn nhiều lời để mặn lại c ự nhân nhẹ g i ọ n g q u á t mắng phát khai thiên thanh âm hỗn đ ộ t kẽ nước trở nên lớn hơn phốc một đám ma thần điên cùng thổ huyết lúc này i ể u truyền kim đan lại nổi lên hiệu quả ân bàn cổ trong đôi mắt thoáng qua một tia ánh sáng cái này đan nguồn gốc từ h ỗ độn thanh niên sức mạnh sao có thể có thể nhiều lần phục sinh vậy thì thật là quá tốt. lần này thu điểm không chừng có thể chặt cái tận hứng các ngươi tội ác tài trời bàn cổ chân đạp hỗn độn thanh l i ê n từ trong hư không rút ra một cái cự phủ phủ quan g b ổ r a h ư không chấn động kịch liệt đại đạo c h ô n vùi vận mệnh ma thần đã thấy kết cục thế là thong d ò n g chịu chết Phúc! không chút h u y ề n n i ệ m vận mệnh bị tại chỗ chém chết nhưng mà b à n cổ thu lực hơn nữa cựu c h u y ể n kim đan không cho phép hắn cứ như vậy hạ tuyến vận mệnh lại bị sống lại ba vận mệnh ma thần động không phải ta muốn chết còn không được đại gia gặp vận mệnh phục sinh cho là bản cổ thực lực cũng liền cùng hủy diệt ma thần không sai bị lắm nhiều lắm là mạnh hơn chút nữa đáng ra xem trọng nhưng cũng liền có chuyện như vậy không rõ chân tướng hồng hoàng chư thần gây dại hắn nhóm thẳng tắp nhìn về phía vận mệnh ma thần khá lắm vừa rồi không nhìn ra à thế mà ngạnh kháng bàn cổ đại thần một đứa mà không chết tu vi này chẳng lẽ đã tiếp cận b ả n cổ hôn đột ma thần thực sự là kinh khủng như vậy bàn cổ đạo hữu có chuyện thật tốt nói cân đối ma thần nói chúng ta có thể cùng một châu nghĩ biện pháp bổ cứu Xoát. đạo sát Một trà tới, ma đối phủ quang sát tới, cân đối ma thần chết bất đắc chẳng lẽ cân đối ma thần cũng tiếp cận bản cổ thực lực hắn nhóm tình nguyện tin tưởng hỗn độn ma thần kinh khủng như vậy cũng sẽ không đi hoài nghi bản cổ thực lực là không phải có chỗ vô ích mà hỗn độn ma thần nhóm là thực sự nổ n g ư ơ i nhà cái gì cấp bậc phách lối như vậy nghe không hiểu ma thần ngữ đúng không bản cổ n g ư ơ i đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ hủy diệt ma thần tay nâng diện thế đại ma bản khí thế hùng hổ thần uy vô lượng sát phạt năng dọc mang theo chu thiên diệt đ ị ệ làm cho vạn vật tàn lùi túc sát chi ý trực tiếp giết hướng bản cổ đối mặt hủy diệt vô lễ bản cổ chân nhân mỉm cười hắn ánh mắt bình tĩnh đưa tay đưa hủy diệt ma thần bị tại chỗ ư u đầu sức chán kinh khủng thần uy ma diệt đại đạo ma thần chi huyết tại trong hỗn độn c h ả y xuôi tê có chút thực lực à. đại gia mặc dù kinh ngạc nhưng mà không hoảng hốt chờ lấy hủy diệt ma thần phục sinh tiếp đó liền không có sau đó hủy diệt ma thần chết không thể chết lại phục hy bọn người cười đúng không này mới đúng mà hủy diệt ma thần là cái gì tiểu ma cà đông cũng dám ở trước mặt bản cổ chân nhân kêu gào phản ngươi chương hai trăm năm mươi sáu tam thanh thượng đẳng phủ chính chư thần chương hai trăm năm mươi sáu tam thanh thượng đẳng phủ chính chư thần bốn năm k ẩm h ô n độn tiếng vang sang thế thần quang càng ngày càng rực rỡ để cho h ô n độn ma thần nhóm càng thêm bất an lại không bổ cứu liền thật xong đời tạo hóa ma thần nâng đỡ tạo hóa ngọc đ ỉ n h một tầng mịt mù tạo hóa thần quang huy sái tạo hóa đại đạo chân ý tại hư không lưu truyền hắn cũng không từ bỏ còn nghi cứu g i ú p một chút trật tự ma thần cũng tại phát lực hắn tế ra trật tự thần quấn một đầu lại một đầu đại đạo trật tự thần liên x e t lẫn như toan lấp đầy bể tan tành hỗn độn từng bị hỗn độn ma thần bắt đầu hành động hắn nhóm hoặc là tấn công về phía bàn cổ hoặc là bắt đầu tự cứu vô cùng vô tận pháp tắc cùng đại đạo tại trong hỗn độn nở rộ cơ hội tốt tam thanh lẫn nhau chờ đúng thời cơ trực tiếp đột vào nhưng mà ngang dọc vô địch bàn cổ phủ quang thế mà phát sinh truyền lệnh đột nhiên ở giữa bổ về phía dự định đào tàu chú chi ma thần chú chi ma thần không nói tiếng nào tại chỗ nổ chết muốn chạm xứ cái này không thể được ra bàn cổ chân nhân trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười hắn lại đ ộ bổ ra một búa vô địch vô hậu không có trên dưới quét ngang hết thể vĩ lực bộc phát mênh mông hỗn độn bên trong lại có một tôn ma thần tại chỗ chết bất đắc kỳ tử kinh khủng thần vi sinh ma diệt hắn đại đạo m a vẹn vẹn b à n cổ đại đạo tiêu tán thần uy đều để toàn bộ hỗn độn xảy ra sao động đang tại bù đắp hỗn độn kẻ nứt tạo hóa ma thần cùng trật tự ma thần phát hiện kẻ nứt còn tại mở rộng vô luận như thế nào cố gắng đây đều là hạt cắt trong sa mạc hết thể đều chính là phí công b à n cổ ngươi nhanh chóng dừng lại đan chi ma thần thái thượng người già bị đụng không thành chỉ có thể mở ra lối riêng hắn chỉ vào b à n cổ g ầ m thét hỗn độn còn có thể cứu ngươi lại như thế nào tiếp hỗn độn phá toái nhất định đem thế không thể đỡ tất cả mọi người cho hết chứng chúng ta là có địa phương không đúng nhưng mà ngươi liền không có sai sao xem ngươi đang làm gì sự l ô mãng của ngươi hành vi tại đem tình thế mở rộng ngươi đang cho toàn bộ hỗn độn đảo mộ mộ chúng ma thần nghe xong đúng a bọn ta có l ỗ i ngươi bản cổ liền không có sai sao một lời không hợp liền đại khai sát giới có tư cách gì đứng tại trên đạo đức điểm cao đối với chúng ta chỉ trỏ chính đạo nói rất đúng chúng ma thần n h a o n h a o lên án b ả n cổ b ả n cổ ngươi mới là ác thần chúng ta chỉ là tại trong hỗn độn mở một cái miệng nhỏ tử còn có thể cứu vãn kết quả ngươi đi lên liền đem cái này khe hở xé ra dẫn đến bây giờ một phát không thể thu muốn đối với chúng ta chính nghĩa thi hành vậy liền để ngươi nhìn bọn ta thủ đoạn bàn cổ ngươi chẳng lẽ nếu muốn cùng chúng ta tất cả hỗn độn ma thần là đ ị c h sao chúng ta nhiều ma thần như vậy chỉ cần đại gia cùng nhau xử lý ngươi cũng không khả năng đem chúng ta toàn bộ giết sạch ba ngàn đại đạo mỗi một đầu đại đạo lưu lại cho ngươi một cái đạo thường cũng có thể nhường ngươi kiếp số khó thoát không tệ khí chi ma thần huyền khanh dẫn đầu hô to giết bàn cổ cứu hỗn độn Giết bàn hỗn độn. cổ, cứu một đám ma thần hô to hắn nhóm đi theo tam thanh cùng một chỗ hướng bàn cổ khởi xướng xung kích mà đối mặt đại gia sai lầm hành vi bàn cổ chân nhân không nói chỉ là một mực cho phụ chính ừ khai thiên thanh âm chấn động hư không cái kia vĩnh hằng bất hủ bá đạo vô địch khí tức để cho một đám hỗn độn ma thần h o à n g hốt không thôi bàn cổ đi chết phá hư ma thần từ hỗn độn bên trong rút ra một cây t r ư ờ n g t h ư ơ n g hắn ngang tàng xuất kích s á t cơ vô biên c u ộ n c u ộ n vô lượng sát ý chìm nổi vô tận sát phạt kinh thế bàn cổ không né tránh hét ra khai thiên thứ hai ở ma c h í cao vô thượng thánh uy phát tiết không thể ngang hàng không cách nào suy nghĩ phá hư ma thần trực đ ỉ n h đ ỉ n h nằm xuống hồn phi phách tán chân linh tính mịch cái này khiến sau này rét ra thời gian ma thần vì thế mà kinh ngạc đạo hưu cớ gì chần trở nhân quả ma thần cùng thời gian ma thần đồng hành hắn p h n đâu lôi kéo thời gian ma thần cùng nhau diễn ra sáng chói ngân bạch thời gian đ i ệ t ra vô số nhân quả đan vào một chỗ tạo thành một cái không thể nói không thể nói không cách nào nhìn thẳng thiên vong c h a bàn cổ chỉ phía xa hai vị ma thần phát khai thiên đệ tam âm va rội như tiếng chuông trong nháy mắt để cho nhân quả cùng thời gian ma thần hình thần câu diện nhưng mà cựu truyện kim đan còn tại phát lực không cho phép hắn nhóm chết đi như thế hai đạo bạch quan g hóa ra nhân quả ma thần cùng thời gian ma thần một lần nữa khôi phục chỉ có điều hắn nhóm trong mắt đã không có vừa mới nghĩa vô phản cố có chỉ là vô hạn hoảng sợ hắn nhóm tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch vận mệnh ma thần vì sao là loại biểu tình kia trên l ệ n h quá xa căn bản không có một tia khả năng phản kháng thậm chí nhân quả ma thần cùng thời gian ma thần đều có thể cảm nhận được b ả n cổ tại thu lực bởi vì cái này khai thiên thanh â m rõ ràng so bổ về phía hủy diệt ma thần búa tử bậy ra thần v y kém hơn sơ qua nhưng khác ma thần chưa từng cảm thụ loại này tuyệt vọng hắn nhóm chỉ coi b ả n cổ thủ đoạn cao cường nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn đến đỉnh dù sao có bốn vị ma thần còn sống cái này chẳng phải đang lời thuyết minh bàn cổ không phải vô địch chi tư sao bàn cổ hỗn nộn ma thần tựa như thủy chiều hướng vô cùng vô tận pháp t ắ c cùng đại đạo tại trong hỗn độn nở rộ đặc biệt tam thanh s ô n g tối cường mặt chúng ta phải tiếp nhận phủ chính nhưng mà bàn cổ phủ quang lúc nào cũng có thể trùng hợp lách qua h ắ n nhóm dầm dầm dầm ba hỗn độn bên trong xuất hiện rực rỡ trói mắt pháo hoa tán như tinh vũ h ủ y diệt hết thảy phủ quang t r ù n g thiên chém chết đại đạo cường hành vô địch nhưng như cũ có người sống sót cái này khiến đại gia sinh ra một loại ảo giác bàn cổ rất mạnh nhưng mà lại không mạnh như vậy chỉ cần lại kiên trì kiên trì bàn cổ liền sẽ bị hắn nhóm này chết thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta trần chi ma thần ngọc thần đạo quân hóa thành vô lượng tổ kiếp chi khí. màu đỏ sậm quan huy chiếu dọi lại thiên gặp phải lấy thân hóa trận đoàn kết hết t h ể ma thần hướng bản cổ đánh tới các vị đạo hữu bản cổ h u n g mãnh chúng ta không cùng hắn đơn đấu thỉnh chư vị theo chỉ dẫn tiến vào trận này chúng ta liên thủ cùng hắn b a vào kinh khủng tổ kiếp chi khí hóa thành vô số trận kỳ bay về phía các phương rơi vào từng tôn trong tay ma thần hảo trật tự ma thần phi thân vào trận trật tự thần cuốn tại hư không tung bay trên dưới vũ động tiếp dẫn lấy từng vị hỗn độn ma thần này tặc chính xác hưng mãnh một đám hỗn độn ma thần bị giết một vòng cũng không thể không thừa nhận bản cổ vẫn có chút đồ vật giết chết hắn nhóm bàn cổ r ắ t rời xem chúng ta liên thủ giết chết ngươi nhưng mà tam thanh nghĩ lại là bàn cổ đại thần chúng ta kéo lên hắn nhóm cùng một chỗ đánh ngươi lần này n g ư ơ i n ê n đánh chết chúng ta à. vô số ma thần chấp trưởng trận kỳ c h ư ớ c mắt thành trận giết chấn kinh hỗn độn gầm t h é t từ ma thần trong miệng phát ra hát đoạn mênh mông thời không cuốn ngược sát khí sôi trào tứ tán sát cơ nhảy lên tới cực điểm diện thế sát phạt gặp nhau sát cơ lỡ ú t sát khí cuốn ngược hỗn độn loạn lưu phun trào chí cường sát phạt như tinh thần vạch phá bầu trời vẫn lạc đại địa trực kích bàn cổ đến đây đi bàn cổ một cách này vô số hỗn độn mà thần đồng lòng hợp sức một cách này đánh ra hỗn độn bên trong trí cường s ắ t phạt một cách này mang theo tam thanh phải chết tín nhiệm đối mặt ba ngàn ma thần cùng công phạt bàn cổ đáy mắt thoáng qua một tia vui mừng cuối cùng làm điểm không giống nhau thú vị hắn trong lòng tán thưởng sau đó đưa tay vừa rơi vĩnh viễn là như thế bình thường không có gì lạ động tác cũng chỉ này một búa trí cường gặp gỡ trí cường bá đạo càng thêm bá đạo ẩm ấm, ấm ba khai thiên phủ quan giống g như thiểm điện thích lịch giống như mau hơn thời gian tại trong hỗn độn sinh ra kịch liệt ảnh hưởng vũ trụ đại bạo tạc sáng thế chi lực lệnh hỗn độn rung động kinh khủng mà huy hoàng thế là vô tận trong hư vô vật chất tái sinh thái cực bắt đầu chỗ này âm dương phân phản bốn hồng hoang chân giới đã ở vào bắt đầu chi bưng mà tòa kia kinh thiên đại trận cũng tại trong nháy mắt tan giã không chút huyền nhiệm cuối cùng cuối cùng chết ngọc thần đạo quân vui nên bản cổ phủ hóa quang tán đi đắng giận để cho tam đệ g i à n h trước huyền khanh nhấc lên đại đạo thần uy ba ngàn bảo quang rực rỡ vô tận hóa thành linh bảo d ò n g lũ hướng bản cổ đánh tới b ả n cổ hơi hơi trước mắt tựa hồ có không giống nhau thần thái hắn hướng về huyền khanh chém ra một búa huyền khanh t u t các người động tác như thế nào nhanh như vậy thái thượng ấp hã tại chỗ hóa thành một k h o ả sáng trói kim đ rộng lớn như vũ trụ ầm ầm b à n cổ phủ b ổ tới lần này sáng thế thần quang không như lệnh bổ chúng kim đan t r ù n g ương thái thượng trực tiếp nổ t u n g thịt nát xương tan ha ha ha cuối cùng thượng đẳng không dễ dàng à. tam thanh thượng đẳng sau đó bàn cổ đôi mắt lóe lên mấy loại thần sắc nhìn kỹ bàn cổ phủ là dùng như vậy bàn cổ lấy thân thử nghiệm lần lượt giơ tay lên bên trong khai thiên phủ cơ hồ đem hỗn độn ma thần chặt mấy lần vô tự trận doanh ma thần toàn bộ chết thảm trật tự trận doanh ma thần chết đi sống lại bàn cổ ngươi có thể hay không cho ta t h ư n g k h á i vận mệnh ma thần liền với chết bốn lần biết chân tướng hắn đều nhanh ho rõ ràng lực chi ma thần bản cổ mạnh muốn mạng thế nhưng là hắn đó là có thể từ bản cổ đũa lần tiếp theo lại một lần phục sinh cảm giác này còn không bằng trực tiếp chết đâu chỉ có cấp trên khác ma thần không phát ra gì hắn nhóm chỉ cảm thấy đan chi ma thần cựu chuyển kim đan thật là mạnh đối mặt bản cổ khủng bố như vậy tồn tại còn có thể để cho bọn hắn phục sinh vậy bọn hắn có thể biểu thị cái gì đương nhiên là tiếp tục cố gắng làm chết bản cổ chúng ta có thể thắng mặc kệ là đã thấy rõ c h â n tướng vẫn là cấp trên ma thần đều hò hét như vậy mà lúc này bản cổ khuôn mặt đã biến thành thanh niên trạng thái mở bản cổ gầm lên một tiếng thần phủ vừa ra chất để phá vỡ hỗn độn tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát vê anh hư không chấn động thiên thanh mà t r ọ c đại đạo lan tràn bản c ổ khai thiên tam đại giai đoạn cuối cùng bắt đầu nhìn xem thanh niên trạng thái bản cổ từ đầu đến cuối giấu ở đằng sau xem trò vui lịch thời khoảng không mà lên thần thánh n h ó n cuối cùng động các ngươi đều chớ cùng ta cướp ta chết trước canh kim ma thần cấp tốc giết ra hắn mày kiếm mắt sáng lẫm liệt có khí khái hào hùng lội lội lặng ạ c một bộ một mạc bạch bảo hắn tay háo theo gió mà động nếu trong mây trì hạt múa giống như biển cả chi du long ta với ngươi đồng hành một tiếng hổ khiếu nhấc lên hỗn độn hiện ra một bộ tốc sát chi uy lực tay hắn cầm kim đ a o kiên quyết không làm nghịch sát mà ra nhưng mà hắn nhóm kiên quyết mười phần thanh niên bản cổ nhuệ khí so hắn nhóm còn cường tính hơn vê anh thanh niên chập trờn bản cổ p h ủ hàng chỉ nghe soạt một tiếng giống như lụi là xe rách chém hết hết thảy canh kim ma thần cùng phong chi ma thần chết t h ẳ n g tại chỗ bất quá hắn nhóm chân linh cũng không phai mở vẫn như cũ hóa thành thần quang v ọ t thẳng hướng mới mở thế giới khai thiên đại đạo di trạch chúng ta tới vừa nghĩ tới chính mình chết trước liền có thể lấy trước ban thưởng về trước hồng hoàng chuẩn đề đạo nhân cùng bạch hổ thần quân liền muốn cười đáng tức là hắn nhóm cũng ăn những cựu truyền kim đan muốn chạy trở về a các ngươi thanh niên bàn cổ chủ ý thức đã đổi thành ngọc thần hắn tràn đầy phấn khởi mà vung lên đại phủ không ngừng giúp hồng hoang các đồng hương phủ chính đại đạo ai không phải chúng ta cũng có thể phục sinh sao vừa mới bước vào hồng hoang còn không có nhận được vạn đạo tẩy lệ chuẩn đ ề cùng bạch hồ trực tiếp bị truyền tống trở về đối mặt một bộ cười ha hả gương mặt cự nhân hắn nhóm cảm nhận được nồng nặc ác ý chúng ta đã chiếm được phủ chính đại thần thả chúng ta trở về đi chuẩn đề tiếp dẫn tổ long thanh long nguyên hoàng chu tước thái nhất đệ tuấn hậu thổ âm dương điên đạo thần lịch trấn nguyên tử nhìn nhau chi thi sóc con minh hà bốn trí cao hồng hoang từ trên xuống dưới chư t i ê n và giới trong trong ngoài ngoài ngoại trừ cực thiểu số mấy vị thần linh p h à m l à tới hỗn độn thời đại đồng thời hóa thân ma thần đều ăn cựu chuyện kim đan hắn nhóm dù xem như đón nhận phủ chính muốn chết cũng không chết được muốn về hồng hoang cũng sẽ bị cưỡng ép đưa về khai thiên tiết điểm tiếp đó từng lần từng lần một tiếp nhận phủ chính nhưng mà phủ chính gấp đôi liên đã đủ hắn nhóm viên mãn nếu như không tìm được đại la đào tạo sâu chi pháp vậy coi như là nhiều p h ụ chính mấy lần cũng không thể để cho hắn nhóm tu vi có chỗ tinh tiến sẽ chỉ làm bọn hắn thu hoạch càng nhiều kinh hãi n ư ơ n g lạc ta muốn trở về bàn cổ đại thần đ ừ n g g i ế t đ ừ n g g i ế t cầu ngươi đừng giết bàn cổ đối tử ta chán ghét bàn cổ đối tử khai thiên lúc đại thật là đáng sợ ta phải về hồng hoang ầm ầm ba hỗn độn bên trong máu chạy thành sông từng tôn ma thần bị chặt chết hóa thành hồng hoang chân giới chất dinh dưỡng nhưng mà hắn nhóm còn tại phục sinh nhất thiết phải tiếp nhận chín lần phủ chính mới có thể giải thoát tam đệ tới phi ta khai thiên giai đoạn thứ nhất đã qua thanh niên bản cổ bước vào trung niên huyền khanh thượng tuyến hắn hình tượng vô cùng minh nghiêm thân s ắ c lạnh lùng đến cực điểm giờ khác này hắn là bản cổ cũng là nguyên thủy thiên vương giết bản cổ phủ quang đáng diệt hết thảy hắn bổ về phía tiếp dẫn tiếp dẫn chết bất đắc kỳ tử hắn cho tổ long phủ chính tổ long thây n ằ m thể nguyên hoàng nhất b ả n đại đạo đã tô thành vẫn là chạy không khỏi huyền khanh phủ chính huynh trường chúng ta đi thôi nữ hoàng nhất b à tô thành v c h n g k u y ề n k h n h c h í u c h ú t đi phục hy cùng nữ hoa t h o ả i mái nên tiếp bản cổ phủ một phương thiên cơ trận bàn di tiền ba nhân duyên dây đ huyền khanh t i ễ n đưa hắn nhóm trở lại hồng hoang hai huynh m g ụ y này là trưởng quản bậc học thần sớm đã phát giác không thích hợp căn bản không ăn cựu chuyện kim đan cho nên trước hết nhất giải thoát đạo hữu ta cũng đi m ộ n g không lo cũng theo đó mà đi n à n g cũng không ăn cựu chuyện kim đan vì vậy trở thành cầm tới phủ chính sau đó vị thứ ba thuận lợi quay về thần thánh thật ra minh hà cũng có thể không ăn lấy hắn cùng huyền khanh quan hệ đương nhiên biết ở trong đó có vấn đề bất quá minh hà từ trước đến nay ưa thích có chuyện tiêu chiến cho nên hắn ăn kim đan bây giờ hưởng thụ lấy cựu từ sinh khoái cảm cái gì gọi là hướng chết mà sinh đây chính là hướng chết mà sinh ta hiểu đạo gia ta hiểu s á t lục ma thần minh hà cuối cùng không có phí công chết hắn mượn nhờ sát đạo cùng v u đạo nộ ra được đồ thật thu hoạch không thiếu bàn cổ khai thiên tám mươi một búa huyền khanh đại từ lại bi ngoại trừ nữ hoa hắn nhóm ba cái lại liền với đưa t i ệ n chín vị hồng hoang thần thánh mà lúc này đây hồng hoang tiên h địa hình thức ban đầu cơ bản xác lập vậy thì mượn bàn cổ c h i thủ làm gấp đôi phép trừ chính nghĩa ma thần la hầu một mặt mỉm cười hắn hô lớn một tiếng chính nghĩa sẽ không chế đến sau đó bị huyền khanh chém giết về tới hồng hoang đúng vậy hắn không ăn cựu chuyển kim đan lão đạo chúng ta cũng trở về đi không gian ma thần dương mi nhìn về phía bên cạnh. hồng quân chần chờ vẫn là chờ một chút huyền khanh thượng đẳng đem toàn bộ hỗn độn bên trong ma thần chặt cái bảy tám phần đạo h ư u giao cho ngươi khai thiên tiến hành đến giai đoạn thứ ba bàn cổ bước vào tuổi già không giống với thanh niên kiên quyết không giống với trung niên uy nghiêm tuổi già hình tượng bản cổ trong đôi mắt không hề bận tâm hắn bốn bề yên t ĩ n h thi triển khai thiên t a y tiện cho hỗn độn thời đại vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn đi thôi cho đến lúc này hồng quân cùng dương mi mới từ cho chịu chết q a y về hồng hoang hồng hoang làm ra cuối cùng gầm lên một tiếng bàn cổ triệt để đem thiên địa c ấ ra thời không mẫu sông bắt đầu chạy xuôi đi bàn cổ phủ bay ra, một hóa thành ba. bàn cổ phiên bộc phát vô tận sáng thế chi uy phá diệt tất cả hỗn độn chi khí làm cho triệt để hóa thành thanh trọc nhị khí thái cực đố r a bình định địa h ỏ a thủy phong củng cố hồng hoang c h â n giới hỗn độn trung hiện cắt địa vô tận thời không từng cái thời không trường hà n h á n h sông xuất hiện diễn sinh t r ư thiên vạn đạn giới làm xong đây hết thảy bàn cổ đỉnh thiên lập địa hóa thành vật vật siêu siêu siêu bàn cổ nguyên thần hóa ra ba đạo nguyên khí là vì ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thái thanh đạo đức thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn chương hai trăm năm mươi bảy tam thanh truyền chư thiên nguyên thủy đạo trường lạc c ô lôn chương hai trăm năm mươi bảy tam thanh danh truyền chư t i ê n nguyên thủy đạo t r ư ờ n g lạc ô n lôn tiên tiên h tri tiên đại la trí tôn đây là hồng h o a n g c h â n giới vô lượng chư t i ê n công nhận tám chữ người tu đạo trước tiên có thể đi đại biểu tiên tiên h tri tiên thời đại lấy được bản cổ p h ụ đ à n g lại trở thành đại la trí tôn cũng có thể trước tiên thành đại la lại đi tiên tiên h tri tiên thu được p h ụ chính nhưng vô luận nói như thế nào chỉ cần ngươi muốn muốn tại hồng h o a n g c h â n giới lẫn b à o mở muốn lãnh hội một phen khai thiên thị cảnh muốn tại đại la sau đó tiếp tục đào tạo sâu cái tiêu nhận được bản cổ chân nhân tán thành tuyệt đối là ắt không thể thiếu một bước một bước này không chỉ có là đối với ngươi đại đạo thành quả kiểm nghiệm cũng là đối với ngươi tương lai con đường dẫn đạo không đi tiên thiên c h i tiên ngươi không cách nào biết được đại la đến cùng có thể cường đại đến cái tình trạng gì không đi tiên thiên c h i tiên ngươi liền nghĩ tượng không đến xem như hồng hoàng chân giới sáng thế thần bản cổ đến cùng l à như thế nào vô địch đại đạo phần cuối ai là đ ỉ n h gặp một lần bản cổ đạo thành k h ô n g cho dù ngươi là thống ngự vạn đạo hỗn độn ma thần vẫn là nắm giữ vô thượng vĩ lực có thể nịch thời khoảng không mà lên tiên thiên chư thần đối mặt bản cổ phủ chúng sinh tất cả bình đẳng đại đạo vô hình sinh dục thiên địa đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt đại đạo vô danh dài dưỡng vật câu này đối đạo trình bày dùng tại bàn cổ chân nhân trên thân cũng đúng mức theo khai thiên phách địa kết thúc các đại trong thời không c h ạ y ngược mà lên thần thánh nhóm n h a u nhao ra khỏi khai thiên lúc đại hắn nhóm có chứng đạo thành công có chứng đạo thất bại thành công dễ nói lãnh hội s o n g hỗn độn phong quang cùng bàn cổ đại phủ trực tiếp ngưng tụ ra chính mình đại la đạo quả vui nên ngàn vạn đại đạo t y lễ từ đó siêu thoát thời không trường h à vô lượng thời không chư thiên vạn ở giới vĩnh hằng không bị giàn buộc nếu là thất bại bản thân nội tình đủ mạnh vận khí cũng thật tốt tại vượt qua thời không nguyên điểm trong nháy mắt sẽ hóa thành một đôi thời không con cá trầm luân tại thời không trường hà bên trong một ngày kia còn có khả năng hồi phục nếu là nội tình không đủ vận khí cũng không tốt sẽ theo hôn đội ma thần nhóm khởi thân chết nói thẳng hóa nếu như không có đại lao vất một cái kia thật là liền lùi lại trở về thời không nguyên điểm khả năng tính đô không có cái này cũng là vì cái gì rất nhiều thần thánh đối với đi tới khai thiên thời đại thái độ cũng là cực kỳ thận trọng thậm chí là tình nguyện tại các đại thời không k h ô ngừng n g rèn luyện tự thân trước tiên ngưng kết đạo quả chứng được đại la trí tôn chi vị lại đi tiên tiên chi tiên bởi vì dạng này tỷ lệ sai số có thể đề cao thật lớn dù xem như thất bại cũng có thể quay về đến hồng hoang thời đại còn có cơ hội lại đến thậm chí coi như xui xẻo theo hỗn độn ma thần cùng một chỗ thân tử đạo tiêu cái k i a cũng có khả năng thức tỉnh không phải sao t ỷ như nói vạn nhất ngày nào đó ngươi vận khí tốt gặp được hồng hoang chân giới đại triệu hoàn sư thần địch trực tiếp liền cho ngươi triệu hoán trở về hồng hoang đương nhiên ngoại trừ lấy thượng thần linh còn có một số thất bại án lệ hắn nhóm còn không có vô thượng vĩ lực liền cưỡng ép địch thời khoáng không mà lên kết quả tự nhiên là không đến được khai thiên lúc đại không cách nào chứng đạo thành công những thần linh này cuối cùng hoặc trầm luân hoặc lui trở lại còn nhiều nữa lần này khai thiên thu hoạ không tệ, không chỉ có đã được như nguyện lấy được bản cổ chân nhân p h ụ chính còn hoàn thành cầm trong tay khai thiên phủ p h ụ chính chư thần tâm nguyện bản cổ nhất khí hóa tam thanh bây giờ chúng ta có lẽ có thể tự xưng là một tiếng bản cổ chính tông bản cổ chính tông cái này nghe vào không lạ có ý tốt ngọc thần đạo quân lắc đầu hán trung pi là m ặ t tử có chút mỏng huyền khanh cười nói cái này có gì thật ngại q u á đi chúng ta là đường đường chính chính lấy được bản cổ đại thần quà tặng ai có thể phản đối hay sao lời ấy có lý thái thượng gật gật đầu chúng ta lấy được bản cổ nguyên thần danh phận đó chính là tại tiên tiên tri tiên lấy được tốt nhất chứng nhận theo i tam thanh vượt qua thời không nguyên điểm sừng sững ở thời không trường hà phía trên bên trong hư không đầu tiên là chuyển ra một tiếng sừng hống ngũ sát sư tử tử hóa hình mà ra h á n quanh thân quanh quần sạch minh thần quang đỉnh đầu có ngũ thải khánh vân bừng bừng dựng lên d i ệ n hóa chư thiên cảnh tượng trong lúc nhất thời kim liên giao động rơi chuỗi ngọc nao n h a o nó hoan hoan hỉ hỉ p h ụ phục tại huyền khanh trước người sau đó tấm sừng thanh như hóa hình mà ra nó chân đạp hạo đ á m g i ì m khí đầu c h â u cái chán đang trung thượng sinh ra một cái đại đạo vòng xoáy đồ án dạng người rực rỡ tiên thiên khuê như hóa hình mà ra t r u n g quanh có tường quang t h ủ y a i hai cái sừng c h â u hình như t r ắ n g khuyết thổ tức ở giữa kèm thêm âm thanh sấm xét một đôi như chuông đồng mắt to lập lòe kiên quyết như kiếm tia sáng bỏ họ bọn chúng t ba con thần thú lần này đi theo nhà mình đại lao cọ sát một đợt cơ duyên thu được tiên tiên căn cơ sau này đại đạo thông suốt tương lai có hy vọng t a m thanh thừa thần thú xuất phát thừa thần thú mà quay về cái này tựa hồ cái gì đều không biến nhưng mà hắn nhóm chuyến đi này một trở lại lại đưa đi một thời đại dẫn dắt một thời đại cái t i a thái ất chư thần khuấy động phong vân thời đại tuyên bố kết thúc một cái thuộc về đại la trí tôn đại thời đại sắp mở ra thời đại mới tình cảnh mới huyền k h a h u y ề n không phủ ngồi tại ngũ sát sư từ từ phía trên sung sướng cười nói liền để chúng ta cho cái này thời đại mới mang đến một điểm thứ không giống nhau huyền khanh từng có một cái tưởng niệm đó chính là đi tới tiên thiên tri tiên chứng đạo đại la thời điểm đem chọn một cái đại hoạt mặc dù nói hoa thân bàn cổ phụ chính chư thần đã tốt vô cùng nhưng đó là thời đại trước tốt nhất lời chú giải cái này thời đại mới tự nhiên cũng phải có chút tình cảnh mới đạo huynh lại có cái gì tốt điểm tử thái thượng nhãn tình sáng lên trong thần sắc tràn đầy trờ mong khuyên nhu trên lưng ngọc thần đạo quân cũng lộ ra một mặt hiếu kỳ dạ tử cùng huyền khanh cùng thái thượng ở chung lâu hắn đối với mấy cái này làm trò chuyện độ chấp nhận đề cao mạnh bây giờ đã nguyện ý chủ động gia nhập vào làm trò hàng ngũ ngay giữa lại cùng huyền khanh hắn nhóm ở chung xuống c ũ người k h ô n không t h mẫu xông gợn sóng từng trận đại đạo chân cảnh bắt đầu thanh chi thiên tầm cao nhất do trời thần chân thánh bảo vệ trí cao tôn thần phủ lên nguyên thủy thiên tầm cao nhất vô lượng tường quang từ đại đạo chân cảnh bên trong r i xuống huyền khanh pháp tướng cũng dần dần uy nghiêm đứng lên Hắn n giờ ồ n g a này g ngũ n sắc sư tử khắc này trí cao hồng hoang chư thiên vạn giới ước vạn hoàng vũ vô viễn không giới đều có trung khánh thanh em văn g vọng p h thanh thanh thanh tại các đại tuyến thời gian ở trong đều có một tòa côn luân đứng xử sững vô số thiên tôn hư ảnh tại đỉnh núi hiện lên vô lượng chúng sinh đều có thể nghe nguyên thủy thiên tôn chi tôn tên không chỉ có như thế theo này tên thật vừa ra các đại thời không tự nhiên diễn sinh ra liên quan tới nguyên thủy thiên tôn đủ loại chuyện thần thoại xưa bao quát nhưng không giới hạn trong nguyên thủy thiên vương khai thiên bản cầu nguyên thần hóa thân chủ trì thiên giới c r i tổ trong c i lúc nhất thời chư thiên văn giới quá khứ hiện tại tương lai các đại thời không tất cả có linh trúng sinh không linh chi hoa cây cỏ mộc các loại đều biết một cái gọi nguyên thủy thiên tôn đại lao chứng đạo vô tông vô thượng mà độc có thể vì vạn vật chi thủy t ê như cổ n g u y thế ủ y Vẫn đạo h thể t nhao nhao hiện vị cách lại có thể tuyên dương vi danh còn có thể khuyết trương chư thiên ảnh hưởng hành vi thấy vừa chứng nhận đại la thần thánh nhóm đau lòng nhức góc nói lớn như thế việc như thế nào không phải chúng ta trước hết nghĩ đến a nhất là cái kia siêu trường tôn hiệu càng làm cho chúng đại la nhóm mở rộng tầm mắt bởi vì vậy đại biểu thiên tôn lai lịch quyền hành đạo trường tên i t h ầ n thậm chí bao gồm tiểu h ả o đường đường chính chính quang minh chính đại nhưng mà không đợi đại gia trở lại bình thường lại có hai đại thiên tôn pháp tướng chiếu dọi chư thiên một trái một phải cùng nguyên thủy thiên tôn đồng xuất thái thượng cùng ngọc thần gần như đồng thời bắt t r ư ớ c huyền khanh hướng chư thiên và giới vô lượng thời không làm ra tuyên cáo nhất khí hóa tam thanh thái thanh cư đại xích thiên tiên trèo lên thái thanh cảnh huyền khí tạo thành nói thần báo quân đạo đức thiên tôn hôn nguyên thượng đế nhất khí hóa tam thanh thượng thanh cư vũ dư ngây thơ trèo lên thượng thanh cảnh nguyên khí tạo thành nói linh bảo quân linh bảo thiên tôn diệu có thượng đế đồng dạng là ba mươi hai chữ tôn hiệu cái này nghe xong chính là siêu cấp đại lão chúng sinh đều tán dương chư thiên đại la nhóm hâm mộ cực kỳ đại gia đồng dạng là đại la trí tôn các người làm sao lại biết chơi như vậy hắn nhóm lòng có ý động muốn có dạng học dạng nhưng mà cái kia tôn hiệu muốn lộ ra tin tức vẫn là để hắn nhóm có chút chần chờ nếu như chiếu vào tam thanh tôn hiệu đi chơi cái kia tương đương với quang minh chính đại báo lên địa chỉ gia đình bảng số phòng trong nhà nhân khẩu bản thân tính danh ma số giấy chứng minh nhân dân cộng thêm từng dùng tên các loại tin tức đây cũng quá đường đường chính chính quả thực là ma đạo thủ đoạn đến nỗi ma tổ đại nhân vì sao không học ma tổ la hầu biểu thị có biết hay không đi ra ngoài chỉ báo tên thật hàm kim lượng tính toán không phải liền là quang minh chính đại dùng tên thật chiếu g i ỏ i trừ thiên sao chúng ta không có thèm hồng hoang chân giới không đúng đắn như vậy ưu lương tập tục ũ n g không thể bị các ngươi tách ra bàn cổ chính tông tam thanh thiên tôn các ngươi chơi các ngươi chúng ta chơi chúng ta một đám đại là chua chua mà tự an ủi mình chỉ cần chúng ta tuân thủ không đứng đắn hòa phong liền có thể cô lập ba người các ngươi nghiêm chỉnh ra hỏa tiếp đó nháy mắt sau đó hắn nhóm ám đâm đâm mà cho mình lấy đối ứng đại la tôn hiệu mặc dù không có quang minh chính đại chiếu dọi chư thiên nhưng cũng trực tiếp dùng vô hạn thời không lính hàng tự tại thủ đoạn để cho hết t h ể truyền thuyết thần thoại quy về bản thân từ nay về sau chứng đạo đại la đồng thời lấy đối ứng tôn hiệu biểu thị công khai quyền hành các loại hành vi trở thành tiến giai đại la trí tôn tất yếu trình tự đây là tam thanh dẫn đầu đại gia ngầm thừa nhận quy củ là đại la ý chí hồng hoang trên giới huyền khanh đem đại biểu cho đông côn luân ngọc bài đầu nhập thời không trường hà vô lượng chư thiên đều đi theo diễn sinh ra được một tòa côn luân tổ mạch mà khi tam thanh tới gần hồng hồng hoang đại địa phát ra hùng hùng tiếng vang thế nào thế nào nắm giữ địa thư trấn nguyên tử một mặt một b ư ớ c ta cái này vừa trở thành đại la trí tôn liền bắt đầu cho ta bên trên cường độ lấy kết quả là nguyên nhân vô căn cứ đắp nạn tổ mạch vẫn là nói thiên mệnh c h i chủ hiện thế đông côn luân làm ra trấn nguyên tử nhìn xem địa thư chiếu do dệt đồ vật bàn giao chỗ một tòa nguy nga thần sơn đang tại từ hư hóa thực kết nối tây côn luân xuất hiện tại hồng hoang trong hiện thế cùng hắn đồng dạng bị kinh động còn có nắm giữ địa nguyên đạo quả thủy kỳ lân đông phương côn luân sơn thủy kỳ lân nhìn qua cái kia nguy nga thần sơn hắn hơi nhũ mày trong lòng chẳng biết tại sao có hơi sinh ra mấy phần bài xích cảm giác hắn lập tức suy tính theo vô số diễn sinh tuyến thời gian nhìn lại nhưng mà cũng không nhìn thấy bất cứ gì thường nào tham thanh đồng loạt chiếm c ư tuyến thời gian hắn nhìn không thấu quái thai thụy kỳ lân nói nhỏ hắn hoài nghi có thần thánh tại thời không trường hà hạ du nghị định kỳ tin tức hủ dọa hắn tối mới tiểu nói tại sáu chín sách r a bài phát thời không trường hà độ thế chi chu kít từ khai thiên lúc đại trở về sắp con không hề rời đi hắn lại trở về ở đây nhìn xem chống không cho nhỏ tiểu tung ôm một khỏa quả thông có hơi thở dài nói ai không còn đưa đỏ còn trách không thói quen người gì đã cầm lại đạo t h u ộ t về mình quả bây giờ là lấy được bản cổ nhận chứng đại la trí tôn xem như chân chính lên bờ vì cái gì không rời đi người nếu làm muốn đi ta nhưng tìm không đến người ta tại sao phải đi sóc con cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại chờ hắn ngon lành là gặm xong trong tay quả thông lại từ trong hư không lấy ra một cây cần câu thời không trường hà không thể bớt người đưa đỏ vậy cũng không thể thiếu đi ta cái này người câu cá bạch tý huyền khanh trêu trọc câu không bên trên cá người câu cá cái gì gọi là câu không bên trên cá người câu cá sóc con đắc c h í nói ta câu cá nhìn chính là duyên phận cá không có câu đi lên trách ta sao đó là duyên phận không tới lại nói ngươi người đưa đỏ này cũng không thấy ngươi đưa đỏ mấy người khách nhân à, ngươi còn còn ý tứ nói ta sóc con phản bác dẫn tới bạch ý huyền khanh cười ha ha sẽ có, cá sẽ có khách nhân cũng sẽ có hồng hoang trên giới khi tam thanh bước vào hồng hoang một c h i ế mắt kia đông phương côn lôn u sơn chính thức hình thành côn luân nguy ê nga n thế đệ b ắ t cực núi này tích chứa vô tận động thiên phúc địa trung linh dục tú kỳ phong bày già tiên hồ thanh tuyển xen vào nhau ở giữa có xem không tận kỳ hoa dị thảo vô số linh thực bảo dưỡng giống ngũ sát sư t ử t ử rơi xuống đám mây chở huyền khanh đi tới chủ phong nhất thời thụy v â n l ư ợ n lờ hào quan g vạn đạo vàng rực rặng rỡ chiếu giỏi tứ phương lên huyền khanh g i lên ngón tay kỳ quan phiêu miệ ở giữa một tòa hùng vĩ ngọc hư cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên quỳnh lâu ngọc vũ ẩn vào mây mù ở giữa phi di d ư ờ n g cột trạm trộn h i ể n thị do tiên gia chi khí phái sau này đây chính là chúng ta tam thanh đạo trưởng huyền khanh cười nói cái kia ngọc thần nhưng là đến chuyển về hồng hoa ở thái thượng như người n g ánh mắt chế nhạo nhìn về phía ngọc thần đạo quân có phải hay không à thượng thanh cảnh vũ dư thiên linh bảo thiên tôn ngọc thần đạo quân đạo nhiên cười nói tốt tốt tốt ta đem bích bơi thiên bản tới hồng hoang trực tiếp đem hắn cải tạo thành thượng thanh cảnh vũ dư thiên cái này cũng có thể a nói đi ngọc thần đạo quân vây tay một cái thiên ngoại hai đạo linh q u a n rơi xuống gặp qua lao sư gặp qua hai vị sư bá đại hòa hình vị bộ g á n g thiếu niên đa bảo kính cần đến đây chào tại hắn sau lưng còn đi theo một vị phấn trang ngọc thế môi hồng r ă n g trắng thủy hòa đồng tử chỉ thấy đa bảo tiến lên đem một cái bích ngọc s ắ c lệnh bài đưa cho ngọc thần đạo quân đạo quân đem ngọc bài quang về phía trên không vô lượng nguyên trắng chi khí lan tràn một tòa vũ trụ mênh mông khoảnh khắc tạo thành hóa thành vũ dư tiên ẩn vào ngọc hư cung bầu trời đối ứng ngọc hư c u n g một bên cũng xuất hiện một tòa thanh nhã thượng t h à n h cư làm xong những thứ này ngọc thần đạo quân nhìn về phía thái thượng hắn cười nói đạo hưu ta thế nhưng là đem toàn thân gia sản cũng dẫn đến đệ tử cùng đồng nhi đều chuyển đến đạo quân ngụ ý là lại rõ r hắn lại không có đệ tử càng không một cái đồng nhi còn kém một cái chỗ ở mà thôi thái thượng tay khẽ é vẫy thủ dương sơn động thiên hóa thành một cái b á t quai ấn bay tới hắn đem hắn q u ă n g về phía t r ê n không huyền hoàng chi khí diễn sinh đại thiên vũ trụ thành hình hóa thành đại s í c thiên cùng lúc đó một tòa đan xá tọa lạc ở ngọc hư c u n g bên đạo huynh nguyên ngọc thanh cảnh thành vi thiên đâu thái thượng nhìn về phía huyền khanh ngọc t h â n ở một bên nói nguyên thủy đạo huynh có thể so sánh không thể chúng ta nhẹ nhàng hắn a ra đại n g h i ệ đại cũng không thể đem toàn bộ minh giới đều chuyển đến a huyền khanh nghe vậy cười ha ha này ngược lại là không đến mức ta cũng không phải ăn nói b i ệ chuyện t như thế tam thanh xem như triệt để ngụ lại côn lôn sơn đạo hình ngươi những cái kia đệ tử không gọi đến sao ngọc thân hỏi xiển giáo những cái kia đệ tử người người cũng là nhân tài vô luận là nội môn ngoại môn đều như vậy huyền khanh cười nói nơi đây chính là thiên tiên một mạch tổ đình ủy thần ma vương chi lưu làm sao có thể tới thái thượng liếc mắt n g ư ờ i cái này quỷ đế đều tới còn không cho phép đám thần kia trải qua bệnh đệ tử tới ngọc thần đạo còn nói chúng ta khai lập đạo trường sáng tạo thiên tiên tri tổ tòa quảng thanh tử ngọc đỉnh chân nhân một đám nội môn đệ tử chính là thiên tiên một mạch trụ cột sau này coi như không dại ở nơi này cũng phải tới một c h u y ế n a vậy thì triệu tha nhóm tới triệu tha nhóm tới cũng tốt huyền khanh thuận nước đầy thuyền cho quảng thanh tử hắn nhóm truyền lệnh đúng lúc còn sót lại nội môn đệ tử đã vận ra vậy thì cùng một chỗ gọi lên a núi cựu tiên động đạo nguyên tiên toa này từ địa mục biến thành động thiên nội bộ vẫn là rộng lớn vô ngần động thiên vũ trụ bộ dáng quảng thành t ử ở trong hư không tính toạ tam thanh c h i danh chiếu g i ỏ i chư thiên thời điểm h á n phúc trí tâm linh bắt được một điểm linh quang bắt đầu sáng tác liên quan tới tam thanh t i ê n tôn b ả o cáo trí tâm quy mệnh lễ đạo bảo kinh bảo sư bảo ngọc thanh thượng t h à n h thái thanh nhất khí lưu hành ba tôn ứng hóa hàng quang yên lặng không nói mà vận hành bốn mùa nghiêm mặt trống trơn vô cực mà hóa sinh tam giới đại la thiên bên trên kim k u y ế t trong cung hư vô tự nhiên tam thanh ba cảnh tam bảo thiên tôn xây một chút sửa đổi một chút sau đó quảng thành tự cuối cùng xác định tam thanh báo cáo hắn chính mình đọc hai lần sau đó khẽ gật đầu ân cái này một bản không tệ chúng ta xiển giáo thế nhưng là đại giáo tam thanh thiên tôn không chỉ có phải có tôn hiệu còn phải có tương ứng bảo cáo đi bằng không thì sau này môn nhân đệ tử như thế nào tán tụng tổ sư quảng thanh tử thu hồi trong tay kinh thư lẩm bẩm còn phải tiếp tục cho ba vị thiên tôn sáng á t công chuyên trúc bảo cáo, chép phải ghi chép thiên t bảo c ô n đức quyền hành lai lịch các loại yếu tố cái này nên thật tốt xử lý nhưng vào lúc này đông côn luân xuất hiện tại hồng hoang đại địa bên trên giây lát sau đó huyền khanh âm thanh cũng đến dẫn nội môn sư đệ cùng sư mội tới côn luân ngọc hư phong thấy ngươi hai vị sư thúc là sư tôn quan g thủ, thủ chân tử t h nhân gặp qua đại sư minh văn thủ chân nhân thân có áo trời thiên quan đỉnh kết năm núi tóc mắt sáng lời khí độ lạc thường một tay cầm bảo kiếm tượng trưng lấy trí tuệ kiếm trạm phiền nao kết phổ hiền chân nhân gặp qua đại sư minh phổ hiền khuôn mặt hiền lành lấy vàng nhạc bảo người mặc bạch bảo ôn hòa khiêm tốn đ á i ngũ sắc bảo quan tay trái lấy ngón cái đầu chỉ chấp hoa sen liên bên trên s a o có hỏa diễm vây quanh lợi kiếm cánh tay phải vươn ra ngưỡng trưởng khuất ngón áp út ngón út từ hàng chân nhân gặp qua đại sư h ì n h từ hàng khí chất thanh lịch người mặc b ạ c h bảo tay kéo t ỉ n h bình thanh tịnh tự nhiên ẩn ẩn có thể thấy được hắn quanh thân đạo luận diễn hóa một mảnh từ trúc lâm từ trúc lâm c h ậ m trờn cuốn lên từng trận hoa sen mùi thơ ngát đạo hạnh chân nhân thanh hư đạo đức chân nhân linh bảo đại pháp sư gặp qua đại sư h u n h còn sót lại ba vị đạo nhân cùng nhau lên phía trước chào quảng thành từ vẻ mặt tươi cười tốt tốt tốt tốt chúc sư tôn đã xác lập ta thiên tiên một mạch đạo t r ư ở n g chỗ bây giờ để cho ta tới đón các ngươi đ â u làm phiên đại sư m i n h sáu vị siêu thoát đệ tử cũng là vui vẻ ra mặt đại sư m i n h chúng ta tới chờ quảng thành tử bảy người rời đi thái sát thiên c u n g trong mây tử xích tinh tử ngọc đỉnh thái ớt cố lưu tôn hoàng long toàn bộ đến đông đủ các vị đạo hữu theo ta cùng nhau gặp mặt sư tôn một đám nội môn đệ tử cùng nhau dòng dã tại quảng thành tử dẫn dắt phía dưới đi tới ngọc hư cung chương hai trăm năm mươi tám huyện khanh phân bảo sa đoạn ngọc thần chương hai trăm năm mươi tám huyện khanh phân bảo sa đoạn ngọc thần cung điện sâm la tử cơ cao ban công mở mịt đan hà rơi quảng thành từ một nhóm nội môn đệ tử nghe theo nguyên thủy chi lệnh đi tới đông côn luân ngọc hư phong phía trước liền gặp được ba tòa minh mông thiên vũ trôi nổi tại giữa hư không tiên thiên tổ khí trần đ ấy vô lượng tường quang rực rỡ đây chính là thanh vi thiên đại s í c h thiên vũ dư thiên chúng đệ tử nhìn qua ngọc hư trên đỉnh khoảng không cái kia mở ả o vũ trụ mơ hồ trong đó ở trong đó gặp được ba vị trí cao tôn thần hư ảnh tam thanh tôn tiên chiếu dọi chư thiên xem như xiển giáo hạch tâm đệ tử hắn nhóm chuyện đương nhiên nhớ kỹ cái kia ba mươi hai chữ tôn hiệu điều này đương nhiên nhớ kỹ cái kia ba vị tổ sư vị cách quyền hành. mà trước mắt tam thanh thiên tương lai có lẽ liền sẽ trở thành chư thiên vạn giới thiên tiên một mạch đứng đầu t r i ề u thánh tri điểm phàm trèo lên thiên tiên giả khi vào tam thanh thiên b à i kiến tam thanh tổ sư mới có thể lưu danh với thiên sách lấy được thiên tiên hữu cao nhất chứng nhận đại sư hình sau này nếu có thiên tiên tu sĩ tại tam thanh thiên thu được thiên tiên đạo quả chứng nhận có thể hay không gặp gỡ p h ụ chính cái gì xích tinh tử nhìn về phía một bên quảng thành tử nhà mình sư tôn có một thanh ngọc hư khai thiên p h ụ cái này tại xiển giáo cũng không phải cái gì bí mật quảng thành tử cười nói sư đệ quá lo lắng tiếp nhận phủ chính đó là đại la trí tôn mới có lãi ngộ tu sĩ tầm thường chứng được thiên sư tôn làm sao lại đổ tử đổ tôn bên trên loại này độ khó đâu thái ớt chân nhân thấp giọng nói theo lý thuyết chúng ta về sau chứng đạo lời nói có thể không cần đi tiên tiên tri tiên liền sẽ trước tiên chịu bổ lời vừa nói ra chúng đệ tử trong lòng căng thẳng không phải là không có loại khả năng này a dựa theo nhà mình sư tôn tính chất tử nghiêm trình lại đây tuyệt đối là uy nghiêm vô song cảm giác gáp bách m ư ờ i phần không đứng đắn đứng lên cũng cảm giác gáp bách m ư ờ i phần ý n g h ĩ của các ngươi thật không tệ về sau có lẽ có thể tăng thêm đạo này khảo nghiệm coi như là chúng ta thiên tiên một mạch đặc thù quyền lợi huyền khanh âm thanh bỗng nhiên xuất hiện tại chúng đệ tử bên、hai. xong bốn chúng đệ tử âu sầu trong lòng mà tiến nhập ngọc hư cung vân đài phía trên tam thanh thiên tôn dáng v ẻ trang nghiêm thái thượng cứ phải huyền khanh ở giữa ngọc thần c ư trái x i ể n giáo nội môn đệ tử lấy quảng thành tử làm hạ tâm hướng hai bên xếp thành một hàng bãi kiến sư tôn sư thúc thái thượng nhìn về phía x i ể n giáo nội môn cái này m ộ ư ơ i ba vị đệ tử hắn mặt mỉm cười ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng không tệ không tệ cũng là ta thiên tiên một mạch nhân tài trụ cột những thứ này đệ tử ngoại trừ hoàng long trong mây tử cụ lưu tôn đều là trong địa ngục đi qua chiều sâu cải tạo ưu chúng tuyển ưu kết quả đến nỗi hoàng long. hắn xuất từ long tộc đi qua huyền khanh những cái k i a không đứng đắn linh bảo dạy bảo cũng là đại tài trong mây tử càng không cần nói thanh tịnh thiên đạo thành tinh là có thể tự mình cho mình phát công đức phúc đức tiên nhân duy nhất bình thường một chút chính là cụ lưu tôn hắn là cựu hữu thế giới chuyển luân vương thuộc về là theo chân luân hồi tử ngọc liên đài cũng tức cựu hữu nhổ tội thiên tôn cùng một chỗ mang tư cách tiến tổ hắn tiên h tư cùng tu vi đều không thua tại quảng thành tử chờ đệ tử chính là không đứng đắn trình độ còn chờ tăng cường đương nhiên thái thượng nếu là biết cụ lưu tôn tại võ thành thiên cung trong bảo, chọn linh bảo là học xong buộc mai rùa khổn tiên thăng hắng hắ ngọc thần đạo quân nhìn xem những thứ này đệ tử không cầm được gật đầu đạo huynh môn hạ những thứ này lương tài mỹ ngọc thực sự là t i ệ n sát ta hắn đối với dạy bảo sinh linh tu hành chuyện này còn rất nóng chung bằng không trước kia cũng sẽ không dành đến lúc buồn chán trực tiếp cho ngũ sát sư t ử t ử giảng đạo huyền khanh cười nói đạo hữu hà tất tiệt diễm ngươi nếu làm ở miệng muốn mời đệ tử đến đây bái sơn sinh linh phải từ ngọc hư cung xếp tới đông hải đi bây giờ còn không phải thời điểm ngọc thần đạo quân cười lắc đầu không biết sao hắn chợt nhớ tới tại trong lòng tộc chủ thần điện gặp phải những cái tia đồng đội sư tôn quảng thanh tử tiến phía trước một bước lấy ra bốn cái ngọc giản lần này ta thiên tiên môn đình ngụ lại tại côn lôn sơn mà tam thanh tôn tên đã chiếu dọi chư thiên vì để cho sau này môn đồ biết được ta giáo nguồn gốc tăng cường đạo thống truyền tiếp nguyên nhân đệ tử bọn người cả gan phát thảo bốn phần báo cáo thỉnh sư tôn xem qua báo cáo hãn hạch tâm tác dụng chính là tỏ rõ thần linh lai lịch chiến công quyền hành uy năng các loại nắm giữ lớn lao vĩ lực đọc báo cáo không chỉ có là môn đồ đối với tổ sư tôn tính hơn nữa có thể đưa đến thể ngộ đại đạo tu luyện tâm tính tiêu hai giải ách vân vân tác dụng đương nhiên cũng có thể thông qua bố trí khoa nghi n i ệ m tụng báo cáo hình thức tới câu thông thần linh. thời chốt thể thần thường thỉnh tổ sư ra đánh thay. khắc linh chính đánh mời đối nói, có được Cũng mấu xuống. sư ứng bông là ra quảng t h a n h tử xác định tam thanh báo cáo đã vì tuyên dương ba vị thiên tôn vi danh cũng là đang v ì thiên tiên một mạch môn đổ mưu phúc lợi ngươi suy nghĩ chu toàn cái này rất tốt huyền khanh đối với quảng t h a n h tử vô cùng tán thưởng hắn đối với xiển giáo phát triển lo lắng hết lòng không thẹn với nội môn đại sư h i n h sưng h ả o quảng t h a n h tử đem bốn phần báo cáo trình lên ngoại trừ tam thanh tổng cáo là từ hắn sáng tạo còn lại ngọc thanh báo cáo thái thanh báo cáo thượng thanh báo cáo cũng là vừa rồi trên đường tới một đám môn nhân cùng sáng tác kết quả huyền khanh lấy ngọc thanh b ả o cáo hắn tâm niệm kẽ động đỏ sách ngọc t ử trong hư không phiêu m i ệ u trí tâm quy mệnh lễ tam rôi phía trên phạm k ý di la bên trên cực vô thượng thiên bên trong c h i thiên bảo châu bên trong huyền diệu khó giải thích khai sáng ba cảnh hóa sinh chư thiên lớn la ngọc thanh hư vô tự nhiên đến chân diệu đạo nguyên thủy thiên tôn thái thượng cũng cười ha hả nhìn mình b ả o cáo trí tâm quy mệnh lễ theo phương thiết giáo lịch tiếp độ người vì hoàng giả sư đế giả sư vương giả sư giả danh dịch hảo đại bi đại nguyện đại thánh đại tử thái thượng lao quân đạo đức thiên tôn không tệ không tệ thái thượng nhẹ nhàng gật đầu đối với phần này báo cáo làm ra tán thành hắn nhẹ nhàng người ra nháy mắt trong ngọc hư cũng có thiên âm v a n g lên trên không tiên t i ê n đạo văn tiện hóa thành đỏ sách ngọc tự dặn người rực rỡ sau đó tản vào hư vô lưu với trong chư thiên ta báo cáo liền dùng phần này a ngọc thần đạo quân cũng công nhận thượng thanh báo cáo hắn trước mặt tiên t i ê n đạo văn cũng là hóa thành đỏ sách ngọc tự phóng đại q u a n minh lượt chiếu chư thiên trí tâm ủy mệnh lễ cư thượng thanh cảnh hào linh bảo quân tổ kiếp hoa sinh chín vạn chín ngàn dư phạm khí đại bi đại nguyện đại thánh đại tử ngọc thần đạo quân linh bảo thiên tôn trong lúc nhất thời thiên tiên một mạch thống ngự trong đa nguyên vũ trụ vô số thiên tiên người tu hành trong đầu vang lên tam thanh báo cáo một đám người tu hành vui mừng quá đỗi đều yên tĩnh tâm đọc thành kính vô cùng tam thanh đối với xiển giáo môn nhân biết chuyện đều rất hài lòng bây giờ an trí đạo trường chúng ta còn không có cho các ngươi chuẩn bị lễ vật các ngươi ngược lại là cho chúng ta chuẩn bị đại lễ biểu hiện như thế nên khen thưởng huyền khanh tâm tình rất tốt hắn vung tay lên t hư không linh quang phiêu b i ể điểm điểm linh quang hóa thành kỳ chân dị bảo lơ lửng giữa không chúng các ngươi đều t u y n một kiện hữu duyên tri vật đa tạ sư tôn chúng đệ trong lòng từ vui vẻ sư tôn cất giữ có nhiều phong phú hắn nhóm cũng không phải không biết ta liền tuyển cái này một đôi thư hùng kiếm tốt quảng thành t ử trước tiên tuyển hắn liếc thấy lên này đối tiên kiếm nghe tên liền biết không đứng đắn huyền khanh thấy cười nói vật này cách dùng đặc biệt ngươi nhất định phải tuyển cái này sao quảng thanh t ử nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn vội vàng tỉnh giáo sư tôn lấy gì dạy ta huyền khanh nói cái này hai thanh tiên kiếm người sử dụng nhất thiết phải lấy thư kiếm đối địch thư kiếm đối địch có thể làm cho địch nhận trở nên suy yếu nhưng là mình có thư hóa phong hiểm bản nguyên cũng phải đi theo biến quảng thanh tử ba đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng Cái gọi l quảng thanh co còn tốt còn tốt tử huyền khanh cười nhìn về phía quảng thanh tử đừng sợ chặt chính mình cũng không có gì dạng này không chỉ có thể tiêu chửi thư kiếm tác dụng phụ còn có thể nhường ngươi thực lực dần dần tăng cường cho nên hai thanh kiếm này chính xác cách dùng là một bên đâm chính mình một bên chặt người khác như thế ngươi liền có thể tại tăng phúc chính mình đồng thời suy yếu đối thủ có thể nói là công phạt vô song lợi khí quảng thanh tử nghe xong huyền khanh giản giải g rất muốn đem trong tay lợi khí ném đi hắn cũng không phải xiển giá o ngoại môn đám kia tự ngược cùng mà thái thượng cùng ngọc thần đều lộ ra lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế đạo n h i ệ m thiên tôn không đ ứ n g đắn mới là bình thường phát huy sư muội này đối thư hùng kiếm t i ế n đưa ngươi quảng thanh tử quay đầu nhìn về phía từ hàng đạo nhân ngươi là nữ tiên hoàn toàn không cần lo lắng thư kiếm tác dụng phụ huyền khanh lắc đầu nữ tiên nếu dùng cần lấy hùng kiếm đối với định â n thư kiếm đối với mình dạng này mới có thể đạt đến giảm một chút một tăng mục đích quảng thanh tử không thể làm gì khác hơn là hợp n ự c nhận lấy này đối tiên kiếm linh bảo là tự chọn. hàm chứa nước mắt cũng phải nhận lấy tính toán ngược lại ta là thần linh giới tính cái gì cũng không cần tạp như vậy chết nữ tiên liền nữ tiên à chỉ cần ta không có gánh nặng trong lòng đây cũng không phải là tác dụng phụ quảng thành từ cấp tốc điều chỉnh tâm tính tâm tình một chút từ liền tốt thậm chí hắn trực tiếp thay cái góc độ suy xét vấn đề chỉ cần ta cầm thư kiếm n g ă n địch thì tương đương với tự động mở một cái tài khoản mới bản tôn ra sân cũng không người phát hiện cứ như vậy vui vẻ quyết định chỉ cần tư tưởng không đất lợ phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều chỉ cần t i ế t tháo chịu đất lợ chỉ là biến thân làm gì được ta đến nỗi hùng kiếm cách dùng Quảng tử cho là đây là áp đáy vật, thuộc về lấy thương đổi tăng phúc đấu mấu Thành hồng nổ thương tăng Tử vật, tại thời khắc mấu chốt cho phúc pháp, khắc là cẩn là lấy đây đáy đổi áp về sau ử dụng. Bằng khi quản g thành tử chọn xong linh bảo s í c h tinh tử vui sướng trong lòng đã tách ra hơn phân nửa cái này tiên y cùng ta có duyên s í c h tinh tử tuyển tử thụ tiên y liên tiếp đó hắn lo sợ bất an nhìn về phía huyền khanh huyền khanh dặn dò đây là một kiện loại hình phòng ngự linh bảo là ta trước kia lợi chế tương đối đứng đắn xích tinh tử yên lặng chờ kết quả huyền khanh giải thích nói này tiên y người sử dụng nhất thiết phải bảo trì một khỏa thanh tịnh bình thản c h i tâm đi quan minh chính đại sự tỉnh không thể có một tia tàn niệm cũng không thể có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ý nghĩ như thế đi phải bưng ngồi đang cái này tiên y lực phòng ngự sẽ phi thường cường đại nếu không liền sẽ lọt vào vật này p h ả n vệ ngươi sử dụng ra hết t h ể mưu mẹo nham hiểm cuối cùng đều biết tác dụng đến chính ngươi trên thân bởi vì cái gọi là tự làm tự chịu là a xích tinh tử sau khi nghe luôn cảm thấy cái này tử thụ tiên y nên cho ma giới đám kia ma vô dụng hắn cẩn thận từng ly từng tý hỏi một câu ta quang minh chính đại được không đứng đắn sự tình sẽ gặp phải đối ứng phản vệ sao huyền khanh một mặt mỉm cười ngươi có thể thử một lần xích tinh tử như có điều suy nghĩ lui ra thái ớt chân nhân xét thấy quảng thành tử cùng xích tinh tử vết xe đổ hắn không có tuyển linh bảo mà là tuyển một đoạn cụ sen vật này cùng đệ tử hữu duyên huyền khanh thấy nhẹ nhàng gật đầu t r ô n g thật tốt thực chờ ăn xong là thái ớt gật gật đầu hắn trên mặt lộ vẻ cười quả nhiên là nghiêm trình tiếp lấy chúng đệ tử lần lượt phía trước từ hàng chân nhân lấy một cái dương yếu bình phổ hiện chân nhân tuyển trường hợp tác văn thủ chân nhân lấy đội lòng trụ bốn có nghiêm trình cũng có không nghiêm chỉnh đáng nhắc tới chính là đến phiên hoàng long thời điểm hắn cũng không tuyển linh bảo mà là chọn chúng một cái có thể biến hóa riêng phần mình thần thú ngọc bài huyền khanh thấy cười nói ngươi ngược lại là sẽ chọn ở trong đó có một môn huyền công cần phải thật tốt lĩnh hội lại là một môn huyền công sao thiếu niên hoàng long một mặt kinh h ỉ hắn lộ ra trắng nói răng thật ra đệ tử vừa rồi nghĩ là thiếu một cái tọa kỵ tới nói đi hắn trong tay ngọc bài hóa thành một cái cao lớn t i ê n hạc bỗng nhiên hôn hoàng long một ngụm hai u hoàng long hai tay ô n đầu hét thảm một tiếng đã biến thành một cái tiểu t i ê n hạc tiểu tiên hạc mờ mịt nhìn một chút huyền khanh đây chính là sư tôn nói huyền công sao ha ha ha chúng đệ tử tất cả thoải mái cười to huyền khanh cười g i ả n giải g môn này huyền công là biến hóa c h i pháp cũng là đấu chiến tuyệt học muốn tu luyện tự nhiên đúng mức ứng đại đạo chân lý hóa thành đủ loại thần thú vấn đề gì vào hết thệ cùng nhau phá hết thệ cùng nhau chính là nảy lý ngoại trừ xiển giáo nội môn đệ tử nhóm đa bảo cùng thủy hỏa đồng tử cũng có phần tại ngọc thần đạo quân t r ỉ điểm hắn nhóm tuyển hai cái tối nghiêm chỉnh linh bảo đa bảo lấy một đỉnh kim hạ quan đây là một kiện có thể công có thể thủ linh bảo leo lên vật này tối người người. mới tiểu nói tại sáu chính sách ga bài phát các ngươi một người cầm một hồ lô đan dược thái thượng phi thường đại khí hắn hất tay áo một cái tử trong hư không xuất hiện mười lăm cái hồ lô cái này một đám đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rõ ràng hắn nhóm đối với thái thượng luyện đan bản lĩnh có rõ ràng nhận biết đừng lo lắng đây đều là nghiệm chứng qua dược hiệu có cái gì tác dụng phụ viết rõ ràng thái thượng làm ra c a m đoan tiên đình thủ tịch luyện đan sư cũng không phải làm không công có đông hoa đế quân ủng hộ mạnh mẽ thái thượng từ đủ loại thấp phối bản đan dược tổng kết ra đối ứng tác dụng phụ cực kỳ hiệu quả trị liệu chính là tiên đình lĩnh bổng lộc các tiên nhân nguy rồi đ i ể m tội cũng may thấp phối bản đan dược vấn đề cũng không lớn vượt qua tác dụng phụ sau đó còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt ngược lại bây giờ tiên đình bên kia đối với thái thượng lao quân đan dược đều phải cho đánh giá rất cao chỉ cần chỗ tốt là thực sự cái kia chỉ là tác dụng phụ các tiên nhân coi như là tu luyện khảo nghiệm thậm chí không có sợ chết tiên nhân còn chủ động tìm thái thượng lao quân ký giấy sinh tử phải đến cao cấp hơn tiên đan muốn tìm một chút kích thích hơn đến nỗi kết quả đi bốn thái thượng lao quân luyện đan đến nay linh xoa bình đại gia tế phẩm đà tạ sư thúc có thái thượng cam đoan đệ tử nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm n h a u n h a u lựa chọn chính mình cần tiên đan mà tới được ngọc thần đạo quân hắn nói ta có thể dạy các ngươi trận pháp các ngươi muốn học cái gì quảng thanh từ hỏi sư thúc trận pháp gì đều dạy sao ngọc thần đạo quân cười nói chỉ cần ta biết trận pháp đều dạy ngoại trừ mới siêu thoát sáu vị đệ tử còn lại đệ tử t r ă m miệng một lời nói vậy chúng ta muốn học phong h ố n g trận ngọc thần đạo quân do dự thật lâu nếu không thì các ngươi thay cái cái khác quảng thành từ bọn người nghe vậy hai mắt tỏa sáng sư thúc còn nghiên cứu khác không đứng đắn trận pháp ngọc thần đạo quân không phản bác được đối mặt với vân đài phía dưới cái kia từng đôi mong đợi con mắt cái kia từng trường chân thành khuôn mặt ngọc thần đạo quân thật sự là không muốn nói láo cuối cùng hắn gật gật đầu ta cải tiến mấy bộ trận pháp trong đó có một bộ trận pháp kêu là hồng sa trận hồng sa trận liên huyền khanh cùng thái thượng đều hiếu kỷ nhìn về phía ngọc thần đạo quân ngọc thần đạo quân c h ậ m g i i nói hồng sa trận trong trận theo thiên địa người tam tài bên trong phân ba khí nội t à n g cắt đỏ ba đấu nhìn như là cắt đỏ lấy thân thời điểm tựa như lưới dao nếu có sinh linh vào trận bên trên không biết thiên phía dưới không biết địa bên trong không biết người tam tài hỗn độn một mảnh m ê n h ông trong lúc nhất thời phong lôi v ậ t chỗ bay xa đả thương người hơi không cẩn thận đều thành một miệng đệ tử nhóm nghe xong hít sâu một hơi trận này có thể nói hung manh đến cực điểm mặc dù hung mãnh nhưng mà gặp gỡ đại la trí tôn vào trận, trận này nếu như chỉ có loại hỉ hệ ủ quả này có thể liền không đáng chú ý ngọc thần đạo quân giảng giải trận pháp thời điểm thần s á c chuyên chú nghiêm túc hắn nói tiên nhân tích huyết trùng sinh đều không phải là việc khó thúng chi là đại la trí tôn dù xem như hóa thành bột mịn tại đại lam à nói cũng bất quá là tán làm vô số hóa thân chỉ cần hắn nó nghĩ liền có thể khoảnh khắc khôi phục chúng đệ tử nghe xong đều gật đầu này ngược lại là thật sự thái ớt chư thần sinh mệnh lực liền đã vô cùng đáng sợ đại la trí tôn vậy càng là khó giải chỉ cần không thể đem cường lực c h ấ n áp hay là đem hắn đóng đinh tại tuế nguyện trường hạ ở trong liền có thể vô hạn phục sinh hóa thành bột mịn mà thôi quả thực là chuyện nhỏ cho nên đạo hữu l à như thế nào cải tiến hồng s a trận đây này thái thượng tò mò hỏi ngọc thần đạo q u â n nói đại la phía dưới vẫn là trở lên công hiệu nhằm vào đại la bộ này trận pháp liền không đơn thuần là chân thực nhục thân sát thương còn có khác hiệu quả thì như nói có thể nhằm vào linh trí nhằm vào linh trí huyền khanh nghe vậy nhất miệng lên một nụ cười hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến ngọc thần đạo quân mạch suy nghĩ chỉ nghe ngọc thần nói trong trận ba đấu cắt đỏ mê thiên mê địa cũng mê người đại la nhất n i ệ m có thể sống lại vậy nếu như hắn không sinh ra cái này nhất n i ệ m hoặc có lẽ là đang bị hủy hỏng chân thân sau đó ta để cho hắn suy nghĩ lung tung không cách nào đem lực chú ý tập trung đến trên phục sinh đâu cho nên dựa theo ý nghĩ này ta cải tiến hồng sa trận đối mặt đại la chủ công chính là hắn linh trí nếu có đại la trí tôn vào trận tam tài lập tức hỗn độn vô lượng cắt đỏ đem hóa thành một chiếc bụa lớn đánh đối phương tiên h linh không ngừng oanh kích phía dưới đại la trí tôn có sát xuất sẽ bị oanh thành ngốc tử linh trí cũng biết đi theo hỗn độn đứng lên mang mang nhiên nhi không biết làm sao tối t ă m m à không phân biệt tây đông quả nhiên hồng sa trận đã biến thành oanh ngốc trận ai tới ai ngốc huyền khanh nội tâm bật cười ai đây dám vào đi nhục thân bị hủy còn có thể tái tạo đây nếu là bị tại chỗ đánh thành ngốc tử cái tiêu đại la còn cần hôn không lan lộn ngọc thần đạo quân giải thích nói cắt đỏ rơi xuống đại la biến ố c dạng này mặc dù không thể đem hắn chém giết lại có thể đạt đến khốn người hiệu quả đến nơi này lúc lại hủy thân thể cũng biết đơn giản rất nhiều hơn nữa thêm gì nữa chúng đệ tử mau đuổi theo hỏi cái này hồng sa trận diệ vô cùng ngọc thần đạo quân do dự một chút nói hồng sa trận là có thể phối hợp phong hống trận sử dụng ba lời này vừa nói ra đám người trong nháy mắt hưng phấn lên phong hống trận là gì hiệu quả n h ư n g như dục hóa đ ố t người cấp bách đại hống đại thiếu còn có thể tự động giữ lại thời gian bảo tồn vậy đơn giản là xã hội tính tử vong đại trận đây nếu là đem bị đánh choáng váng đại la ném vào phong hống trận bên trong đi bốn hình ảnh kia đơn giản không dám nghĩ học cái này chúng ta muốn học cái này cái này hồng s a trận giá trị quá lớn ai không học ai ngốc tử quảng thành tử kích động nhìn về phía ngọc thần đạo quân sư thúc còn có hay không khác trận pháp có ngọc thần đạo quân dứt khoát phá bình từ phá xuất đem chính mình nghiên cứu những cái kia không đứng đắn trận pháp nói ra hết giống phong hống trận còn có hồng xa trận dạng này trận pháp ta còn có tám loại tù cung một chỗ gọi là thập tuyệt trận thập tuyệt trận tiếp đó ngọc thần đạo quân giải thích cặn kẽ trong thập tuyệt trận khác tám tuyệt nghe chúng đệ tử nhóm như nhặt được trí bảo vui vẻ không hết l i ê n huyền khanh nhìn về phía ngọc thần đạo quân ánh mắt đều mang tới vui mừng chi ý t a m đệ ngươi trùng quy là khai thiếu trận này trận pháp đại đạo liên tiếp nói bảy ngày bảy đêm sau đó huyền khanh cùng thái thượng lại phân biệt nói một ngày đạo t ạ n g đệ tử nhóm đều thu hoạch trận đấy lúc này huyền khanh đem điểm hoàng long tên hoàng long ngươi tiến lên đây hoàng long chân nhân theo lời tiến lên huyền k h a đưa cho hắn một cái đại ấn t ạ u minh thế giới nên có thập điện r i ê n quân trị thế trước đây nể tình ngươi sinh ra không bao lâu sau còn không cách nào đi tới chư thiên mở mới địa phủ bây giờ ngươi tu có tạo thành đưa thân bất hủ thiên tiên liệt kê kim tiên cấp hoàn toàn có thể gánh nhiệm vụ lớn này cho nên cái này đại ấn ngươi cất kỹ từ nay về sau ngươi chính là ưu minh thứ tam điện chủ t ổ n g đế vương thiếu niên hoàng long thần sắc bảo trọng đệ tử linh mệnh đạo hạnh huyền khanh điểm thứ hai vị đệ tử tên lại lấy ra một cái đại ấn theo ngươi duyên phận ngươi chính là ưu minh thứ tứ điện chủ ngũ q u a n vương đạo hạnh trân nhân cung kính nhận lấy đà tạ sư tôn thanh hư huyền khanh đưa ra quả thứ ba đại ấn từ nay về sau ngươi chính là đệ ngũ điện chủ diêm la vương đệ tử l i n h mệnh thanh hư đạo đức chân nhân quả thứ tư đại ấn huyền khanh giao cho linh bảo đại pháp sư ngươi vị u minh thứ lục điện chủ biện thành vương đệ tử l i n h mệnh linh bảo đại pháp sư nhận lấy biện thành vương đại ấn như thế minh giới thập đại diêm quân quy vị xích tinh tử là thứ nhất điện chủ tần quảng vương trong mây tử vì đệ nhị điện sở giang vương hoàng lòng chân nhân vì đệ tam điện tống đế vương đạo hạnh chân nhân vì đệ tứ điện ngũ quan vương thanh hư đạo đức chân nhân vì đệ tứ đệ ngũ q u a vương thanh hư đạo đức chân nhân vì đ ngũ điện chủ diêm la vương còn có biện thành vương linh bảo đại pháp s hắn nhóm đem thực hiện sứ mệnh tại chư thiên vạn giới vì hồng h o a n g u minh mở thập đại đường khẩu nội môn thập tam đệ tử chỉ có từ hàng phổ hiền văn thủ ba vị đệ tử tạm không lĩnh trách nhiệm huyền k h a c h nhìn về phía ba vị đệ tử nói các ngươi duyên phận không tại địa phủ thời cơ như đến ta sẽ cho các ngươi an bài thân phận mới ba vị đệ tử tâm tính đều vô cùng tốt cũng không bởi vậy sinh ra ý khác hắn nhóm cười nói nguyện ý nghe sư tôn an bài sư tôn nói thời điểm chưa tới đó chính là thời điểm chưa tới chương hai trăm năm mươi chín địa tiên cùng ủy tiên hợp tác đạo nhiễm thiên tôn phát lực chương hai trăm năm mươi chín địa tiên cùng ủy tiên hợp tác đạo nhiệm thiên tôn phát lực huyền khanh lựa chọn tại đông côn luân thiết lập đạo trưởng nhận lấy hồng hoang rất nhiều thần linh chú ý dù sao hồng hoang đại đ ị a bên trên vô căn cứ thêm ra một tòa thần sơn cự nhạc ngẩng đầu liền có thể gặp nghĩ không chịu đến chú ý cũng khó khăn còn đối với đông côn luân độ chú ý cao nhất thuộc về giao trì bởi vì duy liền nhau thay có một ngày ngươi ở nhà ở thật tốt đ ỗ n g nhiên sát vách thêm ra một cái phòng tử không xem thêm hai mắt mới là lạ không nghĩ tới nguyên thủy đạo hữu sẽ ở cái này thiết lập đạo trưởng ngọc sơn tri đình giao trì tính tọa tại núi trong đình trong ngực của nàng ôm một cái tam h o a mèo bồi tiếp n xanh thẳng ngón tay ngọc xoa nắn lấy tam hoa mèo lỗ thai miêu miêu hít mắt một mặt hưởng thụ lục l ô ngươi là côn lôn sân thần cái kia đông côn luân về không thuộc sự quản lý của ngươi m è o đang hưởng thụ vớt ve tam hoa mèo một mặt mở mịt mầm đầu hắn dùng tiểu trào chỉ chỉ đông côn luân tiếp đó vừa chỉ chỉ chính mình ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh ngạc chủ nhân ngươi nghiêm túc để cho ta quản đông côn luân không tệ giao chỉ một mặt m ỉ m cười tây côn luân là côn luân đông côn luân cũng là côn luân bây giờ cái này hai tòa thần sơn tổ mạch mặc dù có chút khác biệt nhưng kỳ thật lẫn nhau là t ư ơ n g ngươi nếu là côn lôn sân thần chỉ cần cố gắng một chút không chừng cái này đ ồ n g côn luân về sau cũng có thể về ngươi quản nghèo nghèo lục nô nháy mắt m ấ y cái một tòa côn luân đông tây lưu biệt nhân gia đạo trường ta nào có tư cách quản giao trì nhìn xem đần đần lục nô nàng vỗ vô, vô h à n đầu thở dài cái này đều không biết hả phải biết chủ nhân nhà ngươi ta thế nhưng là chân tiên một mạch tích đạo giả tu giả thành thật bản sự ngươi làm ộ t điểm không có học được a tới ta dạy một chút ngươi làm thế nào giao trì nghiêm trọng nói đầu tiên hắn nhóm là thiên tiên chúng ta là chân tiên cũng là tiên gia lại nằm cạnh gần như vậy thường n g à y thông cửa rất hợp lý à? tiếp đó nguyên thủy đạo hữu nhà không chừng cũng có một chấn sơn thần thú hoặc linh s ủ n g tọa kỵ cái gì ngươi không có việc gì liền đi qua cùng hắn nhóm chơi quen thuộc cảm tình cũng có thể mời hắn nhóm tới xem một chút tây côn luân phong cảnh chú ý nhất định phải thực tình chơi với bọn hắn không thể biểu diễn giao trì đặc biệt nhấn mạnh chúng ta c h â n tiên át chủ bài chính là một cái chân thành lấy thực tình mới có thể đổi được thực tình mèo t a n hoa mèo gật gật đầu đã hiểu chất tiên bí quyết là bảo trì chân thành ngươi nếu là sợ lộ ra sơ hở liền mang theo huyền nữ cùng thanh điệu các nàng cùng đi chơi tuyệt đối có thể manh hôn của ải đợi mọi người đều lẫn nhau quen thuộc về sau hai nhà chúng ta có thể liên hợp thành lập côn lôn sơn chấp pháp đại đội phụ trách côn luân cùng xung quanh đạo vực tình huống an toàn hắn nhóm có thể tới chúng ta bên này chấp pháp chúng ta có thể đi hắn nhóm bên kia chấp pháp mà tiến thêm một bước ngươi liền phải dựa vào cố gắng của mình tranh thủ trở thành côn lôn sơn chấp pháp đại đội đội trưởng như vậy ngươi không phải có thể thành công quản lý đồ vật côn luân sao giao chỉ cười nhìn xem lục lô như thế nào học xong sao nhưng mà nếu như nói trở thành côn lôn sơn chấp pháp đại đội đội trưởng vậy thì đơn giản nhiều cái kia bốn bỏ năm lên đến lúc đó hắn coi như tự xưng côn lôn sơn sơn thần cũng không có gì ma bệnh mà chỉ cần trở thành cái này hai đại tổ mạch người quản lý lục nô liền có thể biến tướng trở thành chân tiên thiên tiên hai đại tổ đỉnh thủ hộ giả đến lúc đó hai mạch khí vận gia t r ỉ hắn phúc khí có thể nhỏ đến quả thực là đại đạo có hy vọng a cái gì gọi là tu giả thành thật đem giả biến thành thật sự biến không thể thành có thể chuyện này nếu là làm thành lục nô chân tiên đại pháp tất nhiên có bước tiến g i i hơn nữa tương lai không thể đo lường nghĩ rõ ràng những thứ này miêu miêu nhìn về phía giao chỉ trong mắt đều loé ngôi sao một mặt sùng bái dạng tử meo m h e o nheo chủ nhân thật thông minh đó là giao chỉ che miệng mà cười nàng dặn dò nhớ kỹ muốn chân thành meo m h e o nheo miêu miêu khéo léo gật đầu nhớ kỹ chúng ta chân tiên át chủ bài chính là chân thành tuất đi chơi đi giao chỉ đem tam hoa mèo nhẹ nhàng để ở dưới đất miêu miêu bước thắng lợi bước chân hướng đông côn lân xuất phát meo đông côn lân các bằng hữu ta tới rồi thực tình miêu miêu chính thức thượng tuyến núi ngọc kinh hồng quân lại một lần nữa mở ra bạch ngọc kinh tri hội chứ thiên v à n giới các đại pháp mạch vô số tiên lần lượt có mặt đạo hữu như thế nào tinh thần không tốt giả tử càng k h ô n tiên nhân nhìn xem có hơi bất tử cầm dương đạo nhân mang theo vài phần tò mò hỏi đạo hữu không phải đi tiên tiên chi tiên cầm bàn cổ chứng nhận đi sao chẳng lẽ thất bại thành công điên đ ả o tiên nhân cũng xuất hiện tại núi ngọc kinh hắn đồng dạng là một bộ mặt thù m ả y trao giả tử chỉ thấy hắn thở dài lần này khai tiên đơn giản một lời khó nói hết nhận được bàn cổ chân nhân phủ chính gấp đôi là kinh hỷ bị phủ chính chín lần vậy đơn giản là kinh hãi rất nhiều thành công tấn cấp thành đại la thần thánh đến bây giờ cũng không hoàn toàn lấy lại được sức đạo h ư u a ngươi thực sự là may mắn không có lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau xuất phát âm dương đạo nhân che lấy huyến đau đầu hắn bị bản cổ hữu đầu sức chán chín lần chín lần a điên đ ả o tiên nhân cho c à n k h ô n đại khái nói một chút trận chiến cuối cùng c à n k h ô n tiên nhân nghe xong một mặt may mắn dạ tử vậy ta còn thực sự là nhân họa đắc phúc tại hồng hoang thời đại bị trúc thương cùng bị bản cổ chân nhân liên tục p h ụ chính so ra cái t i ế cái sau bóng ma tâm lý đơn giản lớn đến không biên giới phía trước c à n k h ô n tiên nhân còn lo lắng cho mình rất lại phía sau thời đại hiện tại xem ra rất lại phía sau một chút cũng không có gì không tốt ít nhất miễn đi cái này gấp đôi đau đớn p h ụ chính quả nhiên thoại bản tiên nhân bán thuốc chính là đáng tin cậy càng k h ô n tiên nhân đối với hậu thổ tán thành lại tăng cường hãn quyết định lần này tiếp tục đi tạo hóa đường cái sáu mươi sáu hào mua chút linh đan rượu dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào mấy vị đạo h ư u nhanh như vậy đã đến đồ nướng tiên nhân côn bằng đ ồ thạch tiên nhân tiếp dẫn trồng cây tiên nhân đông hoa không chết tiên nhân giao chỉ từng cái xuất hiện không chết tiên nhân người tam hoa mèo đâu chúng tiên gia nhìn xem giao chỉ đỉnh đầu cái kia quen thuộc tam hoa mèo nhả nhiên không thấy đại gia trong lúc nhất thời không quá thích、hứng. tại hắn nhóm xem ra không chết tiên nhân không có tam hoa mèo giống như là đồ nướng tiên nhân không bán côn thịt kỳ quái thiếu khuyết linh hồn đối mặt đại gia nghi hoặc giao chỉ vậy tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc nàng nói ta là không chết tiên nhân cũng không phải tam hoa tiên nhân nàng đang cường điệu miêu miêu không phải bản thể mình mới là bản thể cái tia đạo hữu chứng đạo sau đó ngươi tinh khí thần tam hoa có phải hay không tam hoa mèo hình dạng các tiên nhân tò mò hỏi dĩ nhiên không phải giao chỉ đỉnh đầu hiện lên tinh khí thần tam hoa đều rất bình thường các tiên nhân thấy thế nhao nhao lộ ra biểu tình thất vọng thế mà không phải cái này thật là đáng tiếc không chết tiên nhân tam hoa thế mà không phải tam hoa mèo giả tử đây là g i ả không chết tiên nhân à. ta cảm thấy cũng là không chừng là ai g i ả trang đây là vị nào đạo hữu diễn kỹ giống thật như vậy lại còn có đại la tu vi khó lường một đám tiên nhân ngay trước không chết tiên nhân giao trì mặt tung tin đồn nhảm giao trì xem thường bạch ngọc kinh đi có mấy cái bình thường tiên nhân các đạo hữu tốt tam thanh đến bạch ngọc kinh cùng với những cái khác đại tiên nhân nhóm so sánh hắn nhóm trạng thái tinh thần tốt đẹp bất quá đại gia cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái ban cổ nhất khí hóa tam thanh cầm ban cổ đại thần quà tặng tinh thần năng không tốt sao không lâu sau đó chửi bậy tiên nhân hồng vân p h ị cụ tiên nhân nữ hoa thoại bản tiên nhân hậu thổ giải mộng tiên nhân m g k h ô n g lo phúc lợi tiên nhân thái nhất đế tuấn huynh đệ nhao nhao đến hồng quân phát biểu trọng yếu g i ả n g thoại lần này gọi mọi người tới một là v ì bạch ngọc kinh thông lệ đại hội đến làm cho tiên đạo vị diện các tiên nhân náo nhiệt một chút xúc tiến giao lưu hai là bây giờ các đại pháp mạch người sáng lập đều ngưng tụ đại la đạo quả chúng ta đại đạo đã thông suốt đại g i a là thời điểm bắt đầu chính thức thêm một bước truyền đạo công tác truyền đạo chúng tiên nhìn về phía trên pháp đại đạo tổ hồng quân hỏi đạo h ư u ý là chúng ta tiên đạo việc làm phải vào một bước tại hồng h o a n g trải rộng ra sao không tệ hồng quân cười nói bây giờ tiên đạo tất cả đại đạo lộ tất cả đã thành quen có thể nói là đầu đầu đại đạo chứng nhận đại la chúng ta hoàn toàn có thể hô lên quần tiên phổ độ vô thượng chính quả khẩu hiệu tiếp tục tại chư thiên vạn giới trí cao hồng hoang mở rộng tiên đạo khái niệm phát triển đạo h ư u tiên đạo phát triển đến bây giờ đã tạo thành hồng hoang bên trong không thể coi thường thế lực lớn hồng quân tại trong bất chi bất giác trong tay đã góp đủ một tay mãi tốt lúc này không đánh đi ra vậy thì thật là đáng tiếc sớm nên như thế âm dương tiên nhân gật gật đầu ta bây giờ đã không kịp chờ đợi đi ma đạo vị diện phát triển đạo thống không thể lúc nào cũng để cho ma đạo ma vương chạy tới chúng ta tiên đạo vị diện ác tâm chúng ta chúng ta cũng phải để bọn hắn xem tiên đạo thủ đoạn không tệ đông hoa đế quân biểu thị ủng hộ ma đạo khắp nơi cùng chúng ta tiên đạo l à địch chúng ta cũng phải tìm về trang tử lần trước hắn nhóm thắng một bậc từ đó chiếm đại thế bây giờ chúng ta tiên đạo nhiều đạo hữu như vậy tấn cấp đại la ta ngược lại muốn nhìn ai thế càng lớn thoại bản tiên nhân hậu thổ nói chúng ta không phải cùng ma giới bên kia liên hợp thành lập c u c quản lý thời không sao cùng hắn nhóm tranh sáng tranh tối sẽ có ảnh hưởng a hậu thổ đang nói chuyện thời điểm. nhìn về phía phỉ gù tiên nhân nữ hoa chỉ thấy nữ hoa sắc mặt bình tĩnh nàng thế nhưng là cục quản lý thời không cục trưởng như thế nào một điểm phản ứng cũng không có trên p h á p đ à i dương mỹ đạo nhân cười nói nên liên hợp liên hợp nên đả kích đả kích cái này cũng không xung đột húng chi cục quản lý thời không là tiên giới cùng ma giới liên hợp thành lập bộ môn không phải tiên đạo cùng ma đạo đang liên hiệp điểm này đạo hưu muốn phân rõ ràng hậu thổ nghe xong như có điều suy nghĩ tiên giới là tiên đạo b à y ở ngoài sáng thế lực có thể ở một mức độ rất lớn đại biểu tiên đạo thái độ xuyên qua tiên đạo ý chí nhưng mà cái này thật đúng là không có nghĩa là tiên giới tương đương tiên đạo. dù sao tiên đình chấp trưởng giả là đông hoa đế quân không phải hồng quân ngoại trừ cùng ma giới giao thủ chúng ta còn muốn chú trọng tiên đạo tại phương diện khác phát triển huyền khanh nói bổ sung bây giờ chúng ta các đại pháp mạch đã có một chút cơ sở nhưng mà còn xa xa không đủ phải tiếp tục phát triển tiếp tục truyền đạo ta cảm thấy có thể cường điệu dựa vào tiên giới lấy tiên đình làm hạnh tâm hướng hồng hoang chân giới vô lượng chư thiên thang độ tiên nhân tôi mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát đặc biệt là những cái kia tự do tại các đại thế lực bên ngoài tàn tu có thể trở thành tiên đạo trọng điểm phát triển đối tượng nguyên thủy đạo hữu lời ấy cực kỳ đông hoa đế quân nghe vậy vui mừng quá đỗi nguyên thủy đạo hữu tại trường hợp này ủng hộ tiên đình vậy thì đại biểu tiên tiên một mạch thái độ a tiên đình bây giờ không thiếu tiểu tiên không thiếu đại tiên chỉ thiếu ở giữa cấp độ tiên nhân đông hoa đế quân nói chúng ta tiên nhân vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành còn chưa đủ đảm đương chức trách lớn nếu như có thể thu nạp hồng hoang c h â n giới thậm chí chưa thiên vạn giới tán tu gia nhập vào tiên đình vậy chúng ta liền có thể bổ sung lực lượng trung tiên p h á p đài phía trên dương m i nói đại gia có thể đi đưa ánh mắt nhìn về phía hồng hoang trân giới tiểu tộc quần đem hắn nhóm lôi kéo đến tiên đạo trận doanh cũng là có thể được đ tộc, tộc, đạo. Đạo bây giờ n n h ữ thời đại đạo biến các đại thế lực tại chư thiên vạn giới góp nhặt tương đương thực lực hùng hậu mà đại la c h í tôn lần lượt xuất hiện để cho ánh mắt của mọi người đều bỏ vào hồng hoang chân giới sân khấu lớn này tiên đạo muốn phát triển chắc chắn khó tránh khỏi tranh chấp nhất thiết phải tiên hạ thủ vi cường điên đạo tiên nhân nói đi ngược dòng nước không tiến tắt tối chúng ta phát triển đồng thời cũng có thể cho những thế lực khác tìm một chút phiền phức kéo dài một chút hắn nhóm tốc độ phát triển càng k h ô n đạo nhân cười nói cái này b ớ i mắc việc đạo hữu phụ trách phù hợp điên đạo tiên nhân đạo chính là điên đạo đi điên đ i đạo thế lực khác con đường phát triển vậy đơn giản không có gì thích hợp bằng Lúc các này, phong minh nói, người hà đô đại đế minh hà nói, các người khác tiêu g i a o tự tại đại bộ phận sinh linh cũng không quá nguyện ý hướng đi chết mà thành con đường này minh hà thực sự nói thật so với các tiên đạo vũ trụ trước mắt quỷ tiên một mạch đa nguyên vũ trụ phát triển hơi chậm sinh linh luyến sinh nhi ghét chết hướng chết mà sinh cửa này có thể kẹp lại quá nhiều sinh linh đừng nói là phạm loại sinh linh dù xem như trường sinh loại tộc tiên tiên thần linh vô luận hắn nhóm bình thường như thế nào yêu tìm đ ư ờ n g chết thật đến đối mặt thời điểm tử vong đều phải chần chờ một chút trong âm siêu thoát là đại đạo nhưng mà dưới tình huống có lựa chọn rất nhiều sinh linh đều biết lựa chọn khác con đường vì vậy trước mắt quỷ tiên một mạch chủ yếu phát triển mô thức là dựa vào ưu minh địa phủ thể hệ dẫn độ vong hồn đem giao hóa v ì quỷ tiên bất quá bởi vì trước mắt địa phủ cũng tại giai đoạn khởi bước cho nên tiến độ tương đối chậm đạo h ư u tình huống này chúng ta cũng không có gì biện pháp tốt tại chỗ số nhiều tiên nhân tỏ ra là đã hiểu nhưng mà không giúp đỡ được cái gì qua sinh tử đại quan cũng không phải đơn giản giết chết người khác là được rồi phải khám phá trong đó đại đạo h u y ề n cơ bằng không thì ngươi đem người giết chết cũng là chết vô ích mà lúc này minh hà nhìn về phía chửi bậy tiên nhân hồng vân hắn tiến tới cười hỏi đạo hữu có hứng thú hay không cùng chúng ta quỷ tiên một mạch hợp tác hồng vân hỏi hợp tác thế nào minh hà cười nói các ngươi đ ị a tiên một mạch tu chính là thủ mộc đại đạo đi là giới tu lộ tử nhưng mà trước khi tu lệ u y n kỳ rất nhiều đ ị a tiên tu sĩ chọn một linh địa trở thành sơn thần thổ địa nắm giữ một vực sinh linh cái này đúng không đúng là như thế hồng vân gật gật đầu minh hà nói tiếp cái tiên nếu là chúng ta địa phủ nguyện ý thả ra một chút quyền hạn cho phép đ ị a tiên tu sĩ đi địa phủ đương chức mở rộng địa tiên quyền hành phạm vi lĩnh hội âm phủ đại đạo mà xem như hồi báo chúng ta cần địa tiên trợ giúp địa phủ dẫn độ vong hồn duy trì âm phủ trật tự cứ như vậy hai nhà chúng ta cũng coi như là đôi bên cùng có lợi âm dương liên hiệp hồng v â n nghe vậy hai mắt tỏa sáng cái này hợp tác chúng ta có thể nói chuyện phải biết đ ị a tiên không chỉ có riêng là muốn trở thành sơn thần thổ địa hướng phía sau phát triển đó chính là thế giới c h i chủ nếu là có thể tại ban đầu giai đoạn liền nắm giữ âm phủ quyền hành lĩnh hội âm dương lượng giới đến trí lý vậy đối với đ ị a tiên hậu kỳ trưởng thành là phi thường có trợ giúp vậy chúng ta sau đó lại nói chuyện minh hà một mặt mỉm cười tìm đ ị a tiên hợp tác đây đương nhiên là huyền khanh chủ ý bây giờ địa phủ thập đại diêm quân đã quý vị thiếu chút nữa là thôi động địa phủ tạo dựng tiến độ nếu là cùng đ i ệ tiên một mạch hợp tác cái kia có thể đại đại tăng tốc địa phủ phát triển đến lúc đó, chúng ta mở rộng chính là các ngươi mở rộng các ngươi siêu thoát còn có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ siêu thoát đoàn kết hợp tác có thể so sánh đơn nhất phát triển thực sự nhanh hơn nhiều hơn vốn là còn có thể dạng này hợp tác sao ủy tiên một mạch cùng địa tiên một mạch tại chỗ đạt tới hợp tác để cho những thứ khác đại tiên nhân nhóm hai mắt tỏa sáng hắn nhóm trong nháy mắt liền mở ra mạch suy nghĩ thái nhất cùng đế tuấn nhìn về phía tam thanh mấy vị đạo hữu ta cảm thấy chúng ta cũng có thể hợp tác huyền khanh nhiều hứng thú nhìn về phía hai huynh đệ cười hỏi hai ỷ đạo hữu dự định hợp tác thế nào thái nhất nói nói chúng ta thần tiên tri đạo n ị c h phản tiên tiên hóa thành tiên tiên thần quân chúng ta thần tiên có thể đi qua hỗ trợ hoàn thiện p h á p t á c cùng tạo một cái tốt đẹp tu hành hoàn cảnh mà các người thiên tiên nắm giữ thiên đạo sau đó chỉ cần tải phương diện đại đạo phát tắc cho trợ giúp nâng kết một chút thiên địa vị cách mà nói chúng ta thần tiên tu luyện độ khó còn đem hạ xuống rất nhiều không thể thái nhất cái này hợp tác phương pháp thật ra chính là tại quá nhỏ viên thảo luận tiên tiên thần quân bồi dưỡng kế hoạch các ngươi nếu là nói như vậy vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái đại liên hợp a nữ hoa cười nói tại trong một cái thế giới thiên tiên nắm giữ thiên đạo địa tiên thống ngự a x u ố n g núi nhân tiên quản lý nhân gian thần tiên tu pháp thì hóa tiên tiên thần quân có thể đi tiên đỉnh đường t r ư ớ c quỷ tiên vận doanh địa phủ chủ trưởng âm thế dẫn độ v o n g linh đến nội c h â n tiên có thể phụ trách giả tạo tỷ như nói thế giới không hoàn chỉnh có thể xây sống cả h u y ề n tiên vì vạn pháp đạo quân có đại pháp lực hoàn toàn có thể giúp một tay quán thông một tòa thế giới quá khứ hiện tại tương lai tam thế thời không mà kim tiên lại giao phó thế giới một điểm bất hủ kim tính chất đúc lao thế giới chi cơ Cất cao t hơn ế giới t r ư g nữa h khả năng. Đến chỉ cần thêm chút thôi diễn liền có thể nhìn thấy đầu này tiên đạo đại liên hợp lộ tiển cảnh là có nhiều quan minh hai vị đạo nhân vỗ tay cười to như thế vậy chúng ta tiên đạo sinh linh con đường tu hành đem thông suốt không ngại không có cách nào loại này đại liên hợp thật có thể thực hiện cái kia tiên đạo tiếp xuống phát triển tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt về chất cái này rất khó không để hai vị tiên đạo người sáng lập vui vẻ đây mới là quần tiên phổ độ vô thượng chính quả chân l ý à. mạch suy nghĩ sau khi mở ra các đại tiên nhân thảo luận lập tức sinh động hắn nhóm bắt đầu nghiên cứu thảo luận cùng một chỗ vận doanh một cái tiên đạo thế giới khả thi tận lực tránh tất cả đầu đại đạo lẫn nhau cả tay lẫn nhau xung đột mà cho đến lúc này đại gia cũng không có ý thức được mình bị mang theo tiết ấu cái này toàn bộ sự tình đi qua là huyền khanh đưa ra một cái ý nghĩ để cho minh hà tại trên đại hội biểu đạn tiếp đó đại gia chịu đến dẫn dắt đồng thời mở ra mạch suy nghĩ cuối cùng là nữ hoa làm ra đại liên hợp tư tưởng thế nhưng là tại các tiên nhân trong thị giác hắn nhóm không biết ban sơ tư tưởng đến từ h u y ề n k h a n h hắn nhóm thấy được đạo tổ đưa ra muốn tiếp tục phát triển tiên đạo mà phong đô đại đế minh hà bởi vì quỷ tiên đại đạo phát triển mà sầu muộn vì thay đổi cái này nhất cảnh h ư ớ n g hồ từ đó đưa ra liên hợp ý nghĩ cuối cùng dẫn dắt đại gia từ đại gia thảo luận ra tiên đạo đại liên hợp khả năng tính chất hết t h ầ đều là thuật lý thành trương như vậy hết t h ầ đều là tự nhiên như vậy mà nhiên mà lại hướng phía trước coi là hồng quân sở dĩ chọn huấn nguyên cự tiên chu thiên năm ti cũng là nguồn gốc nguồn huyền khanh. Khi đó, là từ Khi tử tử hợp hợp đạo đạo tư đáp ó l án g dĩ nhiên là khẳng định đạo nhiệm thiên tôn phát lực vô hình công tượng vô thanh vô thức một cách tự nhiên như thế liền đem tiên đạo dẫn hướng một con đường khác mà đại gia quay đầu nhìn cũng chỉ sẽ thấy đây đều là hợp l ư u hợp sức cùng xúc tiến kết quả tiên đạo tất cả đầu đại đạo là mọi người cùng nhau khai sáng tất cả đầu đại đạo hướng đi lớn liên hợp là mọi người cùng nhau từ thảo luận hắn nhóm không nhìn thấy huyền khanh nhìn xem đại gia nhận tình thảo luận tiên đạo đại phát triển huyền khanh đáy mắt thoáng qua một tia khó mà nhận ra ý cười dạng này mới đúng chứ đừng chỉ nhớ chém chém giết g i ế t hòa bình phát triển cũng muốn cùng biết không hợp mới tốt tiên đạo muốn đi làm phá hư cùng ma đạo đối nghịch hoặc đi tiên tiên tam tộc bên trong gây mâu thuẫn cái gì hắn ngăn không được cũng không muốn ngăn đón nhưng mà hắn có thể hưu ý vô ý dẫn đạo một chút tiên đạo phương hướng phát triển đang phát triển chính mình ư u minh cùng t i ê n tiên một mạch đồng thời lại không tổn thương hại tiên đạo lợi ích còn có thể mang theo những người khác cùng một chỗ đạp vào hướng về phía trước phát triển con đường đương nhiên huyền khanh thật ra còn có một mục đích khác hiện tại các ngươi quen thuộc như thế nào vận doanh tiên đạo thế giới chờ sau này đi theo ta vận doanh hồng hoang thời điểm liền dễ dàng vào